Cô Úc các xin mời các bạn nghe tên á c Chi. cổ đại làm cá mặn của tác giả, Minh Chi. Thể loại, đại, môn tình Thể x u y khác ô môn n trọng sinh, điền văn, sủng, he. Độ dài, 335 chương cộng 20 phiên ngoài. Tên g gia, hào thế he. h dài, trước cưới sau, yêu Độ 335 20 k cá mặn mẹ kế h ằ n g ngày văn án ồn diệp kiếp trước khó khăn lắm mới đấu tranh đến vị trí tổng giám của công ty bỗng bị tai nạn xe đầu thai thành con gái thứ của một gia tộc lớn thời xưa sau khi ôn diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười đấu đá trong gia tộc dành yêu thương gì đó mệt lắm nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn ngẫu nhiên lật người lại thôi hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho ôn diệp ba lựa chọn một tiến sĩ tân khoa hai biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả ba thị lang hình bộ đã chết vở có một đứa con Ôn ngày, Diệp suy xét một chương u ố i cùng c ọ n n g ờ Mời i thứ ba. b các một năm cảnh nguyên thứ ba mùa hoa đào hoa mận đua nhau khoe sắc trong thịnh kinh đô thành nhà thái thường tự khanh ôn ra từ trên xuống dưới tràn ngập bầu không khí vui sướng hôm nay là ngày đại hôn của con trai thư ôn ra giờ phút này tân nương đã được nghênh vào phủ tùy r o n sảnh g vô c n náo nhiệt hai bên chen người đến xem lễ. Thẩm thị ngồi trên vị trí chủ nhìn nhi mừng, g hai chúc Thẩm thị chủ tiểu vui trí tử mặt mặt xem m lễ. vị vẻ à của bà theo a cũng t ả tảng lỏng lòng cùng trong lòng rốt cuộc rơi xuống. đôi đá cuối rơi chút cuộc h rốt Tùy t một tiếng đưa vào động phòng khóe môi t h ẩ m thị cong lên nhìn theo con trai con dâu rời đi trước mắt bà ta không còn gì che chắn một cô nương trẻ tuổi mặt tròn trắng trẻo xinh xắn đập vào mắt cô nương ấy đang cúi đầu cười nói với một nàng bé cao chưa tới eo một bên gò má của cô nương trẻ m ấ t máy không biết là lại lén nhét món ăn vặt nào vào miệng thẩm thị nhìn thấy cô nương đó liền nhớ lại mấy hôm trước thường di nương vào sân của bà ta khóc lóc kể lể vẻ mặt thẩm thị từ vui sướng chuyển sang hờ hững suýt nữa thì quên mất tảng đá này u ồn g ra ra từ đại tộc giang nam tổ tiên từng ra nhiều quan lớn đến đời ôn phụ thì nhậm chức thái tường h tự khanh tam phẩm dưới gối có hai đ í c h từ cũng có thiên đồ một người đậu tiến sĩ thứ hạng cao vào năm vua mới lên ngôi hiện nhậm chức ở lễ bộ người còn lại vào làm trong binh mã tư tuy chức quan không cao nhưng rất được quan trên thưởng thức thẩm thị làm chủ mẫu hiện giờ của ôn gia tính tình không quá hiền lành thậm chí có chút khắc nghiệt nhưng trong phủ vô luận là con v ợ cả hai con của thiếp trừ đãi ngộ chi phí ăn mặc khác biệt hơi rõ ràng ra nam lên ba nữ lên năm đều được học vỡ lòng chưa từng bỏ quên ai ôn gia chủ chỉ có hai nhi t ử đều do v ợ cả thẩm thị sinh có nhiều nữ nhi trừ đích trưởng nữ do thẩm thị sinh ra bốn cô nương khác đều là con của thiếp người thầm thị nhìn thấy trong s ả n h là tứ cô nương do thường di nương sinh ôn diệp tân nương vào cửa hôm sau đầu giờ mẹo phải đi chính viện kính trả ôn diệp là tiểu cô thứ suất dù nàng quen ngủ đến giờ thìn thì hôm nay cũng phải rời khỏi chiếc giường mềm mại sớm hơn một canh giờ t ỷ nữ đào chỉ kịp thời vào phòng hầu hạ ôn diệp rửa mặt xúc miệng đồng thời nói di nương đã đến hỏi mấy lần rồi ôn diệp luôn mơ màng bỗng x e tròn mắt hạnh nhìn qua khỏe mắt thấy khuôn mặt tròn t r ị t ỉ n h trí trong gương đồng ngáp nhẹ hỏi di nương thức dậy vào lúc nào đào chi giúp ôn diệp lau mặt trả lời dơ dần di nương thật lợi hại ôn diệp khẽ thở dài ta thì dậy không nổi đào chi nghe vậy cười khẽ nói rõ ràng là cô nương dậy muộn sân khác đều đã sớm có động tĩnh tính tình của đào chi hoạt bát hơn vân chi khi ở trước mặt ôn diệp luôn là có gì nói đó mà không hề kiêng đờ ồn diệp xúc miệng xong lại ngồi xuống ghế gỗ có lót đệm mắt nhìn gương đồng nhù thầm thảo nào người thời xưa sống không thọ mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy sống lâu được mới kỳ lạ ồn diệp ở hiện đại bởi vì tăng ca mà hoa mắt tâm mệt nhìn nhầm đèn đỏ thành đèn xanh vì thế mà băng qua đường bị xe đụng mất mạng nàng sống lại một đời cho nên đặc biệt quý trọng sinh mệnh ồn diệp xuyên vào từ bụng mẹ lúc nàng ở trong bụng của thường thị bằng vào nội dung nói chuyện mỗi ngày của người xung quanh tổng kết ra một số thông tin quan trọng trong ư nương n nơi nàng g thai là cổ đại, mẹ ruột là di là là đầu ruột t cổ mẹ r phủ, bên thịnh r ê n có ba u y n con con nàng Trong h hai thiếp thứ tỷ tỷ tỷ t của cả của vợ xếp kinh thành phồn hoa tụ tập quyền quý này ôn ra xem như có nội tình thâm sâu ôn diệp làm thứ nữ thân mẫu thường di nương nhiều năm qua vẫn luôn yên phận bởi vậy mấy năm nay cuộc sống của nàng xem như an nhàn thoải mái thấy đào chi đã búi tóc cho mình xong ôn diệp đứng lên xoay người đi ra ngoài hôm nay chuẩn bị món ăn sáng là cái gì Đào c hôm i đi theo n phòng ngủ dịp ra trả h lời, ô qua cô nay ư ơ n nói hoàng kim trên bàn ngon、mà. Vân chi từ sớm đã dặn phòng bếp nhỏ chuẩn bị, còn g gà xùi kim tiệc Chi Chi cào cháo mà. Đào hầm sớm từ bếp bị đã đ xé. n nói g c h u ệ n Vân bưng trợt thấy、Vân、Chi khay gỗ là ngày thứ hai con dâu mới của ôn ra vào cửa bởi vậy cả gia đình đều phải đi chính viện gặp mặt tiếp đó cùng nhau dùng ăn sáng ô n diệp nhìn chằm chằm s ù i c à o hoàng kim trên bàn ăn gắp ba viên bỏ vào bát nàng đang ăn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện ngẩng đầu hỏi di nương và tiểu muội đâu thường ngày tuy ba người không ăn chung nhưng chủ yếu là vì ôn diệp d ậ y muộn mỗi khi nàng thức dậy thì di nương và tiểu muội đều sẽ đến một chuyến vân chi nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cô nương nhà mình do dự một giây rồi đáp ngũ cô nương đang làm bài di nương ở một bên cùng ngũ cô nương tiểu muội thật là chăm chỉ không nghỉ một ngày nào ngũ ữ k h cô nương mới sáu tuổi mới học vỡ lòng một năm đã biểu hiện ra tư chất thông minh còn cô nương của bọn họ lúc ở tuổi bằng ngũ cô nương thì có biểu hiện hết sức bình thường may mắn cô nương nhà mình có thần kinh thô chưa từng sinh lòng đố kỳ hai t ỷ m muội luôn thân thiết với nhau khi ôn diệp ăn xong ba viên s ủ i cả hoàng kim định gắp tới viên thứ bốn thì vân c h i bình tĩnh bưng khay đi ôn diệp một lát sau thường di nương dắt t i ể u nữ nhi đến phòng của ôn diệp ba mẫu thân nữ nhi cùng đi chính viện tới chính viện chưa tới nửa khắc đồng hồ ôn nhị ca mang theo thê từ tân hôn đến dân g trà ôn phụ bình thường ít nói đơn giản dặn dò hai câu rồi nhường lại sân nhà cho thầm thị Con dâu lần dâu đầu trường i ê n kính t à mày lành, trà thầm thị mặt tách không quá nghiêm khắc mặt mày hơi hiền lành, nhận cố uống gắng xong quá đ a hai cho n g ư i bao lì xì đã c h u ẩ tàu dương thị là người hiền hòa giữ quy củ tặng một bộ cài đầu thạch lựu màu vàng đỏ vừa rộng rãi vừa vui tươi vừa có vẻ trẻ trung rất hợp với nàng dâu mới như liễu thị liễu thị tự nhiên là vui sướng nàng ấy vội lấy ra quà chuẩn bị cho hai vị điệt nhi dương thị gà vào ôn ra sáu năm sinh ra hai đứa con đứa lớn được năm tuổi gọi là t r ư ờ n g ca nhi đứa nhỏ tên là triệt ca nhi hơn một tuổi mới chập chững biết đi bà v ũ đang ôm bé đứng ở một bên chương ba một n h i ê n mực thượng đẳng tự nhiên là cho t r ư ờ n g ca nhi đã bắt đầu học vỡ lòng triệt ca nhi được vài món đồ chơi tinh xảo và quần áo dày nhỏ do liễu thị tự tay may vừa có vẻ thân thiết vừa không thất lễ dương thị liên tiếp sinh con trai nên có địa vị khá cao trong p h ủ nhưng vì tính tình hiền lành chưa từng ra vẻ vinh váo trợ giúp t h ầ m thị quản lý công việc trong p h ủ sáu năm mà không lần nào lấn lướt bà ta nên rất được t h ầ m thị thích dương thị cười thay hai đứa con trai nhận quà nhị thầm thầm của họ tặng cho khen rằng đ ệ muội thật khéo tay ta cũng không may được y phục tinh xảo như vậy liễu thị nói tàu tàu quá khiêm nhượng liễu thị nhìn hướng mẹ chồng thẩm thị ngồi ở ghế chủ lộ vẻ mặt sụt r è mà con dâu mới nên c ó trước kia thường nghe nương con nhắc đến mẫu thân có được một người con dâu rất giỏi giang mẫu thân vẫn luôn hâm mộ người mẫu thân của liễu thị và thẩm thị thời trẻ là bằng hữu thân thiết mấy chục năm qua quan hệ luôn tốt đẹp một câu ngắn ngủi đã khen thẩm thị và dương thị tiện thể kéo gan khoảng cách của mình và hai vị này ổn diệp nhìn trộm phải công nhận là nhị tẩu này có chỉ số ý kiêu cao thật thẩm thị nghe lời này Khuôn h n mặt t ư ờ gia ngày n g h ê m túc giãn r nụ người cười các tốt tốt đình ề quyền điền u Sau tiểu quý đầu quý tốt. tặng một chiếc phòng ngọc tiểu mụi ôn nhiên được một Tùy nhất thịnh thành, tích trăm trang tỉnh số sáng ra cửa danh nghĩa chỉ riêng bữa đó được được đồ đẹp. đứng đã đ có món ôn ôn ôn không vô phòng ngọc nhiên xinh nhà kinh nhưng năm hàng, riêng này ngon dịp dưới phải chiếc chỉ Gia mụi mấy bộ phú bày xào. lũy ôn phụ thẩm thị ngồi ở bàn chính còn thứ suất như nhóm ôn diệp và thị thiếp thì ngồi ở bàn phụ Ngồi hai bên ôn hai dịp là trong h thường â n Nương mẫu mụi tiểu Di và u Quế Quế ộ một t thường ôn nhiên. Bên cạnh thường di Nương là quế di Nương. Quế di nương sinh Di Di Di c là á i lớn hậu ơ n ôn nhưng năm. Trong dịp một tuổi, nhưng đã xuất giá được vài h được đã viện của ôn phụ có một thê ba thiếp so với các phù quyền quý đương thời khác đã xem như nam nhân không trọng nữ sắc quế di nương và bạch di nương mấy năm trước bị bệnh qua đời đều là t ỷ nữ đi theo khi t h ầ m thị gà vào ôn gia lúc t h ầ m thị mang thai đứa con đầu thì kiểm soát hai người mãi khi bà ta sinh người con trai thứ hai mới cho phép bọn họ tự do mang bầu hai người trước sau sinh ra hai vị cô nương cũng là hai thứ tỷ đã xuất giá nhiều năm xếp trên ôn diệp thân mẫu của ôn diệp thường di nương là t h ầ m thị chọn từ trong hạ nhân của ôn phủ vẻ ngoài không quá đẹp nhưng so với bạch di nương q u y ế n rũ quế di nương nhát gan không làm được việc gì thì thường thị ít nhất nhìn mát mắt hơn t h ầ m thị rất vừa lòng điểm này lúc bình thường thì thường di nương và quế di nương ít khi đến chính viện thẩm t h ị cũng lời gọi bọn họ đến hầu hạ nhưng hôm nay trong nhà tăng thêm người cần gọi tất cả đến để nhận mặt ồn ra tuân theo quy tắc ăn không nói ngủ không mớ nhưng hôm nay hơi khác chút chỉ có thẩm thị và hai vị con dâu nói nhiều hai câu ồn diệp nghe tiếng nói chuyện đứt quãng của họ miệng luôn nhai nàng húp một bát canh thịt dê trước còn lại mười mấy món thì mỗi món gấp một ít phải công nhận bữa sáng của chính viện ngon hơn phòng bếp nhỏ trong sân của nàng dù nàng đã cải tiến đồ ăn trong phòng bếp nhỏ nhiều lần thường di nương không nhịn được nữa lén kéo ôn diệp vài lần cũng không thể ngăn nàng lại hai mẹ con bề ngoài giống hệt nhau mặt tròn trắng trẻo như viên ngọc chương bốn điểm khác nhau duy nhất là đôi mắt của thường di nương không khác nhiều với thời trẻ vẫn ánh lên nét ngây thơ ôn diệp so với bà thì trừ trong ánh nhìn ngẫu nhiên lóe lên khôn khéo lém lỉnh ra từ đầu đến cuối đều mượt mà trong trắng sau khi no bụng ôn diệp sướt khoát ngừng đũa vân chi ở một bên nhanh chóng dâng lên khăn ướt ổn diệp lao khóe miệng xong mới r ả n h quay đầu nhìn vào ánh mắt của di nương ánh nhìn đó lời biếng giống như đang hỏi nương vừa rồi kéo con lại làm gì thường di nương thời gian ăn cơm qua rất nhanh ôn phụ kêu hai nhi tử đi thư phòng dương thị kéo tay liễu thị đi về bồi dưỡng tình cảm chị em dâu quế di nương đã sớm rời đi chỉ có thường di nương là quanh quẩn ở chính viện thật lâu mặc cho ôn diệp kéo cỡ nào bà cũng không chịu đi về ôn diệp kêu vân chi dẫn tiểu muội về trước còn nàng ở lại với bà di nương mấy ngày rồi mà vẫn còn giận sao trong sân chỉ có mấy tỷ nữ làm việc nhỏ ôn diệp âm thâm nhìn qua bọn họ nói với âm lượng bình thường dù sao cố gắng nhỏ giọng cỡ nào thì cuối cùng vẫn sẽ truyền vào lỗ tai của thầm thị thường di nương vừa nghe câu nói đó của nàng thì nước mắt đã dưng dưng đong đầy khóe mắt người đó luôn chọc tức ta thôi ôn、ừ. diệp rốt cuộc giữa hai người thì ai mới là nữ n h ỉ vậy nếu hỏi sau khi ôn diệp đầu thai kiếp thứ hai trong nửa cuộc đời trôi c h ạ y của mình gặp gì khó khăn phải nói trở ngại duy nhất là thân mẫu thường di nương nói trở ngại nhưng thật ra cũng không nghiêm trọng tới mức đó Chuyện là trong ừ vừa khi không không sinh nhật 14 tuổi thì thường thị cho nhà chồng thể tuổi lai giờ lại đi. nàng ngày ngày lắng tương nàng. Ban nàng lòng, đến giờ này ngày này lại sợ không thể gả nàng vào gả gả qua qua đầu đầu của sợ sợ bắt t lo e phòng chủ t ỷ nữ dâng lên tách trà thầm thị hơi ngước mắt lên tâm mắt thoáng đảo một vòng ngoài phòng hỏi thường di nương còn chưa đi hà ma ma hầu ở một bên trả lời tứ cô nương cũng ở dường như đang khuyên thường di nương trở về thẩm thị giơ tay xoa c h á n lại sắp nhức nhối cho dù là tiểu nhi t ử thuận lợi cưới thê thử mang đến vui sướng cũng bị chuyện này làm cho bớt vui thẩm thị hiểu rõ thường di nương có thể khiến bà bất chấp như vậy chứ ôn tứ gia còn ai có bản lĩnh đó nhìn trung toàn kinh đô thành thẩm thị chưa từng thấy cô nương nhà ai khó gả đi như ôn tứ thẩm thị im lặng cả buổi rốt cuộc m ở miệng nói đi kêu tứ cô nương tiến vào trong giọng nói chứa một chút bực mình hàn ma ma đáp lại giỏi trong sân thường thị đã quyết tâm mặc cho ôn diệp cố gắng khuyên bảo cỡ nào cũng không giao động ôn diệp suy nghĩ một hồi cuối cùng nói thôi thì thế này di nương hãy về trước con đi gặp mẫu thân thường di nương không nói nhiều dùng đôi mắt tròn xoay thơ n g a y đó nhìn thẳng vào ôn diệp lần trước ngươi cũng qua loa với ta như vậy Ôn diệp! ô n diệp đang suy nghĩ còn có lời gì có thể tạm thời lừa được thường di nương hay không nàng thoáng thấy bóng dáng của hàn ma ma thường theo bên cạnh thầm thì đang đi tới gần hai mẫu thân nữ nhi bọn họ hàn ma ma đến trước mặt hai người nhìn qua ôn diệp vẻ mặt nghiêm túc nói tới cô nương phu nhân cho mời ô n diệp còn chưa kịp phản ứng thường di nương đứng một bên mắt sáng rực vội đ ẩ y nàng tiến lên ngươi nhanh đi vào di nương đi ngay đây thường di nương nói xong gật đầu với hàn ma ma lập tức xoay người không quay đầu lại rời khỏi chính viện t r ư ơ n g năm ổn diệp nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của thường thị hơi bĩu môi thái độ của chủ mẫu đương ra quả nhiên khiến người chịu nghe còn hơn là nữ nhi ruột thịt nói khô nước miếng như nàng hàn ma ma mím ô i hơi nghiêng người nói với ổ n diệp tứ cô nương mời ổn diệp vô thanh t h ở dài đành phải đơn giản sửa sang lại vẻ ngoài đoan trang nhấc chân vào nhà hàn ma ma theo sát sau đó trên đường đi có ngước mắt nhìn vài cái bà ta là ma ma theo gà của phu nhân ở trong ôn gia hơn hai mươi năm tự nhận hiểu biết mấy vị cô nương trong phủ đại cô nương đoan trang giữ lễ do phu nhân tự mình bồi dưỡng từng cử động đều có phong thái mà thiên kim thế gia nên có mấy vị thứ xuất khác g h y vẻ ngoài khí độ kém hơn đại cô nương một chút nhưng đại thể đều không có sơ sót gì chỉ riêng người trước mắt mấy năm gần đây hàn ma ma mới chậm rãi nhận ra thứ cô nương giường như trước mặt mọi người và lúc riêng tư có bộ dạng khác nhau Khi khác khi không khác không không không thì nhưng mình, quanh thì như thể thể người người giống đối ngồi, ngồi đối ở trở trước mặt một tâm mắt tuyệt tuyệt nương xương, cũng cô củ, của có của có có có nằm bàn xung nàng đứng. là lễ độ quy đầy đủ, địa về Đi vào nhà chính, hàn ma ma đã sớm thói quen tứ cô nương này luôn cố gắng khiến mình thoải mái trong phạm vi lễ độ mỗi lần nàng làm biếng đều sẽ không khiến người khác tìm được sai lầm nắm bắt chừng mực chính xác hơn ai hết động tác bưng tách trà lên của thầm thị hơi khựng lại liếc hướng người ngồi tư thế đúng quy củ bên tay phải của mình bà ta lặng im một lúc rồi nói ngươi nên biết ta kêu ngươi lại đây là vì chuyện gì ổn diệp thầm t h ở dài đương nhiên nàng biết chứ ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn mặt mày hợp thời lộ ra nét thẹn thùng hôn sự của nữ nhi đã làm mẫu thân bận lòng thẩm thị nương động tác cúi đầu nhấp m ụ n trà tre giấu khóe môi co giật nhẹ khi bà ta ngước đầu lên thì trở lại hình tượng nghiêm khắc thường ngày nói thẳng nếu không phải cô nương vừa độ tuổi thành thân trong phủ chỉ còn một mình ngươi e rằng ôn gia đã sớm thành đề tài câu chuyện trà chiều của người khác ngươi không vì chính mình cũng nên nghĩ cho bà muội tuổi nhỏ của ngươi thẩm t h ị càng nói mặt càng đanh lại đặt mạnh tách trà xuống bàn chẳng lẽ ngươi thật sự muốn kéo dài tới lúc ôn ngũ cập kê nữ nhi không dám ồn diệp cúi đầu xuống bộ dạng ngoan ngoãn lúc này của nàng rất giống thường di nương thẩm thị nhìn qua hướng khác d â y lát mấy ngày trước di nương của ngươi đến trước mặt ta cầu xin hy vọng ta cố gắng nhanh chóng định một mối hôn sự cho ngươi ôn diệp lập tức nước mắt lên vừa lúc chạm phải ánh nhìn của thẩm thị ánh mắt đó giống như đang hỏi sao không giả bộ tiếp đi tuy ôn diệp cũng biết vị mẹ cả này sớm biết tính tình thật sự của mình nhưng giờ phút này bị đột nhiên vạch chân nàng khó tránh khỏi lúng túng nhưng may mà nhiều năm qua nàng đã rèn luyện ra mặt giày rất cao siêu vài giây sau ôn diệp khôi phục như thường nói nữ nhi biết trở lại nhất định sẽ dặn dò di nương chân mày thẩm thị giật nhẹ khó hiểu hỏi dặn dò cái gì ôn diệp trưng ơ ra bộ mặt bình tĩnh đón lấy ánh nhìn của thẩm thị trả lời mẫu thân mỗi ngày phải lo các việc trong p h ủ di nương còn liên tiếp quấy dây là có lỗi rồi thẩm thị chương sáu cô nương này rất giỏi tìm người gánh thay thẩm thị gà vào ôn gia hơn hai mươi năm nay mọi việc thuận lợi chưa từng chịu thiệt trên tay ai nhưng từ nhiều năm trước bà ta nhìn thấu bộ mặt thật của ôn tứ về sau mỗi khi đụng phải nàng thì luôn gặp tình huống lời phản bác đến bên môi mà không thể thốt ra không biết thường di nương làm cách nào sinh ra thứ nữ này hệt như quái thai di nương của ngươi không rõ nhưng ta thì biết hết thẩm thị lặng im thật lâu sau châm giọng nói bởi vì ngươi không muốn gà đi làm thê cho người ta ôn diệp lộ vẻ mặt kinh ngạc muốn biện giải mẫu thân nữ nhi ngươi không cần giải thích thẩm thị hơi nâng tay ngắt lời nàng năm năm trước ngươi không chọn tam công từ nhà thị lang lễ bộ cứ khăng khăng chọn tần tứ lang trong nhà có mẫu thân bệnh lâu năm kết quả định ra việc hôn nhân hai tháng thì mẫu thân của tần tứ lang chết bệnh hắn phải giữ đạo hiếu ba năm cho mẫu thân đành phải hủy bỏ hôn sự với ngươi có vẻ như đã bị lòi đuôi ôn diệp rũ rè mi mắt lấp lóe tia sáng lựa chọn tiếp tục trầm mặc Thầm thị liếc qua nàng, nói tiếp tử thân, chương phủ liếc nói gia ngươi đến có công cầu qua sau nàng, này cũng đ ồn n ngày tang thành hôn. Nhưng mới đính hôn chưa tới nửa năm ngươi bệnh nặng ba lần, mỗi lần đều cần hơn tháng thường nương xin hôn chương ngươi. g gia giúp ý, chỉ chờ quốc có chưa chối thể khỏe hãi tha qua đều ba là tới một từ lại, mới mỗi mới với di đã sợ sự ổ diệp vuốt ngón tay không lâu sau lưu gia muốn cưới hai nhà sắp làm xong lục lễ nào ngờ tin lưu thiếu gia khiến thông phòng có thai trong lúc làm quốc tang đã chuyên khắp kinh thành thẩm thị nói đến đây tạm dừng một lúc chậm rãi nhìn về hướng ôn diệp lúc này bị thường di nương nhập xác nói ngươi còn có cái gì muốn nói sao ôn diệp thầm nghĩ không hổ là chủ mẫu của một phủ những việc bà ta vừa nói đa số đều là nàng ở một bên chợ giúp chứ không trực tiếp nhúng tay vào nào ngờ vẫn bị thẩm thị t r a ra chút dấu vết nhưng phòng chừng không có chứng cứ xác thực nếu không thì thẩm thị đã sớm đặt chứng cứ ở trước mặt nàng rồi không có chứng cứ thì ôn diệp sẽ không thừa nhận nàng giả bộ hoang mang ngẩng đầu hỏi mẫu thân nói những cái này là vì sao a thẩm thị hừ lạnh một tiếng vào lúc thế này ngươi còn muốn tiếp tục giả ngu với ta sao ôn diệp nghe ngữ khí của thẩm thị không ổn lập tức ngoan ngoãn lời nói tràn ngập chân thành lần này nữ nhi đều nghe theo mẫu thân trong người ngông nghênh nhưng cũng co được giãn được thường di nương nuôi nàng bằng cách nào hay vậy ô n diệp bỗng nhiên nghe lời khiến lửa g i ậ n trong ngực của thầm thị không có chỗ chút xa ô n tứ này luôn biết cách chọc người tức chết ô n diệp chưa từng nghĩ sẽ độc thân cả đời nếu nàng liều chết không g ả thì chỉ có hai lựa chọn một chết bệnh là loại chết thật hai xuất gia làm nico ngày ngày ăn chay cầu phúc cho gia tộc cả đời không được gia am nico đời này nàng đã thói quen làm trạch nữ cổ đại không bước chân ra đường Không thể đi đâu, i v ệ chương này có t ể miễn cứng n bảy nàng, nàng không cảm thấy dựa vào nhan sắc của kiếp này có thể gặp được chân mệnh thiên từ cả đời chỉ yêu mình nàng người đàn ông suốt đời chỉ yêu một người không ngoại tình đó dù ở xã hội hiện đại cũng hiếm hoi huống chỉ là cổ đại giáo pháp nghiêm ngặt nam nhân phải tam thê t ứ thiếp mới hợp pháp hợp quy hợp lễ Lúc lúc làm trước câu chỉ còn cho khác con chấp chọn được chắc chắn nàng sẽ chọn cái tuổi, tuổi rất bắt tránh thì thuận theo trốn thứ người mới ôn không nàng nhỏ nàng nhận. Nếu nàng nếu đành ngày nào ngày nàng dịp phải quá giờ gà giữa khỏi hai. khó hay vì và ấy ấy, mà đè sẽ ô n diệp đào trong mắt mấy năm qua nàng làm hỏng ba việc hôn nhân bên ngoài ít nhiều gì có lời đồn nói là bát tự của ôn gia tứ cô nương khắp nhà chồng cộng thêm bây giờ nàng đã lớn tuổi chắc càng khó mai mối hơn nghĩ đến đây ôn diệp rất là săn sóc nói mẫu thân nếu thấy khó xử thì nữ nhi sẽ đi khuyên di nương thay mẫu thân ô n diệp nói xong định đứng lên có cho phép ngươi đi chưa thẩm thị m ở miệng đáy mắt toát ra uy nghiêm mông vừa rời khỏi ghế lại hạ xuống ôn diệp ngồi ngay ngắn trong mắt hợp thời lộ ra tia nghi hoặc mờ mịt nhưng thẩm thị biết bộ dạng lúc này của ôn diệp đều là giả vờ bên dưới vỏ bọc ngoan hiền là xương cứng phản nghịch vì thế thẩm thị nói tuy ta không thèm lo cho ngươi nhưng vì nghĩ cho cô nương ôn ra ngày sau trong vòng ba tháng phải định ra việc hôn nhân của ngươi thẩm thị không muốn tôn nữ tương lai khó mai mối chỉ vì cô cô thứ xuất ôn diệp này ổn diệp thấy thẩm thị đã quyết ý biết lần này tránh không khỏi thế là nói hết thảy xin nghe theo mẫu thân làm chủ thẩm thị lắng lặng nhìn nàng thật lâu biết lần này nàng không giả vờ nữa nét mặt của bà ta dịu xuống nói tiếp ngươi yên tâm chuyện của ngươi tuy khó khăn chút nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện chọn nhà chồng cho ngươi đến lúc đó có nhân tuyển ngươi cứ chọn một trong số đó ổn diệp chớp chớp mắt nàng còn được lựa chọn sao từ chính viện trở lại hoành vô viện vân c h i đã đứng chờ trước cửa từ sớm nàng ấy vừa thấy ôn diệp thì lập tức hỏi cô nương có cần nghỉ ngơi một lát không giờ t h ì đã qua một nửa ngày thường nàng vẫn hay thức dậy vào giờ này ôn diệp bước chân vào phòng mắt nhắm mắt mở ngáp một cái sau đó gật đầu ừm vẫn còn chút buồn ngủ vân c h i bước tới giúp ôn diệp cởi áo ngoài lại nói phu nhân không trách phạt cô nương đấy chứ ôn diệp nhướng mắt lên nói ta không làm gì sai tại sao mẫu thân lại phạt ta Nàng ngồi xuống trước bàn trang trước đào i Chi giúp mình tháo châm gỡ búi tóc nói tiếp ể để m mình châm mẫu Vân thân tóc tháo gỡ chỉ l quan tâm đến hôn sự của ta mà thôi. Động tác trên tay đến hôn Động trên Vân tâm thôi. tác t mà Chi h sự á n khựng không nhịn g lại, đ ư ợ chi có c ú t lo lắng, lần nào. Đào này phu nhân chọn nhà phu h c biết hầu hết những chuyện xảy ra trong quá khứ của ôn diệp nhưng vân chi chỉ biết một phần nhỏ ví như chuyện phá hoại mối hôn sự với vị lưu công t ử khiến thông phòng mang thai trong thời kỳ quốc tang nàng không hề giấu giếm người tính tình quy củ như vân chỉ Thời h k ắ chương này Vân c i lại phải chỉ sợ nàng lại gặp l một u da thứ hai. thứ mắt nhìn khôn mặt tú lệ mượt mà trong nhìn khôn Diệp Ôn lệ rũ mà ư g tám h ậ t là đ n như n g tiếc trẻ như vậy đã phải bước vậy vào đã ấ mồ hôn nhân. Vẫn chưa Vẫn quyết đào ị n n h n thân nói nghĩ danh chọn người g thở ta một t sách dài, mẫu sẽ ra r để n g số đó. 8, đào chi bưng trà vào phòng vừa hay nghe được câu này của ôn diệp liền bật cười sao cô nương ga chồng lại giống như hoàng thượng t u y ể n phi vậy Hồn nàng Diệp khẽ lếp nàng ấy m ộ trong cái, lặng lẽ thả bà vai cứng ngắc lúc Công Công cho Chi bực cô Chi con Chi chuyện cứ chịu vai nói với giọng phải giúp lại khi môi, nói với ai mụi nói lặng lẽ lòng đặt không đứng đắn, đúng đến nhìn xuống, xấu hổ buồn bực cô nương nô Vân không động não. khẽ thả ta tì. t khay hổ bảo bà Đào Đào Đào vậy, quay đó kỹ đấy. đầu xấu dễ cái viện này có ai nói lại cô nương của bọn họ đâu bao nhiêu năm rồi đào chi vẫn cái tật nhớ ăn không nhớ đánh như vậy đào chi hù hừ rót trà r a chén sau đó đưa qua cho ôn diệp nhưng mà cô nương lần này phu nhân giống như thật sự quyết tâm tìm một phu gia để ga người đi đó giờ đây đào chi bị ôn diệp trong sáng ngoài tối tẩy não nhiều năm nên đã không còn coi chuyện nữ từ phải ga c h ồ n g là chuyện đương nhiên nữa rồi ôn diệp cuối đầu nhấp mấy n g ụ m cam trà sáng nay nàng ăn không ít món ngon lúc này có chút khát sau khi uống trà xong nàng chậm gì gì nói đúng vậy cho nên đã đến lúc rồi đào chi vẫn chưa lấy lại phản ứng cái gì đến lúc rồi vừa dứt lời ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp ôn diệp vừa định nằm xuống ngủ bù trước cửa đã nhiều thêm một bóng người không cần nghĩ cũng biết là vị di nương đó của nàng trạch viện ôn ra được cải tạo từ ba tòa viện từ cho nên rộng rãi khoáng đạt hơn rất nhiều trạch viên của kinh quan khác cô nương trong phủ sau m ộ ư ơ i tuổi đều có tiểu viện của riêng mình đương nhiên ngoại trừ con v ợ cả ra viện t ử mà bọn họ phải ở sau này thường đã được định trước khi vừa tròn tuổi trước một ư ơ i tuổi ôn diệp sống ở khê thúy viện với di nương về phần hoành vô viện này ôn diệp đã ở được m ộ ư ơ i năm ôn diệp thở dài phất tay ra hiệu hai người vân chi và đào chi lui xuống trước vân chi rời một đôn ghế mềm đến bên giường cho thường di nương rồi mới đóng cửa lại rời đi thường di nương bước lên mấy bước còn chưa ngồi xuống đã vội hỏi phu nhân nói thế nào cặp mắt sáng quắc từ đầu đến cuối đều nhìn ôn diệp chằm chằm không chấp nhận bất cứ một chút có lệ nào tất nhiên là như di nương mong muốn lúc này ôn diệp thật sự rất buồn ngủ nàng giơ tay che miệng ngáp mẫu thân nói mấy ngày nữa sẽ chọn ra phô ra cho nữ nhi thường di nương nghe xong liền đỏ hốc mắt liên tục nói mấy tiếng tốt bà ấy giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của ôn diệp mới chớp mắt mà con đã lớn như vậy rồi ôn diệp bình tĩnh đáp lại dạ ngày trước đã cực khổ cho di nương rồi không thể trách nàng bình tĩnh như vậy từ ngày ba mối hôn sự của nàng đều thất bại mỗi tháng thường di nương sẽ nhắc lại lời này từ ba đến năm lần ô n diệp đã nghe đến chết lặng thật sự không thể cho ra phản ứng nào khác thường di nương nín khóc vui vẻ cười nói con là nữ nhi của ta ta vốn nên chăm sóc con thật tốt này đó có gì vất vả chứ cơn buồn ngủ bị q u â y nhiễu ôn diệp thở dài trong lòng đôi mắt vốn dĩ sắp híp lại chỉ còn một đường lần nữa nâng lên ngấn nước thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần ồn diệt nhìn thường thị đang mừng rỡ thay mình trước mắt đôi mắt buồn ngủ bỗng trở nên rõ ràng hơn đột m ộ t hỏi một câu nếu con gà đi sau này di nương đến hoành vu viện thì chỉ có thể đối mặt với hoa cỏ thôi di nương con nỡ hay không Trường、9. Thường di nương thoáng ngần người một lúc, ngoài thành thật ra thì nhìn không ra thứ tiểu từ trước tới ta, thành mặt thứ ta mặt, thêm nhìn không khác, hơn phu nhân vẫn luôn đối đãi khoan hậu chúng chờ hôn chúng hai nhà chuyện nương người cưới giờ ngần ngoài nói, còn con nữa vẫn luôn con ngày nữ này gặp gà di mụi đối với lại lại vui mạc mẫu lúc có của có bà ra ra r ba sau ấy đáy để sẽ ồn i i s diệp lập tức nhận thua n không không ổn g Thường nhìn diệp nhớ đến khoảng thời gian trước khi thường di nương hoài thai ôn nhiên mắt thấy ôn nhị ca càng ngày càng trưởng thành công khóa vẫn cứ đứng chót khiến cho cả ôn phụ lẫn thẩm thị đều đau đầu nhức óc. Đời đã ôn phụ chịu thuận i thòi ệ t ít h vì tiện duy trì quan hệ với bàng chi ôn ra vì vậy đến đời nhi t ử của mình ôn phụ rất hy vọng sau này hai huynh đệ có thể đồng tâm hiệp lực trên quan trường ai mà nghĩ thứ t ử lại là một đứa bất hảo Sau sự nữa, nhiều buộc muốn lần ôn không nên thân, bèn thương lượng ông nhi phụ thấy thứ thật thầm thị ông muốn thêm với là ép một tử tử kể mà đối í c được. Lúc cũng cách của cho còn lực h hai thứ thầm thị thứ nghĩ phụ nhưng không tỉnh sinh thêm đau đang đứa nữa. với tử tướng trường tử một đều đó đầu đã đồng để đ dưỡng xem nên ôn bận nên vì ý bà ấy với ôn phụ khó mà nói thẩm thị có bao nhiêu tình cảm đối với ông nhưng nếu để bà ấy gả thêm một lần nữa ôn diệp đoán là bà ấy vẫn sẽ chọn ôn phụ so sánh với nhà khác ít nhất ôn phụ sẽ tôn trọng ý nghĩ của thẩm thị mà không phải là loại nam nhân sùng thiếp diệt thê bị sắc đẹp khiến cho mụ mị đầu óc thậm chí ông ấy còn có chút chán ghét thiếp thất tranh sùng có lẽ ông ấy sẽ có chút tật xấu của nam từ của thời đại này nhưng trong điều kiện có hạn ôn diệp cảm thấy vị phụ thân này của mình có thể xếp vào top năm người đàn ông tốt ở thịnh kinh năm đó thẩm thị không tình nguyện sinh thêm bèn thương lượng sẽ chọn thêm cho ôn phụ một người thiếp ai ngờ lại bị ôn phụ từ chối Khi không Không bạch phủ như phụ thật hậu thêm cho chọn hai thiếp thất thai, tháng hoài thai, sinh ra tiểu mũ. Vốn ôn phụ còn có chút thất chưa nhị nhiên thủ. di viện nổi gió người lại. di tiểu ai tiểu đời tiến đó, đã đổ đã đâu được có sóng có có có bao bỗng còn còn của còn ca dĩ nương trong vẫn sống, ôn muốn lên nào nữa nên trong nương nàng Vốn ôn vọng, ngờ ôn một vết một trào trí ra vậy, vị vừa sự số sau, mũ. mụy xe lâu lâu, tuy tâm trí huynh ấy đã chuyển từ khoa khảo sang võ thuật nhưng rốt cuộc cũng không còn phản nghịch như trước chương ổ n â n tín, hay mê mười càng càng trong, trong lòng thầm thì ít nhiều cảm thấy thứ tự đột nhiên hiểu chuyện có liên quan đến ôn nhiên cộng thêm mấy năm nay thường di nương chỉ có tuổi tác lớn dần chứ đầu óc vẫn ngây thơ dễ lừa như đứa nhỏ mười mấy tuổi đối với một thiếp thất biết giữa bổn phận thẩm thị vẫn rất khoan dung có lẽ vật cản trở duy nhất chính là nàng rồi ô n diệp hồi tường h đến đây mấy năm nay nàng quá mức tiêu dao tự tại nhưng thẩm thị rất hiếm khi trách móc nặng nề không hẳn là không liên quan đến tiểu muội và di nương ô i cùng lắm thì sau này ít t r ộ m điểm tâm trong phòng tiểu muội ăn lại ít trêu chọc di nương vậy dẫu sao cũng cùng chung huyết thống ô n diệp lại thở dài hoàn hồn nhìn lên Thường thường chuyện sau này phu nhân Nương nói đến này Di đã đ sau ồn tốt gì đều để lại cho g ngoại tương o áo ạ i lai tôn từ ngoại tôn nữ tương lai làm quần làm diệp à dép. d Ôn i kịp h mình một cái, không thể không chờ không sinh học ẽ sẽ dùng Di Di Diệp Nương nói tiếp đề tài này nữa, bằng không chờ nàng sẽ là không ngừng cưới gả sinh con.、Di、nương tiểu đi học rồi sao? Ôn gà một mụi tiếp tài tiểu cái, rục cưới rục đi rồi k để đề là sao? thời cắt đứt ảo tưởng của thường di nương đem đề tài c h u y ể n đến trên người bào muội bấy giờ thường di nương mới dừng lại nói hôm nay là ngày nghỉ hưu mộc của muội muội con con lại quên rồi Chẳng phô qua nhiều từ khê thúy viện mà thường di nương ở đến đó phải đi hai khắc không nghỉ hồi nhỏ ôn dịp sống ở khê thúy viện mỗi ngày giờ mão đã phải thức dậy những thống khổ trong đó cả đời này nàng đều không muốn nhớ lại may thay ngay từ đầu nàng đã thư chất n g u s u a n cùng một dạng bài tập hai vị cô nương khác trong phụ chỉ cần một canh giờ đã cho ra đáp án còn nàng phải mất đến ba ngày dần dần ôn phụ không còn đặt kỳ vọng vào nàng nữa thầm thị chỉ cần nàng yên phận làm cô nương ôn ra thì sẽ không quản những thứ này đó cuộc sống sau này của nàng mới bắt đầu trở nên tốt hơn lúc này ôn diệp chớp chớp mắt tự hỏi có muốn nói thật hay không thường gì nương thấy vẻ mặt này của nàng bất đắc dĩ trọt đầu nàng nếu con có được nửa phần ổn trọng của tiểu muội con di nương cũng sẽ không lo lắng như thế này có lúc thường di nương cũng sẽ nghĩ tại sao rõ ràng là thân t ỷ m muội nhưng lại như hai thái cực khác nhau một đứa dung mạo và đầu óc giống bà ấy vừa thấy sách là đau đầu một đứa khác ngoài việc do bà ấy sinh ra thì không chịu thua kém đến mức không tìm ra điểm nào giống thân nương ồn diệp thuận miệng nói tối qua con đọc sách đến nửa đêm thường di nương kinh ngạc có chút không dám tin vào lỗ tai của mình thật sự ôn diệp nhìn bà ấy với ánh mắt thành khẩn tất nhiên không tin người hỏi vân chỉ đi nàng thật sự xem sách đến nửa đêm mà lúc này thường di nương mới có chút tin tưởng nếu ôn diệp bảo bà ấy đi hỏi đào chi bà ấy sẽ hoài nghi chủ tới hai người đã thông đồng từ trước nhưng nhà đầu vân chi sẽ không nói dối trong chuyện này Đau đ lòng nữ như ọ chương s á c đến nửa đêm, nửa n sớm lại thức h dậy sớm như vậy, thường ư n di nương cũng chỗ của không nán lại chỗ này của ôn quá lại lâu. diệp mười một từ trước đến nay bà ấy không hề tán đồng thói ngủ nướng của ôn diệp nhưng lần này lại không ngăn cản thậm chí còn vui vẻ ôm đồm luôn công việc của đào chi tự mình thả màn trướng cho ôn diệp ôn diệp hài lòng nằm xuống chăn đệm ề m mại thoải mái mà h í p mắt lại rốt cuộc cũng có thể ngủ bù một giấc rồi thứ ư nữ ôn gia đều được phân như vậy vân chi nhìn thấy thường di nương liền hỏi di nương có chuyện gì muốn phân phó thường di nương cười khanh khách nói tối qua cô nương của các người đọc sách đến nửa đêm ngọ thiện hôm nay nấu thêm món canh bồ câu non cam bạc đến khê thúy viện lấy đi thường di nương là thiếp mỗi tháng có mười lượng tiền tiêu vặt thường thì bà ấy đều tiêu trên người hai nữ nhi của mình tiêu không hết thì để dành giữ lại sau này làm của hồi môn cho hai nữ nhi vân tri nghe rõ ý đồ đến của thường di nương sắc mặt thoáng chốc trở nên kỳ lạ di nương tán đồng tứ cô nương xem những loại sách đó đến nửa đêm ư thường di nương không nghe ra điểm không nghe thích hợp Chi, chỉ chăm chỉ mà vui vẻ. Tuy rằng hơi muộn chút nhưng dù sao cũng di chuyển chút xíu tiến thủ ở phương diện đọc sách của phụ thân ôn công trong nói Vân lòng dụng rằng muộn cũng tiến diện nàng. Thường nương ra trí của sao của điểm đọc diệp biết vui di di một mà Tuy xíu câu vì vẻ. dù ở nói vân chi ngày thường ngươi phải quan tâm đến cô nương của ngươi nhiều hơn đọc sách là chuyện tốt nhưng cũng không cần thức đến nửa đêm vân chi chăm mặc nàng ấy nghĩ đến thứ tư h và ngũ kinh đã được thay vỏ bìa trên giá sách của cô nương nhà mình lại nhìn vẻ mặt mừng vui thanh thản và đau lòng của thường di nương nàng ấy chỉ muốn nói một câu di nương người lại bị lừa rồi thẩm thị không hề quên chuyện nhanh chóng tìm kiếm phu gia cho ôn diệp mà bản thân đã đáp ứng với thường di nương mười mấy ngày sau ngày thứ tử thành hôn vừa lúc vĩnh thành bá phù thiết yến thẩm thị bèn dẫn hai tức phụ đi theo ủ a tất nhiên là còn có cả ôn diệp tổng cộng có ba chiếc xe ngựa xe ngựa đầu tiên nhìn rộng rãi hơn hai chiếc xe ngựa phía sau bên trong chờ ba bà tức thẩm thị cùng với ôn diệp chiếc xe đi giữa chờ lễ vật đem tặng khi đi dự tiệc cùng với qua cắp cho ngoại tôn ngoại xanh mà nhóm người thẩm thị đã chuẩn bị chiếc xe đi sau cùng chờ các ma ma và tì nữ ôn diệp ngồi trên kiệu với tư thế đoan chính một mình nàng ngồi bên phải thẩm thị phía đối diện là hai vị tàu vĩnh thành bá phù mà bọn họ phải đến không phải là nhà khác mà chính là phu gia của đại tỷ thứ xuất ôn ngọc huyền nàng ấy gả ra ngoài đã được tám năm sinh cho vĩnh thành bá phù con nối dòng đơn bạc ba nam một nữ trong đó t h a i đầu còn là long phụng thai giống y trang thẩm thị năm đó ở thời đại này long phụng thai tượng trưng cho có phúc mẫu thân của vĩnh thành bá đương nhiệm là kỳ lão phu nhân vẫn còn tại thế bà cũng cực kỳ hài lòng với vị tôn tức phụ này Có được của được Ngọc Ngọc đắc vượt Trường nhưng sự sủng nhân trong phủ ngoài Vĩnh Thành bá phu nhân ra, không ai vượt qua được thứ ôn Nguyền. Ôn Nguyền không ái Bá ai ra, qua lão phu phù phu thứ thế hề tỷ vì vậy mà cậy mối quan hệ bà tức giữa nàng ấy với vĩnh thành bá phu nhân càng khiến cho không ít phụ nhân đã thành thân ở thịnh kinh cực kỳ hâm mộ ô n diệp không biết quá nhiều về cuộc sống sau khi xuất giá của vị thứ tỷ lớn hơn mình mấy tuổi này nhưng nhìn từ vẻ mặt của thẩm thị mỗi lần nhắc đến thứ tỷ thì biết cuộc sống sau khi xuất giá của nàng ấy cũng không tệ nghĩ đến cũng đúng một người mà nhìn từ phương diện nào cũng thấy rất hoàn mỹ dù cho thân ở hoàn cảnh nào thì cuộc sống cũng sẽ không quá kém nếu như đổi thành nàng thôi bỏ đi nếu là đời trước thì còn được đời này ôn diệp chỉ muốn làm một con cá mặn thỉnh thoảng lật mình một cái chứng tỏ bản thân vẫn còn sống khoảng cách giữa phủ để của hai nhà có chút xa khi xe ngựa đã đi được nửa đường ôn diệp đã có chút buồn ngủ nhưng nghĩ đến trong k i ệ u còn có người nàng chỉ đành âm thầm tự véo lòng bàn tay lên dây cót tinh thần ngồi thẳng người dậy chỉ là hai mắt sáng ngời giờ phút này nhìn có chút ngốc thẩm thị lia mắt đến ôn diệp như có điều cảm ứng nháy mắt hoàn hồn vai gáy ưỡn thẳng nhìn lại thẩm thị cái đầu khẽ nghiêng mẫu thân Thầm thị... Suy nghĩ một lúc bà ấy v ẫ này nhiều lời nhắc nhờ một câu, lát nữa đến nơi, h lời câu, lát một n h phải sự q u khủ. Ôn dịp nghe xong lập thuận Ôn xong dịp lập gật theo tức đại ầ u mẫu nữ nhi ghi nhớ dặn dò của mẫu thân. Không ngờ nàng chỉ mới ngủ phương hiện này ghi chỉ chốc phát mới đối rồi. gật dò của Lúc lát đã đ bị đối phương phát hiện rồi. Lúc này đại tàu dương thị nói mẫu thân yên tâm còn có con với đệ muội mà đối với chuyện của ôn diệp dương thị cho rằng chuyện mà thầm thị lo lắng là hôn sự của nàng ấy thường hòa yến mà vĩnh thành bá phủ tổ chức tự nhiên không phải chỉ làm cho có con nối dòng của vĩnh thành bá phủ đơn bạc nhi t ử chỉ có một mình vĩnh thành bá thế tử trái lại nữ nhi có đến mấy người phần lớn đã sớm xuất giá hiện nay chỉ còn c ử u cô nương do vĩnh thành bá phu nhân sở sinh là sắp đến tuổi cập kê mục đích tổ chức buổi hòa yến hôm nay là vì vị đích xuất nữ nhi này mời không ít các vị phu nhân trong nhà có nhi nữ nằm trong độ tuổi cưới gà đến phủ ngắm hoa nhị tầu liễu thị đồng dạng không rõ sự tình cũng mở miệng nói đúng vậy dáng vẻ lẫn tính cách của tứ muội đều tốt mẫu thân không cần lo lắng nàng ấy đối với vị thứ xuất t i ể u nàng này cũng không biết nhiều lắm sau hơn m ộ ư ơ i ngày gà đến đây chỉ cảm thấy đối phương là một người an phận thù thường so với mấy thứ muội thích đâm chọc ở nương da của nàng ấy thuận mắt hơn nhiều lắm đối với phản ứng của hai n h i thức thầm t h ị cũng không tính toán giải thích chỉ nhàn nhạt ừng một tiếng coi như đáp lại tính cách của ôn diệp càng ít người biết càng tốt cho dù phải nói cho các nàng biết thì cũng phải chờ gả ôn diệp ra ngoài trước đã nghĩ xong thầm thị ngước mắt lên lần nữa lặng lẽ không tiếng động nhìn thoáng qua ôn diệp đối phương lập tức đáp lại bà ấy bằng một nụ cười dịu ngoan và thành thật thầm thị cuối cùng xe ngựa cũng đến trước cửa vĩnh thành bá phủ chương mười ba sau khi xe ngựa hoàn toàn dừng lại các ma ma và t ỷ nữ ở xe sau lập tức xuống xe rồi đi về phía chiếc xe ngựa đầu tiên nhóm người thẩm thị được dìu xuống xe ngựa ôn diệp là người xuống sau cùng nàng cúi mảy rũ mắt thỏ vẻ cực kỳ quy củ giữ lễ vân c h i đứng ở bên cạnh nàng vào những dịp như thế này này thông thường nàng đều dẫn theo một vân c h i tính tình ổn trọng thân là người nhà mẹ đẻ của phu nhân vĩnh thành bá thế tử nhóm người thẩm thị vừa đến tự nhiên sẽ nhận được một phen tiếp đãi nhiệt tình vĩnh thành bá phu nhân đích thân ra cửa nghênh đón cùng với thẩm thị hàn huyên một hồi sau đó dẫn mọi người vào phủ vừa đi vừa nói vốn dĩ uyển nhi phải qua đây không ngờ dục ca nhi lại đột nhiên khóc thoáng lên không có cách nào dục ca nhi là tôn t ử nhỏ nhất của vĩnh thành bá phu nhân sắp được nửa tuổi thẩm thị khẽ đè lại mu ờ bàn tay của vĩnh thành bá phu nhân mặt mày hòa khi nói dục ca nhi còn nhỏ Không không thân là chuyện rất bình thường, hơn nữa chúng ta cũng không phải đích thân nganh thân nữa cũng người ngoài, nào cần tỉ đích thân ra, đón, lần đón nói cận gia rời rất ra Lời tới sai được được. mẫu một ma ma ta tỉ là là là với à thành Thành càng chân của cười cầm cười thầm thị khiến nụ cười trên mặt Vĩnh thành bá phu nhân trở nên càng thật hơn. Hai người cầm tay nhau, nụ trên nên người nói mặt trở tay vừa vừa ư bá b c vào v phủ. ớ tư cách là thân gia của vĩnh thành bá phủ thẩm thị đến sớm hơn những người khác rất nhiều cho nên vĩnh thành bá phu nhân dẫn bọn họ đến chỗ của nhi tức trước ôn ngọc huyền dỗ nín tiểu nhi từ quấy khóc xong thì đưa bé cho ma ma trông chừng còn bản thân chỉnh đốn lại y phục và trang dung chuẩn bị đi nghênh đón nhóm người thầm thị vừa bước ra khỏi chính phòng thì thấy bà bà đích thân dẫn người lại đây trên mặt ôn ngọc huyền hiện lên tươi cười dưới chân bước nhanh hơn đi lên trước đỡ lấy khuỷu tay của vĩnh thành bá phu nhân thân mật lại không mất ổn trọng nói lần này làm phiền mẫu thân rồi ở trước mặt thân nương và bà bà ôn ngọc huyền vô thức thân cận với bà bà trước ôn diệp âm thầm nhướng mày lặng lẽ lén nhìn rất rõ ràng vị vĩnh thành bá phu nhân này cực kỳ hưởng thụ trên mặt thầm thị không có nhiều biến hóa chỉ là thân sắc so với lúc vào phù càng nhu hòa hơn một chút hôm nay thiết yến là vì nữ nhi duy nhất dưới gối trong lòng vĩnh thành bá phu nhân còn có chuyện nên không nán lại quá lâu ở chỗ nhi thức chẳng qua bà ấy vẫn khẽ vỗ lên mu ờ bàn tay của ôn ngọc huyền trong mắt đều là yêu thương được rồi mẫu thân con khó khăn lắm mới đến một chuyến con phải chiêu đãi cho tốt ôn ngọc huyền tự nhiên luôn miệng đáp ứng uyển nhi đã biết thẩm thì cũng thuận thế mở miệng nói thân g i a phu nhân cứ bận đi ở đây có uyển nhi rồi vĩnh thành bá phu nhân suy nghĩ giây lát không từ chối nữa vậy chờ khách nhân đến đông đủ rồi để uyển nhi dẫn mọi người qua đó tham thi ngam c u â y gát sau vĩnh thành bá phu nhân dẫn theo chúng ma ma t h nữ rời khỏi viện từ của p h u thê nhi t ử sau khi bà bà dẫn người hầu đi hết ôn ngọc huyền lập tức hướng về phía thẩm thị hô lên nương thẩm thị kéo tay nàng ấy nói g ụ c ca nhi ngủ rồi hả ở trước mặt thân nương biểu cảm trên mặt ôn ngọc huyền trở nên chân thật hơn mấy phần khuôn mặt lộ ra ba phần mệt mỏi nói g ụ c ca nhi so với mấy hài t ử trước còn nháo hơn chương m ộ ư ơ i bốn thẩm thị vỗ mu ờ bàn tay nữ nhi an ủi hai từ còn nhỏ đều là như vậy ôn ngọc huyền gật đầu sau đó hướng về mấy người bên cạnh bà ấy chào hỏi đại t ẩ u nhị đệ muội tứ muội dương thị và liễu thị đồng thời gật đầu đáp lại thế từ phu nhân ôn diệp cùng bọn họ chào hỏi chẳng qua âm thanh nhỏ hơn rất nhiều ôn ngọc huyền gà đến vĩnh thành bá phủ xem như là gà cao phụ t ử vĩnh thành bá ở trên quan trường giữ chức vụ quan trọng phân lượng thế từ phu nhân của nàng ấy không hề n h ẹ dương thị và liễu thị gọi không sai ôn ngọc huyền đích thân diều thầm thị vào phòng nghe thấy s ư n g hô của hai vị tàu tàu với mình thì cười nói ở đây không có người ngoài đại tàu và nhị đệ muội cần gì xa lại như vậy thầm t h ị cũng nói nghe huyền nhi dương thị và liễu thị thấy bà bà nói vậy bèn sửa lại s ư n g hô muội muội đại tì trong giọng nói càng lộ rõ thân thiết ôn ngọc huyền nghe xong rất hài lòng sau đó nàng ấy hướng ánh mắt về phía ôn diệp từ đầu đến cuối đều không có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt nhiều thêm mấy phần đánh giá và dò xét đã lâu không gặp tứ muội cũng trở nên xinh đẹp hơn rồi ôn diệp phúc thân đáp đa tạ đại t ỷ khen ngợi không kiêu ngạo không siềm nịnh trước sau như muội ôn ngọc huyền không nhìn ra có gì khác thường nàng ấy thu hồi ánh mắt để ôn diệp tìm vị trí ngồi xuống sau đó bắt đầu nói chuyện với thẩm thị thẩm r o n ôn Ngọc Nguyễn nữ đi gọi nữ n g gọi lúc đó đi sai tỷ thị rất yêu thương ngoại tôn nữ duy nhất này vừa thấy người đã vội bảo hàn ma ma mang hộp lễ vật được chuẩn bị trước đó tới ôn ngọc huyền thấy vậy hiển nhiên rất không tán đồng nhưng hôm nay không phải là sinh thần của thù nhị lễ này quá nặng rồi thẩm thì ôm ngoại tôn nữ ngoan ngoãn vào lòng trả lời không phải tất cả đều là ta tặng hai vị tàu tàu của con cũng thêm vào mấy thứ còn có tứ muội của con nữa mở hồ cỗ ra bên trong được chia thành nhiều tầng tầng trên cùng là mấy bộ trang phục mùa hè tỉnh xào vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho lâm thù nhi ngoài những thứ đó ra còn có một khối dương c h i ngọc bội t h ầ m thị nói đây là ngọc bội bình an ta đi phổ khánh tự h cầu c cho thù nhi đã nhờ huyền thanh đại sư khai quang rồi bà ấy chỉ có một nữ nhi thân sinh này thôi dáng vẻ của ngoại tôn nữ duy nhất lại giống hệt nữ nhi yêu ai yêu cả đường đi sao t h ầ m thị có thể không yêu thương cho được t h ầ m thị sờ nụ hoa hai bên tóc của nàng bé trong lòng chiều mến nói thù nhi có thích không lâm thù nhi ôm ngược lại t h ầ m thị trong mắt hiện lên sự yêu thích thích ngoại tổ mẫu thật tốt tầng dưới là hai bộ đồ trang sức tinh xảo dương thị cười nói ta và nhị đệ muội không có suy nghĩ chu đáo như mẫu thân hai bộ trang sức này coi như là thêm trang cho thù nhi sau này thêm trang t ă n g thêm tiền tài vật chất để làm của hồi môn của tân nương liễu t h ị cũng nói thù nhi khiến người khác yêu thích như vậy ta chỉ trông chờ có thể dính được phúc khí của đại tỳ tỳ lời còn chưa nói rõ ràng mặt đã đỏ thấu lên vì ngại ngùng chương m ộ ư ơ i năm ôn ngọc huyền cười nói thù nhi nhanh qua đây cảm ơn hai v ị cữu mẫu lâm thù nhi nghe thấy nương gọi mình bèn tuột khỏi vòng ôm của ngoại tổ mẫu quy cũ hành lễ vãn bối với hai người dương thị và liễu thị thanh âm non nớt nói cảm ơn đại cữu mẫu nhị cữu mẫu bọn nhi từ đã có lão phu nhân công công bà bà và t r ư ở n g phu yêu thương cho nên trong lòng ôn ngọc huyền ít nhiều đều thiên vị nữ nhi hơn một chút ôn ngọc huyền ôn n h u nhìn nữ nhi hành lễ Dương thị không có nữ nhi thời khắc này nhìn thị thời thấy khắc có liễu â m thù h n ngoan ngoãn hơn mấy đứa, nhi từ trong nhà nhiều cho nên trong này nói gì, gì cho đứa sau thích khách khí cái gì, sau này có thích gì thì mấy mắt mẫu. yêu đều cứ cái với i từ là cữu có các l thị ở bên cạnh gật đầu tán đồng tầng dưới cùng chính là lễ vật mà ôn huyền tặng so sánh với món quà đầy dụng tâm của thầm thị món đồ quý giá của dương thị và liễu thị thì lễ vật của ôn diệp rõ ràng đơn giản hơn nhiều lắm những lễ vật này chỉ từng đưa qua chỗ t h ầ m thị ở đây ngoài bà ấy ra thì những người khác sau khi thấy rõ rồi đều cảm thấy nghi ngờ mắt thấy là một số đồ vật làm từ gỗ búp bê gỗ không lớn bằng lòng bàn tay trên người mặc váy còn có một số bàn ghế dụng cụ làm bếp tô quần áo giường gỗ nhỏ v v Ôn Ngọc Nguyễn mở đầu đây mở mụi, hỏi, tứ Mụy, đây là mới đầu nhìn vào nàng ấy còn tưởng rằng vị thứ muội này cố ý đưa một số đồ vật lai lịch bất minh đến sau đó lập tức phản ứng lại ngay chuyện này không có khả năng mẫu thân sẽ không để thứ muội tùy ý h ồ nháo những thứ này có thể ra khỏi ôn phủ rồi đưa đến chỗ này của nàng ấy điều đó chứng minh mẫu thân đã biết và đồng ý ô n diệp giải thích là một ít đồ chơi nhỏ do muội tự làm ít nhiều nhờ có vị đối tác kỳ ba ở đời trước vì nắm bắt được đối phương ôn diệp đã dày công học một p h e n nghề mộc không nghĩ tới đời này lại cân dùng đến vốn dĩ ôn diệp làm những món đồ này để chơi lúc nhàm chán ai biết mới làm chưa được bao lâu thì đã bị thầm thị kéo đến vĩnh thành bá phổ dự tiệc chỗ nàng chẳng có món đồ nào đáng giá để tặng cho người ta tặng một bộ chơi nhà tròi làm từ gỗ như vậy rất vừa vặn chơi nhà tròi đồ chơi mô phỏng cuộc sống gia đình dành cho trẻ em quan trọng nhất là tiết kiệm tiền Dưới dịp người mọi ánh ôn chăm chú mắt một của lấy búp bê gỗ được mài đến bóng loáng một gương mặt nhỏ được điêu k h ắ c ngây thơ chất phác con ngươi được to bằng thuốc màu trắng đen rõ ràng cái miệng nhỏ xíu cũng được tô một lớp son môi nhàn nhạt, nhạt thật thú vị ôn ngọc uyển nhìn một hồi sau khi nhận ra đó là cái gì thì nói một câu như vậy sau đó nhìn về phía nữ nhi trong lòng mẫu thân ánh mắt sáng ngời mắt nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay ôn diệp rõ ràng là rất thích ôn ngọc huyền cười rộ lên vị thứ muội này của nàng quả nhiên giống như mẫu thân đã nói rất không giống người thường trước khi ôn ngọc huyền xuất giá quan hệ với các thứ muội trong nhà chỉ dừng lại ở mức bình thường cộng thêm cách biệt bốn đến năm tuổi nên không có chơi chung với nhau chương m ộ ư ơ i sáu Về với phần ấn tượng đối với ôn Diệp, ngọc à n ấy chuyện chuyện chỉ thích c hồ nhớ phận nhị h mơ một đâm rằng người bổn ôn với đó là biết sữa so ô nguyền tam nhát a sữa của n phiền phức thì trên người ôn chẳng tìm được điểm nào đặc biệt. Phổ phổ thông thông, mờ nhạt sữa đắng người.、Cho、đến trước hôn yến của nhị không sợ được phức Diệp Phổ phổ thì Cho điểm biệt. đặc trước tìm mờ đệ l â nàng ấ trở thân biết một ra, lại nói nương nàng chuyện mẫu cho ấy số v vị thứ mụi à nàng y ấy mới hơi chú ý đến ôn、dịp. Ôn Ngọc Nguyễn mới hơi Diệp. chú ý thu hồi suy nghĩ khen ôn diệp hai câu lại bảo bọn tì nữ mang lễ vật xuống dưới kết quả lại thấy nữ nhi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ bị mang đi ôn ngọc huyền buồn cười nói được rồi ngày mai sẽ để con chơi hai mắt lâm thù nhi lập tức sáng bừng lên lại cảm thấy xấu hổ vội vàng vùi người vào ngực ôn ngọc huyền nương tất cả những người có mặt ở đó đều mỉm cười đúng rồi hôm nay cữu mẫu cũng sẽ đến ôn ngọc huyền đ ể thi nữ đưa nữ nhi về khuê phòng trước sau đó nói đến chính sự nương thành biểu đệ nhà cữu mẫu chúng b ả n g cùng năm với huynh trường tuy rằng thứ hạng thấp chút nhưng tốt xấu gì cũng là chúng mẫu thân lo lắng chuyện hôn sự của tứ muội thân là nữ nhi ôn ngọc huyền không khỏi cũng nhọc lòng theo c o n nói là hai từ thẩm thành đó thẩm thị phải mất rất lâu mới nhớ ra đứa nhỏ đó từ trong đống nhi từ của huynh trường nhà mẹ đẻ Cũng không t h ể trách t h ầ m thị, t huynh vị ra ư n g đó c ủ bà ấy s i nhân rất giỏi, trong nhà một lèo mười mấy đứa đứa nữ, chỉ riêng rất rồi mấy ấy, một từ tám mặt thôi cũng phí một công phu. Chính là ấy, ôn thoáng thành tốt Thầm thị suy nghĩ một lát rồi nói, để ta suy nghĩ thêm. Thầm giỏi, cũng công Ngọc Nguyễn ghế không nghĩ nghĩ mười việc Diệp dưới, nói, biểu phải nói, gia lèo sao? nhà như chín nữ, nhận phen Chính Ôn nhìn Ôn năm nay còn quan n khuê chỉ phí phu. phía chức, h là là suy suy đứa đứa đệ đệ để về ở khẩu đông đảo tình huống phức tạp bất đắc dĩ t h ầ m thị không muốn để ôn diệp gà qua đó Và trong ấ ấy t thì thầm thị nhiên, nếu ôn、diệp、nguyện ý thì bà ấy sẽ không ngăn cản. Cũng không phải ôn Ngọc Huyền muốn phải Diệp ý bà sẽ đưa a ngay lập tức. Tuy cảm tình giữa quyết quá Tuy hậu, ấy tức. tình thứ thâm tới t định nàng không nhưng cũng không nghĩ tới sẽ hố bọn hố họ. lập cảm các mụi và sẽ r số các biểu huynh biểu đề của nhà cữu cữu ngoài hai đích biểu ca do cữu mẫu sở sinh ra thì chỉ có thẩm thành là thứ suất nhưng đọc sách không tệ tuổi tác cũng vừa vặn tương xứng thấy thẩm thị do dự ôn ngọc huyền truyền mắt nhìn về phía ôn diệp ôn diệp hiểu chuyện cúi gầm đầu trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng trong lòng lại nói t h ầ m thành chất nhi nhà mẹ đẻ của thẩm thị ôn diệp không hiểu biết quá nhiều về nhà mẹ đẻ của thẩm thị chỉ nhớ tháng trước vị huynh t r ư ở n g đó của thẩm thị lại sinh thêm cho bà ấy một chất nữa nữa lời nói đã đến bên khóe miệng của ôn ngọc huyền lại nghẹn trở về chuyện còn chưa quyết định rốt cuộc cũng không tiện hỏi thẳng ra miệng hơn nữa dù có khác người hơn nữa thì vẫn là một cô nương chưa xuất khác nghĩ đến đây ôn ngọc huyền nói là phải suy nghĩ thật kỹ vừa hay hôm nay có rất nhiều phu nhân thế gia đến dự tiệc trong lòng thầm thì cũng là tính toán này hòa yến do vĩnh thành bá phủ tổ chức tự nhiên chính là sân nhà của vĩnh thành bá phu nhân và nữ nhi đang đứng bên cạnh bà ấy nhóm phu nhân thế gia túm tụng xung quanh mẫu nữ hai người đại đa số đều vì nhi từ còn chưa có hôn phối trong nhà mà đến Trường Đương nhiên cũng có m ộ trong bộ bá bảo phận phu phu nhỏ đến đây chỉ thuần túy là để ve mông ngựa vĩnh thành bá phu nhân, ai bảo phu quân và nhi nhà người ta đang đắc thế đến mông ngựa quân người đang đây để đắc túy tử ta t là và ve ai ở c hai i vui vào trận nhiệt vài khi đi ê u tuyển. u cơ. có Trước Thầm thị trận trong không nhân sớm náo này, lòng góp vào bà ấy đã q đó, ó thầm thị rũ mắt rũ n với vị người đi hiểu bên cạnh, lát nữa ta dẫn con đi gặp mấy vị phu nhân, con gặp phu lát ta ta mấy ý kiếp h h ô n Trong g a k i người của ôn diệp phải nói bản lĩnh lợi hại nhất của nàng chính là thức thời dù là ai cũng không luyện được lô h ỏ a thuần thanh như nàng lô hòa thuần thanh tường truyền đạo r a luyện đan nhìn vào lò thấy ngọn lửa lên màu xanh coi là đã thành công ví với sự thành thục của học vấn kỹ thuật thẩm thị vì chuyện của nàng mà ngay cả hai hai vị nhi tức cũng quăng hết cho nữ nhi nếu nàng còn không hiểu chuyện nữa chính là không muốn sống rồi vì vậy ôn diệp rũ mắt kính cần nghe theo nữ nhi hiểu Thầm thị c ẩ những người có thể đến tham dự buổi thưởng hoa yến lần này phần lớn đều là người quen cho dù không quá quen thì ít nhất cũng có thể đối mặt với nhau trò chuyện mấy câu thẩm thị rất nhanh đã bắt chuyện với một vị có phu gia họ ngô trong nhóm người đó là ngô phu nhân mà ôn diệp vẫn đi theo bên cạnh thẩm thị từ đầu đến cuối khi ánh mắt tò mò của các vị phu nhân khác lia tới dáng vẻ của nàng vẫn quy cù mặt mày vẫn nhu thuận dần dần có người bắt đầu tò mò về thân phận của ôn diệp quay sang hỏi thẩm thị vị này là người hỏi là một vị phu nhân không quá quen thân với thẩm thị thẩm thị trả lời với giọng điệu bình tĩnh tứ cô nương nhà ta bà ấy vừa dứt lời trong lòng nhóm người có mặt tại đó lập tức sáng tỏ thì ta là vị thứ nữ mãi chưa xuất giá đó của ôn gia ôn tứ cô nương mà mục đích thầm thị dẫn nàng ta đến loại yến hội như thế này đã rõ như ban ngày thấy ôn d i ệ p thoạt nhìn cũng không tệ vài vị phu nhân vốn có lòng ào ào dẹp bỏ ý niệm trong đầu tuy bọn họ sốt ruột vì chuyện hôn sự của n h ị từ trong nhà nhưng tuổi của ôn thứ quả thực có chút lớn trong nhóm người đó trường từ của một số nhà chỉ mới m ộ ư ơ i tám thôi trong á i lại, lại hỏi diệp nhi mối rồi nhỉ? Có đôi khi, người không hiểu lộ là luôn có của chắc có Có có kích một mà thầm thăm thầm thầm mã manh một thị thú, thị trổ tốt tình thể trúng. vị vẻ về vậy, phu phu nhân không hứng nhân như hôn nhỉ. không huống quen ôn nữ rõ đã đã sự lòng ôn diệp âm thầm thở dài trong lòng thầm thị nghẹn cứng trên mặt lại không tỏ vẻ gì nói xưa nay phụ thân nàng vẫn luôn cưng chiều nàng không nỡ để nàng gả sớm cho nên vẫn giữ lại trong nhà cho đến nay Lời lời dường này như đồn h đã đập vỡ k ắ c p h u đã l ư u u t r y ề n t r o n g p h ạ một vi n h rất lâu trước lâu lại chụp cho ôn phụ cái đó. Khi không phụ ôn mươi thiên không ờ i phải của n một được tám ô n diệp hợp thời để lộ ra một nụ cười e lệ chẳng ó một số c u đều ngu y đây giấy ệ tiện n không nói rõ ra ngoài, người có mặt ở đây đều đã thành tinh, cũng không có ai ngu ngốc đi chọc phá tân giấy mỏng bọc ngoài chân tướng. chọc phá h mặt tâm ai đi có có rõ ra bọc c ở đã qua có đôi lúc chăm nghe không bằng một thấy có vài vị phu nhân lặng lẽ đánh giá cô gái n h u thuận đứng bên cạnh thầm thị mặt tròn tinh tế tư thái cũng không tệ ánh mắt trong veo không hề vì được s ủ n g mà sinh k i ê u như phần đông thứ nữ không lên nổi mặt bàn khác không nổi bật cũng không co rúm Tuy nàng làm cá mặn hai mươi năm nhưng cũng không quên thân ở vị trí nào nếu đã không tránh được việc phải gả đi vậy thì chọn một người khiến cuộc sống sau này của nàng thoải mái nhất có thể đi sự nỗ lực của giờ phút này là vì nửa đời sau có thể làm một con cá mặn càng tốt hơn Tất nhất. nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ôn hiểu rõ, nếu lúc này nàng phải chủ hiểu Diệp đây yếu là lúc rõ, vị ẫ mẫu n dáng vẻ không đàng hoàng, là vẻ đích mẫu thầm h t thái u y ệ t đối sẽ k ô n Đến lúc về phủ rồi, cuộc sống của nàng sẽ khó khăn hơn. g cho lúc cuộc của phép. phủ khó h về Vị rồi, sẽ t phu nhân mà thẩm thị không quen biết nghe vậy khóe môi rõ ràng nhách lên cũng mặc kệ thẩm thị nói là thật hay là giả bà ta m ở miệng nói thật trùng hợp nhà ta cũng có một đứa bị phụ thân sủng đến vô pháp vô thiên hôm nào đó để hai tiểu cô nương gặp mặt nhau biết đâu có thể chơi chung với nhau Đây đều là ám hiệu, ngoài sáng nói là là ngoài ám sáng nhi, nhưng nói, nói nữ thầm thì cũng không nói quá nhiều tuy vị thái phu nhân trước mắt trông rất quen nhưng bà ấy nghĩ mãi không ra đã gặp người ta ở chỗ nào Cái chỉ biết cười phu nhân không biết trong lòng thầm thị nghĩ thỉnh thoảng hài trong lòng đang trên nở nụ dạng lòng gì mặt tỏ ra dỡ vĩnh ớ i diệp ôn bên cạnh bên ở Ở khác thầm thị.、Ở、một v thành bá phu nhân dẫn trông h Nhi、Lâm、Tích Vân đang nhiệt tình nói chuyện với một vị phu nhân e o nữ Vân đang nói với Lâm một t vị ẻ tuổi.、Vĩnh、thành t phu Vĩnh nhân bá r lớn hơn đối phương gần hai mươi tuổi nhưng lại không dám bày ra dáng vẻ t r ư ở n g bối Phu nhân trẻ tuổi trẻ mặc bộ đó ồ màu tím mạo dàng quý dịu nhạt thanh quý rẻ rạt tướng mạo hoa lệ đoan trăng, trông khí, đoan lên hoa hòa vừa vừa rẻ rộ cười lệ lúc lúc c cơn nhẹ gió lướt qua, vạt váy phất lên thật khẽ. Đó là ư ớ t vạt phất thật qua, váy khẽ. lên l Đó ai phu nhân trẻ tuổi thấy trong nhóm phu nhân đằng xa bỗng xuất hiện một cô nương trẻ tuổi ben h o y vĩnh thành bá phu nhân thuận theo t â m mắt của đối phương nhìn qua hiểu ngay mở miệng giải đáp là thứ nữ trong nhà phu nhân thân gia của ta thứ nữ giọng điệu của phu nhân trẻ tuổi vẫn không thay đổi trong lòng lại nghĩ e là không quá tương xứng vĩnh thành bá phu nhân gật đầu bà ấy thấy người trước mắt dường như có chút hứng thú với thứ nữ của thẩm thị ngẫm một lát rồi mở miệng nói lại nói tiếp thân gia này của ta đối đãi với vị thứ nữ này coi như không tệ chi tiết thời vận của cô nương ấy không tốt lắm trước đó từng định hôn sự nhưng vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải hủy bỏ để rồi c h ì hoãn mãi đến độ tuổi này m ẫ u thân của nàng sợ nàng vì chuyện này mà nghẹn ra tâm bệnh bèn nhân dịp buổi thưởng h ò a yến hôm nay dẫn nàng đến đây thả l ò n g một chút vĩnh thành bá phu nhân không nói quá rõ ràng cố ý trừ lại chỗ trống c h ì hoãn đến độ tuổi này phu nhân trẻ tuổi cẩn thận liếc nhìn cô nương ở đằng xa quay đầu lại hỏi cô nương này năm nay bao nhiêu tuổi rồi vĩnh thành bá phu nhân trả lời đúng sự thật vừa trải qua sinh thần hai mươi tuổi chưa lâu phu nhân trẻ tuổi nghe vậy khẽ nhíu mày vĩnh thành bá phu nhân nhìn không ra rốt cuộc người trước mắt có thái độ gì bà ấy không ngờ mình chỉ theo thói quen gửi thiệp mời cho quốc công phủ vậy mà từ quốc công phu nhân lại đến thật chẳng qua vĩnh thành bá phu nhân không cần dối dám quá lâu đã hiểu nguyên phối của nhị gia từ quốc công phủ mất đã gần hai năm rồi nghĩ đến hẳn là muốn cưới kế thê Thật ra, Vĩnh Thành Vĩnh ra bá phải u muốn để vị quốc công phu nhân trẻ tuổi nhiều Nếu tuyệt suy quốc nhân công nhân nhất từ trước đến nay của đại Tấn nhìn nữ nhi mình nhà không nhưng công không giống chút. thất khác phủ h làm đối để Đại vị vậy. trước của của p trẻ từ xét từ lại ấy kế bà sẽ biết rằng kể từ ngày đại tấn khai quốc tới nay tổng cộng chỉ sắc phong hai vị quốc công một người trong đó là t à n g ngoại tổ phụ của đương kim thánh thượng và người còn lại chính là từ gia tuy h chiến ư bước ớ c của công vị vào gia dựa từ từng thăng tiến, đều là đ ề gia gia là là hàng quân quân. â công định viễn tướng trước thước gia gia thật khi thừa phẩm từ tập tam đại đã vị b giờ không khi bởi biên đại chiến sự cho nên tạm thời sau sự thừa quan thước cho tấn tạm có vì nên nhàn rằng ỗ i ở nhà. Tuy r từ gia nhị gia không thừa tập thước vị nhưng lại là trạng nguyên lang năm khánh đức thứ ba mươi một năm đó hắn bất quá chỉ mới m ộ ư ơ i năm cho đến hôm nay hắn đã là hình bộ thị lang trẻ tuổi nhất cận thần thiên tử nhận được sự tin tưởng của hoàng đế nếu không phải tiên đế đã già chỉ sợ rằng vị nhị gia từ gia này thăng chức càng nhanh hơn nữa vĩnh thành bá phu nhân âm thầm cảm khái trong lòng đáng tiếc a vị quốc công phu nhân này không có hứng thú với nữ nhi của bà ấy tuy bà ấy rất muốn leo lên cửa hôn sự này nhưng cũng không phải là loại không biết xấu hổ mới nãy thấy vị quốc công phu nhân trẻ tuổi này dường như có chút hứng thú với thứ nữ đó của phu nhân thân gia trong đầu chợt lóe lên ý tưởng nhớ tới gia thế vị nguyên phối đó của từ nhị gia cũng không cao nghĩ rằng từ gia là một gia đình không quá coi trọng gia thế cho nên mới nói nhiều mấy câu bây giờ nghĩ lại dù từ gia có không coi trọng gia thế đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua đích nữ khắp thịnh kinh không chọn mà đi chọn một thứ nữ mọi mặt đều không có gì nổi bật chương í n h v hai chuyện hôm n mươi thẩm thị thấy vẻ mặt của ôn phụ hơi lạ không nhịn được truy hỏi phu quân quen h ả ôn phụ không chỉ gật đầu mà còn nói bà cũng quen đấy ông ấy nhìn thẩm thị trịnh trọng nói ôn gia với thái gia vẫn nên ít qua lại với nhau thì tốt hơn thẩm thị không hiểu gì cả tại sao bà ấy còn muốn đi xem mặt thái gia công t ử chuyện hôn sự của ôn tứ không thể kéo dài thêm nữa ôn phụ t h ở dài giải thích bà có còn nhớ lúc tiên đế còn tại vị thái gia phong quang cực kỳ không thẩm thị kinh hãi ý ông là ổ n phụ gật đầu cái vị mà bà gặp hôm nay cùng một tộc với thái gia đó đấy đương kim thánh thượng anh minh hiền đức giỏi việc dùng người ngài không so đo chuyện quá khứ với một số thần t ử nào đó nhưng ai có thể đảm bảo tương lai vẫn vậy ổ n gia của chúng ta vẫn nên làm thuần thần không cần dây vào những chuyện xấu xa đó thuần thần thần t ử trung tâm với quân chủ thẩm thị gật đầu ta hiểu rồi lúc tiên đế còn tại vị thái gia là phe cánh đắc lực của cửu vương gia trong khi đó tuy đ ư ờ n g kim thánh thượng là đích xuất của trung cung nhưng đã nhiều năm không nhận được s ủ n g ái và cho gặp thái gia năm đó ỉ vào thế lực của cửu vương ra nhiều lần âm thầm quấy nhiễu bây giờ thánh thượng có thể không so đo h i ể m khích trước đây lần nữa bổ nhiệm dòng bên của thái gia lòng dạ không phải rộng rãi bình thường sau khi thẩm thị âm thầm cảm thán xong chuyện hôn sự của ôn diệp lại lần nữa nảy lên trong lòng bà ấy không khỏi có chút bực bội chỉ sợ vị thái phu nhân này cũng rõ ràng dòng chính của phu gia sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của nhi t ử nhà mình cho nên mới đặt tâm tư lên thứ nữ trong phù các thế gia ôn phụ nghe xong liền nói bà ta nhìn chúng diệp nhi à thẩm thị gật đầu coi là vậy ôn phụ lập tức lắc đầu nói đổi sang nhà khác thái gia không được thẩm thị thở dài ta biết chỉ là cứ như vậy Lại lần lát phải nhi biểu biện rồi nói, người mãi thời gian càng dài, người ngoài phụ pháp thật huyền thành nhà nghĩ không cho hôn thứ nghĩ thật không thì chọn khoa không thể chờ không nghĩ tìm một trong tốt một một từ trong tân từ gạt đám nữa, nàng. Ổn cũng nào nữ này, nếu cũng càng nào ôn ra của ra của đứa sao ra. vậy. đề có cử cư cử được cứ đề sĩ sự sự sẽ thế về Dù kỳ thi mùa xuân vừa kết thúc chưa được bao lâu việc chọn ra một tân khoa tiến sĩ cũng không phải là chuyện khó sau một thầm cảm thị thấy hồi nghĩ suy buổi i nói, ệ n này cũng được bè nói. Vậy ông nhớ pháp vậy được bè q a ta Sau n nếu có người nào không tồi thì nhớ nói sát chút tồi thì biết. kỹ có cho u b thưởng hòa yến của vĩnh thành bá phủ t h ầ m thị lại đi dự tiệc ở hai phủ địa nữa chẳng qua hai lần này không dẫn ôn diệp theo bản thân ôn diệp chẳng có cảm giác gì vẫn ăn ăn uống uống như thường thời gian thấm thoát đã đến cuối tháng năm hai ngày trước ôn nhị thuốc ở quê nhà tô châu phái người đưa đến m ư ờ i mấy xe dưa và trái cây tươi ngon ngọt thanh và mọng nước hơn trái cây được trồng ở ôn gia thịnh kinh và thôn trang ngoại thành nhiều mấy năm trở lại đây ôn nhị thuốc rảnh rỗi không có việc gì làm bắt đầu hứng thú với việc nhà nông thực phẩm rau dưa đưa tới càng ngày càng chất lượng hoành vô viện được chia cho hai trái dưa hấu vừa to vừa tròn một giỏ nho tím cùng với một sọt chứa hạch đào quả mận và một chút sơn trà Trường、21. đương nhiên nhiều đó không phải chỉ dành cho một mình ôn diệp ăn còn có cả phần của di nương và tiểu muội mùa hạ nóng nực khối băng được chia cho hoành v ô viện và khê thúy viện không nhiều vì vậy những ngày này ôn diệp năn mì thường di nương và tiểu muội ban ngày đến hoành v ô viện ở chung với mình vậy thì có thể gom khối băng của hai viện lại với nhau mỗi lần có thể dùng nhiều hơn chút khi trái cây vừa được đưa đến ôn diệp liền sai nhà bếp nhỏ cắt trái cây thành từng khối nhỏ đều nhau sau đó dùng băng ướp lạnh một lúc Trong nhà chính, thường r o n n g à chính h t di nương ngồi t rời ê bên n Nguyễn tháp, một chậu băng được đặt cách chân không xa, bên cạnh chậu băng chậu chậu Tháp, một đặt tạm t cách h được xa, đặt mắt ộ t thư án, đằng sau thư án là tiểu nữ nhi, từ trước đến nay chưa từng Thường chiếc chưa nhọc chữ. Nhi khiến phải vùi Di rời đến Nương án, án đằng nữ nay lòng đang vùi đầu luyện đầu sau là bà ấy m khỏi tiểu nữ nhi ở đầu bên kia ôn d ị p tay cầm quạt la nhàn nhã chỉ huy hai nha đầu đào chi và vân chi trang trí băng quạt la quạt có hình dạng như trắng tròn hoặc hình lục rác thỉnh thoảng còn nhắc nhở phải vụn hơn chút nữa làm nhiều thêm mấy bát lát nữa các ngươi cũng thưởng thức xem sao đào c h i cùng vân c h i bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa cuối cùng cũng dùng dao cạo được bảy tám bát đá bào ô n diệp nhìn mấy bát đá bào với vẻ hài lòng trước mắt đã có cả trái cây lẫn đá bào giờ chỉ cần dưới thêm hai muỗng hồng đậu băng xa đã chuẩn bị từ trước nữa là đại công cáo thành ô n diệp sai người bưng ba bát vào phòng nói di nương tiểu muội ăn thử xem sao mỗi năm cứ đến mùa hạ ôn diệp sẽ làm món này vài lần Từ kinh ngạc lúc ban đầu, nay thường di nương đã tập kinh Di ngạc ban nay Nương lúc đầu, đã một lúc sau nàng lại dùng ngón chân chân trọt khẽ vào người ngồi ở cuối nguyễn tháp di nương lại xích ra một chút để con nằm xíu thường di nương lúc này ôn diệp đã nằm nghiêng trên nguyễn tháp bên cạnh là chậu băng hơi lạnh tỏa ra trực tiếp phả vào mặt nàng đào chi còn kịp thời bưng đá bào tới đút cho ôn diệp một muỗng hồng đậu thơm ngọt trái cây thanh mát cùng với đá bào mát lạnh không gì sánh n ổ i vừa cho một muỗng vào miệng nhiệt độ trong ngoài lập tức giảm xuống ôn diệp hài lòng than một tiếng dáng vẻ đó thoải mái biết bao không thể không nói có người hầu hạ và tự mình động t h ủ là hai loại cảm thụ khác nhau như trời với đất đời trước đã quen tự mình làm tất cả mọi chuyện mãi đến đời này đầu thai vào thế gia đại tộc mới ngộ ra giải phóng đôi tay là một chuyện tốt đẹp đến cỡ nào thường di nương bưng một bát đá bào mà vân chi đưa cho lúc cắm muỗng xuống vừa hay lết thấy vẻ mặt lúc này của ôn diệp kết quả là làm thế nào cũng nuốt không trôi thường di nương t h ở phì phì đặt bát đá bào sang một bên ôn diệp nghe tiếng lập tức nhìn sang khó hiểu hỏi di nương làm sao vậy thật ra thường di nương cũng không biết bản thân mình đang giận chuyện gì có lẽ là thấy ôn diệp đối với chuyện của bản thân từ đầu đến cuối đều mang thái độ không quan tâm cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống bà ấy nhìn lâu thì trong lòng phát nghẹn g cũng chỉ tháng tháng thường nương không chẳng dưng dưng mắt năm mới một năm xem mới một mà mắt thấy trôi thân thôi, thần chút trực cách sinh chỉ Sinh chỉ hai khóc. nay nửa con nữa con nói con. ôn nói nên qua sau của của qua diệp rơi di lời đó đã đã có câu vào ô n diệp sợ người khóc nhất nàng lại ăn thêm hai ngụm đá b à o đào chi đút bảo nàng ấy với vân chi lui ra ngoài tự mình nếm thử một chút sau đó chậm rãi nâng thân thể lười nhác của mình lên nửa nằm nửa ngồi dựa vào tháp nói với thường di nương di nương như thế này là không tin mẫu thân sao đương nhiên không phải thường di nương đối với thẩm thị là tin tưởng tuyệt đối người mà bà ấy không tin là ôn diệp vậy chính là không tin con rồi ô n diệp nói ra lời trong lòng bà ấy ồn diệp phe phầy quạt la cực kỳ nhàn nhã nói di nương à người xem không phải tháng này con luôn an phận ngồi chờ trong nhà chỗ nào cũng không đi có thể làm gì chứ mẫu thân đã đáp ứng t h ỉ n h cầu của người bà ấy nhất định sẽ làm xong chuyện này vẻ mặt của thường di nương dần hòa hoãn lại nói ta tất nhiên là tin mẫu thân của con rồi nhưng mà ồn diệp ngắt lời bà ấy chậm nhất là trước cuối năm mẫu thân nhất định sẽ định ra việc hôn sự của con nàng vẫn có hiểu biết nhất định về hiệu quả làm việc của thẩm thị cả tháng nay đều không gọi nàng đến chính viện nói chuyện e là chuyện hôn sự đã có manh mối rồi thật ư sau khi nước mắt đã rút đi thường di nương nhìn nàng kỳ vọng với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nếu là người khác nhìn ôn diệp với vẻ mặt này ôn diệp nhất định sẽ nổi ra gà nhưng người trước mắt là thân nương đời này của nàng với lớp lọc này cộng thêm việc bà ấy sinh ra với một khuôn mặt vừa trẻ tuổi vừa mượt mà tinh xảo hai mươi năm qua đi trên gương mặt ấy chỉ nhiều thêm mấy phần thành thục chứ không hề g i ả đi nhìn bà ấy lúc này ôn diệp lại thực sự cảm thấy có chút đáng thương nàng phe phầy quạt la để chính mình bình tĩnh lại chuyện hôn sự của con tự mẫu thân sẽ có định đoạt di nương nhọc lòng cũng vô dụng ôn diệp trấn an bà ấy còn không bằng ăn thêm hai ngụm đá b à o cho đỡ nóng ngày hả nóng bức chuyện phiền lòng cứ để thầm thị bận rộn đi Đang nói, ôn dịp chỉ bát đá đi, đừng để đâu. đá đã mau tan nữa nữa vừa nói ôn nằm trên án nói, nương ăn nó thành nước, vậy thì không ngon nữa đâu. Thường di nương lần nữa bưng bát đá lên, rũ mắt nhìn vào trong bát, vừa nhìn nếm ngụm ngon. rồi di di loại trái cây hiếm dịp chỉ cây thư thì thấy thử một quả thật bát bào bát bào bát, bà mắt một rất vào mấy rũ quả vậy ấy lạ, còn giải nhiệt bà ấy ăn xong hai ngụm lại nói hôm nay nhờ có mẫu thân của con tre chờ mới có thể ăn được món ngon thế này chờ sau khi con ga đi chỉ sợ không thể ăn được những thứ này nữa rồi nói xong trong lòng thường di nương bỗng nhiên có chút hối hận giấy bút và nghiên mực trên thư án đã được bọn t h ì nữ dọn đi từ lâu ôn nhiên đang ngồi ở đó vùi đầu ăn đá bào sau khi đá bào trong bát đã vơi đi một nửa cô bé ngẩng đầu lên đoạn đối thoại của ôn diệp và thường di nương vừa hay kết thúc vào lúc này ô n diệp mắt đối mắt với tiểu mụi vốn kiệm lời của mình nghe thấy đối phương đột nhiên mở miệng di nương yên tâm hai ngày trước phụ thân lại t h ư ở n g cho con hai mươi lượng bạc trắng chương hai mươi ba thường di nương kinh ngạc vội hỏi không phải lần trước c h ỉ t h ư ở n g năm lượng thôi ư ô n nhiên nói thật trong kỳ thi nhỏ lần này con được hạng nhất phụ thân biết được vui quá nên thường thường di nương nghe xong bắt xong tính toán cộng thêm hai mươi lượng lần này vừa vặn ba trăm l ư ợ n g ôn diệp nghe hai người nói chuyện nhất thời hoang mang ba trăm l ư ợ n g gì đã đến thời điểm này rồi thường di nương cũng không nghĩ sẽ tiếp tục giấu ôn diệp nữa bà ấy giải thích là bạc hồi môn mà ta và tiểu muội tích cóp cho con Lần này ôn chấn dịp thật sự đối với chuyện này ôn diệp không hề để trong lòng không cho thường di nương tích góp là không thể dù sao đến lúc nàng thật sự gả cho người ta nàng không chịu cầm là được hơn nữa khi các thứ nữ trong phủ xuất giá thẩm thị đều sẽ chuẩn bị một phần hồi môn có lẽ không nhiều lắm nhưng đối với các thứ nữ lần đầu tiên gà làm vợ cho người thì nhiêu đó đã đủ để bắt sau một cuộc sống mới lại nói tiếp chờ nàng gà đi rồi vẫn sẽ có tiền tiêu vặt hàng tháng như cũ nói không chừng còn nhiều hơn hồi làm thứ n ữ ấy chứ loại cuộc sống vừa sinh ra đã có tiền hưu này chỉ cần nàng không gây chuyện thị phi vì cuộc sống tốt đẹp như thế này nàng có thể phấn đấu sống đến một trăm tuổi chỉ là ôn diệp không ngờ rằng tiểu muội cũng sẽ tham gia tách cóp tiền cho mình nàng nhìn ôn nhiên sống lưng thẳng tắp đang ngồi sau thư án khẽ nhướng mày nói bạc mà phụ thân t h ư ở n g cho muội đều cho ta hết sao so với ôn diệp có dung mạo như đốc ra từ một khuôn với thường di nương ôn nhiên sáu thổi thoạt nhìn thanh nhã hơn nhiều mặt chứng ngỗng tiêu chuẩn ngũ quan nếu tách lẻ ra thì không quá xuất sắc nhưng kết hợp lại với nhau thì cực kỳ dễ nhìn ô n nhiên tuổi tác không lớn nhưng lại cực kỳ kiệm lời một lòng chuyên tâm vào việc đọc sách chỗ trống còn lại cũng chỉ dành cho hai người trước mắt nếu học hành giỏi giang phụ thân sẽ cho bạc như vậy thì cuộc sống của di nương và t ỷ t ỷ cũng sẽ tốt hơn chút đại khái đây chính là chỗ tốt rõ ràng nhất mà ôn nhiên lĩnh hội được sau khi chăm chỉ đọc sách tư t ỷ yên tâm sắp đến kỳ thi lớn rồi ô n nhiên nghiêm m ặ t nói với giọng cực kỳ nghiêm túc kỳ thi lớn đạt được thứ hạng cao phụ thân sẽ thường càng nhiều Ôn thành tiếng, Diệp cười phụt động định nói chuyện tác h Chi nhất thầm thị. Chi Vân Ngân Ngân vén nương, Sương đến rồi. Ngân Sương là tỷ nữ nhất đẳng bên người Vân bước cô rồi. lời, dèm một vào, là rứt tỷ vừa phe phây quạt của ôn diệp khẽ cứng lại nàng ngồi thẳng người dậy vân chi đi lên trước giúp nàng sửa sang lại y phục ôn diệp nhìn đánh giá vẻ mặt của đối phương thử thăm dò hỏi mẫu thân con nói là chuyện gì không ngân sương khẽ nhún người không hề nhiều lời hồi bẩm t ứ cô nương nô thì không biết ô n diệp rời khỏi nguyễn tháp bước ra ngoài hai bước t ỷ nữ bên người thầm thì quả nhiên rất nặng quy củ nàng ngoái đầu nói với hai người còn lại trong phòng di nương tiểu muội con đi một lát sẽ về chương ờ di ư hai mươi bốn cửa vừa mở ra hơi nóng lập tức ap vào người tần suất phe phây quạt của ôn diệp tăng nhanh đồng thời tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn từ hoành vu viện đến chính viện tốn hơn một khắc ôn diệp cứng rắn rút ngắn lại trong một khắc khi đã đến bên ngoài chính viện ôn diệp trước tiên điều chỉnh lại váy áo vì xài bước lớn mà có chút lộn xộn sau đó mới cất bước tiến vào trong nhà số trậu băng đặt trong nhà chính chính viện nhiều hơn hoành vu viện gấp mấy lần từ khi bước vào trong phòng lớp mồ hôi mỏng trên người ôn diệp đã sớm bốc hơi ôn diệp quy củ hành lễ với người ngồi ở ghế trên nữ nhi gặp qua mẫu thân ngồi đi ôn, ôn. diệp đứng thẳng người dậy sau đó ngồi xuống một bên ánh mắt c ủ a thầm thị theo sát từng cử động của nàng chờ ôn diệp ngồi xuống rồi mới nói lần này gọi con đến đây là vì chuyện hôn sự của con đã có manh mối rồi ổ n diệp không hề cảm thấy ngoài ý muốn nàng ngước mắt lên hỏi với giọng bình tĩnh mẫu thân đã chọn cho con nhi lang nhà nào thẩm thị uống một bụng t r à rồi mới nói sau mấy lần thưởng hoa yến thật ra có phu nhân của mấy nhà nhìn chúng con nhưng trên cơ bản đều bị ta từ chối rồi ổ n diệp nghe vậy không hề làm chuyện thừa thãi như truy hỏi nguyên nhân có thể bị thẩm thị trực tiếp từ chối không cần nghĩ nhiều cũng biết những gia đình đó có vấn đề rất lớn bây giờ có ba nhà không tệ ta với phụ thân con thương lượng một hồi rốt cuộc chọn nhà nào còn phải xem ý con nói xong thẩm thị yên lặng nhìn ôn diệp giống như chờ xem phản ứng của nàng trong mắt ôn diệp hiện lên vẻ kinh ngạc quả thật không thể tưởng tượng được vậy mà có tận ba nhà để cho nàng lựa chọn tuy rằng trước đó thẩm thị đã nói sẽ để cho nàng tự chọn nhưng ôn diệp không hề để chuyện này ở trong lòng với tội tắc này của nàng nếu đặt ở cổ đại thì đã xem như gái lỡ thì rồi từ lúc nào mà giá thị trường của gái lỡ thì lại tốt như thế này thẩm thị không hề thấy ngạc nhiên trước phản ứng của ôn diệp thẩm t h ị cũng không cho nàng quá nhiều thời gian tự hỏi mà nói tiếp mấy ngày trước cữu mẫu của con từng nhắc với ta về chuyện hôn sự của biểu ca thầm thành của con mặc dù đứa chất nhi này của ta chỉ là thứ tử nhưng đã có công danh trên người lại còn vào chiêu làm quan c ò n với nó cũng coi như xứng đôi đối với các thứ tử thứ nữ ở hậu viện hết thầy mặc kệ kệ bọn chúng đi tranh đấu với nhau Hơn trên h chỉ thầm thành đọc sách tốt nhất hơn nhập Thầm ứ tử, tốt có đọc sớm nữa đã sớm nhập sĩ. a chưa là lớn lại thành là một nhuộm thầm trảo từng một thứ tử có tiền ra, cảnh trong hoàn nhưng phân nhưng thân n có đó đồ ở chuyện hôn su khó su thực r á n khỏi không ảnh hưởng. hề thấy chỉ nghiêm túc nói, phẩm mạo của thành biểu ca quả thật phi phàng. h đối với viên nói, biểu bị bất cảm Ôn ứng này ngờ dịp cử túc của ca Trên quà mạo t tế nàng đã sớm quên dáng vẻ của vị thành biểu ca tiện nghi này trông như thế nào cộng lại cũng chưa gặp quá hai lần Thầm thị l i ế chương ôn dịp một cái, k ô n g vạch t nói hai i m mươi năm ồn diệp vẫn thản nhiên không có phản ứng gì như cũ thẩm thị cho rằng nàng ngại ngô gia nhà nghèo bèn nói nếu con chọn ngô gia ta sẽ chuẩn bị cho con nhiều của hồi môn hơn chút đích mẫu lại có thể làm được đến mức này nói thật lòng lòng giả của thẩm thị đã không ai sánh được ôn diệp cũng đủ thức thời nàng khẽ cong môi nói cảm ơn mẫu thân nhưng con còn muốn nghe xong nhà thứ ba rồi mới quyết định so sánh với tình thế phức tạp ở thẩm gia vị sĩ từ hàn môn họ ngô mô này quả thật càng được lòng ôn diệp hơn Ở Đại t ấ nhắc à là giàu là là n Môn thường không tính nhưng không nói nghèo, người nghèo xưng dân. n thứ tộc thế thấp, tuyệt thể thật tự thảo chỉ h được gia cấp thấp, có lẽ không được tính là giàu có, nhưng tuyệt đối lẽ đều sự đến nhà thứ ba thẩm thị trâm ngâm nửa khắc trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp nói nhà thứ ba là từ quốc công phủ ôn diệp lại thất kinh lần nữa từ quốc công phủ nàng không nghe nhầm chứ thẩm thị nói nguyên phối của từ gia nhị gia sớm thể để lại một đứa con gần đây phu phụ từ quốc công chuẩn bị cưới kế thê cho hắn Sau khi h ế t kinh hãi, ôn dịp lấy l ạ i b ì n h tĩnh, nói ra chỗ khác h t nói n ra ư ờ g t r o nguyên đó, nhị gia của q ố c lang không đến lượt một thứ nữ n mươi con m năm gia gia tuổi là người đầu tiên trong lịch sử đại tấn năm đó thi đỗ thứ hạng cao cưỡi ngựa dạo phố một thân mũ đỏ áo gấm không biết đã làm khuynh đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ hiện tại chẳng qua chỉ mới hai mươi ba đã là hình bộ thị lang tam phẩm có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thẩm thị thoáng nhìn về phía ôn diệp ôn diệp cong môi mỉm cười tiếp tục giả ngốc thẩm thị thẩm thị tựa như thở dài nói về phần tại sao thư quốc công phu nhân lại coi trọng con chuyện này ta cũng không biết nói đến đây bà ấy lại nhìn về phía ôn diệp thời gian để con suy nghĩ không nhiều lắm ôn diệp khẽ nhúc nhích chân mày nữ nhi hiểu rồi đúng rồi tư h thị đột nhiên nghĩ đến một chuyện, m một đột giật ôn dịp đến đã đi đến ôn n gọi g quốc công phủ chính viện tư quốc công chưa đầy ba mươi tuổi ngồi ở ghế đầu bên cạnh hắn là thê tử lục thị Trong thị một hài đồng ngây thơ chưa đầy hai tuổi, mặt mày bất、mãn. Từ quốc công trẻ tuổi lòng đồng ngây mãn. công nhìn lục chưa quốc hài hai ôm mày đầy sau ắ c c mặt ủ thê tử thở dài một tiếng tử trước đó để đã nhìn thấy thứ hỏi phía phải nhìn chỗ không? ở ở dài dưới nào rồi ngồi rồi nam nữ ôn ra a có đó để đã s đó dễ tình đâm sâu người được hỏi là nhị gia của t ừ quốc công phủ từ nguyệt g i a chưa từng nam t từ ử vẻ mặt thờ ơ giọng nói như suối lạnh đêm đông t ừ quốc công lập tức khó hiểu vậy thì tại sao Cho cũng ca chứ, có chăm sóc tốt cho tuyên ca không mình thì nhỉ nghĩ thư thể như sao? dù đệ ôn nên tuyên nếu nữ tuyên gà vì vì mà tới tốt da lục thị ở bên cạnh nói hùa theo mấy đích nữ thế gia mà t ẩ u chọn cho đệ mấy ngày trước có người nào không mạnh hơn thứ nữ hai mươi tuổi vẫn chưa gà của ôn gia kia chứ Audio chuyện chuyện.com, được đăng ở cổ、Úc、đọc đăng chương ở Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác khiến thư khi nàng ấy đề cập việc này với ôn phu nhân, vậy mà đối phương còn nói sẽ cân nhắc thêm. thư phẩm có thể gả đến quốc công phủ làm kế thất nhắc chứ? nữa còn nguyên nàng mãn nữ ôn nàng này ôn còn nói cân nữ quan đến công còn cần cân ra, ra của có cập việc có quốc cái đó một mà Một tam làm bất gả gì ấy ấy vậy kế với với đối là đề sẽ chẳng qua lục thị không nói những chuyện này với hai huynh đệ trước mắt Nhị đệ mụi mất sớm, cho ó t ể nói nhỏ đứa t r nên c tay nàng i lớn, nó đã như nhưng ruột ấy mới cẩn thận chọn ra năm sáu đích nữ thế gia từ xuất thân cho đến tu dưỡng đều không tệ nghĩ muốn chọn cho thiên ca nhi một kế mẫu tốt sớm biết sẽ gặp phải thứ nữ ôn ra ở vĩnh thành bá phù thì nàng ấy đã không đi dự tiệc rồi đi dự tiệc thì cũng thôi đi sau khi hồi phục còn nhiều chuyện trước mặt nhị đệ làm gì cơ chứ hiện tại lục thị chỉ có một cảm thụ đó là hối hận muốn chết đệ là vì suy nghĩ cho thuyên ca nhi từ nguyệt gia không nhanh không chậm nói ba năm trước thánh thượng lệnh cho đệ làm chủ điều tra vụ án tàn đẳng của cửu vương đệ cha già ôn ra từng có một thứ nữ có giao thoa với cửu vương tư quốc công vừa nghe vậy lập tức nhíu mày sẽ không phải là người mà chúng ta đang nhắc đến đấy chứ tư quốc công vẫn khá hiểu thân để từ nguyệt gia của mình không thích phong hoa thuyết nguyệt một lòng vì chuyện công tiết h diện vô tư ngay cả tuyên ca nhi cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trong lòng đệ ấy mà thôi tư quốc công thật sự rất sợ đệ ấy chấp nhất ôn gia là vì công sự là ôn gia nhị thứ nữ từ nguyệt gia nói nhưng rất nhanh nàng ta đã bị đích mẫu trong nhà gả đến hiền châu xa xôi lục thị bỗng thấy khó hiểu chuyện này thì liên quan gì đến hôn sự của đệ Nếu ôn dính đến vương, líu cửu ra đã có trong ạ nhạt i gia giải điều biết, phải hiện giữa với sao đệ Nguyệt còn muốn chọn thích có cô cửu có có muốn nữ nhà bọn nhàn huynh tàu có điều không biết, nếu không phải vị ôn thứ cô nương này phát hiện giữa thứ với cửu vương có thường, có lẽ ôn tàu thứ họ? thứ phát thứ Từ tỷ vị dị lẽ tồn tại theo cửu vương rồi. Trong mắt tư quốc công lộ gia tán t h ư ở n g xem ra ôn gia cũng không tệ tiên đế đã già mấy vị vương gia không ngừng tranh đấu trong đó cửu vương nổi bật nhất lúc ấy thần tử nịnh bợ hắn ta chiếm gần một nửa t hắn ứ thứ cô nương thứ đứng cô của có khác cánh của cửu vương lúc chính chọn chính coi chậm cao bách ôn ôn không không nương này nhạy bén nhận thường nhập vương đang phong quang chính thịnh vẫn lựa chọn làm một thuần thần kiến như bọn nguyệt trên dáng người cao lớn đĩnh như tùng bách đón mưu giữa giờ gia ghế gió. suất thể tỷ một từ Từ từ bạt hợp họ. h đầu bấy mà vào làm mà vậy vây dậy, ra ra ra lựa ra bởi sự với rãi bình tĩnh nói đệ cưới lần nữa là vì t u y ê n nhi chỉ can nàng ấy có thể thật lòng đối xử tốt với tuyên nhi dù là thân phận gì cũng không quan trọng Trong chương hai mươi bảy ôn phủ ôn diệp không để thầm thị chờ quá lâu chỉ sau một ngày đã nói cho thầm thị sự lựa chọn của mình thẩm thị kinh ngạc nói nghĩ kỹ rồi ôn diệp gật đầu nghĩ kỹ rồi thẩm thị không nói gì nữa chỉ nói trở về chuẩn bị cho tốt chờ mấy ngày nữa từ da sẽ đến phủ hạ xính lễ ôn diệp đứng dậy hành lễ với thẩm thị đa tạ mẫu thân mấy ngày gần đây thẩm thị vì chuyện hôn sự của ôn diệp mà mệt mỏi rất nhiều bà ấy xua tay nói về đi hoành vô viện từ lúc ôn diệp nói muốn chọn từ da thường di nương đã không quá tán đồng lúc này ôn diệp vừa từ chính viện trở lại trên mặt tràn đầy vui vẻ thường di nương thấy vậy trong lòng khẽ l ụ c bộc vội vàng kéo người vào phòng con thật sự đã nói với mẫu thân con là con muốn chọn từ da thường di nương lo lắng hỏi ôn diệp thản nhiên trả lời tất nhiên rồi nàng nằm xuống trường tháp bên dưới cửa sổ cầm quạt la khẽ phe phẩy ăn điểm tâm vô cùng tích thi nói từ da không tốt sao nàng cảm thấy so với biểu ca thẩm gia và hàn môn mô gia thì tốt hơn nhiều hai hàng mày của thường di nương vặn chặt lại tốt cái gì mà tốt c ò n gà qua đó chính là kế thất phải làm kế mẫu của người ta diệp nhi à đầu năm nay kế mẫu khó làm sao con phải khổ thế chứ còn không bằng tân khoa tiến sĩ đó ga qua chính là đương gia chủ mẫu thường di nương đã nghe ngóng kỹ càng rồi mẫu thân của vị sĩ t ử họ ngô đó già nua đã sớm không còn quản n ổ i ra trạch hậu viện ồn diệp nuốt xuống một b ụ n g tô đậu xanh cuối cùng nói vị tân khoa tiến sĩ này còn có một biểu mụi ruột thịt cùng nhau lớn lên thường di nương con từ đâu biết được chuyện này bà ấy cũng chưa nghe ngóng được chuyện này đâu di nương đoán xem ồn diệp phiết phiết vụn bánh trong lòng bàn tay thong dong nói mẫu thân của họ ngô không quản ra là vì đã có t i ể u biểu mụi của hắn quản rồi đây đều là những chuyện ngày hôm qua nàng phân phó đào chi ra ngoài nghe ngóng được một vị biểu mụi song thân còn khỏe mạnh lại sống trường kỳ trong nhà biểu ca lâu như vậy chật chật thật ra ôn diệp không hề để ý chuyện lang quân tương lai nạp thiếp chỉ là nàng không muốn xử lý p h i ề n toái nếu nạp một biểu mụi thanh mai trúc mã như vậy vào p h ủ hậu viện có thể yên bình mới lạ rõ ràng đó không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn thường gì nương cũng nghe rõ điều bất ổn trong đó bà ấy nghẹn một hồi lại nói vậy còn có biểu ca nhà mẹ đẻ của đích mẫu con ôn diệp lại uống một ngụm cha rồi nói người trong nhà quá nhiều chỉ tính mẹ chồng thôi đã có hai vị di nương của thầm thành đang sống rất tốt hơn nữa t h ị thiếp của huynh trường nhà thầm t h ị quả thực quá nhiều và thầm thành dường như cũng di t r u y ề n điểm này của cha hắn còn chưa cưới vợ mà trong phòng đã có đến bốn thông phòng hết thông phòng rồi đến di nương tiểu thiếp ôn diệp lười ứng phó hơn nữa nàng cũng không biết bản thân gà qua đó rồi có sống nổi không thường di nương ổ n diệp buông chung trà xuống nằm trở lại tiếp tục nói vị hình bộ thị lang này không giống vậy thường di nương không giống chỗ nào ổ n diệp hắng r i ọ n g phụ mẫu đều đã mất ra cửa có kiệu trạch phù đủ lớn trên có huynh trường t à u t ử dưới có nhi t ử con gà qua đó không cần chủ trì bếp núc cũng không cần sinh con kéo dài hậu tự ử Trường、28. về phần đứa nhỏ ấy mà lại càng không cần con phải nhọc lòng tục ngữ nói rất đúng trường tàu như mẹ vị quốc công phu nhân lục thị đó dù sao cũng được tính là một nửa tổ mẫu có nàng ấy ở đó nhất định có thể dạy dỗ đứa nhỏ thật tốt đối với ôn diệp mà nói gà đến từ gia chính là đổi sang một địa phương khác tiếp tục làm cá mặn nhân bánh hoàn mỹ như vậy đã rơi chúng đầu nàng vì sao lại không chọn thường di nương so với thẩm thị thì ôn phụ càng ngạc nhiên hơn với sự lựa chọn cuối cùng của ôn diệp Đối lại viện, nói đến ông ấy ngủ lại chính ổn ấy phụ nói với trừ h thị ta cho m ta ằ n Nhi sẽ chọn ngô、gia. Tình hình thầm gia đạp, không phần g gà, Diệp phức tạp, hợp thầm thích sẽ ra. ra t đề về ra, cao, nếu vào cửa chỉ sợ sau môn nếu này phải cẩn thận từng đệ quá chỉ vào phải sợ lúc từng tí mà sống. mà hài mới biết thì kinh ngạc một chút ra bây giờ thẩm thị đã dần dần hiểu thấu tâm t ư của ôn diệp đứa thứ nữ này của bà ấy luôn có suy nghĩ khác biệt với mọi người thứ mà người khác để ý và kiên kỵ ví như cái danh kế thất ví như con cái kế xuất với nàng mà nói đều là chỗ tốt cho dù sau này ôn diệp đối xử với kế từ thật lòng thật giả như đối với con ruột thì e là người trong quốc công phù cũng không hoàn toàn tin tưởng chuyện này lại vừa vặn phù hợp với mong muốn của ôn diệp có thể sinh muộn bao nhiêu liền sinh muộn bấy nhiêu tốt nhất là đời này không cần sinh luôn Thầm thị thoáng lếp ôn phụ, nói còn u quốc cuộc ộ c công chọn c vẫn với hơn. Sĩ tử hàn môn nhị nên ràng là là từ tốt tử rốt rất dễ thấy. ra rõ gia ai, phủ, Sĩ dễ một chuyện nữa thẩm thị không nói vị biểu mụi ruột thịt đã sống ở ngô gia mười mấy năm trời luôn là một phiền toái rốt cuộc t h ì biểu mụi với thị thiếp bình thường cũng không giống nhau nếu ôn diệp gà qua đó chỉ riêng mối phiền toái này đã đủ cho nàng phí một phen đầu óc về phần tại sao không nói chuyện đó với ôn phụ rất đơn giản nam nhân trên thế gian sẽ không hiểu được loại chuyện này ở trong mắt bọn họ nạp một biểu mụi r a đạo x a s u ố t làm thiếp là một chuyện rất bình thường không có gì đáng nói dõi mắt khắp thành thịnh kinh tính riêng thầm t h ị biết đã có ba đến bốn nhà bọn họ chỉ cần hưởng thụ mỹ mạo và sự dịu ngoan của thị thiếp là được chuyện khác đã có đương ra chủ mẫu quản lý nếu xử trí không ổn thì đó cũng là chủ mẫu sai thầm thị lần nữa liếc nhìn ôn phụ đang rũ mắt suy nghĩ sâu xa so với những nam nhân yêu thích phong lưu đó thì ôn phụ đã mạnh hơn một bậc nhưng dù vậy thầm thị vẫn biết rằng trừ một điểm đó ra ôn phụ cũng không khác những nam nhân khác trên thế gian này là bao may thay lúc còn thiếu nữ trong nhà có một huynh trưởng có mới nới cũ cha mê nữ sắc nhiều năm mưa dầm thấm đất đến nỗi thầm thị từ trước tới giờ chưa từng có chút kỳ vọng nào vào tình yêu nam nữ Một đêm t r ư ớ chương ngày xuất giá, xuất mẫu t â n dạy bà ấy sau này phải kính với công công bà s hai mươi chín nhưng mặc kệ ban đầu có khiếp sợ tức giận và căm phan đến thế nào cuối cùng cũng quy va bình tĩnh ánh mắt của thầm thị khế tối lại nếu truy cứu gốc dễ có lẽ cũng từng có một chút hướng về xẹt qua đáy lòng đi ôn phụ chợt nhớ đến thư quốc công cư mỗi lần tan làm đều chuyên môn ngẫu nhiên gặp được mình mặc dù không có ý nịnh b ỡ leo lên nhưng khi biết sắp làm thân gia với quốc công phủ trong lòng ôn phụ ít nhiều gì cũng có chút cảm giác kích thích ôn phụ không có ham muốn thăng tiến nhưng ông vẫn còn hai đứa nhi tử đang làm quan trong chiều có một mụi phu năng lực thoát tục như vậy con đường làm quan sau này dù sao cũng thuận lợi hơn bây giờ nhiều vì vậy ôn phụ gật đầu cứ như vậy đi sau này lại chuẩn bị cho diệp nhi nhiều của hồi môn hơn chút dù sao đối phương cũng là quốc công phủ quốc công phủ hiền hách hai huynh đệ cảm tình thâm hậu phu phụ lão quốc công đã mất nhiều năm từ quốc công lại chưa từng có ý phân ra với thân đệ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều phu nhân thế gia nguyện ý g ả đích nữ cho từ nguyệt gia làm kê thất thẩm thị nói lúc nhị cô nương và tam cô nương xuất giá đều dựa trên định mức dành cho thứ nữ mà chuẩn bị về phần ôn d ị p liền tính gấp đôi đi nhưng dù là gấp đôi cũng không thể vượt qua đích nữ bằng không quy củ loạn rồi sẽ khiến người ngoài chê cười ồn phụ không có ý kiến gì với chuyện này chỉ nói phu nhân cứ xem mà sắp xếp là được Sau kết h hai nhà tự âm thầm đạt được sự ăn ý về chuyện hôn sự, quốc công phu nhân、lục、thị i ôn ăn công bèn tự đạt sự sự âm được quốc lục sắp ý về x p h phổ khánh tự ở ngoại thành、dân、hương thì tình cờ gặp gỡ thầm thị nhi và thứ nữ đi phổ khánh i tới ngoại đi ế Kết t tự tức tự. mục cờ cũng gặp dân dẫn nữ ở gỡ và quả tự nhiên là hai người vừa gặp mà như đã quen chẳng bao lâu sau khi trở lại từ phổ khánh tự tin tức liên quan đến chuyện hai nhà ôn tự đang nghị hôn liền truyền ra ngoài có thể nói khi tin tức này vừa lộ ra ngoài rất nhiều phu nhân thế gia ở thịnh kinh đều bị sốc. Rốt quốc phối vốn quốc thì từ từ nguyệt gia vốn đã có xuất thân một tướng từng từ từng một tình cắt tóc để với từ nguyệt cuộc công của có cao, của cựu chướng công, lúc được có phu nguyên nuôi phụ nghĩ không nghe nhi nhỏ gì nói nữ năm, đoạn nghĩa gia gia gia. đã đã để lão vậy, vị với mấy dưới là chỏm ở sau khi vị nguyên phối phu nhân tề thị này gả vào từ g i a thì cực ít ra ngoài nói là thân thể không được tốt lắm quả nhiên không đến một năm liên nhắm mắt xuôi tay chỉ để lại một đứa nhi t từ. ử người từng ghen ghét nàng lại bắt đầu vui sướng khi thấy người gặp hỏa trong mắt những nữ t ử ái mộ từ nguyệt gia đó là vì tề thị không có phúc khí nếu người gả vào tề ra là các nàng tất nhiên các nàng sẽ không để cuộc sống của mình trở thành như vậy để nữ t ử khác có cơ hội làm kế mẫu của nhi t ử do mình sinh ra cũng có người khác không muốn thấy quốc công phủ hòa thuận đã có những suy nghĩ rất âm u có lẽ là quốc công phu nhân không muốn đệ muội trong nhà vượt qua mình nên mới cố ý làm vậy Lần đầu mượn tình nghĩa thơ ấu để ấu tiều u thơ t h chương ba mươi chỉ có vĩnh thành bá phu nhân sau khi biết chuyện này thì giữ kín như bưng bà ấy chỉ hơi ngạc nhiên khi lục thị cuối cùng lại chọn thứ muội nhà mẹ đẻ của con dâu nhà mình nhưng sau đó lập tức hiểu ra ngay Bà ấy tin tưởng p h ẩ mặc hạnh thị, lòng giả của đích nữ định an hầu phủ sao có thể hẹp hỏi như、vậy? chọn thứ nữ ôn ra có lẽ là vì suy nghĩ cho chất nhi chưa mình, thất thân chính mình sẽ không được đích phối sinh. lòng trường nữ an nữ ôn này dung trường ngọc viên nguyên của lục của có có của cao có của được sao ra sau lẽ là tuổi xuất từ từ từ giả đầy suy quá sợ sẽ sở do vậy, vì m kế kệ bên ngoài nghị luận thế nào chuyện hôn sự giữa hai nhà ôn từ rốt cuộc cũng được quyết định trước khi mùa hạ oi bức kết thúc cũng h hôn kỳ không định thu tính toán đâu ra đấy thì chưa đầy 3 tháng i tuổi cuối ế đến u sau đầu đâu cố tác của c đông đấy đầy ôn năm năm nay, toán nữa. ra dịp kỳ vào mà là may thẩm thị đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho ôn diệp từ lúc hai thứ nữ khác xuất giá hiện tại chỉ cần thêm bớt một số thứ là được bạc áp đáy dương chuẩn bị cho nhị cô nương và tam cô nương đều là ba lượng của ôn diệp thì thẩm thị cho thêm gấp đôi sáu lượng về phân những món hồi môn khác thì vẫn vậy sau khi cầm được tới tay sáu ngàn lượng ôn diệp vẫn luôn có cảm giác không chân thật nàng sống cả hai đời cũng chưa từng thấy nhiều bạc đến vậy ở nơi này tiêu dùng trong một năm của bách tính bình thường cũng không vượt quá hai ba lượng sáu ngàn lượng người bình thường phải kiếm trong bao lâu ôn diệp tính toán sơ sơ bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn khi đầu thai vào ôn ra cả đời đều không cần lo lắng chuyện ăn mặc dùng ở sau khi có sáu lượng bạc áp đáy dương mà thầm thị cho ôn diệp liền trả lại cho di nương và tiểu mụi ba trăm l ư ợ n g bạc mà nàng định trước khi xuất giá mới trả thường di nương rất không tình nguyện ôn diệp khuyên bà ấy di nương người toàn nghĩ cho con vậy thì tiểu mụi phải làm sao bây giờ con bé đọc sách tốt khó tránh khỏi phải thường xuyên tới tiệm sách mua sách cả người lẫn con đều biết sách ở chỗ đó đắt bao nhiêu hơn nữa mẫu thân đã cho con nhiều như vậy đủ để con dùng rồi còn một chuyện mà nàng vẫn chưa nói xong đó là chờ gả đến quốc công phủ rồi bạc hàng tháng của nàng so với hiện tại còn nhiều hơn cho nên nàng căn bản không lo thiếu bạc xài thường di nương thấy ôn diệp kiên trì thì không nói lại nàng nhưng con sắp xuất giá ngoài số bạc này di nương cũng không có thứ gì khác đáng tiền để cho con nói xong mắt bà ấy lại đỏ hoe ô n diệp yên lặng nhìn nữ nhân trước mắt đây là thân mẫu đời này của nàng thật lòng thật dạ yêu thương nàng hai mươi năm nếu nói trong lòng không có tình cảm gì thì là nói dối chính vì như vậy nàng mới không thể lấy số bạc này đời này ôn diệp là người thuộc nguyệt quang tộc tiền tiêu vặt mỗi tháng cứ đến cuối tháng là hết sạch số bạc mà thường di nương và ôn nhiên tích góp được là từ tiền tiêu vặt hàng tháng và tiền thưởng mỗi lần ôn nhiên thi được thứ hạng cao nguyệt quang tộc chỉ người kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu Hồn Diệp chương ả a i đời đều đ không học ợ c thật l h ba mươi một ổn diệp sẵn sàng tiếp nhận và thỉnh thoảng đáp lại tình yêu cùng với sự quan tâm mà thường di nương và ôn nhiên dành cho mình nhưng loại đối xử tốt đến mức gần như thua tổn hại này thì thứ cho nàng không có phúc để hưởng nói nàng nàng tâm vô phế cũng được nhưng nếu trong lòng quá đặt nặng chuyện tình cảm với người khác thì sẽ rất mệt nếu ôn diệp đã quyết định đời này làm cá mặn vậy thì một nửa trái tim này của nàng vĩnh viễn chỉ có thể vì mình mà suy nghĩ hoàn toàn chỉ chứa một mình nàng đối mặt với vũ khí sát thương bằng nước mắt của thường di nương ôn diệp khẽ suy tư có rồi nàng nói hay là di nương mua cho con một bộ đồ đông nhé đồ hồi môn mà mẫu thân chuẩn bị đều do tú nương theo thùa may vá con muốn một bộ do chính tay di nương làm vừa vặn dùng thời gian hơn hai tháng để làm một bộ đồ đông sẽ không quá mệt Thường trong mắt bớt thứ mà con muốn, ta nhất quyết thường tiểu lát viết một tiên thưởng của ấy để mua coi như thêm trang nghe không chỉ hừng hực vành định cho khi phần danh sách như cho nương được nương lòng nóng cũng nói con muốn con. ôn nói, nữa con dùng con. giải di di dịp lại mụi, mụi coi vậy, về ấy của ra làm mà mà mua đỏ, để Sau sẽ sẽ những quyển sách trong danh sách mà tiên sinh ở học đường liệt kê cho ôn nhiên đều khá đắt một quyển ít nhất cũng tốn mấy lượng bạc Trong không khí khẩn trương chuẩn bị gà của hoành vô viện không kéo dài được bao lâu ôn nhị cô nương gà xa đến hiền châu cuối cùng cũng theo phu quân thăng chức hồi kinh rồi Đương nhiên, khẩn tuy ôn tuệ là thứ xuất nhưng rốt cuộc từ ngày xuất giá đã sáu năm chưa về nhà mẹ đẻ một lần vì vậy lúc nàng ta cho người truyền lời đến ôn gia thẩm thị không cần suy nghĩ quá lâu đã đồng ý với thỉnh cầu về thăm nhà mẹ đẻ vào ngày mốt của nàng ta đồng thời còn truyền lời đến vĩnh thành bá p h ủ và phu gia của nữ nhi quế di nương để ngày mốt các nàng về chung quế di nương vẫn luôn điệu thấp biết được nữ nhi có thể về nhà thì mừng phát khóc từ ngày nữ nhi xuất giá cơ hội mẫu nữ hai người có thể gặp nhau ít đến đáng thương nhưng đối với ôn diệp từ trước đến nay luôn tận lực trốn tránh phiền phức mà nói thì tâm trạng của nàng rất chi bình thường thậm chí còn có thể nói là không được tốt lắm Sinh suy di nương đã bệnh chết khi nàng ta xuất giá loại giữa phiền toái. loại ôn nương bệnh nàng năm, nhớ đến các loại ân oán giữa mình và ôn、tuệ. ôn dịp cảm thấy mục đích lần này ôn tuệ về nhà hơn phân nửa là đến tìm mình gây phiền toái. Ôm lấy loại. Suy nghĩ này, rất nhanh đã đến ngày bạch chết chưa thấy đích mẫu một cảm mục tìm Ôm mốt. tuệ xuất tuệ tuệ của được các ta rất là là lấy và dịp gây đã đã về Tất cả năm ữ nhì ngoài ôn n h đã đều gà ra ra trở của về đó phu gia mà thầm thị chọn cho ôn lan là ấu t ử của công bộ thị lang vương gia vương gia có năm nhi t ử Không m ộ thời ai là t ứ suất sách của ấu huynh mấy thiên tử t phú không bằng đọc được được của vị r ư được nhà gian người c g kiên đã n chứng minh phu gia mà thẩm thị chọn cho ôn lan rất không tệ sau khi xuất giá phu quân săn sóc chị em dâu hòa thuận nàng ấy là dâu út bên trên có bốn vị t à u t ử chống đỡ chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được xuất giá đã năm năm sinh một trai một gái phu quân chỉ nâng một thông phòng trong lúc nàng ấy mang thai đối với ôn lan mà nói cuộc sống hôn nhân thế này đã là cực kỳ hạnh phúc vì vậy quế di nương vẫn thường khuyên bảo ôn lan phải hiếu thuận với đích mẫu thẩm thị nếu gặp phải người khắt khe với con vợ lẽ sao nàng ấy có thể có được cuộc sống tốt đẹp như thế này Quan hệ giữa lan ôn ôn nàng hệ khá thấy diệp với ôn lan khá tốt thấy nàng ấy sau ố tốt n nàng cũng g t vui h y vậy, So với vẫn hồi nói hơn chút nhưng lá gan thì vẫn nhỏ như h còn cô lúc c nương, ôn lan nở năng gan làm lá đã y ệ n vẫn khi ô n lớn g dám t ế n gặp Sau khi g quế di nương ôn lan đến bên cạnh ôn diệp khẽ nói một câu tứ muội chúc mừng muội tất nhiên là chúc mừng vì nàng sắp được gà vào quốc công phủ đối với lời chúc phúc thật lòng thật giả ôn diệp vẫn luôn thản nhiên tiếp nhận nàng nói cảm ơn hô bỗng có một giọng nữ c h ó i t a i sen vào giữa hai người chẳng qua chỉ là ga qua đó làm kế mẫu có gì hay mà chúc mừng hồn diệp lười biếng rời ánh mắt một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt đẹp thì đẹp đấy chỉ là ngẩng đầu ưỡn ngực như một con gà trọi vậy đối phương căm thức chừng nàng nhìn cái gì mà nhìn hồn diệp khẽ nhướng mày đã sáu năm rồi sao vẫn não ngắn như vậy chứ hồn diệp lười so đo với ôn tuệ thuận miệng nói là không giống tỷ ôn tuệ tỷ là lợi hại nhất sau khi ôn tuệ ga đi sáu năm liền sinh được ba nhi tử lòng tin khá mạnh mẽ hơn nữa phô gia tôn trọng nàng ta phô quân lại biết tiến tới rời kinh đã mấy năm nhưng vẫn không thu liễm được tính tình đó của nàng ta ngược lại còn ngông hơn hồi chưa xuất giá dưới cơn tức giận nói năng cũng không thèm suy nghĩ năm đó nếu như không phải vì ngươi ta đã sớm ôn diệp kịp thời ngắt lời nàng ta năm đó nếu không nhờ có ta bây giờ chỉ s ợ tỷ đã sớm xuống âm tàu địa phủ rồi nói xong liếc hai tên t i ể u t ử đứng bên cạnh nàng ta và một đứa khác nằm trong lòng ma ma đứng đằng sau dài giọng nói có lẽ nỗ lực chút còn có thể lừa một mỹ nam quỳ kết minh hôn sinh thêm mấy đứa q u ỷ nhỏ cũng không chừng ô n là n từ nhỏ đã sợ q u ỷ lập tức run lên trong lòng thì nghĩ cái miệng của tứ muội vẫn lợi hại như vậy ô n tuệ từ nhỏ đã nói không lại ôn diệp đã thế đại nhi t ử đứng ở bên người còn ngẩng đầu hỏi nàng ta mẫu thân t i ể u q u ỷ mà tứ di nói là con sao chương ba mươi ba trên buổi tiệc đón gió thầy trần vào buổi chiều ôn tuệ đã giới thiệu toàn bộ ôn ra với đại nhi thử năm tuổi của mình bây giờ cách lúc dùng ngõ thiện vẫn chưa lâu tự nhiên cậu nhóc vẫn chưa quên ôn diệp cậu nhóc thấy ôn tuệ không nói gì thì hỏi thêm một câu vậy phụ thân là cái gì ôn tuệ ôn diệp không nhịn được bật cười thành tiếng nhi thử của tỷ dễ thương hơn tỷ nhiều ôn tuệ nghẹn một bụng tức cuối cùng chỉ nặn ra được một câu tưởng ai cũng giống mình gái lỡ thì hai mươi tuổi mới gả đi được nói xong còn cố ý sở đầu trường t ử khoe khoang nói nhi từ của ta đọc sách lợi hại lắm nào minh hữu đọc mấy bài thơ cho tam di với tứ di của con nghe đi tướng công của ôn tuệ họ đỗ đỗ minh hữu năm tuổi nghe thấy yêu cầu của mẫu thân lập tức thuần thục đọc thuộc thơ quả thực như minh tuệ đã nói hai từ này có chút thông minh ít nhất cao hơn mẫu thân của thằng bé một bậc lúc ôn diệp nghe cậu nhóc đọc thơ cũng không nhàn rỗi lúc thì lộ ra vẻ mặt hài lòng trong hài lòng lại có chút nghiêm túc đỗ minh hữu i càng đọc giọng càng nhỏ cậu nhóc cứ cảm thấy vẻ mặt của tứ di giống y c h a n g vẻ mặt của p h u tử trên học đường loại cảm giác kính sợ theo bản năng lập tức xông thẳng vào c h á n đỗ minh hữu i may thay m ộ ư ơ i bài thơ không vì vậy mà đọc sai sau khi kết thúc đỗ minh hữu i âm thầm t h ở phào một hơi cậu nhóc bé tí cảm thấy vui mừng quá đỗi tiểu hài từ nhà khác thật thú vị chờ cậu nhóc đọc xong ôn diệp lập tức vỗ tay khen tốt đỗ minh hữu i chưa từng gặp qua loại khen ngợi thẳng thắn như thế này hai mắt đều mờ to ồn diệp mặc kệ nàng nhìn về phía ôn tuệ nghiêm túc nói sự thật chứng minh nhi thử của t ỷ quả nhiên không giống tỳ ồn l á n ở bên cạnh nghe hiểu khóe môi khẽ cong lên một vòng cung nhỏ sau đó phi cười ồn tuệ vẫn chưa lấy lại phản ứng tiếp tục kiêu ngạo mấy đứa nhi thử của ta lớn lên giống cha chúng đương nhiên đọc sách cũng nói được một nửa ôn tuệ bỗng chốc chừng mắt giận giữ ondiev đỗ minh h i ễ u năm tuổi vội vàng bịt kín hai lỗ tai của nhị đệ ngây thơ bản thân cũng thuần thục rụt cổ nhắm mắt lại ma ma ở đằng sau đã yên lặng ôm tam đệ quay người đi từ trước nhóm nam nhân ở đằng trước bàn luận chiều sự chẳng hay biết gì về ồn ào giữa hai người sau khi hàn ma ma biết chuyện lập tức bẩm với thẩm thị một tiếng chính viện ôn ngọc huyền mang theo một đôi nhi nữ nói chuyện với thẩm thị ngày hàn ma ma bẩm báo xong ôn ngọc huyền kinh ngạc không thôi nhìn về phía thẩm thị mẫu thân bọn chúng vẫn luôn như vậy sao lúc trước ôn ngọc huyền sống ở phương phi các gần chính viện cách xa nơi ở của nhóm thứ muội hơn nữa yêu cầu của thẩm thị đối với nàng ấy khá cao cho dù nàng ấy có lòng chơi đùa với các thứ muội thì cũng không có thời gian nhiều năm như vậy rồi nàng ấy đối với ba thứ muội chỉ có một vài ấn tượng mơ hồ chứ không hiểu rõ t h ầ m thị nhấp một ngụm trà nói nhị m u i của con thích gây chuyện thị phi trước đây khi bạch di nương còn sống thường hay ra chủ ý xấu cho nó mấy năm nay ngoài ta ra cũng chỉ có ôn diệp là có thể trị được nó ký ức của ôn ngọc huyền về ôn tuệ có phần sâu sắc hơn hai thứ m u i khác bởi vì vị di nương thích tranh giành đó của nàng、ta. Trường 34, ôn ta. thể được diệp có trị nàng ta ôn ngọc huyền n h ị n không được hoài nghi mới tới đây thôi nàng ấy vẫn cảm thấy ôn diệp là một cô nương nhu thuận nhiều nhất là có chút tinh danh và không nhát gan như ôn lan mà thôi thẩm thị không giải thích mà chỉ nói chờ sau này tiếp xúc nhiều rồi con sẽ hiểu thôi ôn ngọc huyền gật đầu cũng không nghĩ sâu xa nàng ấy chợt nhớ đến chuyện mà bà bà đã phân phó trước khi xuất môn nghĩ rồi nói chỗ này của con có một bộ trang sức vàng ròng nhìn cũng không tệ muốn thêm trang cho tứ m ũ i thẩm thị một mỉm mới thủng, thật câu chọc thủng, ba bà của con đưa cho con Ngọc cười, để hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, chờ Nguyễn hả? hai nhỏ hai Ôn ngoài nói, nương ba bà đưa đứa ra đứa để đi rồi lần à là bà bà、Vĩnh、Thành bá phu nhân bảo nàng chuyện cũng có chúng. sức cô từ đó của con đã định ra việc thể thật Vĩnh phu nhân Thiết nghĩ định hôn sự rồi nhỉ? h Quả tiểu ấy đoán trang mang đến. gì đó đó từ t đã bảo Bá bộ ra rồi sự nữa nói chúng ôn ngọc uyển không thể không bái phục đồng thời hỏi bà bà vẫn luôn giấu chuyện này sao nương lại biết thẩm thị liếc nữ nhi một cái nói con người đó của bà bà con ta vẫn có chút hiểu ôn ngọc huyền thầm chấp nhận nếu không phải mẫu thân hiểu rõ bà bà cuộc sống hiện tại của nàng ấy cũng không tốt thế này định nhà nào thẩm thị lại hỏi ôn ngọc huyền cũng không giấu diếm đích trường từ của tịnh viễn hầu ra thẩm thị gật đầu xác thật là một cửa hôn sự tốt đích trường từ thừa thức nữ nhi gả qua đó tương lai chính là tịnh viễn hầu phu nhân vĩnh thành bá phu nhân có thể không cao hứng mới lạ Tuy nói phụ tử、vĩnh、Thành bá ở trên chiều được trọng tỉnh chiều Hầu nói Vĩnh dụng nhưng tỉnh Viễn、hầu、cũng phụ Bá ở được kể h hề kém. Vốn dĩ trong danh sách suy xét của tỉnh、viễn、Hầu phu nhân không có cô nương nhà Vĩnh Thành cho khi hôn định ô cô ôn n Vốn trong Viễn nương đến xuống. g kém. k xét việc và dĩ từ của của ra ra suy sự Bá có được từ đó giữa vĩnh thành bá phủ và từ quốc công phủ đã nhiều thêm một bước chuyển ngoặc mới b â y giờ tỉnh viễn hầu phu nhân mới chú ý tới vĩnh thành bá phủ và tất nhiên bà ấy cũng không phải là một người tùy tiện hố nhi từ cô nương đích xuất của vĩnh thành bá phù quả thực c h ổ mã không tệ phụ huynh trong nhà cũng biết phấn đấu bằng không cho dù quốc công phù có kết thân với vĩnh thành bá phù thì bà ấy cũng sẽ không suy xét nhưng mà t h ầ m t h ị cũng biết nếu không có hôn sự giữa ôn diệp và nhị gia từ quốc công p h ù lấy ánh mắt đó của tịnh viễn hầu phu nhân căn bản sẽ không chủ động tìm hiểu cô nương của vĩnh thành bá phù ôn ngọc huyền thấy t h ầ m thị không phản đối bèn nói vậy giữ bộ trang sức này lại nhé thẩm thị bình tĩnh nói để lại đi ta nghĩ tứ muội của con sẽ không cự tuyệt đâu đương nhiên ôn diệp sẽ không cự tuyệt thậm chí còn hy vọng loại chuyện như thế này xảy ra càng nhiều càng tốt dù nàng có không ăn không uống ba năm cũng không mua nổi bộ trang sức vàng dòng mà đích t ỷ ôn ngọc huyền đã đưa tới chẳng qua lúc bộ trang sức được đưa tới ôn lan đã đi chào tạm biệt quế di nương rồi ôn tuệ thì vẫn còn đó ôn diệp cũng không hiểu nàng ta chậm chạp không chịu đi là vì cái gì Đồ trang s ứ chương trị tự giá ngàn lượng n i khiến ê n ôn ghen tị, nàng sẽ h tuệ mắt tị, ta đỏ l ba mươi năm tên tuổi của phu quân tiện nghỉ lúc cần dùng vẫn phải dùng ôn diệp mặt mày thản nhiên mụi tưởng rằng gà cho tường nguyệt g i a là tốt à ta nói cho mụi biết cả thịnh kinh này cô nương nhớ thương hắn nhiều lắm ta chống mắt lên xem sau này mụi làm thế nào trước o thoải n lòng ôn、tuệ、không thoải mái, lời nói ra khỏi miệng cũng giảm đi mấy phần mùi thuốc súng, cũng không những ôn dụng không. g giảm lời là lời tuệ thuốc biết phát tác t huy diệp khỏi phải hay mái, đi mùi rồi mấy có ra r vừa của đã khi gả đi ôn tuệ có một người bạn quan hệ không tồi người đó đã thương nhớ từ nguyệt g i a nhiều năm dù sau này đã gả cho người cũng chưa từng thay đổi sau khi ôn tuệ hồi kinh lập tức liên hệ với đối phương phát hiện nàng ta đã hòa ly rồi người cũng trở nên kỳ kỳ quái quái nhưng vẫn si tình với tường nguyệt gia như trước lúc nói chuyện với vị h ả o hữu ngày xưa đó còn có thể người thấy mùi chua thoang thoảng có nhớ thương cũng chịu thôi người đã sắp l à của muội rồi ổn diệp hết sờ kim thoa rồi lại nhìn kim bộ riêu lại nói tiếp nhớ thương thì nhớ thương cũng sẽ không thiếu một khối thịt ổn tuệ nói không lại nàng khó thở nói muội không thể nhường ta một chút à ổn diệp ngay cả đầu cũng không thèm quay lại cho t ỷ chút nhan sắc t ỷ liền mờ c ả phường nhuộm cho chút nhan sắc liền mờ c ả phường nhuộm ý chỉ thấy người ta có thái độ tốt liên hành động quá đáng hơn hoặc là nói mới hơi được cất nhắc một chút đã đắc ý đến mức quên mất bản thân mình là ai ổn t u ệ nghe vậy lập tức giận dữ cầm cái hộp trong tay t ỷ nữa ném lên bàn sau đó hầm hầm rời đi ổn diệp không hề có ý giữ người ở lại loại người như ôn tuệ cần phải có người khác chấn áp nếu không nhất thời không để ý nàng ta sẽ điên điên khùng cả ngày năm đó thầm t h ị phải phí rất nhiều thời gian công sức mới có thể tìm được một nhà toàn người thông minh thông thấu như đỗ gia chỉ có người nhà như vậy mới có thể tránh cho ôn tuệ trở nên giống với bạch di nương quả nhiên sau khi thoát khỏi sự t ẩ y não của bạch di nương cả người ôn tuệ từ trên xuống dưới chỉ còn lại một chút ngu ngốc đó và tất nhiên dù vậy thì ôn diệp vẫn không thích nàng ta như cũ có lẽ là gen của ôn phụ đủ mạnh cuối cùng ôn tuệ vẫn không xấu xa triệt để như bạch di nương bằng không cuộc sống của nàng ta ở đỗ gia sẽ không x u ô n sẻ đến vậy sau khi hồi kinh còn có lòng dạ về ôn gia tìm nàng cãi nhau về phần chuyện năm đó một t h ư nữ nhỏ nhoi đột nhiên có khả năng trở thành cửu vương c h ắ c phi đổi lại là ai cũng sẽ túm chặt lấy cơ hội đó bỏ lên trên cộng thêm sự dạy dỗ của bạch di nương một tiểu cô nương m ộ ư ơ i ba tuổi động tâm trước cám dỗ cũng là chuyện khó trách dù sao năm đó gần như tám chín phần m ộ ư ơ i người ở thịnh kinh đều cho rằng cửu vương sẽ kế thừa hoàng vị chỉ là sau này hắn thất bại rồi cho nên bây giờ nhìn lại gần như đều là ôn tuệ sai ôn diệt chặt đứt chút mầm mống vừa đâm trồi trong lòng ôn tuệ nói dễ nghe chút là vì ôn ra nhưng thật ra nàng biết bản thân không hề cao thượng như vậy nguyên nhân phần lớn là vì nàng không muốn cuộc sống cá mặn lúc đó và sau này nhiều thêm bất cứ một nhân tố không ổn định nào dù sao từ trước đến nay hoàng quyền tranh đấu luôn luôn thay đổi trong nháy mắt ôn tuệ là vì suy nghĩ cho bản thân nàng cũng vậy kết quả chỉ có thể nói là nàng cực thắng mà thôi chương ba mươi sáu sau khi chọc cho ôn tuệ tức giận bỏ đi ôn diệp mở hộp gấm mà đối phương ghe lại ra bên trong là một đôi vòng ngọc cực kỳ oánh nhuận ôn diệp khẽ hừ một tiếng hôm nay tâm trạng nàng đang tốt về phần không thích ai đó để ngày mai tiếp tục vậy Thời gian hai tháng t gian r ôn i qua rất h h khi a mùa n đông đến cuối cùng ôn trước cuối diệp h ả i dậy s ớ mơ như vậy không. Ôn vậy dịp m mơ, mơ màng màng bị mấy tỷ nữ kéo ra khỏi ổ chăn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ấn vào trong thùng tắm sau khi từ đầu đến chân đều được t ẩ y rửa sạch sẽ nàng lập tức bị đẩy tới ngồi trước bàn trang điểm các loại son phấn không ngừng bôi quét lên mặt không biết đã qua bao lâu bên ngoài trời đã sáng rồi lúc này ôn diệp đã hồi phục một chút tinh thần nhìn vào bản thân trong gương đồng rõ ràng đã đẹp hơn bình thường rất nhiều lập tức tự mình thưởng thức một phen quả nhiên t â n nương tử là xinh đẹp nhất lúc này nhóm t ỷ nữ mang giá y đến ôn diệp đội một đầu lấp lánh ánh vàng đứng dậy mở rộng hai tay giá y có chút phức tạp mặc lên người tốn hết hai khắc mới sáng sớm thường di nương đã đến phòng của ôn diệp giờ phút này hai mắt đã sưng đỏ một nửa là không nỡ một nửa là vui mừng cuối cùng đều hóa thành lệ trong hốc mắt rõ ràng là ôn nhiên đứng ở bên người bà ấy cũng từng khóc qua ồn diệp nhìn bọn họ mỉm cười được rồi không phải vẫn luôn hy vọng con gà ra ngoài à sao đến lúc này lại không nỡ rồi thường di nương vừa nghe lời này của nàng nước mắt lập tức rơi xuống nhìn vào càng khiến người ta thương tiếc ồn diệp khuyên can mãi mới miễn cưỡng dỗ được bà ấy chỉ trong nháy mắt giờ lành đã đến rồi kiệu hoa đón dâu đã đến trước cửa bên ngoài truyền đến tiếng pháo bùm bùm khăn van đỏ phủ xuống tre đi tầm nhìn của ôn diệp nàng nhìn khuôn mặt mơ hồ của thân nhân qua một lớp khăn hỉ đỏ thắm thản nhiên mỉm cười tì nữ công kính nói t ứ cô nương nên đứng dậy rồi ôn diệp khẽ ừ một tiếng cuối cùng nhìn thoáng qua thường di nương và ôn nhiên sau đó r ứ t khoát quay người ra khỏi hoành vu viện trong hoành vu viện ngoài vân chi và đào chi ra những người khác cũng theo ôn diệp đến quốc công phủ đây là yêu cầu của ôn diệp nguyên nhân rất đơn giản nàng đã dùng quen những người này rồi thẩm thị không nói gì nhiều còn thường cho nàng thêm một ít thịt thị. ì đào chi là người cuối cùng rời khỏi hoành vô viện nàng ấy có lời muốn nói với thường di nương và ôn nhiên thường di nương ngũ cô nương cô nương của bọn nô thì có đồ để lại cho hai người đã giao cho kim cát tì tì rồi kim cát là tì nữ của khê thúy viện đã hầu hạ thường di nương hơn m ộ ư ơ i năm rồi thường di nương và ôn nhiên quay sang nhìn lẫn nhau ồn diệp để lại cho bọn họ thứ gì vậy mẫu nữ hai người mang theo nghi hoặc trở lại khê thúy viện thường di nương hỏi kim cắt đồ mà đào chi giao cho n g ư ờ i đâu kim cắt trả lời nô thì để trong phòng của người rồi thường di nương vào trong phòng quả nhiên thấy một dương gỗ nhỏ khá lớn trong góc bàn bà ấy bước qua đó mở dương gỗ ra đập vào mi mắt là một phong thư cùng với mấy quyển sách chương n n g di、nương、và tiểu liếc nữ nhì mắt nhìn nhau, mở phong mắt mở phát thư ra, phát hiện ba mươi bảy thường di nương nhìn từ đầu trang tới cuối trang mắt t r ợ t nóng lên tầm nhìn của ôn nhiên c h u y ể n từ trên thực đơn đến đống sách trong dương gỗ hai mắt lập tức sáng lên kinh hô thành tiếng thường di nương vội hỏi sao vậy ô n nhiên kích động lật xem sách trong dương mấy quyển sách này ở tiệm sách quyền rẻ nhất cũng hai mươi năm lượng tì tì mua nhiều như vậy e là phải tốn mấy trăm lượng thường di nương cũng bị dọa rồi đắt như vậy á cho đến thời điểm này quyển sách đắt nhất mà ôn nhiên từng mua cũng chỉ có giá m ộ ư ơ i lượng mà thôi thường di nương thấy ôn nhiên đối với mấy quyển sách này yêu thích đến mức không nỡ bông u tay bèn nói nếu tì tì của con đã mua rồi vậy thì con cứ nhận đi nhưng mà con phải nhớ kỹ chỗ tốt của tì tì đấy Ôn thôi. ôn không không không thôi. nhiên vui vẻ gật đầu, lại có chút ngập ngừng nói, nhưng mà sách con mua cho thì thì cả thầy chỉ tốn hơn 5 lượng thôi. Hai bên、so、sánh ôn nhiên cảm thấy bản thân làm mũi mũi rất không hợp cách. Thường gì nương nói, sách không giống nhau, đương nhiên giá cả cũng khác rồi, nhưng ta nhớ con mua cũng không ít, cũng chất đầy một dương nhỏ, sao chỉ tốn con 5 lượng chút sách cho thầy chỉ Hai thấy hợp cách. sách khác chất chỉ vui lại mụi mụi giá rồi, vẻ đầu, mua mua gật gì tỷ tỷ rất ta ít, một đầy làm có cả cảm cả có mà so sao lúc hỗ trợ sửa sang lại của hồi môn bà ấy có nhìn thoáng qua tuy dương không lớn nhưng quả thật đã bị chất đầy hồn nhiên v u t bia sách sau đó ngước mắt nhìn về phía thường di nương nghiêm túc nói sách ở trong danh sách mà tứ t ỷ đưa cho con giá khá rẻ một lượng có thể mua từ ba đến bốn quyền tổng cộng hai mươi bốn quyền còn chưa đến sáu lượng bạc mí mắt của thường di nương nhảy lên thình thịch trong lòng có loại dự cảm không lành bà ấy vội hỏi đó là những sách gì hồn nhiên trả lời đúng sự thật còn chỉ nhớ có mấy quyển tên là gì gì đó ồn nhiên sáu tuổi mới bắt đầu học vỡ lòng được một năm thứ học được đều là những kiến thức trong sách vở bình thường cũng không ai dạy cô bé những thứ này cho nên cũng không hiểu hàm nghĩa của k i a n g h ĩ a là sao mà thường di nương vừa nghe được những lời này gương mặt vốn còn đỏ vì khóc nháy m ắ t trở nên xanh mét nhưng của hồi môn của ôn diệp đã sớm được nâng về phía quốc công phủ rồi trung tâm chính đường ôn diệp không tiếng động nhìn nam tử đang dần dần tiến về phía mình áo đỏ thắt lưng gấm bước đi vững vàng Từ Nguyệt trái tiếng thanh nhiệt từng mắt trong tầm sót mừng đến bên trái ôn dịp, tiếng chúc mừng và âm thanh náo nhiệt xung quanh chưa từng gián đoạn ôn dịp rũ mắt xuống, trong tầm nhìn ra rũ chưa chậm bước chúc chỉ âm dãi dịp dịp và lễ ạ vạt i đôi giày Hai người một thầm động. thị đang ôn và và hành hỷ hỷ phục khẽ hướng phía phụ về nửa lay áo l Lễ xong trong tay ôn diệp được nhét một đoạn lụa hì bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy một đầu khác của đoạn lụa trong khoảnh khắc hai người ăn ý xoay người thì hai tâm mắt bất ngờ đối diện với nhau xuyên thấu qua túi da vui vẻ là một mặt hồ tĩnh lặng cứ vậy hai người cách nhau một khoảng không dài không ngắn từng bước từng bước đi ra khỏi ôn phủ lúc bước qua ngày cửa cuối cùng bước chân của ôn diệp trượt khựng lại hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này đồng nghĩa với việc nàng phải bắt đầu một cuộc đời không thể đoán trước đây có tính là lần thứ ba đầu thai của nàng hay không từ nguyệt gia ở trước mặt g i ư ờ n g như nhận ra sự do dự của nàng không biến sắc bước chậm lại chương ba mươi tám kiệu hoa một đường từ ôn phủ đến quốc công phủ rồi dừng lại trước cổng chính ôn diệp chậm rãi từ trong kiệu hoa bước xuống lúc này một bàn tay duỗi đến trước mặt nàng ngón tay thon dài lòng bàn tay mỏng mà rộng không giống bàn tay của người đọc sách mà ôn diệp vẫn thường thấy ví dụ như tay của huynh trưởng ôn ra vừa dài vừa mảnh chỉ có chỗ h a i cầm b ú t là có vết chai mỏng bàn tay của người nam nhân trước mặt giường như ẩn chứa một lực lượng vô hạn thâm sâu không thể lường thấu giữa một mảnh hoan hô chúc tụng ôn diệp đặt tay mình vào lòng bàn tay từ nguyệt ra Phụ phụ phải nhiều họ hai lão là đã quốc quỳ công của năm, bọn người. mất bái bài vì vậy bọn họ phải bái là bài vị của hai người. sau một loạt quy trình, tân vào quy sau ôn phòng hôn. Chờ dịp được đưa vào phòng tân hôn. Chờ sau khi tục u ố n g rượu hợp c ầ n khăn ế t t ú c chỉ còn lại ôn dịp và nguyệt gia. Sau khi sốc thì hết tỷ trong tư nguyệt khuya. Khi không phòng khi h đêm đã đã đi liên k quan Sau gian ra, ra. người ngoài ngoài lại bọn nữ ôn và ở dịp van o chùm đầu lần đầu tiên ôn diệp nhìn thấy diện mạo của từ nguyệt gia quả thật có tư cách khiến nữ t ử thịnh kinh vừa gặp đã lầm lỡ cả đời g i á n g người như tùng bách khi quay người lại mày thanh mắt sáng cố tình một thân hồng y càng tăng thêm mấy phần r ụ c sắc chỉ thoáng nhìn thôi đã đ ủ mê hoặc lòng người nhưng ánh mắt của ôn diệp từ đầu đến cuối đều bình tĩnh chỉ có một thoáng kinh diễm lúc đầu vì nhìn thấy cái đẹp muốn ăn cái gì cứ gọi tì nữ đi lấy từ nguyệt ra trầm giọng nói muộn chút ta sẽ trở lại nói xong cũng không chờ ôn diệp lên tiếng đã rời khỏi tân phòng người vừa đi ôn diệp lập tức duỗi vai đấm lưng đồng thời hướng ra bên ngoài gọi vân chi phu nhân lúc vân chi bước vào phòng trên tay bưng khay mặt trên là mấy loại điểm tâm đào chi và liễu nha tì tì đi lấy thức ăn nóng rồi người ăn hai khối bánh mềm lót giả trước ôn diệp lại nói mau mau mô lấy đồ trên đầu ta xuống nặng quá đi mất đội cả một ngày trời cổ cũng sắp gấy rồi vân chi vội vàng đặt khay xuống chạy tới giúp đỡ một khắc sau thành công gỡ đồ trang sức rườm rà xuống ôn diệp ngồi xuống cạnh bàn một tay cầm trà một tay cầm điểm tâm chưa tới một lát sau đào chi cùng với tì nữ tây viện liễu nha bưng đồ ăn nóng dọn lên bàn đều là thức ăn khá thanh đạm không phải hợp khẩu vị của ôn diệp nhưng đối với một người đã bị bỏ đói cả ngày như nàng mà nói ăn gì đã không còn quan trọng nữa có thể lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất ôn diệp ăn non nửa bát mì thịt thái sợi mấy miếng cá hấp và thịt lại gấp thêm vài đũa rau người à làm. n không dám ăn quá nhiều, chờ lát nữa còn có vận động phải làm. Ăn uống xong xuôi, ôn dịp đến chắc gian tắm rửa. Khi trở lại phòng ngủ Nguyệt vẫn bèn nữ Viện tình huống. n g gia gọi khi chờ phải chắc thì thấy chưa hiểu xuôi, dám dịp quá lát tắm mấy tìm lại tới về, có của trở từ tỷ Tây rửa, để vừa nãy cùng vào phòng với đào chỉ là liễu nha nghe nàng ấy nói sau khi tiền nhị phu nhân mất quốc công phu nhân giao phần lớn sự vụ ở tây viện cho nàng ấy xử lý chỉ mỗi tuần kiểm tra một lần Tỷ Tây tỷ nhất nữ Viện không nhiều tì nữ nhất đẳng chương ỉ có hai n g ờ i m ộ ba mươi chín ổn diệp không hỏi sâu c h ỉ tìm hiểu đại khái có bao nhiêu người rồi để cho các nàng lui xuống còn chưa đợi nàng thư giãn một lát từ nguyệt gia đã về rồi so với trước khi đi trên người hắn đã có thêm mùi rượu nhưng cũng không quá nồng rõ ràng là không uống nhiều lắm cũng không thể trách được lấy thân phận và địa vị hiện tại của hắn nghĩ cũng biết chẳng có mấy ai dám chuốc rượu hắn ổ n diệp không hề e rè ánh nhìn của hắn còn nói một câu có cần phái người hầu hạ lang quân rửa mặt không dù sao nàng cũng sẽ không hầu hạ người khác không cần từ nguyệt ra bình tĩnh trả lời sau đó một mình đi vào phòng tắm nước nóng ở bên trong đã được chuẩn bị từ trước hai k h ắ c sau từ nguyệt n g da thay sang một thân áo ngủ tóc đen như thác nước r ũ ở sau người nến hy lay động khi nhìn gân dung mạo của hắn càng đẹp hơn phảng phất như hàn băng đặt mình trong lửa nóng mãi không chịu tan đa sắc thái nhưng lại cấm dục ôn diệp bỗng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô sắc đẹp bậc này cho dù phải gả đi thì nàng cũng không lỗ mấy phút sau từ nguyệt n g da quay đầu lại nói với nàng đi ngủ sau đó kéo một bên màn trướng xuống ôn diệp nhìn bóng lưng hắn trong ánh mắt xẹt qua một tia dị sắc nến đỏ vẫn cháy sau một hồi mây mưa ai nấy tự đắp chăn mình mà ngủ ôn diệp vốn đã mệt mỏi cả ngày sau một hồi như vậy đột nhiên không còn buồn ngủ nữa màn trướng chắn hết ánh nến trước mắt nàng là một mảnh tối tăm ôn diệp nhìn không được thầm nghĩ quả nhiên không một ai có thể hoàn mỹ vô khuyết ông trời mở ra cho từ nguyệt ra vô số cánh cửa lại quên mất một cánh cửa đó từ r trợn o n bóng ôn nãy nàng g tối thầm mắt, Diệp mới âm v a có c h ú thế cảm giác t ì hắn đã k t thúc rồi. Thời rồi. i g a ngủ c ũ n không tính là ngắn, đó là vì kỹ tính thuật thêm. Hoặc ngắn, còn cần bàn luận n g trước là là lẽ đó đó đều có vì một mình, hôm nay bên của ạ n nhiên nhiều người cho nên vẫn chưa quen. n h thêm cho chưa thế đột một Từ g c ủ từ nguyệt n g gia quy cụ thẳng tắp chuyện phu thê đã kết thúc một lúc lâu phát g i á c người nằm bên cạnh vẫn chưa ngủ vì vậy hỏi có chuyện đương nhiên ôn diệp biết từ nguyệt gia vẫn chưa ngủ điểm cảnh giác này thì nàng vẫn có Chẳng qua nàng qua không ngờ hắn sẽ có h hôm nay cho đến thời điểm hiện nhất hắn cho Không ủ động đầu đến điểm để miệng lần tiên ngày nay ấn tượng ôn gặp mở mặt mà kiệm tại lại lời. dù dịp sao sâu sắc vào từ rất là c gì nói đến đây ôn diệp đột nhiên nhanh chí hỏi một câu chẳng qua nếu đều chưa ngủ được không bằng lại đến một lần nữa đi lại đến một lần nữa này có ý gì không cần nói nhiều cũng biết từ nguyệt ra một lát sau mây mưa diễn ra lần nữa lặp đi lặp lại nhiều lần mới ngừng không lâu sau ôn diệp ôm chăn mà ngủ trên mặt vẫn còn sót lại một chút thỏa mãn t ì n nguyệt ra ở bên cạnh lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ có lẽ vì lạ dường nên giấc ngủ này của ôn diệp cũng không quá yên ổn mới giờ mão một khắc đã tỉnh sau khi chậm rãi mở mắt ra ôn diệp thoáng nhìn sang bên cạnh người bên gối đã sớm không thấy bóng dáng đâu tuy tỉnh sớm nhưng vẫn còn buồn ngủ ô n diệp ngồi dậy với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ vân chi ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng nhỏ giọng nói phu nhân giữa giờ mão phải đến chính viện ô n diệp ừ một tiếng đột nhiên nhớ đến người nam nhân không thấy đâu thuận miệng hỏi một câu từ nguyệt lang quân đâu rồi chương bốn mươi vân chi đi đến vén m à n trướng lên nói hình như đã đến thư phòng ở tiền viện rồi còn nữa lang quân đã thức dậy từ một canh giờ trước rồi một canh giờ trước chậc sớm thật đấy vẻ mặt của ôn diệp không hề thay đổi để vân c h i hầu hạ mình rửa mặt tuy p h ù phụ lão quốc công đã không còn nhưng hiện tại quốc công phủ vẫn chưa phân ra ngày đầu sau khi thành thân còn phải đến chính viện một chuyến sau khi nàng sửa soạn xong xuôi từng nguyệt gia đã từ tiền viện trở lại nam nhân sau khi thay hy phục r a dường như càng trở nên thanh lãnh hơn ánh mắt nhìn ve phía nàng cũng ẩn ẩn lộ vẻ xa cách phảng phất như thể người đêm qua không phải là hắn ôn diệp chỉ nhướng mày chưa nói gì ánh mắt tùy ý dịch chuyển xuống dưới bấy giờ mới phát hiện trong tay hắn còn dắt theo một tiểu hài nhi đầu mình cao ba khúc trong lòng ôn d ị p sáng tỏ đứa nhỏ trước mắt hẳn là hài t ử mà nguyên phối của từ nguyệt n g gia để lại sau lưng phụ tử hai người là các ma ma t ỷ nữ mặt mũi khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu hài nhi bên người từ nguyệt n g gia nhìn vẻ mặt của những t ỷ nữ này đoán chừng ngày thường từ nguyệt gia rất ít khi chơi với đứa nhỏ trông phụ tử hai người cũng không thân thiết với nhau ôn diệp vốn tưởng rằng phải đến chính viện mới có thể gặp người lúc gà vào nàng đã nghe ngóng rồi đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã được quốc công phu nhân ôm về nuôi phần lớn thời gian đều sống ở chính viện bây giờ cậu bé bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng thiết nghĩ cũng biết là có người muốn thăm dò một chút nghĩ đến đây ôn diệp chậm rãi bước qua đó phúc thân hành lễ lang quân sau đó dõi mắt nhìn xuống gọi tuyên ca nhi không thân mật cũng không nhiệt tình Thì mama phụ trách ma ma chăm sóc cho từ Ngọc Liên nghĩ nát óc cũng không sau đó giao hài từ trong tay cho ma ma ôm đường đến chính viện không gần hài từ nhỏ như vậy không thể đi quá xa ô n diệp xớt lại phía sau hắn nửa bước chậm rãi đi theo trên đường đi ô n diệp nhịn không được lặng lẽ đánh giá nam nhân trước mắt từ tình huống đêm qua sau khi nàng nửa thật nửa đùa nói ra câu nói đó trên mặt hắn cũng không tức giận thậm chí còn làm theo xem ra cái người từ nguyệt gia này cũng không quá khó để giao lưu như vậy đã là cực tốt ô n diệp thu hồi tâm mắt khóe môi khẽ cong lên một đồ cong thật nhạt lúc đi đến ngã rẽ ánh mắt của từ nguyệt gia lặng yên không tiếng động liếc nhanh sang một bên Trước khi đ ế ngoài chính viện thì phải viện đến n từ đ ư ờ tư một chuyến. Ôn diệp và từ Nguyệt gia có mặt tại từ tư ra gia ra chuyến. có Ôn đường Diệp và v à giữa giờ mão, lúc n y trong từ ít đường đã đứng không n g đã ư ờ Ngoài từ quốc công và thê từ lục thị gia còn có hai t i ể u từ c h o i c h o i một đứa tầm bảy tám tuổi một đứa thì khoảng năm sáu tuổi có lẽ bọn nhỏ chính là hai nhi t ử của lục thị ồn diệp chỉ nhìn thoáng qua sau đó liền phát hiện đứa lớn hình như đang chừng mình Từ đến một ra đến m ạ chương này của từ Nguyệt gia và đại ca từ quốc công của hắn, con và của ca quốc của chó gia từ từ t đại r bốn mươi mốt từ nguyệt gia đi đến trước mặt từ quốc công và lục thị nói đại ca đại t h ầ u ôn diệp đi theo phúc thân hành lễ từ quốc công và thê từ lục thị đều cười tuy phu phụ lão quốc công đã không còn trên nhân thế nhưng cha của nàng dâu mới vẫn phải kính ôn diệp nhận trà nóng mà t ỷ nữ đưa qua cùng với t h ư n g u y ệ t r a quỳ xuống trước bài vị của chư vị thiên bối từ ra kính trà lại lễ mỗi một lễ nghi đều không thể bắt bẻ đến cả lục thị luôn quan sát nhất động nhất tĩnh của ôn diệp cũng không thể không thừa nhận ở trên mặt quy củ ôn ra dạy dỗ nữ nhi rất tốt chờ kính trà và lại lễ xong đoàn người trở lại chính viện sau khi màn kính trà cho các trường bối hoàn tất đã đến lượt t h ư n g ngọc viên kính trà cho kế mẫu ôn diệp kỳ ma ma cẩn thận từng ly từng tí giao chung trả cho thường ngọc viên nửa c h e chờ cậu nhóc bước lên trước hai bước đến trước mặt ôn diệp ôn diệp ngồi trên ghế người ngoài nhìn qua chỉ thấy một gương mặt chất phác mặc dù đã có người dạy từ trước hai người cũng đã gặp mặt nhau ở tây viện lúc nấy nhưng đối với thường ngọc viên thì vị kế mẫu ôn diệp này vẫn là một người xa lạ Kiểu kinh không khó hài nhi hai tuổi lại giá giống sinh đài. người Chi quả quý yếu Mẫu, mẫu uống cậu thuận chung sau quay cậu chân chỉ thấy nhúc nhích hướng phía mình, chẳng thịnh thân, chan, nhóc thế nhận nhấp khay cho dày mà làm ngắn mùn, đông ôn bóng trắng nõn đang trông non đồn ôn ngụm, trên Vân、Chi、đang bưng tặng tay mùa đứa một trẻ ớt trà một vật đặt mặc cụm, cảm lấy lấy đã đó lễ dịp dịp bé. như vậy hoạt động kính trà coi như đã kết thúc tư quốc công không có thông phòng thị thiếp cho nên dưới gối chỉ có hai nhi tử do lục thị sở sinh lần lượt gọi là tư cảnh dung và tư cảnh lâm đứa lớn tám tuổi đã được lập làm thế tử đứa nhỏ chưa đầy sáu tuổi h n diệp gặp mặt cũng tặng lễ vật đã chuẩn bị từ trước lúc tư cảnh dung nhận lễ vật giọng điệu bất thiện hừ một tiếng sau đó lập tức bị lục thị trừng mắt cảnh cáo h n diệp không thèm để ý chủ nhân ở quốc công phủ không nhiều lúc dùng tào thiện một bàn cũng chưa ngồi đầy mà nhi t ử tiện nghi của nàng đã sớm được lục thị sai kỳ ma mà ôm đến chỗ ngồi bên cạnh nàng ấy hai đứa nhi t ử của lục thị trông có vẻ rất yêu thương vị đường đệ này hai đứa nó gắp rất nhiều đồ ăn vào bát nhỏ của từ ngọc tuyên ôn diệp yên lặng nhìn một màn này chẳng trách mới nấy t i ể u thế từ lại chừng nàng có lẽ đối phương đã coi nàng thành mẹ kế ác độc trong kịch nói rồi t r ư ở những g cũng bối đã mất nên k ô ôn n cần nàng ăn nhà quần trên một chiếc bàn, nàng ngồi bên cạnh từng nguyệt người động đũa hết rồi mới bắt đầu tốn dùng g gắp thức cả chiếc chờ hầu đầu là dâu dịp quê mới một mọi mới rồi hạ hết bắt tư ra b đũa a h ữ n món ăn vào bụng hôm qua đã sớm tiêu hóa sạch sẽ hôm nay lại còn dậy sớm vì vậy trong lúc dùng t à o thiện ôn diệp chỉ lo vùi đầu ăn uống không hề có một chút ý tứ lấy lòng ai một bát cháo mấy miếng xùi cạo ôn diệp không ăn quá nhiều đặt đũa xuống cùng lúc với mọi người Đại gia t ộ chương đều tuân t ủ l ú bốn mươi hai lục thị nhìn ôn diệp nói muội mới vào cửa để quen thuộc với tất cả sự vụ ở tây viện cũng cần không ít thời gian e là tạm thời chưa thể chăm sóc cho thuyên ca nhị vậy thì chờ một đoạn thời gian nữa chờ mẫu từ hai người quen thuộc hơn chút lại để thằng bé truyền về tây viện ô n diệp tất nhiên không có ý kiến gì ngoan hiền đ á p vâng không dự đoán được ô n diệp sẽ r ớ t khoát như vậy lục thị khựng lại trong giây lát tiếp tục nói sau này t r ừ n g à y lễ r a chỉ cần mồng một mười lăm hàng tháng theo từ đàn đến chính viện dùng bữa là được ô n diệp ngước mắt hỏi từ đàn là lời hỏi được một nửa nàng đột nhiên phản ứng lại ánh mắt xoay chuyển đối diện với ánh mắt thanh lãnh của người nam nhân tạm ngừng giây lát nhỏ giọng nói t ừ của lang quân từ quốc công lục thị từ nguyệt gia sau khi ý thức được mình lỡ lời ôn diệp phô bày ra m ộ ư ơ i phần kỹ thuật diễn xuất giả vờ ngoan ngoãn nhu thuận khuôn mặt của ôn diệp có ưu thế trời sinh một khi nàng lộ ra vẻ mặt này thì sẽ có vẻ cực kỳ vô tội đối diện với khuôn mặt mềm mại mượt mà đó lục thị thật sự không thể nặng lời được ngày đầu tiên sau tân hôn dường như việc không biết tên tự của lang quân cũng không có gì to tát lắm nếu không có một màn đêm qua có lẽ từ nguyệt gia cũng sẽ bị lừa như trưởng huynh và trưởng tàu hắn nghiêng mắt nhìn về phía ôn diệp nhất thời không nói gì gần đây t ừ quốc công bận đi doanh trại tây giao luyện binh từ nguyệt g i a cũng có công vụ cần xử lý cho nên hai người không nán lại chính viện quá lâu người nào người nấy tự đi bận việc của mình ôn diệp bị lục thị giữ lại nói chuyện một lúc lục t h ị cũng không giữ nàng lại quá lâu đại khái là bàn giao một ít chuyện ở tây viện chỉ sau thời gian một chung trà đã để nàng trở về chẳng qua chỉ một mình nàng trở về viện từ ngọc tiên vẫn ở lại chính viện c h ờ người đi rồi lục thị mới ôm thường ngọc t u y ê n vào lòng dịu dàng hỏi tuyên nhi người vừa nay là mẫu thân của con con có biết không mẫu thân chuyện mà thiểu hài từ hai tuổi có thể nhớ được không nhiều cái đầu tròn tròn của thường ngọc t u y ê n hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoang mang lục thị thấy vậy không khỏi thở dài lúc nãy nàng đã ám thị với ôn thị mấy lần để nàng ấy chơi đùa với thuyên ca nhi kết quả ôn thị vẫn cứ ngây ngốc cho nên đến lúc này thuyên ca nhi vẫn chưa thể quen thuộc với nàng ấy xem ra ban ngày vẫn nên để kỳ ma ma ôm t u y ê n ca nhi đến tây viện ngây ngốc một hồi tư cảnh dùng kéo nhị đệ từ cảnh lâm từ bên ngoài chạy vào phòng đi đến trước mặt lục thị nói nương đừng đưa t u y ê n đệ đến tây viện nữ nhân đó vừa nhìn đã biết sẽ không đối xử tốt với t u y ê n đệ nếu nương không muốn nuôi tiếp vậy thì để t u y ê n đệ đến đông viện ở với con và nhị đệ dù sao đông viện cũng lớn nuôi thêm mấy t u y ê n đệ nữa cũng không thành vấn đề Tư Cảnh lục â m ở b ê thị giơ tay cốc nhẹ vào chán đại nhi t ử khiển trách con nói bậy gì trước mặt đệ đệ đấy nhị thầm của con là mẫu thân của tuyên ca nhi Trường、43. tuy nói lục thị có hơi bất mãn với ôn diệp nhưng ở trước mặt hài tử ôn diệp là trường bối của bọn chúng nếu hai đứa nhi t ử cứ không tôn trọng trường bối như thế này cần phải giáo huấn một trận càng huống chi cho dù nàng ấy có không nỡ thế nào đi nữa sau này tuyên ca nhi cũng phải vê tây viện sống tình cảm mẫu từ giữa nó và ôn diệp sớm muộn gì cũng phải bồi dưỡng cho dù là vì cuộc sống sau này của tuyên ca nhi lục thị cũng nhất quyết không để hai đứa nhi t ử âm thầm nghị luận cách làm người của ôn diệp bởi vậy lục thị đanh mặt lại nghiêm túc nói trở về chép phạt hai mươi lần bài văn mà tiên sinh đã giao ngày hôm qua ngày mai vào canh giờ này cầm đến cho nương kiểm tra về phần cảnh lâm viết hai mươi trang chữ to hai huynh đ ệ thư cảnh dung và thư cảnh lâm vừa nghe xong lập tức nhìn lục thị với vẻ khó tin quả thật là xét đánh giữa trời quang nương không thể giảm bớt một chút sao tư cảnh dung đã tám tuổi rồi đ a nói g độ tuổi trêu c h chọc mèo, cực kỳ bất hảo, để cậu nhóc hảo, mèo, kỳ bất để n g ồ trên trực tiếp quất trận roi ra văn cả ngày còn không bằng ghế chép hai trận cho cả lấy xong Từ còn giúp vào lòng lục thị nếu đây là ngày thường thì lục thị đã sớm quân lính tan giã và ôm cậu nhóc vào yêu thương an ủi rồi nhưng hôm nay lục thị lại không chút dao động nghiêm khắc nói ôn thị là nhị thầm của các con bình thường huynh đệ hai đứa kính trọng nhị thúc như thế nào sau này cũng phải kính trọng nàng ấy như vậy đã hiểu chưa a nửa nữa, Từ cảnh nào dám không hiểu, nếu còn không hiểu thì phạt thôi gật thử Từ tuổi tại cảnh còn chỉ chép phạt 20 lần thôi đâu, cậu nhóc cảnh còn chậm cảnh cũng c rung nào không nếu không không lần không ngừng như nhỏ nhịp không hiểu, hiểu hiểu đâu, đầu, đều dám dám lâm lâm ô ô ô, rồi. đại、ca. Đang nói thì khóc thì ôm、um、lục ê tên n cảnh rung miệng nhị người ngoài. Nếu này trạng thành công nhóc khuyến xong luôn. từ thấy bịt chặt tiểu tử thì cao cậu khích ra sau vậy vậy vội vã để, đó kéo để kéo là l thị cũng mặc kệ bí mật giữa hai huynh đệ bọn nó chỉ dặn nhóm ma ma t ì nữ hầu hạ hai đứa đuổi theo từ ngọc viên trợn tròn đôi mắt nhỏ sao mới chớp mắt mà đã không thấy hai vị ca ca rồi lục thị nhìn mà buồn cười dỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc lúc này thị thì tiền ma ma nói tuy rằng tiểu thế tử và nhị công tử nói chuyện thẳng thắn chút nhưng cũng không phải nói sai không phải phu nhân cũng không nỡ để tam công tử c h u y ể n đến tây viện sao lục thị lại lắc đầu nói ta không nỡ là thật nhưng tuyên ca nhi không thể cứ ở chính viện mãi được hiện tại chưa thấy gì nhưng thời gian lâu dài nàng ấy không thể cứ nuôi nhi tử của t i ể u thúc mãi được bây giờ quốc công phủ đang phú quý người ngoài không dám nói bậy nhưng tương lai thay đổi trong nháy mắt ai cũng không thể đảm bảo cuộc sống sau này vẫn vậy ô n diệp không hề biết những chuyện đã xảy ra sau khi mình rời đi nàng vừa về đến tây viện đã lập tức sai người đến phòng bếp nhỏ bưng t à u thiện đến bát cháo mà nàng ăn ở chính viện căn bản không si nhê gì đời trước vì duy trì hình tượng ôn diệp không có một bữa ăn nào là ăn đến vui sướng sống lại một đời không có công việc trói buộc tự nhiên là muốn ăn gì thì ăn đó chương bốn mươi bốn đương nhiên ôn diệp cũng không tham ăn nhiều một khi thấy no thì lập tức dừng đũa dù sao nếu ăn quá nhiều thì đối với thân thể cũng không tốt nàng đã lập trí đời này phải sống đến một trăm tuổi không có một thân thể khỏe mạnh thì không được sau khi ăn uống no say ôn diệp mới có lòng kêu hai t ỷ nữ đến hỏi chuyện những người khác đã thấy quen chưa ôn diệp hỏi hai người vân chỉ trả lời tạo thiện mà người mới ăn lúc nãy là hồng hạnh làm đấy hồng hạnh là chùa nương của nhà bếp nhỏ ở hoành v ô viện phần lớn tài nghệ bếp núp của nàng ấy là do ôn diệp dạy ôn diệp nói thảo nào ta ăn thấy mùi vị quen thuộc như vậy đào chi đứng ở phía sau ôn diệp vừa bóp vai cho nàng vừa hỏi phu nhân có cần gọi người của tây viện đến đây gặp mặt chút không lời của vân chi đến nàng ấy nghe còn hiểu phu nhân không thể không hiểu được tối qua chỉ mới thấy hai nhất đẳng t ỷ nữ là liễu nha và liễu tâm những người khác thì chẳng thấy đâu cả vì vậy ôn diệp gật đầu đồng ý van chi chuyện này giao cho ngươi vân chi đáp vâng rồi lập tức rời khỏi nhà chính chỉ một lát sau liễu nha đã dẫn đầu một nhóm tỳ nữ và bà tử đến nhà chính ôn diệp đứng dậy ra khỏi nội thất mười mấy tỳ nữ và bà tử lấy liễu nha làm đầu đồng loạt cong lưng hành lễ với nàng hành động không chút cầu thả lễ nghi một chút cũng không thể bắt bẻ không hổ là tôi tớ do quốc công phù chỉ dậy ổn diệp ngồi xuống ghế chủ vị giơ tay vẫy vẫy liễu nha người quản lý tây viện bao lâu rồi liễu nha vừa nghe được tên mình trong lòng khẽ thoát lên nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc giọng điệu cung kính đáp hồi nhị phu nhân là hai năm trước quốc công phu nhân điều nô tỳ đến tây viện hai năm trước ổn diệp túm lấy điểm thời gian này lông mày khẽ nhướng không đúng lắm nha nàng cứ tưởng rằng liễu nha và liễu tâm đều là t h nữ bồi gà mà nguyên phối của từ nguyệt gia đã lưu lại bây giờ xem ra không phải rồi Liễu tây m thì tì t hỏi, hồi nhị phu nhân, Nha sao, ồn nô được điều đến dịp lại Liễu với điều â được viện c ù n gồm năm. không kêu ngạo không nịnh Tâm Liễu siềm kêu i hồi đáp,、Ôn、dịp ồn thu t ầ mắt, nhóm sau phía đó nhìn về phía nhóm người về có ò n n lại, i người nói các người cũng n xem m ì hai đã đến、tây、Viện nào. Viện Tây Tây vào lúc nào. Tây viện gồm có gồm h nhất đẳng tỳ nữ bốn nhị đẳng tỳ nữ sáu tam đẳng tỳ nữ ngoài ra còn có hai chùa nương và ba thô s ư bà tử nhiêu đây là còn chưa tính mấy người ở tiền viện đâu đấy ô n diệp không nhịn được cảm thán mệnh của từng nguyệt gia thật tốt có nhiều người hầu hạ như vậy nhưng chuyện khiến ôn diệp cảm thấy có ý thứ nhất chính là trong số những người này người đến đây sớm nhất cũng chỉ hai năm là cùng ô n diệp cũng không muốn nghe ngóng chuyện ngày trước của tây viện bởi vậy sau khi hỏi xong ôn diệp giữ lại hai người liễu nha và liễu tâm dặn dò những người còn lại tiếp tục làm việc của mình trong hai người được giữ lại liễu nha là thấp thỏm nhất nàng vừa lo lắng cho bản thân mình vừa sợ tân phu nhân nhân cơ hội này làm khó dễ liễu tâm trái lại liễu tâm không hề thấy thẹn với lương tâm nàng ấy quản lý tiền viện trước giờ chưa từng xảy ra sai lầm nếu tân phu nhân vô cớ gây khó dễ với t ỷ nữ tôi t ớ các nàng thì sau này sao có thể đối xử tốt với tiểu công tử nếu thật sự có một ngày kia nàng ấy tin tưởng quốc công phu nhân nhất định sẽ có quyết đoán công bằng chương bốn mươi lăm sau dăm ba câu với nhau đại khái ôn diệp đã thăm dò được tính tình của hai nhất đằng thì nữ này liễu nha tính tình ôn hòa liễu tâm lại tâm cao khí ngạo chút nhưng ôn diệp cũng không nhìn ra một chút bất kính nào từ trong vẻ mặt và cử chỉ của nàng ấy đại tàu đã khen hai n g ư ờ i rất nhiều ô n diệp nói nói liễu nha làm việc tỉ mỉ chu toàn đã như vậy ngươi hãy xem rồi sắp xếp công việc cho mấy thị tỉ đó của ta sau này tây viện vẫn giao cho ngươi quản lý mỗi cuối tháng báo cáo với ta một lần lúc i gối lại rồi, tiền viện giao Liễu người phải phải ễ u uốn phu quyền chuẩn quân ruột, hầu nhà vâng, trong lòng nghĩ nhị nhân này không Nàng ấy vẫn ồn nhìn nàng ấy, phân phó, ngày thường lang quân công bận nước thức ăn phải thích đáng. Vâng, hết cho phía phó, hả cho thức thích tốt, đáp đoạt đã dịp vị về vụ Tâm, trà l bị ấy ấy, ư. này ngay cả liễu tâm cũng thấy hoang mang liễu nha quản lý hậu viện trước kia nhị ra rất ít ở lại hậu viện vì vậy hai người không hay gặp nhau nhưng nàng ta lại khác nàng ta vẫn luôn hầu hạ trong thư phòng ở tiền viện liễu tâm cứ tưởng rằng chuyện đầu tiên sau khi tân phu nhân vào cửa chính là đuổi nàng khỏi tiền viện không ngờ tân phu nhận lại để nàng ấy tiếp tục quản lý tiền viện ôn diệp lại nghĩ thế này nàng chỉ mới lĩnh hội một chút thú vui phô thê lăn lộn từ nguyệt gia nhất định phải bảo dưỡng thân thể thật tốt mới được dù sao còn phải dùng nhiều năm cơ mà lục thị nói liễu tâm biết săn sóc vậy cứ để nàng ấy tiếp tục ở lại thư phòng tiền viện chăm sóc cho t ừ n g nguyệt ra đi nếu đã gặp mặt rồi các ngươi cứ bận việc của mình tiếp đi ôn diệp cười híp mắt nói chỗ này của ta có vân chi với đào chi là đủ rồi liễu nha và liễu tâm yên lặng trao đổi ánh mắt đồng thanh mở miệng vâng sau đó hai người cùng nhau rời khỏi nhà chính chờ người đi rồi ôn diệp trở lại trường tháp trong nội thất vân chi không khỏi lo lắng phu nhân người để liễu tâm tiếp tục ở lại tiền viện lỡ như sau này lang quân nàng ấy uyển chuyển nói đến lúc đó người phải làm thế nào ôn diệp nhận lấy tách trà mà đào chi đưa qua nhấp một ngụm nhỏ rồi nói loại chuyện này sao ta có thể ngăn được vân chi nghẹn lời sau đó ngậm mùi đáp cũng phải dù là người không tham luyến nữ sắc như ôn phụ thì hậu viện cũng có ba thiếp thất cơ mà về phần từ lang quân trước phu nhân của các nàng người ta đã cưới một đời vợ rồi đào chi lập tức căm giận nói làm nam từ cũng tốt quá ổ n diệp mỉm cười ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với chuyện sau này liễu tâm có bị nạp làm thiếp hay không nàng chưa từng lo lắng nếu sau này từ nguyệt gia thật sự coi trọng liễu tâm cho dù nàng có đẩy liễu tâm đến tận chân trời góc biển thì cũng chẳng ích lợi gì không có liễu tâm thì cũng sẽ có một vị khác thôi đối với loại chuyện này ngay từ đầu không thể ôm bất kỳ ảo tưởng hay kỳ vọng nào về phần sự vụ tây viện nếu đã có người tài c á n như liễu nha rồi tại sao nàng phải tự ôm phiền toái vào người chứ mọi người cứ tuân theo quy tắc việc ai nấy làm yên ổn vô sự như vậy không phải rất tốt ư sau khi hiểu rõ thì nữ ở tây viện không có ai thích gây chuyện thị phi ôn diệp lập tức sai đào chi ôm hai dương sách trong đống của hồi môn r a hai dương gỗ một lớn một nhỏ vân chi và đào chi chia nhau mở khóa hai chiếc dương chương bốn mươi sáu đào chi mở dương lớn ra bên trong đều là tạp thư thoại bản đã được đổi hết biệt sách tính công kích không còn lớn như vậy nữa vân chi thì thảm rồi tính cách của nàng ấy vốn có chút bảo thủ dương sách nhỏ mà ngũ cô nương ôn nhiên tặng q u à thật đã làm khó nàng ấy rồi nàng ấy nhìn chữ viết trên biệt sách gì mà q u à thật không biết phải mở miệng thế nào mà ở bên cạnh đào chi thấy một dương thứ thư ngũ kinh thì cười nói Phu nhân là muốn ôn là chậm gì gì nói lấy quyền mới tới đây đào chỉ lấy thoại bàn mới trong dương ra đưa cho ôn diệp Hồn dịp nhận sách nhìn dịp thư o khoáng á khá sách n phóng trên g qua bìa chữ c h viết a nha, lật liễu tìm thư sách sách giá chuyển hỏi đã đi đến nói, người đi hỏi liễu nha, bảo nàng ấy tìm người bảo ấy phòng Tây gian. Thư Gian. phòng ở tây gian cũng là của từ nguyệt gia nhưng có lẽ ít dùng nên bên trong ngoài giá sách sát tường chất đầy sách ra thì trên thư án gần như không có dấu vết có người sử dụng có lẽ là từ sau khi nguyên phối phu nhân mất từ nguyệt gia rất ít v ề hậu viện n g ủ nếu đã vậy thư phòng tây gian chia cho nàng một nửa hẳn cũng không sao ngoài ra phải đổi bìa sách của mấy quyển sách mới đi ồn diệp nghĩ một chút lại bổ sung đào chi thuần thục đáp vâng phu nhân nàng ấy nói xong thì dùng khuỳu tay khẽ thọc vân chi vân chi bất đắc dĩ nói vậy ta đi tìm bìa sách mới phu nhân nhà bọn họ cái gì cũng tốt chỉ là quá say mê đọc thoại bản ồn diệp nhìn bọn họ với ánh mắt hài lòng không ồn ta thường ngày yêu thương các ngươi thư phòng ở tây gian không nhỏ so với nhà chính của ôn diệp hồi ở ôn gia còn rộng hơn nhiều hiệu suất làm việc của liễu nha rất cao chưa đầy một khắc giá sách đã được truyền từ khố phòng đến nhà chính ôn diệp chỉ huy mấy bà t ử đầy giá sách cũ sang trái một chút sau đó đặt giá sách mới vào sau khi làm xong này đó ôn diệp cho các bà t ử lui xuống không lâu sau một nửa giá sách đã được vân chi và đào chi lấp sách vào chứ cứ như vậy bắt đầu từ giá sách cuộc sống vẫn còn dài mà ôn diệp lần nữa trở lại nguyễn tháp trong nội thất vừa ăn điểm tâm vừa uống trà đọc thoại bản giết thời gian dậy sớm bất tiện thế đấy thân là đương gia chủ mẫu không có chuyện gì xảy ra ở quốc công phù có thể qua mắt được lục thị tất nhiên là tây viện cũng không ngoại lệ sau khi ôn diệp từ chính viện trở về tây viện đã phát sinh những chuyện gì không quá nửa canh giờ đã được truyền đến tai lục thị trong nhà chính lục thị hỏi ma ma ý ngươi là ôn thị sai người truyền một giá sách mới qua đó tiền ma ma đáp lại thanh tuyết đã nói như vậy lục thị vẫn có lòng tin với hai mẹ con tiền ma ma và thanh tuyết Xem xem mặt điểm ma ma Tâm chuyện.com, ra ra rồi. hai nhau thanh hai Nha Audio ôn không không này cũng không lòng, nhị cũng này người nói chuyện Tiền nói tiếp, còn nói, nhị phu nhân không tiếp quản tất cả sự vụ ở Tây Viện vẫn để hai người bọn quản chuyện đăng chương thị tồi. thị thích thì thê tiếp tuyết tiếp tất Tây tiếp tục hài sách phu chủ phu và Lục có cả được đăng ở cố đọc với Liễu Liễu lộ lý. vụ vẻ về đề đã đề để để sự ở ở chuyện này khiến lục thị cảm thấy rất bất ngờ ôn thị có biết thân phận của liễu nha và liễu tâm không tiền ma ma giúp ậ t đầu, nhị phu nhị nhân cho g ọ tất cả tôi tớ ở Tây từng cả chính chuyện Viện rồi hỏi chuyện từng người. ở đến nhà l c lục thị lại có chút chẳng này nghĩ không Nha người mà năm là và là mà lại lẽ Liễu Liễu thị ta. Tâm ta đó ra vì đều h i đỡ ế khiến n Viện, nào ôn lo lắng Nha không Tiền Tây thị Tâm ta thoải với đuổi Liễu với Liễu tâm sẽ khiến ta không thoải mái. Tiền mama giúp lẽ lo sẽ đ ma ma phân tích có lẽ nhị phu nhân mới đến tây viện rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ nên mới tạm kéo dài mấy tháng t r ă n g lục thị nghe bà ấy nói vậy thì cảm thấy có chút đạo lý vậy lại quan sát thêm một thời gian nữa hy vọng ôn thị ngàn lần đừng khiến nàng ấy thất vọng đúng rồi tiền ma ma nhắc đến một chuyện khác thoáng do dự nhưng vẫn nói hôm nay có cần ôm t i ề u công tử đến tây viện dùng ngõ thiện với nhị phu nhân không mẫu tử hai người cũng tiện quen thuộc với nhau hơn lục thị chợt nhớ hồi sáng hai mẫu tử nói với nhau chẳng được hai câu ngập ngừng một lát rồi nói cứ theo lời ngươi nói mà làm t i ề n ma ma đáp lời vâng lục thị nhìn gió lạnh bên ngoài không nhịn được thở dài tây v i ệ n ôn diệp vẫn chưa biết lục thị muốn đưa đứa nhỏ qua đây trước đó nàng đã hỏi liễu tâm mỗi khi thường nguyệt ra có công vụ trong người đều sẽ đi sớm về muộn bởi vậy ngọ thiện nàng để trù phòng chuẩn bị món lầu đầu đông ăn lầu thích hợp làm ấm người ôn diệp đã đọc thoại bàn cả buổi sáng nằm đến mức toàn thân đều cứng ngắc Nồi đồng được dọn lên bàn, bên dưới được đ ố trên than chỉ bạc, gần như không có chút khói ngạt. Từ tiêu t chỉ như không khói gần vàng, ăn uống tiêu dùng bạc có bạc bước ổ ổ vào đều ở n kim quý hơn. Trên bàn bày đủ các loại thịt thà thịt viên cùng với rau dưa ngay cả thịt bò khó kiếm nhất cũng có một miếng nhỏ ổn diệp ăn một mình nên phân lượng không cần quá nhiều thịt thà mỗi loại thái m ộ ư ơ i lát mỏng rau dưa mỗi loại từ ba đến năm lá ổn diệp không để thì nữ hầu hạ một bát thương vừng một bát dầu chấm nàng vừa ăn vừa hít hà Kết quả vừa mới ăn miếng thịt đầu tiên quả đầu vừa vào mới miệng, ăn liễu nha đã đ ế ngước bẩm báo, nói n r ằ tiểu công tử đã đến. nuốt xuống miếng thịt Diệp miếng nhai hai cái rồi hỏi, việc Liễu xuống dầu công chấm, có Ôn đến. nhúng nó đến Nha n gì g đã đây dê á, à? mắt lên nhìn ôn diệp một cái rồi rũ mắt xuống bẩm nói là tiểu công tử nhớ nhị phu nhân rồi đại phu nhân biết được liên sai mấy người kỳ ma ma ôm tiểu công tử đến dùng n g ọ thiện với nhị phu nhân ôn diệp đặt đũa xuống nàng phát hiện tính của liễu nha không chỉ ôn hòa khéo đưa đ ẩ y đến cả bản lĩnh trợn mắt nói dối cũng không nhỏ đâu nàng với nhóc con kia tổng cộng chỉ gặp nhau một lần vào sáng nay chỉ mới mấy canh giờ nhóc con có thể nhớ mặt nàng thôi đã khó lắm rồi không cần nghĩ cũng biết chuyện này là do lục thị sắp xếp ý muốn thế nào không cần nói cũng biết nhóc con đã được ôm tới đây rồi cũng không thể đuổi đi như vậy được ôn diệp liếc mắt ra hiệu cho vân chi vân chi ngầm hiểu đi theo liễu nha ra ngoài nghênh đón tiểu công t ử từ ngọc u y ê n không thường đến tây viện chỉ thỉnh thoảng qua ở vài lần cho nên cậu nhóc cực kỳ lạ lãm với ôn diệp kỳ ma ma vừa vào phòng đã buông từ ngọc u y ê n trong ngực ra cổ vũ cậu nhóc đến bên cạnh ôn diệp ôn diệp bình tĩnh quan sát đối phương lập tức dán lên người kỳ ma ma trong mắt tràn đầy lạ lãm và kháng cứ ngay cả việc phải thỉnh an cũng quên luôn rồi chương bốn mươi tám ôn diệp mặc kệ sơ đôi đũa đang kẹp thịt trong tay lên hỏi cậu nhóc ăn không ôn diệp hồn nhiên không cảm thấy đối tượng mà mình vừa hỏi là một đứa nhỏ hai tuổi bé tí thế thì có thể hiểu cái gì chứ nước lẩu mà trù phòng chuẩn bị được hầm từ xương tươi ngon thanh đạm tiểu hài từ cũng có thể ăn không chờ nhóc con phản ứng lại ôn diệp đã sai đào chi đem một bộ bát đũa mới lên đặt ở phía đối diện kỳ ma ma vốn muốn để tiểu công t ử ngồi xuống bên cạnh ôn diệp vị tân nhị phu nhân này thật khó tả tiểu công từ của quốc công phụ t ừ có người tận tâm chăm sóc ôn diệp chỉ để đào chi dày kỳ ma ma người phụ trách chăm sóc t ừ n g ọ c t u y ê n phải nhúng thịt và rau bao lâu sau đó thì không quản nữa tiểu hải từ cũng không cần chấm nước chấm làm gì ăn nguyên chất nguyên vị là được rồi cho nên trước mặt t ừ n g ọ c t u y ê n chỉ để một cái bát trống t ừ n g ọ c t u y ê n người nhỏ mỗi bữa đều ăn không nhiều cho nên đói cũng rất nhanh lúc này người thấy mùi hương toát ra từ nồi canh hầm xương đang sôi sùng sục cái miệng nhỏ đã sớm phát thèm bàn tay nhỏ của cậu nhóc chỉ vào nồi canh đang bốc hơi nóng vội vã thúc giục kỳ ma ma ma mai muốn ăn kỳ ma ma bất đắc dĩ chỉ đành bước lên trước nhúng rau nhúng thịt cho thường ngọc tuyên mùa đông ăn lầu không phải là chuyện gì mới mẻ trước đây quốc công phù cũng từng nấu ăn mấy lần chỉ là cách ăn không được văn nhã lắm cho nên lục thị hiếm khi chuẩn bị một bữa n g o thiện vội vã kết thúc sau hai khắc ôn diệp ăn cũng không sảng khoái lắm t h hỏi ai có thể ăn uống thoải mái dưới cái nhìn chăm chú của cả phòng người lạ cơ chứ Trái lại, từ lại, n g ọ chén ầ lầu u Sau khi ăn nò, mama ôm cậu nhóc xuống cuốn mẫu hả chô khi nhóc ghế, không có hơi nóng bốc lên từ nồi lầu cản trở ánh nhìn. nhìn phía như nhớ nhìn chằm chằm ôn dịp một hồi, bỗng nhiên non nớt gọi, mẫu thân. h của có bốc cản Ngọc con c ôm ôn đôi đáo đã đã ngon non mama mama nữa ra ai, kỳ kỳ miệng. mắt một ăn ăn nò, nóng lên nồi Viên lần dường nàng ôn bỗng nớt rất trở từ Từ gọi, là về dịp, dịp trà trong tay ôn diệp khẽ run lên sau đó dần bình tĩnh lại nói đã ăn no chưa từ ngọc viên men theo cạnh bàn tiến lại gần ôn diệp no an khi khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay ôn diệp nhịn không được xoa đầu cậu nhóc trong khoảnh khắc bị chạm vào đầu từ ngọc u y ê n theo bản năng lùi ra sau nửa bước chờ đến khi phát hiện không có nguy hiểm thì mới thôi không nhúc nhích nữa trong lòng ôn diệp thầm nói nhóc con phản ứng thật nhanh sau khi s ờ đã ghiền ôn diệp sai đào chỉ lấy bài giấy mà mình đã làm lúc trước ra mùa đông dài đằng giang chỉ đọc thoại bản thôi thì không được bài giấy khá giống với bài poker đời sau vân chi với đào chi đều được ôn diệp đích thân truyền dạy nhiều năm trôi qua bây giờ thực lực của hai người không hề thua kém nàng nhưng ba chủ tớ mà đánh bài ăn tiền thì không thích hợp lắm vì vậy ôn diệp định ra quy tắc người thắng sẽ dán giấy lên mặt người thua ba người thích hợp nhất là đấu địa chủ lúc lấy bài giấy ra ngoài ba chủ tớ nhà ôn diệp những người khác đều vô cùng tò mò thứ mà nhị phu nhân chơi hình như không giống với bài lá mà bọn họ từng thấy trước đây Ôn、diệp、không còn Diệp để ý đến từ ngọc Tuyên chỉ viên ngồi cạnh ôn diệp cũng không biết có phải vì bên cạnh nhiều thêm một đứa nhỏ hay không mà vận khí hôm nay của ôn diệp cực kém chưa đầy một lúc mà trên mặt nàng đã dán đầy mảnh giấy trong khi đó đào chi hiếm khi thắng nhiều lần như vậy càng chơi càng hăng máu ngay cả người từ trước đến nay luôn ổn trọng như vân chỉ cũng cười nhiều hơn giấy dán trên mặt cùng cả người đều không nhiều bằng một nửa ôn diệp đào chi trên mặt chỉ dán ba sợi giấy lên giọng nói phu nhân tiếp nào lại chơi thêm mấy ván nữa trên mặt ôn diệp đã bị dán kín ngay cả tầm nhìn cũng bị cản trở vì thế nàng nhân lúc đào chi xào bài cuối đầu nhìn nhóc con đang bám vào cạnh bàn mở to mắt nhìn chằm chằm bài giấy trên bàn nhỏ giọng nói tuyên n h i con nên gọi ta là gì từ ngọc u y ê n thấy ôn diệp để ý đến mình thì sáng mắt lên cậu nhóc đã sớm thấy hứng thú với bài giấy nên trả lời rất tích cực mẫu thân ổn diệp xoa đầu cậu nhóc cười híp mắt hỏi có phải con cũng muốn chơi hay không dù sao từ ngọc u y ê n vẫn không quen thuộc với ôn diệp lắm cậu nhóc xấu hổ không lên tiếng nhưng khát vọng dưới đáy mắt không lừa được người khác kỳ ma ma há miệng muốn nói gì đó nhưng nhớ đến lời phân phó của thanh t u y ế t cô nương trước lúc tới đây bà ấy chỉ đành ngậm miệng lại chờ mắt nhìn nhị phu nhân dày vò tiểu công t ử tiểu công t ử lại còn cực kỳ cao hứng giữa hai mẫu từ dường như cũng trở nên thân quen hơn kỳ ma ma không nhịn được nghĩ đây cũng coi như đã hoàn thành phân phó của thanh t u y ế t cô nương rồi nhỉ n g ọ thiện ở chính viện được dọn lên muộn chút Từ quốc công đã đến Đại Doanh Tây Giao, buổi trưa không trở cuốc buổi công không đến Doanh Giao, đã Đại lục ạ i vì vậy chỉ có l thị và văn hai Nhi từ cùng nhau dùng thiện.、Từ、cảnh dùng đã chép văn cả buổi cùng dùng dùng sáng, Tử Từ cả đã l ú c qua cho í n viện ăn cơm lại không thấy từ Ngọc Tuyên đâu, vội vàng hỏi lục thị, nương, tuyên đệ đâu? không phải bình thường đệ ấy đều ăn chung với chúng h thấy hỏi Thị, phải vội với lại đệ đệ cơm Lục từ ta ấy đâu, đâu, đều a s Lục thiểu ị múc cho t nhi t ử hai mỗng u trứng hấp nói đến tây viện ăn với nhị thầm của con rồi tư cảnh dung nghe vậy rất không yên tâm nhưng sao người có thể để một mình tuyên đệ và cái ư m nhị thầm ở riêng với nhau chứ đáng lý nên để cậu nhóc đi chung mới phải có cậu ở đó mẹ kế ác độc đó sẽ không dám ức hiếp tuyên đệ tư cảnh dung cuộn chặt nắm tay nhỏ lập tức nhổ người dậy muốn đến tây v i ệ t không được cậu phải qua đó nhìn xem ngồi xuống cho ta lục thị nghiêm khắc nói tam đệ của con đã có kỳ ma ma rồi con đi làm gì trước mắt bao người ôn thị còn có thể ức hiếp thiên ca nhi hay sao tuy là nói vậy nhưng trong lòng lục thị rốt cuộc vẫn không yên nàng ấy sợ từ ngọc viên không quen thức ăn ở tây viện sợ cậu nhóc không tình nguyện gần gũi với ôn thị càng sợ ôn thị sẽ đối xử không tốt với cậu nhóc đối với lời nói của lục thị từ cảnh dung không dám không nghe chỉ đành ngồi xuống tiếp tục ăn cơm chỉ là tốc độ ăn nhanh hơn trước rất nhiều Từ cảnh dung và sạch hai bát Tây Thình thầm. cảnh sạch cơm, con Cậu cũng rung miệng nói, nương, con đi Tây Viện、thình、An nhị hai và vội vã lao đi kết h đệ đệ, chỉ nói đi Thình thân không ô n nói nói An trường bối, mẫu thân sẽ không ngăn cản. g đi đi bối, là đệ đệ, tìm mẫu sẽ k quả người mới chạy ra ngoài phòng lục thị đã nghe thấy tiếng giống giận của nhi tử nương còn nói sẽ không ức hiếp người nhìn trên mặt tuyên đệ là cái gì đây chương năm mươi lục thị nghe mà thất kinh vội vã chạy ra ngoài mặt của tuyên nhi làm sao Chỉ thấy từ h ấ y t ngọc viên nghe nhiều lần muốn gỡ giấy xuống n thấy tiếng của từ cảnh dung hai bàn tay nhỏ lập tức vén hai mảnh giấy rán trên lông mày lên để lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn từ cảnh dung cười khanh khách trên mặt từ cảnh dung tràn đầy bi phẫn ngoái đầu lại nói với lục thị đã ra tới cửa xong rồi mẫu thân tuyên đệ bị mẹ kế ác độc dọa cho ngốc luôn rồi lục thị lục thị nghe đại nhi t ử s ư n g hô với ôn thị như vậy thì cau chặt mày tư cảnh dung còn muốn ổ n ào tiếp lục thị đã trực tiếp ngắt lời cậu tư cảnh dung bình thường lục thị rất ít khi kêu đầy đủ họ tên của hai nhi t ử rõ ràng là lúc này đã giận rồi kỳ ma ma đang ôm từ ngọc viên và đám người có mặt ở đó nghe thấy tức giận từ trong giọng nói của lục thị thì lập tức dừng lại mọi động tác thậm chí ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi mấy phân bọn họ đã từng nghe về thủ đoạn của quốc công phu nhân rồi một bộ phận nhỏ thấp thỏm cho rằng lục thị đang phát giận với các nàng vì đã không chăm sóc tốt cho t i ể u công t ử từ cảnh dung không ngờ lục thị sẽ giận như vậy nhất thời ngơ ngẩn còn có một chút hủy khuất lục thị không hề nhìn cậu nàng ấy dịu dàng mỉm cười với từng ọ c thiên đang làm ồ trong lòng kỳ ma ma đưa t u y ê n ca nhi cho ta các ngươi lui xuống trước đi kỳ ma ma và những người khác cùng thưa dạ sau đó lục tục rời khỏi nhà chính t hiện Ngọc Tuyên quen thuộc v ớ Lục là Lục Lục của cho cực cái của cho khác Ngọc chỉ cưỡng Thị, biết Thị, trên mặt mình. Sau khi thấy rõ, trên mặt Thư Tuyên chỉ dán mấy mảnh giấy phết Thị tỷ mình, không kháng nhưng không mảnh mình. khi mảnh hồ dính, không không ảnh hưởng h bá người giấy giấy i nàng nương nên vẫn động rán rán nữ nữa, cũng vào gỡ gì. ấy mấy mấy Sau ra sao ôm để rõ ép dù tại trong nhà chính chỉ còn lại mẫu từ lục thị cùng với các tâm phúc của mình còn có t h ư n g ọ c t viên bé tí đối với nhiều chuyện còn chưa nghe hiểu gì lục thì ôm từ ngọc u y ê n ngồi xuống ghế chủ vị bao không khí nhất thời yên tĩnh lại từ ngọc u y ê n gầy nhẹ mấy sợi giấy trên mặt mình một chốc thì vén lên một chốc thì đẩy lại cứ vậy tự mình tiêu khiển một hồi cũng không ai để ý cậu nhóc độ dính của hồ dán chỉ bình thường thôi sau một hồi bị cậu nhóc lan qua lăn lại như vậy mấy mảnh giấy trên mặt nhanh chóng rớt hơn phân nửa hồ dính nhăn nhúm còn sót lại trên mặt không biết là t i ể u tạc hoa nào ăn vụng đây Năng ứng lực cảm ứng của tiểu tử hài đây ố i với người người giận lớn hoàn cảnh xung quanh không hề kém cạnh người lớn, từ ngọc Tuyên cảm thấy hình như người ôm mình đang thức xung Ngọc Tuyên đang cảm cả kém ôm từ n hình bé tí lập xúc vào trong ngực、lục、thị. bé tí tức lập lục xúc vào đ â là thói quen lấy lòng lục thị của cậu nhóc lục thị không phải giận từ ngọc viên chẳng qua trước khi chất vấn người nào đó thì cũng phải hỏi rõ chuyện ở tây viện trước lục thị vớt hài t ử đang dốc trong ngực mình ra để cậu nhóc đối mặt với mình dịu dàng hỏi hôm nay thiên nhi ở chung với mẫu thân có vui không lúc này trên mặt thường ọ c liên vẫn còn treo lủng lắng hai mảnh giấy rán trên hai nhốm lông mày chương năm mươi một cậu nhóc như có cảm ứng r ũ i tay ra sờ không biết nghĩ đến chuyện gì hai mắt lập tức sáng lấp lánh ngón tay nhỏ xíu chỉ ra ngoài hô lên mẫu thân lục thị thấy vậy thì biết không cần hỏi thêm nàng ấy để tì nữ bạch mai ôm thường ọ c liên về phòng ngủ chưa sau đó mới rời ánh mắt về phía từ cảnh dung vẫn một mực im lặng từ nãy đến giờ nghiêm khắc nói con có biết mình sai chỗ nào không tư cảnh dung vẫn nhớ rõ thái độ vừa rồi của lục thị đối với mình cho nên rất tủi thân lúc này tính khí trở nên bướng bỉnh quay đầu lại hôn nói con không sêu lục thị thấy cậu vẫn không chịu nhận sai thì không tiếp tục nữa chỉ nói nếu cảm thấy mình không sai vậy thì chép phạt thêm hai mươi lần nữa đi còn nữa chờ phụ thân con trở lại ta sẽ nói với hắn lỗi sai mà con phạm phải hôm nay không sót một chữ tư cảnh dung chừng lớn mắt vừa tủi thân vừa không tình nguyện nói nương người không thương con nữa rồi Từ t ngày nhị h chờ cưới t ầ thầm m mới, n g ư i cứ lục a canh mê hồn gì rồi. Nói xong lập tức lao ra dây nhân đây con ác độc cho tức chính, cho có cứ cơ hội chuẩn bị nào. Chờ xong nào. Nữ người uống hồn Nói nhà không những người mãi. mê mặt đã rồi. khỏi hội đó gì lập l bất ở bị thị lấy lại tinh thần bên ngoài đã không còn bóng dáng từ cảnh dung nàng ấy g i ậ n đến mức bảo tiền ma ma đi lấy roi mây của quốc công r a còn chờ quốc công r a làm gì nữa nàng ấy trực tiếp đánh là được tiền ma ma vội vàng khuyên can phu nhân tiểu thế từ chỉ nhất thời xúc động lục thị thức giận ngươi nhìn nó đi đã tám tuổi rồi vẫn không hiểu chuyện như vậy không chỉ nhiều lần bất kính với trường bối quốc công phủ sinh dưỡng nó có khi nào dạy nó nói những lời tệ hại đó không tiền ma ma vội nói trước kia tiểu thế từ cũng không như vậy xin phu nhân hãy bớt giận lục thị d ầ n dần bình tĩnh lại được một câu nói vô tâm của tiền ma ma nhắc nhở cũng nhận ra có chút không đúng trong phòng chỉ còn nàng ấy cùng với hai mẹ con tiền ma ma và thanh tuyết lục thị nhìn hai người rồi nói ta nhớ sau khi hôn kỳ của t ự đàn và ôn thị được định xuống cảnh dung và cảnh lâm đã đến hầu phủ ở một đoạn thời gian hầu phủ trong miệng lục thị chính là định an hầu phủ nhà mẹ đẻ của nàng ấy nhà ngoại tổ của hai nhi t ử trong khoảng thời gian đó lục thị bận rộn tổ chức hôn sự nhất thời không dành chăm lo hai đứa nhỏ vừa vặn hai đứa nó nói nhớ ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu nàng ấy bèn đóng gói hai đứa nó về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày lúc này tiền ma ma cũng nghĩ tới gật đầu nói hình như là ở hơn m ộ ư ơ i ngày cũng s ắ p xỉ nửa tháng lục thị im lặng nửa ngày một lúc lâu sau nàng ấy nói đi gọi nhị công t ử lại đây hai đứa nhi t ử này của nàng vẫn luôn dính nhau như sam không chừng có thể hỏi được chút gì đó từ chỗ cảnh lâm cũng nên Từ cảnh l â m đang ở trong phòng ở viết c h ữ thanh o tổng cộng p ả i viết g viết k ô n ngay ngắn g mẫu thuyết â n không sẽ h c ị cậu nhóc viết cả buổi sáng còn chưa viết được một nửa, vội đến mức buổi chưa, chưa ăn được buổi buổi sáng nửa, đến ăn viết viết vội một trưa m ấ m i n g đã b ắ đến ầ u v i t tiếp. t Lúc h a h tuyết ế đ nơi n thì thấy một tiểu nhân nhi đang ngồi sau thư án với dáng vẻ đoan chính khuôn mặt nhỏ nhăn nhó chấp bút viết chữ lòng nàng ấy nhất thời mềm như ún b ư ớ c t ớ i nói nhị công tử phu nhân gọi người đến chính viện một chuyến tư cảnh lâm lập tức sụt đầu lại ta đang ngoan ngoãn luyện chữ t h a n h thuyết nghe giả ý tứ trong lời nói của cậu bé nhất thời cảm thấy buồn cười nhị công tử yên tâm phu nhân chỉ muốn hỏi lúc trước người ở hầu phù có vui hay không tư cảnh lâm khẽ chớp đôi mắt trong veo thật sao t h a n h thuyết cười nói nô、no、thì không gạt người tư cảnh lâm ôm theo tâm trạng vừa thấp thỏm lại vừa chờ mong đến chính viện trên đường đi cậu nhóc vẫn luôn suy nghĩ chẳng lẽ mẫu thân đau lòng rồi quyết định miễn hai mươi trang chữ to lục thị vừa thấy tiểu nhi tử lập tức kêu cảnh lâm lại đây Tùy l ụ chương t ị phạt từ cảnh lâm chữ h từ viết to, n lâm n g ở t r năm mươi hai lục thị ôm từ cảnh lâm vào lòng sau khi quan tâm hỏi han hai câu thì bắt đầu vào chủ đề chính lần trước con với đại ca đến nhà ngoại tổ chơi có vui không từ cảnh lâm đơn thuần nói vui ạ tiểu cữu cữu tốt với tụi con lắm đệ đệ nhỏ nhất của lục thị vừa mới m ộ ư ơ i một người ngợm chắc nịch khi hai huynh đ ệ từ cảnh dung và từ cảnh lâm ở h ồ p h ủ luôn chơi chung với nó lục thị lại hỏi còn gì nữa không ví dụ như đại ca con có bỏ con một mình không tư cảnh lâm giống như nhớ tới chuyện gì bỗng nhiên tức giận nói n ư ơ n g đại ca hư lắm trong lòng lục thị kích động nó làm gì con tư cảnh lâm cuộn chặt nắm tay nhỏ nói ngoại tổ mẫu sai triệu ma ma làm quế hoa cao huynh ấy lén ăn một mình một khối cũng không trừ lại cho con đi, quá xấu xa rồi lục thị không còn chuyện nào khác hả ví dụ như có ai nói chuyện riêng với đại ca của con không Từ cảnh đương lục thị bất đắc dĩ nàng ấy sai thanh tuyết bưng một đĩa điểm tâm đến cho từ cảnh lâm sau đó gọi người dẫn cậu nhóc về đông viện xem ra không thể hỏi được gì từ chỗ tiểu n h ị tử rồi lục thị quay đầu nói với người bên cạnh tiền ma ma bà đi cha xem trong p h ủ có ai ở bên tai thế tử nói gì hay không tiền ma ma lập tức hiểu ý đáp ngay lão nô đi ngay sau đó lục thị lại nhìn về phía thanh tuyết ngày mai ngươi ve hầu p h ủ một chuyến tìm mẫu thân của ta lúc ở hầu p h ủ thế tử đã tiếp xúc với những ai sau khi cha xong thì v e báo với ta thanh tuyết phúc thân nô thì đã biết sau khi tiền ma ma rời đi lục thị nghĩ đến ôn thị ở tây viện tạm ngừng một lát rồi quay người lại nói với thanh tuyết đến khố phòng của ta lấy hai ngàn lượng tìm thêm đôi ngọc như ý lần trước người đích thân đưa tới tây viện thanh tuyết hiểu đây là đại phu nhân bồi thường cho nhị phu nhân bởi vì thế tử nói năng lỗ mãng với nhị phu nhân sau khi tiễn đứa nhỏ đi chẳng bao lâu sau ôn diệp đã phủi tay không chơi nữa bởi vì nàng bấm tay tính toán vận khí hôm nay bình thường không thích hợp đấu địa chủ đào chi bận rộn xếp bài lại nghe ôn diệp bia chuyện thì cười hừ rõ ràng là phu nhân kỹ thuật không bằng người nếu không sao cộng thêm mặt tiểu công tử nữa cũng không đủ chỗ dán giấy ổn diệp hất mặt lên ra vẻ đứng đắn nói đào chi móng heo nướng tối nay không có phần của ngươi nữa đào chi nghe vậy thì dỗi phu nhân người chơi xấu đã nói nếu nô thì thắng liên tiếp mười ván thì giò heo nướng có một phần của nô thì mài ồn diệp đơn giản nhắm mắt lại không đối mặt với nàng ấy ngồi thiền trên trường tháp n g ư ờ i cũng nói rồi ta là phu nhân cho nên ta nói là tính đào chi nghe vậy liên nghẹn một hơi lúc này vân chi bưng trà bước vào thấy vẻ mặt thùi thân của đào chi thì cười nói được rồi muội so đo với phu nhân làm gì đào chi thức thở phì phì hừ vân chi không khuyên nàng ấy nữa đến gần ôn diệp xót trà cho nàng sau đó lo lắng nói phu nhân dán đầy giấy lên mặt t i ể u công tử cũng không biết quốc công phu nhân biết rồi có giận không nàng ấy và thường di nương có cùng một mối lo lo sau khi ôn diệp đến quốc công phủ sẽ vì thân phận kế mẫu mà đón phải những ánh mắt khác thường ai mà không biết vị t i ể u công từ đó cực kỳ tôn quý ôn diệp mở mắt ra thầm t h ở dài trong lòng rồi nói yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu vân chi vẫn không yên tâm hay là nô thì đi nghe ngóng xem sao tiểu công từ rời khỏi tây viện đã sắp một canh giờ rồi chương năm mươi ba ôn diệp không cần đi phu nhân nhà ngươi đã ngần này tuổi rồi việc nhỏ như vậy cùng lắm là bị cấm t ú c mấy ngày thôi hơn nữa mất mặt không chỉ có một mình nàng ngày mốt nàng còn phải lại mặt cho dù lục thị thật sự vì chuyện này mà tức giận dù sao cũng phải chờ nàng lại mặt xong mới tính không lâu sau liễu nha lại đây nói rằng thanh t u y ế t cô nương của chính viện xin câu kiến vân chi nghe xong lập tức cảm thấy chuyện mà mình lo lắng sắp xảy ra ồn diệp an ủi nàng hai câu rồi xuống khỏi trường tháp mang giày điều chỉnh váy áo sau đó ra khỏi nội thất liễu nha đã dẫn thanh tuyết vào nội đường chờ ồn diệp ngồi xuống bình thản hỏi chuyến này thanh tuyết cô nương đến tây viện là có việc gì thanh tuyết phúc thân hành lễ với nàng rồi mới công kính nói hồi bẩm nhị phu nhân đây là đồ mà phu nhân lệnh cho nô t h mang đến sau khi nói xong nàng ấy quay đầu lại ra hiệu tì n ữ ôm hộp gấm lập tức bước lên trước t h a nàng h hộp ra. Ổn dịp không rõ nội tình, rõ mắt nhìn theo, lập tức có chút không thể rời mắt. Không Tuyết tới mắt tức mắt. trong đi nội rõi rời mở dịp lập ra, rõ ổn ngờ bên l có â nghe phiếu n và một đôi ngọc n ư ý. Nàng n g h thanh tuyết nói thế tử ở chính viện đây là nhận lỗi với nhị phu nhân chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng lúc này nói rõ đối với nhị phu nhân hay đối với thế tử đều không tốt ổn diệp nhướng mày cho ta hả thanh tuyết vâng vân chi và đào chi nghe mà như lọt vào sương mù ôn diệp thì đại khái đã hiểu có lẽ là nhãi danh thế tử nói xấu nàng trước mặt lục thị đây mà mấy thứ này là lục thị băn khoăn nên muốn bồi thường cho nàng nít danh thì nàng gặp nhiều rồi ôn diệp lại thoáng liếc ngân phiếu trong hộp gấm trong lòng nghĩ nàng là một người độ lượng ôn diệp để đào chi nhận lấy ngân phiếu và ngọc như ý sau đó nói ý của tàu tàu ta đã hiểu rồi t h a ngân h h tuyết k ô n nán lại t y v i ệ quá lâu, chờ nàng ôn ấy đi rồi, d phiếu lập t lượng trong g hộp ấ mỏng ra đưa cho vân chi, rồi trắng. đưa sau này, tìm cơ hội đổi cho chi, cơ bạc hội hết thành bạc trắng. Ngân phiếu vân Ngân dặn này tìm m tang dễ rơi mất đầu của đào chi như muốn to ra sao quốc công phu nhân lại đưa những thứ này cho phu nhân chẳng lẽ là tán đồng với hàng vi dán giấy lên mặt t i ể u công từ của phu nhân ô n diệp liếc nàng ấy một cái rồi nói có lẽ Thái đối ộ của thanh tuyết khiến Vân Chi có chuyện Thanh sao Tuyết t khiến không Vân yên lòng, nàng ấy nói, ấy là gì dù t r ồ Ôn không trong lòng nguối nhẹ nhẹ, sận Ngân phiếu quả thực rất tuyệt, nhưng nếu Lục Thị cấm túc nàng thêm 10 ngày nửa tháng nữa Diệp lại tiếp lại phiếu rồi. Đối tuyệt, gật chút Thị tức thực rất Thị túc thêm thì tốt đầu quả sao Lục Lục có chứ. cấm với chuyện chăm sóc h à i tử ôn diệp xin được miễn thứ cho kẻ bất tài từ lúc nhận thân vào giờ mão kết thúc mãi đến giờ thân ôn diệp mới thấy từ nguyệt ra theo ôn diệp được biết từ nguyệt gia có năm ngày nghỉ phép kết hôn nhưng mà với sinh vật như nam nhân thỉnh thoảng gặp một chút là được rồi vì thế đối với hành vi mới ngày thứ hai sau kết hôn đã hăng hái công tác của từ nguyệt gia ôn diệp thỏ vẻ ủng hộ làng quân có muốn dùng vãn thiện ở tây viện hay không ôn diệp thuận tay đặt quyền thoại b ả n trên tay xuống đi ra khỏi thư phòng tây gian từ nguyệt gia nhìn nàng vẻ mặt nhàn nhạt đáp ừ ồn diệp sai thì nữ chuẩn bị bữa tối còn mình thì trực tiếp lướt qua nam nhân đi vào nội thất từ nguyệt g i a trở lại thư phòng tây gian lập tức không thuộc về nàng nữa ồn diệp ngồi lên trường tháp khẽ nghiêng người dựa ra sau sau khi t h ở dài thườn g thượt nàng cứ cảm thấy mình đã quên cái gì đó chẳng mấy phút sau nàng bỗng chốc ngồi t h ẳ n g người dậy s ố c tấm đệm tre trên đầu gối lên nhanh chân chạy ra khỏi nội thất chạy về phía thư phòng ở tây gian l ú chương này từ Nguyệt quyền từ t Gia đã cầm o ạ i bàn ôn dịp thuận quẳng trên mà dịp tay t h năm mươi bốn từ ư nguyệt gia vừa bước vào thư phòng đã phát hiện bên trong nhiều hơn một cái giá sách sau đó còn thấy một quyền đặt trên thư án kết quả mới lật trang đầu tiên nội dung bên trong lại không phải là mà là thoại bàn mua ở tiệm sách Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì sách đã bị ôn cướp mất. Hồi chưa nhi có đến đây, ta sợ quyền thoại bản này sẽ ảnh hưởng đến thằng còn ôn tuyên đến quyền bản này đến nên mới tiện cướp có bọc cái ta tay kịp kỹ bị diệp mất. sợ sẽ đã đây bé mới với ỏ Ôn thuận miệng bịa đến đây, khẽ ngừng n diệp lại, khẽ g bịa đây, ư c mắt lên nhìn thẳng từ nguyệt lên nhìn dàng quan hệ hiện tại của bọn họ còn chưa phải lúc thích hợp để hắn biết nội dung bên trong thoại b ả n tuy từ nguyệt gia vẫn chưa thấy nội dung quyền thoại bản nhưng hắn ở hình bộ nhiều năm rõ nhất là dáng vẻ nói dối của phạm nhân từ nguyệt gia khẽ quét mắt tới ngừng một lát rồi nói không để ý ổn diệp nhét thoại bản về lại giá sách vừa quay người lại đã đổi sang một khuôn mặt khác vãn thiện đã dọn xong rồi mời lang quân dùng bữa từ nguyệt gia ổn diệp ôm tâm thư thử thăm dò hắn từ nguyệt gia lại xoay người bước ra ngoài ổn diệp chỉ đành theo sau thấy hắn lập tức ngồi xuống t h ổn v diệp thoáng nhìn ra phía sau hắn m ở miệng hỏi sao không có ai đến hầu hạ lang quân dùng bữa liễu tâm đâu rồi vân chi và đào chi đang muốn bước ra ngoài thoáng nhìn lẫn nhau vị từ lang quân này còn muốn có người hầu hạ hắn dùng bữa ngay cả phu nhân của các nàng cũng không cần đâu lúc ta dùng bữa không cần người hầu hạ cuối cùng từng nguyệt gia cũng ngước mắt lên nhìn về phía ôn diệp là vậy à ôn diệp thuận thế ngồi xuống đối diện hắn là ta nghĩ sai rồi nếu nàng cần không cần kiêng dè ta đợi ôn diệp ngồi xuống từng nguyệt gia lại m ở miệng lần nữa ôn diệp cầm đũa lên nói ta và lang quân giống nhau khi ăn mà có người hầu hạ sẽ thấy không quen ăn cơm là một loại hưởng thụ nếu mượn tay người khác thì còn vui sướng gì đáng nói nữa không ẩ u Nguyệt xuất quá vị về của lúc trước chưa thức mức cay ra thanh bữa Từ một trên từng nghiêng hắn dùng mình bàn hiện ăn mặn. khi h đạm, phải từ nguyệt gia bình tĩnh ăn cơm giọng điệu bình thường nghe không ra có ý gì ôn diệp cảm thấy hiểu biết của mình về từng nguyệt gia vẫn là quá ít nàng liêm mắt về phía một món ăn nào đó chốc lát sau ôn diệp dùng đũa chung ở bên cạnh gắp một miếng gà cây thả vào trong bát của từng nguyệt gia rồi nói l a n g quân ăn thử món này xem rất là ngon miệng cảm ơn thái độ của từng nguyệt gia khách khí xa cách ngay trước mặt ôn diệp ăn xong miếng thịt gà rồi nói không tệ sau đó vẫn không chạm đũa vào hai món ăn đó của ôn diệp như cũ ổn diệp thấy vậy không khỏi suy nghĩ sâu xa một lúc lâu sau trên bàn chỉ còn tiếng bát đ ũ a thỉnh thoảng va chạm vào nhau phát ra tiếng vang nho nhỏ từ nguyệt gia đã quen với việc ăn tối không ăn quá bảy phần chỉ ăn nửa bát cơm bích ngạnh một bát canh và mấy đ ũ a thịt sau đó dừng lại không ăn nữa gạo bích ngạnh là một loại gạo tê có màu xanh như ngọc loại gạo này được trồng ở huyện ngọc điền tỉnh hà bắc vào đời nhà thanh gạo này được xem là cống phẩm chỉ có hoàng thân quốc thích và quan lại quyên quý mới được ăn ổ n diệt tiếc n ú i buông đũa chờ bọn t ỷ nữ dọn đồ xuống rồi bưng lên hai chén trà xanh nàng mới châm chức m ở miệng lang quân này hôm nay ta đã làm sai một chuyện động tác bưng chén trà của tường nguyệt r a khẽ khựng lại hỏi chuyện gì Trường 55, sau khi ăn chưa xong có chút chán, ta tỷ tuyên thua mặt ta tốt trên mặt tuyên ít. rán chưa người ăn xong nhảm chán, ván nữ nhi, lên vận không nhi cũng rán không giấy sau sẽ của khi khí chơi bài với có mấy mấy lắm, đã và bị bị ô n diệp không nhanh không chậm từ tốn nói hết sau đó l ặ n g lặng nhìn từ nguyệt gia chờ hắn phản ứng bài lá cũng gần giống vậy ô n diệp thuận miệng nói từ nguyệt gia buông chén t r à xuống nhìn thẳng vào mắt ôn diệp giọng điệu thanh lãnh nàng với ta là p h u thê trong mắt ôn diệp có gì đó khẽ lóe lên cho nên t ừ nguyệt ra tạm ngừng giây lát trong đầu lúc thì là yêu cầu không chút khách khí của nàng vào tối hôm qua lúc thì là giọng điệu làm bộ làm tịch của nàng mới nãy ánh mắt hắn dừng chốc lát trên gương mặt nàng nói có chuyện gì cứ nói thẳng với ta ổn diệp phút chốc s ừ n g sốt nàng nói thẳng ta không biết phải làm sao để có thể là một thê từ tốt một mẫu thân tốt t ừ nguyệt ra nhìn nàng thật sâu sau một hồi im lặng thật lâu nói an phận thủ thường chớ khắt khe với t h y ê n nhi vậy là đủ rồi vậy chuyện hôm nay từ nguyệt gia nhàn nhạt nói trong lòng nàng hiểu rõ là được nụ cười trên mặt ôn diệp thức khắc chân thật lên không ít ta hiểu rồi lang quân đúng rồi lang quân ôn diệp lại nói hôm nay thân mình của ta không dễ chịu cho nên từ nguyệt gia ta đến tiên viện nghỉ ngơi ôn diệp không lừa hắn bởi vì quy thủy của nàng tới rồi quy thủy kinh nguyệt nếu không sao nàng có thể bỏ rơi giai mỹ nhân mà không hưởng dụng chứ thăm ừ đêm qua c o đến sự t h dò lúc làm có thể thấy từ nguyệt gia có những yêu cầu của cũng trách của nấy, Nguyệt những nhất định đối với thê của mình, đồng thời cũng sẵn sàng làm tròn trách nhiệm của một người phu quân. Hắn tự biết bản thân thấy yêu thể từ thê tử thời một tự biết phu Gia đối với kết h thể cho thê nhiệt chủ nhượng những phương diện khác. Thăm ô n quan nồng động trên diện g tử tâm sự sẽ bởi bộ vậy dò k thúc ôn diệp đã biết sau này phải làm thế nào mới có thể sống tiêu sái như ngày trước đối với nàng thái độ của từ nguyệt gia đã là một ngạc nhiên ngoài mong đợi một khởi đầu không tệ về phần tiểu hài từ kia nụ cười trên khóe môi ôn diệp càng rõ ràng hơn hơn ai hết nàng càng hy vọng đứa nhỏ có thể bình an lớn lên sau khi thường nguyệt ra rời khỏi đó vân chi và đào chi vào phòng hầu hạ ôn diệp rửa mặt xúc miệng thu hoạch của hôm nay khá phong phú ôn diệp vui vẻ muốn tắm nước nóng nhưng tiếc là chuyện này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà thôi chờ tóc khô rồi mắt thấy đã tới giờ hợi thời gian vẫn còn sớm lúc này ôn diệp không ngủ được trong tay cầm thoại bản mà ban ngày vẫn chưa đọc xong lật mấy trang đào chi bước qua hỏi đêm nay phu nhân có muốn ăn khuya không lúc vẫn còn ở ôn ra nếu buổi tối ăn chưa no thường thì sau giờ hợi ôn diệp sẽ ăn thêm đào chi và những người khác đã sớm quen rồi sau khi ôn diệp xem xong một trang cuối cùng kết cục của chuyện xưa rất đúng với ý của nàng nghe thấy tiếng của đào chi thì gấp sách lại ngẩng đầu lên nói ta muốn ăn cơm chiên trứng người bảo hồng hạnh làm cho ta nửa bát Trong trưởng tối thư hầu, bây giờ đã bước đầu thu từng nguyệt gia, ngày mai nàng nhất thật tỉnh. bát trứng thời trà ra, xong không nàng không cần ngày nàng định phải ngủ nướng thật đã. Nếu không ăn sáng ngày chắn Nửa chiên cần gian nửa chung gà giờ phủ phục phải hầu, khuya, chắc chỉ có lúc bước cơm đói bối, bây bữa bị mai mai rồi. là qua đầu sớm sớm sẽ đã đã. sau khi ôn diệp ăn xong ở trong phòng đi vài vòng rồi mới tắt nến ngủ hôm sau thời tiết càng lạnh chốc chốc còn có tuyết rơi ôn diệp ngủ đến giờ thi mới chậm rãi tỉnh lại bọc một lớp chăn dày ngồi trên nguyễn tháp cách đó không xa xuyên qua cửa sổ nhìn mặt đất lót đá xanh bị phủ một tầm tuyết mỏng hậu chi hậu giác nói tuyết rơi rồi hình như tuyết năm nay đến hơi sớm hiện tại đã gần trưa bữa sáng muộn màng của ôn diệp khá đơn giản một bát hoành thánh và mấy cái bánh bao chiên bên ngoài quá lạnh ôn diệp chẳng muốn đi đâu nên vòng trở lại trường tháp ôm lò sưởi tay đắp tấm đệm dày đọc thoại bản mới thỉnh thoảng nhấp hai ngụm trả ấm cho ấm người Nhàn hả nhưng cũng dài đằng đằng. Nếu không hả phải dài lục à ngày này dài ngoài càng càng người lòng rộng những tháng như thế này sẽ rất dài vò. Trường 56, chính viện, bên lớn, rãi rơi có l vò. dạ rất thì thế mắt thấy bên ngoài tuyết sẽ càng càng thị nghĩ nghĩ tới nghỉ lui, quyết lui đại ị thị n không để ma ma ôm từ Ngọc Tuyên đến、tây、Viện nữa. h kỳ ôm để đ ma ma từ Tây Lục thị đại khái đã biết chuyện xảy ra ở tây viện vào ngày hôm qua mẫu từ hai người chơi đánh bài với hai t ỷ nữ và thua thảm vì mặt ôn thị không còn chỗ để dán giấy nữa nên mới chuyển sang mặt u y ê n nhì trước u chuyện quả đầu y đây không phải nhưng thực lần gì to tát t là o loại n chuyện này. Ôn nhân không g phù phu khát khe h xảy ra với t nữ, nhưng xem ra cũng ôn quản hiếm khi hoặc là chưa bao giờ dạy ôn thị ư giờ xem ra ra. bao việc là dạy t mắt hai huynh đệ thân nhau như thủ túc nhưng chờ đến thế hệ sau trưởng thành quốc công phủ sớm muộn gì cũng phải phân ra đến lúc đó ôn t h ị cần phải biết đảm đương mới được trong lòng lục thị có chút tính toán chẳng qua trước mắt chưa cần gấp chờ hết tháng này lại nhắc đến cũng chưa muộn phải cho ôn thị chút thời gian để thích ứng sau khi ngọ thiện được dọn ra bàn từ ngọc viên chưa ăn được hai miếng đã không chịu ăn nữa lục thị thấy vậy bèn nhẹ giọng hỏi tuyên ca nhi không thích mấy món này ư đôi môi hồng nhuận của từ ngọc viên khẽ mím lại kỳ ma ma ở một bên thử nói ra một khả năng chưa hôm qua tiểu công từ ăn lầu là lý do này chăng quả nhiên từ ngọc viên vừa nghe nhắc đến lầu thì lập tức sáng mắt lên Thức ăn trên bàn đều do Lục Thị tỉ từ chuẩn Lục Ngọc ăn bàn bị mà đều do mỉ vì i lại tâm tâm niệm niệm nồi lẩu đã ăn với nói giác ê n ăn ôn dịp vào ngày hôm qua. Trong lòng Lục thị nói không lẩu Lục là tâm tâm Thị hôm cảm qua. đã vào dịp g ra đại khái h là có c ú thế g e n ti. Thị Lục cố c h áp nàng h nghĩ nhi thể thị ữ n lung tung dối loạn trong lòng tuyên nhi có thể gần gũi với ôn g gũi suy l dối với có c h u y ệ tốt. Vì thế Vì n n à ấy nói g i ò n hết mấy món này đi đổi thành l ẩ u may mà hôm nay chỉ có nàng ấy và t u y ê n nhi cùng ăn cơm chưa chuẩn bị không nhiều lắm lại chưa hè động đũa nhóm hạ nhân trong viện chia nhau một chốc là hết không tính là lãng phí sau khi đổi món ăn từ ngọc t u y ê n ăn thêm không ít lục thị nhịn không được bật cười khẽ trọt yêu cái mũi nhỏ của cậu nhóc lần sau muốn ăn cái gì cứ nói với bá mẫu là được từ ngọc t u y ê n xấu hổ gật đầu sau bữa trưa không lâu thanh t u y ế t từ định an hầu phủ trở lại với loại thời tiết như hôm nay lục thị không để hai nhi tử đến chính viện nàng ấy sợ bọn nhỏ nhiễm phong hàn thời tiết không tốt học đường cũng cho nghỉ một ngày không lâu trước đó tiền ma ma còn đến bẩm báo cảnh lâm vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà luyện chữ về phần cảnh dung hôm qua bị quốc công r a quất mông hai roi lúc này vẫn còn nằm trên giường hờn d ỗ i lục thị mặc kệ ở đông viện đều là người của nàng ấy nhóc con hờn dõi vẫn không quên giấu điểm tâm trên giường chuyện này nàng ấy biết hết nhịn hai bữa cũng không chết được hạ nhân trong phủ đã bị tiền ma ma âm thầm điều tra một phen tạm thời chưa tìm ra vấn đề gì lúc này lục thị càng nghi ngờ có ai đó ở hầu phủ đã nói gì đó trước mặt thư cảnh dung thanh t u y ế t bước lên trước một bước kính cần nói hồi bẩm phu nhân trong khoảng thời gian thế tử và nhị công tử ở hầu phủ trùng hợp là tam cô nương cũng ở trong phủ hơn nữa còn nhiều lần tiếp xúc với thế tử lục tâm nhu vẻ mặt của lục thị lập tức thay đổi nó đến hầu phủ làm gì Lục là Lục Lục là Lục lêu lỏng, phụ phụ của của có hai đệ đệ cùng cha cùng mẹ, phụ thân của chỉ chơi Tâm Thị, thân Thị trường tử, thân Tâm thứ biết ân mũi mẹ, năm Nhu đường Nhu đứng hàng thứ hai, chỉ biết chơi bời lêu lồng, nhiều phía hai hai, qua dựa vào đệ đệ dưới bời dựa ấm của thời ổ tiên cũng kiếm được một kiếm cũng được c c quan ngũ phẩm nhàn phẩm h Ấm tàn. t đại phong kiến do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan sau khi hầu phủ phân ra phụ thân của lục thị cũng không thân cận với vị nhị đệ này lắm chỉ tặng chút qua cáp vào các dịp lễ tết Trái lại, vị chương thầm h năm mươi bảy đối với lục tâm nhu trước giờ lục thị vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định vị đường muội này bị nương của nàng ta dậy hư rồi tâm t ư không đàng hoàng còn tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt t h a n h t u y ế t hồi bẩm hầu phu nhân nói mẫu thân của tam cô nương muốn để tam cô nương ở lại hầu phủ một khoảng thời gian như vậy thì sau này cũng dễ bàn chuyện hôn sự hơn năm nay lục tâm nhu m ộ ư ơ i năm tuổi đã cập kê với đức hạnh và chức quan đó của phụ thân nàng ta căn bản không thể tìm được phu gia quyền thế gì lục thị gần như ngay lập tức hiểu được tâm tư của lục tâm nhu nó thật sự dám nghĩ lục thị là t r ư ở n g nữ trong nhà tự biết trách nhiệm nặng nề với việc trong nhà chỉ có hai đường muội dù đã gả vào từ da nhưng lục thị cũng chưa từng bỏ mặc không quản lục thị biết rõ tâm tư của lục tâm nhu nhiều quanh co lắt lèo nhưng cũng không ngờ đến nàng ta đã đã nhìn chúng nhị thuốc của cảnh dung từ lúc nào còn âm thầm s u ố i r ụ c cháu ngoại đối địch với ôn thị giờ phút này lục thị giận sôi máu đi gọi thế tử đến đây cho ta tạm thời không mắng được lục tâm nhu nhưng nhi tử đần độn thì đang ở gần chớp mắt đã đến ngày lại mặt lúc ôn diệp thức dậy tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi hôm nay là ngày lại mặt bữa trưa sẽ ăn ở nhà mẹ đẻ vì vậy giờ mão đã phải xuất phát từ phủ quốc công vào ngày tuyết rơi như thế này nếu đi từ quốc công phủ đến ôn ra phải đi gần nửa canh giờ đầu giờ mão ôn diệp ngồi trước bàn ăn nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài cái lạnh thỉnh thoảng ùa vào khe cửa ra thì nàng chẳng cảm nhận được cái gì khác trời vẫn còn tối mịt kia kìa ôn diệp ăn hết một bát cháo táo đỏ hai cái bánh thịt và mấy muỗng đồ nhắm ngon miệng rồi mới dừng đũa t ừ n g nguyệt ra dậy còn sớm hơn cả ôn diệp sau khi ăn sáng xong liền ở trong thư phòng tây gian uống trà đọc sách chờ ôn diệp ăn xong và mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì người mới ra khỏi thư phòng Thấy tỷ nữ đoàn ã mặc thêm á g cho ô người dịp thì nói, đến i rồi. ờ Ôn ừ. Dịp nhàn nhạt dịp một tiếng. t lạnh như vậy, lục không yên tâm, ngoài mama và mấy người chuyên môn chăm sóc cho từ Ngọc Tuyên nàng thị chăm cho phái thêm hai tỷ nữ tâm phúc là Thanh vậy, mấy lục sóc còn tâm, từ tỷ tâm ma ma theo. và là Mai ra, Tuyết nữ Bạch đi Đoàn người xuất phát từ chính viện đi tâm một khắc mới thấy cổng lớn quốc công phủ túc m ụ c trang nghiêm Ngày đó gả vào đây, vì đầu che khăn voan nên không thấy gì. Giờ phút này ôn mới thấy rõ cổng lớn quốc công phủ trông như nào. chuẩn Ngọc Viên gả gì, giờ vào vào đây, thấy thấy đấy, đó đầu đều đã đâu đã vì quốc Kiệu che phút phủ thế xe từ Diệp mới rõ bị sau ớ m m được kỳ ma ôm lên k i ệ từ Nguyệt Gia để ôn lên xe ngựa trước. ôn lên ngựa Ôn cũng Gia Diệp Diệp để xe khi ô n g khách khí v ớ hắn, thật sự quá lạnh rồi. Sau khi sự Sau quá rồi. chui vào thùng xe ôn diệp thoáng nhìn tiểu hài nhi ngoan ngoãn đang ngồi ở mé trái kiệu sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với cậu nhóc ngăn cách với gió lạnh ngoài kia lúc này trong thùng xe đang nấu nước trà nhiệt độ so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều cái đầu nhỏ của t ừ n g ọ c liên không ngừng gật gà gật gù rõ ràng vẫn chưa tỉnh n g ủ nhưng lại cứ cố mở mắt hồn diệp ôm lọt sưởi tay thích thú nhìn cậu nhóc rất nhanh từ nguyệt ra cũng chui vào buồng xe và ngồi vào vị trí chính giữa hồn diệp thôi không nhìn nữa tự rót cho mình một tách trà nóng xua tan cảm giác buồn ngủ xe ngựa bắt đầu chuyển động trong thùng xe ngoài tiếng nước trà sôi lên sùng sục thì không còn âm thanh nào khác ồn diệp uống ngụm trà lại ăn chút điểm tâm đặt trên bàn trà dường như t i ể u hài nhi phía đối diện đã phát hiện ra trong buồng xe không có một ai quen thuộc với mình có thể thấy trong mắt cậu nhóc đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi cậu nhóc nhìn từ nguyệt ra ngồi chính giữa rồi lại nhìn ôn diệp ở phía đối diện từ trong bọc áo choàng được c u ố n kín mít một đôi tay nhỏ lộ ra ngoài khe nắm lấy vạt áo t r ư nhưng g Nguyệt gia từ n ậ m năm chức hình nhiều ở trên n bộ g ờ i ít h nhiễm chút hơi thở h i ề u u n ác khác khiến người so ợ hãi, d đó có từ chút Ngọc Viên vẫn luôn sánh ợ hãi người phụ thân、này. Nhưng người này. so s với ôn diệp mà cậu nhóc chỉ mới gặp qua mấy lần thì phụ thân như từ nguyệt g i a vẫn thân thiết hơn một chút cậu nhóc nhích mông từng chút một về phía từ nguyệt g i a mãi đến khi cánh tay ngắn ngủn có thể chạm vào từ nguyệt g i a thì mới dừng lại như thể đã có thêm tự tin lúc từ ngọc viên nhìn về phía ôn diệp một lần nữa cậu nhóc đã to gan hơn không ít tầm mắt từ điểm tâm trong đĩa chuyển đến cái miệng không ngừng nhóc nhép của ôn diệp từ ngọc viên khẽ nuốt nước bọt lúc này trong tay ôn diệp đã nhiều thêm một quyển sách lộ trình hơn một canh giờ người đồng hành lại là lang quân và nhi tử không thân thiết tất nhiên muốn tìm một chút lạc thú chỉ là hình như đào chi lấy sai sách rồi ôn diệp lật hai trang khẽ nhíu mày sau khi đọc được một nửa ôn diệp chú ý thấy ánh mắt sáng q u ắ c của từng ọ c u y ê n chuẩn xác không lệch một ly nhìn chằm chằm nửa miếng bánh táo trong tay nàng động tác trên tay ôn diệp trượt khựng lại miếng bánh lập tức mắc nghẹn trong cuống họng từng ọ c u y ê n nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc đĩa s ứ đã trống không trên bàn trà ý thức được miếng bánh mà ôn diệp vừa ăn lúc nãy đã là một miếng cuối cùng thì lập tức thấy tủi thân cái miệng nhỏ mếu rồi lại mếu cũng không biết vì nguyên nhân gì mà mãi không khóc thành tiếng ôn diệp từ từ nuốt xuống một miếng bánh cuối cùng vừa ngước mắt lên thì thấy từng ọ c viên đã túm lấy t r é o áo từng u y ệ t ra tự bao giờ phụ t ử hai người đều đang nhìn nàng một cặp mắt thì ngấn lệ tựa như cực kỳ ủy khuất một cặp mắt khác thì nhạt nhẽo nhìn không ra cảm xúc gì nhưng cũng không giống với dáng vẻ muốn đòi công đạo cho nhi t ử của mình ôn diệp suy nghĩ giây lát tha quyền thoại bản xuống từ trong hộp đựng thức ăn đặt bên cạnh lấy ra một đĩa tô đậu đỏ hơ hơ trước mặt từng ọ c viên một vòng sau đó đặt ở một góc gân mình một lần nữa tự bốc tự ăn không hề có chút ý tứ muốn chia thành hai phần từ ngọc tuyên thấy ôn diệp vẫn còn đồ ăn cái mũi nhỏ hít lấy hít để lại kéo vạt áo từ nguyệt ra lần nữa ý thứ rất rõ ràng nhưng mà từ nguyệt ra chỉ bình tĩnh liếc cậu bé một cái sau đó không làm gì cả tốc độ ăn của ôn diệp không nhanh từ ngọc tuyên lại gấp muốn chết vội vã từ trên chỗ ngồi tụt xuống chân ngắn vòng qua bàn trà vừa túm lấy vạt áo của từ nguyệt ra vừa nhích từng chút một về phía ôn diệp ở bên trái tự bản thân nhóc cũng không hề ý thức được mình đã túm nhăn y phục của phụ thân nhà mình ôn diệp đột nhiên bị ôm đùi cúi đầu xem là một gương mặt bé tí vừa trắng vừa búng ra sữa cậu nhóc nhìn nàng gọi mẫu thân ngược lại còn biết phải lấy lòng trước ôn diệp không hề bị mê hoặc nhàn nhạt hỏi muốn làm gì t ừ n g ngọc viên chỉ ngón tay vào bàn trà nhỏ giọng nói ăn lúc này ôn diệp mới dỗi tay ra túm lấy vạt áo trước của cậu nhóc kéo lên chỗ ngồi sau đó lấy tô đậu đỏ trong đĩa đưa qua An sau của nhanh an Hai tay nữa, chưa tay nàng bàn mình, Ngọc Viên từng miếng không lớn, xong. trống chơn lần nữa. Từ Ngọc Viên nhìn ôn dịp nói, mẫu thân. Ôn dịp nghe tiếng ánh mắt chưa từng rời khỏi thoại bàn, bàn chuẩn nhóc bên cạnh. đi, đó đậu đỏ đậu đỏ đã đậu đỏ đưa tiếp thoại lại rời khỏi thoại lại khối hai mẫu cậu gặm tục từ tô chút một một tô rất từ mắt tô dịp dịp cầm xác cầm cho xem thứ lấy lần này nhiệt tình của từ ngọc viên đối với tô đậu đỏ đã vơi đi nhiều ăn thêm ba miếng nữa rồi dừng chương ậ u n năm mươi chín người mà nàng hỏi tất nhiên là từ nguyệt gia đang ngồi ở chính giữa Từ Nguyệt ra nhìn từ nhìn Ngọc Viên đang gần gũi ra với ôn diệp rồi nói, năm sau tiên sinh năm sau vỡ lần ò n cung trong g Giày mới tới. đ u ô Diệp lập l tức thả ò nữa g lòng, còn chưa c thì h vỡ vậy một cũng Ngọc có không Muốn ôn không Viên nghe hả, hỏi, hiểu h biết. biết Diệp từ xem y không, cứ thế gật đầu. Ôn lần nữa túm h ế gật t đầu. lần Ôn nữa Diệp lấy vạt áo trước của từ ngọc viên chẳng qua lần này đã nhét cậu bé vào trong áo khoác của mình với tư thế nửa ôm thoại bàn đặt trước mắt hai người cả hai cùng xem tiểu h ả i nhi giống như một cái lò sưởi di động có cậu nhóc rồi ôn diệp không cần ôm lò sưởi tay khư khư nữa ôn diệp duỗi ra một cánh tay cái miệng của nàng lại tiếp tục nhóp nhép thỉnh thoảng còn đút cho tiểu h ả i nhi trong lòng một miếng một lớn một nhỏ hăng say xem thoại bàn không lâu sau trên mặt t ừ ư ờ n g ngọc viên đã dính đầy vụn bánh ngay cả trên lông mày cũng có từ nguyệt ra thấy một màn này không khỏi giật giật khóe mắt một lúc sau trong thoại bàn kể chuyện xưa gì vậy đột nhiên nghe thấy giọng nói của từng nguyệt gia phản ứng đầu tiên của ôn diệp là mình bị ảo giác chờ nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt đối phương mới biết là không phải nội dung của thoại bản ấy à từng nguyệt gia lại hỏi một câu không thể nói ôn diệp biết từng nguyệt gia chưa từng lén lật xem thoại bản đặt trên giá sách ở thư phòng tây gian của mình chỉ cần nàng còn an phận một ngày hắn sẽ không đặt chân vào phạm vi của nàng cũng không phải ồ nàng Diệp nói, chỉ l thoại b ả mà à n n đang xem cũng xem khép ô n bản bình thường, mà là loại có chút sắc. Nàng g phải thoại chút h loại là là mà có sắc. k sách lại ngừng một lát rồi mới nói nội dung kể về một hoa khôi giang nam đem lòng yêu mến một tên thư sinh mặt trắng không tiếc lấy hết bạc chuộc thân mà bản thân đã tích góp bao năm cho hắn mượn trợ giúp hắn vào kinh tham gia khoa khảo ai ngờ thư sinh mặt trắng là một gã bạc tình tàn nhẫn sau khi đỗ thứ hạng cao lập tức vứt bỏ hoa khôi yêu đương với công chúa hoàng gia làm phò mã gia từ nguyệt gia nghe xong thì nhíu mày thoại b ả n này do nam t ử viết trên mặt ôn diệp lộ vẻ kinh ngạc không ngờ tới nha sao lại nói vậy từ nguyệt gia trả lại cho nàng một ánh mắt kiều còn cần ta giải thích cả không còn thoại b ả n nữa từ ngọc viên bắt chước phụ thân nhíu mày ngửa đầu không tiếng động lên án ôn diệp ôn、ừ. diệp bình tĩnh nhét thoại b ả n vào hộp ngầm trong thùng xe sau đó dùng một tay che mắt từ ngọc viên lại và nói thật ra chuyện xưa này vẫn chưa kết thúc đâu Nhưng từ nửa phần trước của quyển trước từ của sau á c có được tích c h thể thấy được rất giống bốt giống ủ nam nhân. Ổn nói, nãy nửa đoạn vừa ta mới chỉ Diệp tiếp tục nói, vừa nãy ta chỉ mới kể đ ầ trong nửa đoạn nửa sau, sau khi hoa khôi biết đối ư tướng dưới đường ợ hợp c chân tức cứu kinh thành trên đường vào kinh hợp cứu một vị thân y. Sau khi giận lạn đến trên trùng một lội sự Sau đã đ vào vị y. phương biết được những chuyện mà nàng đã trải qua thì tình nguyện giúp nàng thay đổi khuôn mặt để báo ân cứu mạng vì thế hoa khôi mang theo một khuôn mặt khuynh thành đến nỗi ngay cả thư sinh cũng nhận không ra vào kinh sau các loại cơ duyên xảo hợp nàng trở thành kế hậu của hoàng thượng từ đó về sau công chúa và gã thư sinh phụ lòng thấy nàng đều phải gọi một tiếng mẫu hậu từ nguyệt ra may mà tuyên nhi không biết chữ chuyện xưa đúng là như vậy chỉ là ôn diệp đang kể một phiên bản không mang tính khiêu dâm nàng đã mất rất nhiều năm mới có thể tìm được một tiệm sách ít người biết đến để rồi đào ra được loại thoại bản không giống với mấy loại kể về thư sinh với công chúa thiên kim tướng phụ nữ hoàng t i ể u thư thế gia đang rất được hoan nghênh trên thị trường chẳng qua lúc nãy cho đứa nhỏ xem sách khiêu dâm thật sự quá tội lỗi quá tội lỗi rồi ổn diệp cúi đầu nhìn về phía thường ngọc thuyên đang dùng cả tay lẫn chân kháng nghị mình trong lòng thâm nói may mà nhóc không biết chữ Trường、60. ôn diệp lại trêu chọc một lúc mới chịu bỏ qua cho cậu nhóc từ ngọc viên cuối cùng cũng thoát khỏi áp bức tùy thân lên án nàng mẫu thân ánh mắt của từ nguyệt gia vừa vặn quét lại đây trong lòng ôn diệp bỗng thấy t r ộ t giả t r ò n g kẹo đứa nhóc ngay trước mặt phụ thân nó ít nhiều gì cũng có chút làm càn may thay lúc này xe ngựa đã đến trước cổng ôn phủ ôn diệp trả lại từ ngọc viên cho cha nó sau đó nhanh chóng xuống kiệu kỳ ma ma đã sớm chờ hầu trước kiệu sau khi ôn diệp xuống kiệu bà ấy phúc thân hành lễ với nàng rồi lưu loát nhìn vào trong thùng xe một thoáng nhìn này khiến cho kỳ ma ma suýt chút nữa mất bình tĩnh sau khi vội vàng hành lễ xong bà ấy cẩn thận từng ly từng tí hỏi t i ể u công từ đây là từ nguyệt gia đang cẩn thận lau vụn bánh trên mặt từ ngọc viên nhàn nhạt nói không có gì làm đ ổ một đĩa bánh mà thôi từ ngọc viên nghe vậy thì ngầm đầu lên trên mặt lộ vẻ nghi hoặc Thì từ Tuyên. một thấy tử từ Nguyệt xuống kiểu. Lúc này, ôn phụ và thầm thị Tử Tức thể thời rất Tùy thế rốt không nghi phục chờ hai phụ phụ nhóm Nhi Nhi chuẩn nhưng không thế phú phủ. ma ma mới năm, nữa, sửa sang của ra ra gian ra ra kiểu. Ôn ôn ôn công ngờ Ngọc bên ngoài xuống này, dẫn đến cổng lớn, có thể nói đắn cũng vẫn quyền bằng gì vội lại Diệp và cuộc lúc Lúc là là lâu y có được xác. quốc đầu quý ở đo và sau khi hàn huyên đơn giản mấy câu đoàn người cùng vào phủ ồn phụ và hai nhi t ử tiếp đón từ nguyệt gia đến tiền viện trên đường gặp mấy nữ tế khác cũng ra nghênh đón về phần ôn diệp và từ ngọc huyên thì đã có thẩm thị chiêu đãi trước tiên vào hậu viện cùng với các nữ quyến khác lần lượt ngồi xuống trong lúc chờ thức ăn được dọn lên thì đi ra phòng khách thẩm thị nhất thời kinh ngạc khi thấy hai từ trong lòng vị ma ma đứng bên cạnh ôn diệp ngày đông giá rét thế này vậy mà quốc công phu nhân lại nỡ để cho đứa nhỏ kim quý này ra khỏi cửa dù sao với thân phận của từng ọ c viên thì dù có không theo ôn diệp về nhà lại mặt cũng không thể đào ra bất cứ sai lầm gì ánh mắt của thẩm thị không dừng lại trên người từng ọ c viên quá lâu giống như chỉ tùy ý đào qua bà ấy nhìn khuôn mặt vẫn mượt mà như trước của ôn diệp không khỏi nói một câu xem ra cuộc sống sau khi gả đi vẫn phù hợp với mong đợi trước đây của con trong lòng ôn diệp vẫn rất biết ơn vị đích mẫu thẩm thị này vì thế cười nói mẫu thân tuệ nhấn tuy thẩm thị không có tình cảm thực sự với mấy thứ nữ này nhưng bà ấy cũng hy vọng các nàng có thể sống tốt ai bảo nữ từ trên thế gian này chỉ có thể sống phụ thuộc vào nam từ cơ chứ đường là từ con chọn nói xong thẩm thị không chút để ý nhìn thoáng qua từ ngọc viên chỉ mong nàng sẽ không hối hận ổn、ừ. diệp chú ý đến ánh mắt của thẩm thị khẽ mỉm cười trên đường đi trường tàu dương thị nhiệt tình lôi kéo ôn diệp nói nói cười cười như thể các nàng là t ỷ muội ruột thịt đã thất lạc nhiều năm đối với chuyện này thẩm thị không ngăn cản ôn diệp không hề phản cảm với sự nhiệt tình của dương thị vào ngày hôm nay vị tàu tàu này của nàng làm việc rất có chừng mực hồi trước khi nàng là t h ư nữ cũng chưa từng cố ý làm khó dễ nàng hôm nay chỉ là nhiệt tình hơn một chút mà thôi người đều như vậy đời trước ôn diệp đã dốc sức vì sự nghiệp hiểu quá rõ chỗ tốt của quyền thế và nhân mạch vì vậy nàng không làm dương thị mất mặt từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười ấm áp trên môi trên đường đến chính viện dương thị còn nói với nàng một chuyện nhị tầu liễu thị của nàng đã mang thai rồi cái thai vừa tròn ba tháng hôm nay thời tiết thật sự quá lạnh thầm thị để nàng ấy chờ ở chính viện nói chuyện với mấy vị cô nãi nãi về thăm nhà ổn diệp không hề kinh ngạc khi hay tin liễu thị có thai liễu thị gà vào ôn ra đã nửa năm rồi cảm tình với ôn nhị ca cực tốt có hai từ là chuyện rất bình thường chương sáu mươi mốt Chỉ là d ư ơ năm g không khỏi nghĩ đến bản thân, nàng đã quyết tâm đời này không từng nguyệt ra nguyện ý bao dung những hành vi khác thường đó của nàng, nhưng nhượng phương thị tới thân, quyết tâm Tuy trên nhắc chuyện khỏi sinh hành khác chưa chắc này ôn đến bản này con. diện con nối n của đời vi dõi. dịp đã đó bao bộ sẽ ra ý đó định thân với công tử trương gia ôn diệp đã lợi dụng đợt bạo bệnh đó âm thầm tìm kiếm không ít phương thuốc tránh thay hiệu quả chỉ làm giảm tỷ lệ đậu thai chứ không có mang tính tuyệt đối nhưng nó có một chỗ tốt đó là không gây ảnh hưởng xấu đến thân thể nhưng ôn diệp biết không phải lúc nào bản thân cũng có thể may mắn như vậy loại chuyện này còn cần phải thương lượng tốt với đối phương thì mới dễ làm x o n g thời gian còn dài nàng mới gả vào quốc công phủ vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu tính cách của mấy vị chủ t ử trong phủ phải thư tư chỉ đáng tiếc để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi chuyện thành nàng chỉ có thể ít ngủ với từ nguyệt ra mấy bữa dương thị thấy vẻ mặt hơi khác thường của ôn diệp cho rằng nàng nghe liễu thị mang thai nên hâm mộ Quốc quý, công ôn nhưng phủ phú dương p phối gà nguyên làm đến để độ kế còn nhi căn lại một mức thất tử t h yêu cứ vào mức độ yêu thương của quốc công cho cũng được đứa sau phu ôn nhân dành cho đứa nhỏ, dù sau này ôn dịp cũng sinh được nhi dịp dù thị ử c ỉ sở cũng không thể vượt v qua vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ này. Dương thị này. trưởng cùng Dương mẹ suy nghĩ nhỏ giọng an ủi tứ muội không cần buồn thời gian muội và từ nhị ra thành hôn còn ngắn rồi sau này cũng sẽ có thôi ôn diệp không ngờ thị sẽ hiểu lầm nhưng nàng cũng không tính giải thích chỉ tùy tiện nói bừa hai câu để lừa gạt cho qua lúc ôn diệp đến nơi chính viện đã tụ tập không ít người ngoài hai đứa nhi t ử của dương thị và liễu thị gia thì ôn ngọc huyền ôn tuệ và ôn lan đều đến rồi nhìn còn rất náo nhiệt ôn ngọc huyền vẫn chỉ dẫn theo cặp long phụng thay hai đứa nhỏ ở bên cạnh mẫu thân dáng vẻ lễ phép tuân thủ quy tắc lần này ôn lan cũng dẫn theo khuê nữ bốn tuổi của mình nhi t ử của nàng ấy mới hơn một tuổi cho dù nàng ấy có muốn mang theo thì bà bà trong nhà cũng không chịu về phần ôn tuệ hai tháng không gặp người đã thu liễm không ít lần này nàng ta chỉ dẫn theo trường từ năm tuổi không cần nghĩ cũng biết đỗ gia đã luân phiên ra trận tiến hành tẩy não đối với nàng ta thịnh kinh không phải là hiền châu tục ngữ nói ném một viên gạch xuống đất ít nhất cũng là quan ngũ phẩm mà phụ tử đỗ gia bây giờ một người là quan tòng ngũ phẩm một người là quan hàng lục phẩm xem ra ôn tuệ tạm thời nghe lọt tai rồi tuy nhiên ánh mắt đầu tiên của ôn diệp vẫn rơi vào tiểu muội đang ngồi ở hàng g h ế chót mấy ngày không gặp dường như đã gầy hơn chút thường di nương không có khả năng được xuất hiện trong loại trường hợp này nhưng với cách làm người của t h ầ m thị trước bữa trưa nhất định sẽ dành ra nửa canh giờ cho nàng đến khê thúy viện một chuyến ổ n diệp làm lễ gặp mặt với mọi người trước rồi mới dừng mắt trên người tiểu muội đối phương như có cảm ứng nhìn nàng mỉm cười t h ầ m thị thấy vậy bèn nói tìm muội các con ngồi gần chút nếu dựa theo sắp xếp chỗ ngồi của ôn phù thì vị trí của ôn diệp và ôn nhiên tất nhiên là liền kề nhau nhưng nay ôn diệp đã gả cho từng nguyệt ra rồi dựa theo sắp xếp ban đầu thì ôn diệp sẽ ngồi đối diện với đích tỷ ôn ngọc huyền nhưng có một c â u này của thẩm thị ôn diệp có thể ngồi vào vị trí ngày trước chờ ôn diệp ngồi vào chỗ rồi kỳ ma ma không thể ôm khư khư từng ọ c thuyên được nữa dù sao mấy công tử và cô nương khác trong phòng đều ngồi bên cạnh mẫu thân của mình vì thế trên đùi ôn diệp bỗng nhiều thêm một món trang sức đối với từ ngọc liên mà nói chẳng qua chỉ mới ở trong lòng kỳ ma ma chợp mắt một chút mà trước mắt đã có thêm rất nhiều người xa lạ kỳ ma ma vốn quen thuộc từ nhỏ cũng không còn nguyện ý ôm cậu nhóc nữa Trường 62, cậu nhóc chỉ có thể trái nhóc ôn để ổn định trái tim nhỏ bé đang hoảng loạn của mình. cậu chỉ có của để ôm tim đùi Diệp bé ồn diệp không có ý kiến gì dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ lần đầu tiên đến một nơi xa lạ như ôn phủ các ma ma thì nữ quen thuộc đều cách cậu nhóc rất xa cậu nhóc chỉ có thể dựa sát vào người mẫu thân chỉ mới gặp mặt vài l ầ n như nàng mà thôi không khóc đã là kiên cường lắm rồi vì thế ôn diệp an ủi xoa mái đầu đã cởi mũ nhung ra của cậu nhóc tròn x o e ấm nóng không cẩn thận liền sờ đến nghiện rồi sau khi nỗi bất an lúc đầu chậm rãi vơi đi cuối cùng từ ngọc u y ê n cũng chú ý đến bàn tay đang v ò loạn tóc mình cậu nhóc ngửa đầu nhìn ôn diệp với đôi mắt cuốn con khó hiểu hỏi mẫu thân ôn diệp lập tức dừng tay lại cười khen đầu của tuyên nhi thật đẹp từ ngọc lên giường như nghe hiểu ôn diệp đang khen mình cậu nhóc mím môi kiềm chế khóe miệng không nhịn được cong lên tiểu hài từ ấy mà không đứa nào không thích được khen ôn diệp chỉ dùng một câu đã có thể tiếp tục xoa đầu cậu nhóc nhưng một màn này ở trong mắt những người khác lại có ý thức khác Thầm thị vẫn luôn bình tĩnh ôn Ngọc đã sớm được thầm thị dặn dò từ trước tức t bình Huyền chỉ hơi ngạc nhiên sớm vẫn luôn ôn Ngọc dặn nên ngạc lập được đã do rồi r ở lại bình trong h phần những người còn lại, tất cả đều cảm thấy bất ngờ khi thấy Huyền thân ư người như ờ ngờ n còn Ngọc cận ôn g Về với vậy. đều dịp lại, cả cảm tất bất từ t mẫu kế Ở trong mắt bọn họ quan hệ giữa nhi t ử của nguyên phối và kế mẫu van dĩ nên thù địch lẫn nhau giống như việc thế gian cực ít trường hợp bà bà và nàng dâu có thể thật lòng thật dạ hòa thuận với nhau Quả nhiên, người có trong h phủ làm kế thất sao có thể nhân nhỏ thường thị nhỏ ể gà công Dương vào làm vật sao quốc có được. còn là một nhân vật nhỏ tâm kế a của quốc công phủ có duyên mẫu với nhau. nhau, tứ tiểu tử tử mắt tại tò từ Tuyên thế mụi mẫu mặc mày mò với đi lại với nhau, hiện và nàng à quốc duyên công công có chỉ tò mò từ Ngọc Ôn bọn ngủ như n phủ dịp họ kệ đã thì cái đầu mới có thể t cái có mới đầu r ò như thế này. n thế t r o khi đó sau khi gọi một tiếng t ứ tỷ rồi lại thăm hỏi vài câu ôn nhiên bắt đầu thấy tò mò về t ừ n g ọ c u y ê n Cô ôn bé nhỏ giọng hỏi ôn dịp đôi â y chính là cháu ngoại trai sao? Ôn dịp, ừ một tiếng, coi là sao? trai n dịp từ mắt ộ t tiếng mẫu thân, tiểu nhiên phải di Đôi ôn còn không phải là tiểu di của cậu nhóc mẫu m cậu của là à? đấy của ôn nhiên lập tức sáng lên nhưng sau đó lại dần dần tối đi bây giờ cô bé đã hiểu hàm nghĩa của từ kế mẫu này rồi cũng h i ể u người trên thế gian đều có định kiến và cái nhìn không thiện cảm đối với thân phận kế mẫu k ế thất bây giờ tứ t ỷ của cô bé chính là cái thân phận này Người ngoài đều cảm thấy ôn dịp gà vào chỗ tốt, nhưng thân là mụi mụi ruột thịt. Giờ phút này ôn nhiên lòng lắng cùng sinh ôn nhìn không ra sự thay đổi trong cảm xúc của ôn nhiên nhưng có một số chuyện không thể nói trước mặt mọi người. gà giờ trước mụi mụi mụi đổi mọi vào lo cho sao là và đều đau ruột cảm chỗ chỉ cảm có cảm xúc của có một mẹ một mặt thấy tốt thịt phút thấy tỷ tỷ. tỷ thể thay thể dịp dịp số Là ra ra sự hôn sự của nàng đã chọc không ít người ghen ghét nếu còn chuyên gia tin nàng sống ở quốc công phủ rất thoải mái nữa chỉ sợ bản thân sẽ bị nước miếng của mấy phu nhân trong thành thịnh kinh này dìm chất ổ n diệp chỉ mới ở chính viện hơn nửa canh giờ thẩm thị đã mở miệng để nàng ôn lan và ôn tuệ tự mình về thăm khuê viện ngoài mặt thì nói vậy chẳng qua trong lòng mọi người đều hiểu thẩm thị đang tạo cơ hội cho các nàng gặp mặt nói chuyện với di nương của mình nhưng bạch di nương đã không còn thời tiết lại lạnh như vậy ôn tuệ cũng lười đi ngang sân khấu bèn tìm đại một lý do nán lại chính viện chỉ cần ôn tuệ không gây chuyện thẩm thị sẽ không quản nàng đi hay ở t r ư ớ chương k i rời đi ôn dịp nhìn dịp phía h về t sáu mươi ba đã có kỳ ma ma cùng với thanh tuyết và bạch mai mà lục thị phái đến còn có thẩm thị c h ấ n giữ từng ngọc thuyên ở lại chính viện không có gì không ổn dù sao ôn diệp rất yên tâm nàng đi gặp di nương dẫn theo từng ngọc thuyên chỉ tổ chậm trễ thời gian hơn nữa nhóm người kỳ ma ma chắc chắn muốn đi theo khê thúy viện chỉ rộng có ngần ấy sao nàng có thể thoải mái nói chuyện với di nương và t i ể u muội được Từ ngọc Tuyên Ngọc nhận được ôn muốn cảm được diệp bỏ lúc ạ lại i đùi chối nơi mình, ôm nhóc nàng không ràng này. chặt thả cậu tức lập là l tứ từ ý rõ ở này kỳ ma ma bước tới do dự nói tuy trời lạnh nhưng chỉ cần mặc giày cho tiểu công tử có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn trong lòng kỳ ma ma ôn diệp không muốn dẫn từ ngọc t u y ê n đến khê thúy viện có lẽ là lo lắng cả đi lẫn về sẽ khiến tiểu công tử hít gió lạnh sợ gánh vác trách nhiệm đương nhiên có thể nán lại chính viện là tốt nhất kỳ ma ma cực kỳ tán thành nhưng ai bảo tiểu công từ cứ khăng khăng muốn gần gũi với nhị phu nhân cơ chứ dáng vẻ lúc này càng là không chịu rời xa ổ n diệp không hề bị kỳ ma ma thuyết phục chỉ trong chốc lát nàng đã có biện pháp ổ n diệp nhìn thanh t u y ế t và bạch mai rồi nói làng quân và t u y ê n nhi đã tách ra lâu như vậy nhất định đã có chút nhớ rồi thanh t u y ế t ngươi tới tiền viện bẩm báo một tiếng nói là t u y ê n nhi nhớ cha rồi bạch mai ngươi và kỳ ma ma phải cẩn thận che chờ t u y ê n nhi đến tiền viện Thanh Tuyết, b ạ cuối cùng vẫn là ôn phụ khụ một tiếng phá vỡ sự im lặng không chút xấu hổ giải thích thay cho ôn diệp chuyện này xác thực diệp nhi đã làm không được thỏa đáng lắm còn mong từ đàn khoan dung từ nguyệt ra lít nhìn đứa nhỏ đang tủi thân trong lòng mình đáp nương của thuyên nhi chu đáo như vậy là phúc của từ đàn nhạc phụ nghĩ nhiều rồi lúc ăn trưa nam nữ phân bàn mà ăn đương nhiên mấy đứa nhỏ là ngoại lệ cả bọn được sắp xếp ngồi bàn nữ bên trái ôn diệp là tiểu muội ôn nhiên bên phải là từ ngọc u y ê n từ ngọc u y ê n còn nhỏ lúc ngồi lên ghế chỉ cao hơn bàn ăn nửa cái đầu Từ Ngọc đã có kỷ mama đút Ngọc Duyên có c đã kỳ ma ma hôm o ăn, n cần lo ăn phần dịp chỉ lo ì nay h sánh h so với t độ của các tỷ mụi không á c cho dành nhi nữ, t r ôn dịp có quy tắc ăn không nói ngủ không nói tiếng nói chuyện trên bàn nam nhân lại chưa từng gián đoạn cho nên thầm t h ị cũng không gò bó mọi người ô n diệp nhân lúc mọi người trên bàn câu được câu trăng mà ăn không ít nghe nói bữa trưa hôm nay do chính đại tàu dương thị tự mình đốc thúc quả nhiên không giống với bình thường món nào món nấy đều đánh thẳng vào nụ vị giác món này ngon ồn diệp nếm từ một miếng chân giò hôn khói ngon hơn loại mà nàng đã ăn trước đó nhiều vì thế thuận tay gắp cho ôn nhiên một miếng cảm ơn t ứ tỷ ôn nhiên nói từ ngọc viên vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng ôn diệp bỏ rơi mình đến lúc này đôi mắt c ố n con tròn xoe vẫn còn dưng dưng Kỳ ma ma mắt thấy ánh chân ủ a từ ngọc Tuyên Ngọc n ì n miếng chằm chằm c thịt h giò, giò hôn khói vị mặn từ ngọc t u y ê n vẫn còn nhỏ nên kỳ ma ma chỉ đốt cậu nhóc những món thịt thanh đạm hơn nhưng chỉ là một miếng chân giò hôn khói thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao chương sáu mươi bốn ai ngờ rằng khi kỳ ma ma đốt miếng chân giò hôn khói đến bên miệng từ ngọc t u y ê n thì lại bị cậu nhóc từ chối kỳ ma ma ôn tồn nói tiểu công tử thịt này giống với thịt trong đĩa của nhị phu nhân đấy từ ngọc viên lắc đầu như chống bỏi không muốn không phải lúc này ôn diệp đang chuẩn bị ăn tiếp phần mình nghe thấy bên cạnh có động tĩnh thì quay đầu sang nhìn từ ngọc viên sau đó ngước mắt lên hỏi nó làm sao vậy kỳ ma ma giải thích lão nô thấy tiểu công tử giống như cứ nhìn chằm chằm vào chân giò hôn khói trong bát của phu nhân cho rằng tiểu công tử muốn ăn nên mới gắp một miếng không ngờ lại hiểu sai ý của tiểu công tử rồi ôn diệp nghe vậy mới nhìn từ ngọc viên lần nữa khựng lại tầm mắt của nhóc con rõ ràng đang nhìn chằm chằm ôn diệp quay đầu lại liền thấy tiểu muội ôn nhiên đang ăn miếng giò hôn khói mà nàng gắp cho muội ấy có đôi khi tính chiếm hữu của tiểu hải tử đến một cách khó hiểu như vậy đấy rốt cuộc kỳ ma ma cũng chú ý tới ngập ngừng nói có lẽ tiểu công tử muốn ăn đồ phu nhân tự tay gắp cho mình ôn diệp ăn miếng cơm thôi mà cũng nhiều điều kiện thật đấy Cuối c ù ngay ôn không vẫn gắp cho cậu nhóc bằng không chọc nó khóc rồi, nàng khó có thể yên tâm thưởng thức bàn ăn toàn món ngon này. Sau khi ôn dịp gắp cho cậu chọc khóc có thức khó thể rồi, tâm s u khi khói, kỳ cho chân hôn miếng giò lại tiếp ôn n dịp gắp g tục đốt cơm. ma ma đốt tại lúc kỳ ma ma cho rằng quá trình tiếp theo sẽ diễn ra thuận lợi thì t ừ n g ngọc viên lại tiếp tục mím môi bất động sau khi ăn xong miếng chân giò hôn khói ý kháng cự vừa quen thuộc vừa rõ ràng Một đôi mắt sáng lại chớp à chớp nhìn chằm chằm đôi ôn lại sáng nhìn chớp chớp dịp. kỳ ma ma hết cách chỉ có thể cầu cứu ôn diệp nhị phu nhân người xem ôn diệp bình tĩnh hỏi tuyên nhi muốn ăn món gì t ừ n g ọ c liên hưng ơ phấn chỉ vào món ăn cách mình khá gần nói thịt sau đó ôn diệp liền dùng đũa trông gắp món rau ở bên cạnh đĩa thịt rồi nói nào t u y ê n nhị ăn thịt t ừ n g ngọc liên nhìn rau trong bát trợn to hai mắt sau đó ngẩng đầu lên gọi ôn diệp mau thân ồn diệp đột nhiên tự ái vuốt đầu từ ngọc viên nói đây chính là thịt lúc trước đều là kỳ ma ma lừa con bà ấy muốn g i à n h ăn thịt của con đấy tiểu hải t ử đều có ý thức cao trong việc bảo vệ đồ ăn của mình từ ngọc viên nghe vậy lập tức quay đầu lại nhìn kỳ ma ma với ánh mắt trách cứ kỳ ma ma đang một tay bưng bát nhỏ một tay cầm muỗng nhỏ rốt cuộc nhị phu nhân có loại ma lực gì mà nàng ấy nói gì tiểu công t ử đều tin vậy thẩm thị ngồi ở ghế chủ vị nhìn không lọt mắt ngắt lời được rồi đừng trêu thuyên ca nhi nữa tuy rằng từ ngọc t viên còn nhỏ nhưng vẫn biết rau xanh không ngon sau khi nhận ra mẫu thân lừa mình ánh mắt vừa ủy khuất vừa lên án vì bị lừa lại hướng về phía ôn diệp lần nữa ồn diệp như lão tăng nhập định vững vàng ngồi trên ghế thậm chí còn hỏi cậu nhóc ngoài thịt ra còn muốn ăn gì nữa không từ ngọc t viên cũng bất chấp ủy khuất vội chỉ vào món rau trước mắt thịt sau khi trải qua chuyện vừa rồi từ ngọc u y ê n đã học được thông minh hơn chút ôn diệp khẽ nhướng mày sau đó dùng đũa trông gắp cho từ ngọc u y ê n món thịt mà cậu nhóc đã chỉ từ ngọc u y ê n thấy trong bát lại nhiều thêm một cọng rau xanh trong đôi mắt tròn xoe là hoang mang không giải thích được kế tiếp từ ngọc u y ê n chỉ thịt ôn diệp liền gắp rau chỉ rau ôn diệp vẫn gắp rau mỗi khi từ ngọc u y ê n sắp khóc đến nơi thì nàng lập tức gắp một miếng thịt để an ủi cậu nhóc chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy ngay cả kỳ ma ma cũng trở nên chết lặng Còn có thể nói cái được nói nữa、ít、nhất trong bữa ăn này, nhị phu nhân thể ít trị tật phu h gì bữa xấu đã k ôn g thích ngọc rau của tiểu c ô n tử. Thẩm thị vẫn một mực quan sát nãy giờ. Bà biết mực mà. vẫn quan nãy ngay Ôn n giờ. g Bà uyển mẫu thân nói không sai tứ m u i quả nhiên không giống với người thường ôn lan tứ m u i vẫn cứ trẻ con như vậy ôn tuổi t r ư ơ n g sáu mươi lăm lúc nữ nhân ôn diệp này không trêu chọc mình thì vẫn có chút thuận mắt nha Không biết theo tập tục của đại tấn vào ngày lại mặt không thể ở lại nhà mẹ đẻ thường thì phải rời đi trước giờ thân vì thế sau khi kết thúc bữa cơm trưa ôn diệp lại đến khê thúy viện một chuyến nữa hồi sáng sau khi trải qua một phen tẩy não và nhìn thấy khuôn mặt hồng nhuận tràn đầy sức sống của ôn diệp thường di nương đã tin cuộc sống của nàng ở quốc công phủ không đến nỗi nào chuyến này là đến cáo biệt dù sao lần sau gặp nhau có lẽ phải đợi đến lúc hài từ của nhị t à u liễu thị tròn một trăm n ngày vội vội vàng vàng chưa đầy hai khắc ôn diệp dẫn theo vân chi và đào chi rời khỏi khê thúy viện sau lưng là tiểu muội ôn nhiên và thường di nương với đôi mắt đỏ hoe ôn diệp không quay đầu lại Lì biệt là biệt điều tất yếu, nếu đã vậy thì rớt khoát một đã yếu, nếu vậy nên có h Khi ú t ôn dịp c mặt ở c ổ người lớn ôn phủ, đang bế từ Ngọc Tuyên vào kiệu từ Nguyệt ra đứng bên cạnh xe ngựa ánh n phủ, h kỳ kiệu ma ma mắt ra bế từ từ vào xe có cảm bước chân đi đến trước c Gió đó nói, phả ứng nhìn nàng. lạnh ôn run lên, tăng nhanh đến ôn nhu nói, để lang quân phía khẽ h về dịp sau tới đi kiệu để lâu r ồ Có người ngoài ư ờ i n g ở đây vẫn nên giả bộ một chút từ nguyệt ra không sao lên kiệu đi ôn diệp ừ một tiếng không khách khí chui vào thùng xe trước lúc về đến quốc công phủ đã sắp giờ dậu ôn diệp về tây viện từ nguyệt gia thì đi thẳng đến thư phòng tây viện mà t ừ n g ọ c viên lại theo đám người kỳ ma ma về chính viện một nhà ba người nhưng lại mỗi người ở một nơi chính viện lục thị đã hơn nửa ngày không thấy t ừ n g ọ c viên lúc này đã sớm ngồi chờ trong nhà chính trưa nay từ quốc công đã trở lại từ đại doanh tây giao hiện tại đang rảnh không có việc gì làm nên cũng ngồi ở nhà chính tiểu h ả i từ ngủ nhiều kỳ ma ma ôm t ừ ngọc viên đã ngủ về chính viện lục thị thấy thế lập tức để t ỷ nữ phụ trách chăm sóc cho từng ọ c viên ôm cậu nhóc về phòng kỳ ma ma bị giữ lại hỏi chuyện ngoài thái độ của ôn gia đối với từng ọ c viên quan trọng nhất vẫn là chuyện hai mẫu từ ôn diệp và từng ọ c viên ở chung với nhau có hợp hay không kỳ ma ma có gì nói nấy tuy ôn gia không quá nhiệt tình với từng ọ c viên nhưng những thứ mà các ngoại tôn khác có thì từng ngọc viên cũng có ngoài cặp long phụng thai do đích nữ ôn gia sinh ra thì thái độ của ôn phu nhân thẩm thị đối với hài từ của các thứ nữ khác đều giống nhau bao gồm cả từ ngọc viên không thân thiết cũng không lạnh nhạt sau khi lục thị nghe xong vẻ mặt dân hòa hoãn lại nàng ấy không giao thiệp nhiều với ôn phu nhân thẩm thị nếu không phải nhị đệ kết hôn với ôn diệp nàng ấy cũng chỉ biết có một người như thẩm thị mà thôi lục thị không cầu ôn ra đối đãi với từ ngọc tuyên như ngoại tôn ruột thịt có thể đối xử giống như đối với h à i từ của các thứ nữ khác thì nàng ấy đã mãn nguyện lắm rồi lục thị thoải mái nói với t ừ quốc công ở bên cạnh như vậy xem ra lúc trước là ta đã hẹp hỏi ánh mắt của từ đàn quả nhiên vẫn tốt hơn t ừ quốc công nói lan này nàng yên tâm rồi chứ lục thị gật đầu sau đó tiếp tục hỏi kỳ ma ma vậy ôn diệp và tuyên nhi ở chung với nhau thế nào kỳ ma ma cái này lục thị nói đúng sự thật kỳ ma ma không dám trì hoãn lập tức kể cho lục thị nghe tất cả những chuyện có liên quan đến ôn diệp và từ ngọc viên kể từ lúc rời khỏi quốc công phủ cho đến lúc rời khỏi ôn gia lục thị nghe xong thì câm m í n hồi lâu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thanh mai cũng theo đến ôn gia lần này thanh mai khẽ gật đầu với nàng ấy lục thị cùng lúc đó từ quốc công bật cười nói với lục thị xem ra mẫu từ hai người ở chung không tồi chương sáu mươi sáu lục thị liếc cái, hiện, tới đại nhi quốc công chàng quốc công chưa cấm thúc tư một thật thoáng. Tư phất phát tử như Đông nghĩ phản nhớ đang hề bị ở và i nói, Đông Viện sao rồi? ệ n Đông v sao Lục thị tư quốc công là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã định hôn ước cảm tình giữa hai phu thê vẫn luôn rất tốt giữa hai người đã sớm hình thành sự ăn ý với nhau tư quốc công nói chuyện thường không đầu không đuôi người bên cạnh nghe không hiểu nhưng lục thị lại có thể nghe hiểu chờ nhi t ử của chàng hết lệnh cấm để thằng bé tự mình đến tây viện tạ lỗi Lục thị ngày ó i h u ố n trị tĩnh một khoảng thời gian. Quan trọng nhất mông nó còn dưỡng khoảng gian. Quan của phải l c h u ệ n của lục tháng â m n u quyết. tuyết chuyến. vẫn về tính chờ hai ngày nữa tan sẽ đích thân về định an phủ một chuyến. Ngày chưa được Lục chờ đích thị hai phù h giải một t sẽ sau khi lại mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một điều duy nhất khiến ôn diệp vui vẻ đó là q u ỳ thủy đã hết vì thế ôn diệp để đào chi đi phân phó chuẩn bị nước nóng nàng phải ngâm tắm một phen hơi nước bốc lên khiến cả phòng không chút lạnh lẽo ôn diệp thoải mái nằm trong thùng tắm trong lúc nhàm chán nàng sai đào chi cầm tới một quyển sách lần này là sách chính kinh một quyển sách có thể khiến người ta tĩnh tâm h n diệp lật xem một lúc đột nhiên thở dài một tiếng đào chi đang chờ hầu ở ngoài màn lại gần hỏi phu nhân sao vậy h n diệp gấp sách lại lắc đầu nói chỉ là đột nhiên có điều càng ngộ đào chi nghe chẳng hiểu gì cả tắm thôi mà cũng có thể ngộ ra cái gì à đào chi chưa kịp hỏi tiếp đã nghe ôn diệp than t h ở đào chi à người đến tiền viện tìm liễu tâm bảo nàng ta khuyên lang quân một chút ngày đông giá rét không thể vì công vụ mà bỏ mặc thân thể không lo đã bận rộn mấy ngày rồi dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút đào chi nô thì đi ngay vừa đi vừa nghĩ sao phu nhân lại đột nhiên quan tâm từ lang quân rồi người ở chính viện nghe được truyền cáo của đào chi cũng cảm thấy mơ hồ chẳng hiểu gì trong khoảng thời gian sau khi lang quân thành hôn với nhị phu nhân người mắt sáng đều nhìn ra tình cảm phô thê giữa hai người rất bình thường tối nay nhị phu nhân làm sao vậy tuy không hiểu ý t ứ trong hành động lần này của ôn diệp nhưng liễu tâm vẫn vào thư phòng bẩm báo đúng sự thật với từ nguyệt gia từ nguyệt gia cuối cùng liễu tâm còn chèn vào một câu theo suy đoán của chính mình có lẽ là nhị phu nhân lo lắng lang quân không ăn tối đầy đủ hôm nay hình bộ có một vụ án cần xử lý gấp sau khi giải quyết xong thì đã qua giờ r ậ u vì thế từ nguyệt n g gia ăn tối ở bên ngoài rồi mới trở lại phù sau khi trở lại phù thì trực tiếp đến thư phòng không về tây viện cho nên liễu tâm mới suy đoán như vậy từ nguyệt n g gia im lặng liễu tâm cũng không dám vọng đoán thật lâu sau từ nguyệt gia nói người về tây viện nói với nhị phu nhân một tiếng tối nay ta sẽ trở lại tây viện trong giọng nói dường như có chút bất đắc dĩ liễu tâm s ừ n g sốt d â y lát vội nói nô、no、thì đi ngay sau khi ra khỏi thư phòng liễu tâm nhịn không được nghĩ nhiều chẳng lẽ phu nhân sai đào chi đến truyền lời là vì ý này từng nguyệt ra trở lại tây viện vào giờ tuất lúc đó mái tóc đen của ôn diệp đã được lau khô tóc dài rũ xuống đằng sau và hai bên ngực nàng đang ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da nghe thấy tiếng thông truyền của vân chi từ gian ngoài ôn diệp tự soi mình trong gương đồng nàng nhìn khuôn mặt trong gương lộ ra nụ cười vừa lòng nếu m ộ ư ơ i điểm là điểm tuyệt đối trong lòng ôn diệp tự chấm cho mình chín điểm nhiều thêm một điểm nàng sợ bản thân tự mãn quá sẽ dễ dàng mất phương hướng sau khi chiêm thưởng thức vẻ đẹp của chính mình ôn diệp quay đầu nhìn về phía người đến nước nóng đã chuẩn bị xong lang quân đi tắm đi nhân tiện giải lao chút nàng quan tâm lang quân như vậy dù là ai tới cũng không thể chê trách Trường、67. tuy nhiên là người đầu tiên phát hiện ra bộ mặt thật sự được che giấu dưới lớp vỏ dịu dàng và ôn hòa của nàng từ nguyệt n g da bình tĩnh quan sát nàng thật lâu ồn diệp vờ như khó hiểu chấp mắt một cái không ai nói gì từ nguyệt n g da trực tiếp lướt qua nàng đi vào phòng tắm ồn diệp không quan tâm lắm tiếp tục soi gương tự ngắm khoảng chừng một khắc sau từ nguyệt n g da thay sang đồ ngủ màu trắng t ó c còn chưa khô cả người ẩm ướt bước tới bên giường Danh giới tư r ê n rừng ợ c chia phân hai ràng bởi rõ t ấ m c h ă ngồi đệm, đặt một tấm trình n o à i rìa, đang một tấm khác h p n lên, rõ ràng bên trong n g g rõ có ư ờ nằm. Từ Nguyệt Từ ra cực h chăn lên rồi nằm thẳng xuống, hai tay ra hai m mặt lát tay Tư dây lên vén nằm xuống, bên người. Thế ngủ c rồi rũi ra thế kỳ tiêu chuẩn lúc này ôn diệp mới thò mặt ra khỏi ổ chăn khuôn mặt hồng nhuận phút chốc tràn đầy vạch đen nàng nhìn cái người đứng đắn nào đó cười không ra tiếng nói lang quân t ư n g u y ệ t già khế quay mặt về phía ôn diệp giọng nói lãnh đạm mấy lần vẻ mặt cũng không chút nóng bỏng ổn diệp thoáng s ừ n g sốt sau đó nhanh chóng ý thức được hàm ý trong câu nói của từ nguyệt n g gia chợt nhớ tới đêm tân hôn ngày đó không khỏi cong mắt lên lang quân để ta nghĩ xem từ nguyệt n g gia thấy nàng còn thật sự suy nghĩ sâu xa thì câm nín lần nữa ổn diệp không để từ nguyệt gia phải chờ quá lâu dù sao mở đầu loại chuyện này luôn coi trọng cảm giác và bầu không khí vậy cứ giống với lần trước đi ổn diệp thản nhiên nói vừa hay để nàng lĩnh hội xem kỹ thuật của hắn có thăng hạng hay không ngày tân hôn đó hai người chia chăn mà ngủ bây giờ muốn làm chuyện vợ chồng tự nhiên phải bỏ đi một cái chăn vì vậy ôn diệp nằm thẳng trở lại bọc mình kín mít trong chăn thái độ rất rõ ràng và kiên định từ nguyệt ra chăm mặc dây lát đứng dậy kéo chăn trên người ra rồi xếp lại và đặt ngay ngắn dưới chân giường ôn diệp nhìn thấy động tác của hắn lập tức hào phóng hé ra một góc chăn không tiếng động mời gọi chờ đến khi một bàn tay to phủ lên bụng nàng ôn diệp bắt đầu thả lỏng trong lòng đã có cảm giác thân thể cũng thuận theo môi sắp lại gần vừa chạm vào lập tức tách ra từ nguyệt ra chợt khựng lại hơi nóng ở hầu kết giường như vẫn chưa hoàn toàn tan biến ánh mắt nhìn về phía ôn diệp dần sâu hơn dưới ánh nến ảm đạm bóng người không ngừng nhấp nhô sau màn giường ôn diệp vẫn luôn cảm thấy thân là lang quân có tâm với thê từ cũng tốt mà không có cũng chẳng sao nhưng ít nhất phải có thực lực trong loại chuyện này nàng ngước mắt nhìn từ nguyệt gia cố kiêm chế mình trong giây lát cuối cùng vẫn chọn nhắm mắt lại hưởng thụ đợt sóng chiêu sắp đến giờ dần trời vẫn chưa sáng hôm nay là đại triều hội vì vậy từ nguyệt gia còn dậy sớm hơn bình thường nửa khắc ổn diệp cả hai đời đều là người có giấc ngủ nông nếu bên cạnh bỗng nhiên có người ngay cả khi đang ngủ mơ thì nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được từ nguyệt gia ngồi dậy lúc hắn chuẩn bị xuống giường thì một cái đầu chui ra từ bọc chăn bên cạnh chủ nhân của nó có vẻ mệt mỏi ánh mắt lười biếng hỏi lang quân dậy rồi đấy à từ nguyệt gia lạnh nhạt trả lời ừ chiều hội không thể trì hoãn ổ n diệp mơ màng gật đầu vậy lang quân đi đi tang ủ lát nữa sự dịu dàng và ân cần tối qua đã biến mất không chút dấu vết p h ẳ n g phất như hết thảy đều là ảo giác của từ nguyệt gia mềm mại và ấm áp mà bàn tay hắn đã phủ lên Từ nàng g Gia u y ệ t vén lên một nửa, hắn chật quay ư ngước người ờ i tiếp rồi nói hiểu. vẫn vụ đang buồn ngủ, gần đây ta tiếp nhận một vụ án khá phức tạp. Ổn dịp nghe đến đây, đầu óc tỉnh táo hơn mấy phần, nàng ngước mắt lên nhìn người nam nhân nửa khắc rồi nói ý của lang quân ta đã hiểu. Nàng đây đây, đầu đã ta của ta mấy một tạp. táo mắt phức dịp khá khắc óc ý xếp lại chăn đệm rồi ngồi dậy cái lạnh xua tan một chút buồn ngủ trên gương mặt nàng l a n g quân cứ yên tâm phá án ta nhất định sẽ không quấy dây chàng Trường Trường ham muốn không đại biểu yêu thích tần suất dày ôn diệp còn đang lo không tìm thấy lý do để tối nay đuổi người đi tiên viện đây này tường nguyệt gia thấy vẻ r ứ t khoát trên mặt nàng thì ngây ra đa tạ sau đó xoay người đi ôn diệp nghe vậy khóe miệng co rút ánh mắt dõi theo bóng dáng rời đi của tường nguyệt gia bước chân vẫn châm ổn và có lực như cũ nếu không phải tối qua tận mắt thấy dáng vẻ vẫn tràn tre sức lực sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức của hắn thì lúc này đây ôn diệp còn tưởng rằng hắn đang cậy mạnh đấy l ê nào hành vi đòi một tặng ba của t ừ n g nguyệt gia vào tối hôm qua là vì sáng sớm hôm nay có thể dễ dàng nói ra những lời vừa rồi mặc kệ lý do là gì chỉ cần nàng có thể hưởng thụ là được ổn diệp không suy nghĩ nữa dỗi một chân r a đá bay tấm chăn mà t ừ n g nguyệt gia đã đắp tự mình độc chiếm toàn bộ chiếc giường tay chân g i a n g rộng nhắm mắt ngủ tiếp lúc nàng tỉnh lại lần nữa đã là giờ thìn vân chi và đào chi bưng nước nóng cùng với khăn mặt bước vào nội thất ổn diệp vỗ nước ấm lên mặt đào chi ở bên cạnh nói thầm sao nô thì cứ cảm thấy hôm nay phu nhân còn đẹp hơn hôm qua một chút ôn diệp xúc miệng xong thì liếc nàng một cái cũng không có ý định giải thích chờ mặc đồ xong ôn diệp vừa bước ra khỏi nội thất vừa hỏi sáng hôm nay ăn gì đào chi trả lời hôm nay hồng hạnh hầm canh thịt dê hai mắt ôn diệp lập tức sáng lên giọng điệu thoải mái nói bừng lên một bát canh thịt dê còn lại ngươi cứ xem mà làm đào chi biết rõ sở thích của nàng nhất tiếp đó ôn diệp lại nói với vân chi lát nữa lấy chút bạc vụn trong trong hộp đựng bạc vụn của ta thường cho hồng hạnh tiền thưởng từ một chuỗi tiên đồng đổi thành mấy lượng bạc vụn cũng coi như thường hậu vân chi vâng lời từ trước đến nay ôn diệp vẫn luôn yên tâm giao việc này cho vân chỉ làm dù sao vân chi và đào chi đều là hạt giống tốt do nàng đích thân dạy dỗ tối hôm qua tiêu hao không ít thể lực ôn diệp đang nghĩ hôm nay cần bồi bổ thì sáng nay hồng hạnh đã hầm canh thịt dê rồi Có tối h thời. húp hết canh, thêm chút nhiên nhớ chưa thượng ể điểm nói Trên bàn ăn, ôn ăn sáng, đến Nguyệt sáng lại Gia trời chưa sáng đã chiều. là rất một bát tâm đột từ t kịp dịp đã qua hắn cũng vất vả lắm vì thế ôn diệp hỏi canh thịt dê còn không đào chi đáp vẫn còn nhiều lắm ôn diệp lau miệng nói trước giờ ăn trưa m ú c một phần cho vào hộp đựng thức ăn để gã sai vặt đưa tới cho lang quân đào chi thoáng sửng sốt sau đó vội đáp lát nữa nô thì sẽ đi nói Ổn dịp thì lại gần h chỉ ĩ nếu người này sau một bồi bổ, d dần khoảng kéo ra khoảng cách vậy trưa h hổ ì xấu lắm. Gần trưa tại công thự hình bộ gần đây ở thành tây phát sinh một vụ mưu sát người có liên quan còn là chất từ của đương triều lại bộ thượng thư hàn đại nhân kinh triệu doãn kham không nổi áp lực từ phía hàn thượng thư chỉ đành âm thầm b ẩ m báo vụ này với hình bộ thị lang thiết diện vô thư thường nguyệt ra chỉ cầu có thể đảm bảo một thân trong sạch sau lưng lại bộ thượng thu có vĩnh sương hầu phủ làm chỗ dựa kinh triệu doãn đắc tội không nổi sau khi bẩm báo và nhận được sự khẳng định từ phía thường nguyệt gia kinh triệu doãn lập tức báo án lên hình bộ hình bộ có thường nguyệt gia t ỏ a chấn lúc các quan viên khác xử lý án kiện chưa từng bó tay bó chân như vậy trong chiều làm gì có ai không biết hình bộ thượng thư hiện tại đã sớm đến tuổi về hưu sở dĩ còn đảm nhiệm chức thượng thư là vì hình bộ thị lang thường nguyệt gia vẫn còn quá trẻ vì thế hoàng thượng mới ba lần bác bỏ sổ con xin về hưu của lão thượng thư chẳng quan niệm tình lão thượng thư tuổi tác đã cao hoàng thượng mới miễn cho lão tào triều tào triều lên chiều sớm có thể nói hình bộ hiện tại gần như do một tay từ nguyệt gia trường quản Trường 69, hoàng thượng xem trọng từ Nguyệt gia, nếu nói trong chiều không có ai ghen tị thì là giả. Tuổi còn trẻ tam hoàng nếu nói không ghen còn quan gia, giả. chiều phẩm. là xem ai bái có đã ai mà không ghen ghét không hâm mộ chứ rất nhiều người mất cả đời cũng không leo lên được độ cao đó hoặc là nóng vội mưu cầu cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở bước đó điểm kết thúc của người khác lại là điểm khởi đầu của từ nguyệt n g gia nhưng bản thân hắn lại chưa từng m à y may kiêu ngạo làm việc chỉ nói pháp luật và chứng cứ không nói tình cảm và cũng vì nguyên nhân đó nên hình bộ trướng khí mù mịt t ừ thời tiên đế mới có thể được thanh trừng sạch sẽ chỉ trong mấy năm ngắn n g ủ i kể từ ngày hoàng thượng đăng cơ lúc gã sai vặt của quốc công phủ đưa hộp đựng thức ăn tới từ nguyệt gia vừa tra hỏi phạm nhân xong trên người còn ám mùi máu sau khi thay y phục xong thì có người đến báo từ thị lang có người của quốc công phủ đến tìm ngài từ nguyệt gia nghe vậy thì nhíu mày canh giờ này không đợi hắn suy nghĩ thêm văn chủ sự đã nói tiếp là sai vặt nhà ngài đem theo hộp đựng thức ăn đến đồ ăn ở thiện phòng công tự chỉ ở mức trung bình chỉ cần trong nhà có gì ngon mà buổi trưa không về được thì sẽ để sai vặt trong nhà đưa cơm đến thật ra cũng có vài người không chê bai đồ ăn ở thiện đường công thự trong đó có tường h nguyệt gia đối với hắn mà nói đồ ăn dường như chỉ để lấp đầy bụng ngon giờ gì cũng không quá quan trọng cho nên văn chủ sự mới kinh ngạc như vậy trong lòng còn thầm nói quả nhiên không ai có thể chân chính nhịn nổi đồ ăn của thiện phòng công thự tường ừ Nguyệt nói ơn văn phòng, công n gia g sau quốc thấy vặt với đi khỏi sai ra đó cảm chủ phù sự, i đ ế lập lên Lan tức trước bước nói, và nguyệt nhị phu nhân nói Lan quân n phu cả ngày phiền lòng vì vụ án cần phải lòng đi gia nhất thời c h â m mặc hồi lâu sau mới nhận lấy hộp đựng thức ăn nói trở lại nói với phu nhân nói rằng ta đã biết gã sai vặt xoa xoa tay đắp vâng từ nguyệt gia liền để hắn đi về từ nguyệt gia tay xách hộp đựng thức ăn vừa quay người lại thì đụng phải văn chủ sự đang nghe lén văn chủ sự khẩn trương nói hạ quan đi ngay đây chạy trốn có phần chật vật từ nguyệt gia rũ mắt nhìn hộp đựng thức ăn trong tay im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu sau giờ ăn chưa chưa đến một canh giờ sau thông qua văn chủ sự các quan viên ở lại hình bộ làm việc đều biết thị lang phu nhân đặc biệt hầm canh thịt dê đưa đến cho từ thị lang bồi bổ thân thể ổ n diệp đang làm ổ ở tây viện không hề hay biết gì về chuyện này ổ n diệp chỉ uống một bát canh thịt dê do hồng hạnh hầm đưa một bát cho thường nguyệt ra trong nồi vẫn còn thừa khá nhiều ôn diệp bèn sai vân chi bưng một phần đến chính viện trước đó lục thị đã cho nàng không ít thứ tốt vì vậy nàng ít nhiều gì cũng phải tỏ vẻ một chút Tay thua rất thực tin của của nghề Hồng Hạnh không hề thua kém chủ nương công ôn hề chù phủ, quốc có kém Diệp vào ớ i chuyện n y này. nay Nguyệt Lục là thích canh quốc công Thị nhất từ từ thượng từ một định Hôm chiều món sáng người binh đều đó đi sẽ sớm, sau gia và d a n n h một giờ ư ờ tới hình bộ cho nên hôm nay chỉ có bữa tối mới đến chính viện i hình cho hôm chỉ chính nên nay đến ăn. bộ bữa có Vào g ăn trưa lục thị múc cho hai nhi tử mỗi đứa một bát canh thịt dê do ôn diệp sai người đưa tới còn nàng ấy và từ ngọc viên mỗi người nửa bát từ ngọc viên là vì còn nhỏ không nên ăn nhiều về phần lục thị nguyên nhân phần lớn là vì giữ dáng sau khi nửa bát canh thịt dê xuống bụng thì lục thị đã no một nửa vì vậy lục thị không vội ăn món khác mà nói với đại nhi tử đang vùi đầu ăn cơm hôm nay con đã hết thời gian cấm thúc nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc chương bảy mươi tư cảnh dung vẫn vùi đầu ăn cơm như cũ giọng nói hàm hồ không rõ con biết rồi vẻ mặt của lục thị lập tức trở nên nghiêm khắc nói tiếp sang năm con đã chín tuổi rồi ta và phụ thân con đã thương lượng xong đầu xuân sẽ đưa con đến thư viện tùng sơn tư cảnh dung chợt khựng lại không nói chuyện gần như là ngầm đồng ý lục thị thoáng vừa lòng trước đây quốc công phủ vẫn luôn mời đại nho đến dạy riêng cho tư cảnh dung cho nên tư cảnh dung đã tám tuổi rồi vẫn chưa đến thư viện hiện tại lục thị lại cảm thấy vẫn nên đưa người đến thư viện để cậu ăn chút đau khổ tôi luyện một phen trừ quốc tử giám ở thịnh kinh ra thư viện tùng sơn chính là thư viện đứng đầu trong ba đại học viện nổi tiếng nhất ở đại tấn hứa ra ở lan thành chính là đại tộc địa phương trong tộc có huấn dòng đích không được vào chiều làm quan thư viện tùng sơn là do dòng đích của hứa ra mở lan thành cách thịnh kinh không gần cũng không xa một ngày lộ trình rất vừa vặn tây viện ôn diệp vừa ngủ chưa dậy thì đào chi đến báo phu nhân nô thì vừa phát hiện hình như có người lén lút bên ngoài lối vào tây viện Kết không đến tra thì đến cái bóng cũng không thấy. quả điều lúc cây cũng nàng ngoài bóng ấy ra ồ ồn diệp hơi r ũ i người nàng không tính đứng dậy vào lúc này chuẩn bị ở trên giường thực hiện một bộ động tác yoga đơn giản trước đào chi thấy phu nhân nhà mình lại bắt đầu làm mấy động tác kỳ kỳ quái quái không có dấu hiệu để nàng ấy hầu hạ thay y phục thì một mực đứng bên cạnh chờ hầu còn nói có cần nô thì gọi thêm mấy người tới hỗ trợ không lỡ như để tạc nhân nào đó chạy vào t â y viện của chúng ra thì không hay lắm đâu ô n diệp liếc nàng ấy một cái quốc công phủ là chỗ nào chứ tặc nhân nào lại dám chạy vào đây ngươi quên lang quân làm nghề gì rồi à đào chi gãi gãi đầu hỏi vậy phải làm sao nô thì thực sự nhìn thấy một bóng người lén lút mà ô n diệp giang rộng vai ra nói vậy thì gọi mấy người tới hỗ trợ đi xem xem là ai sau khi nhận được sự cho phép của ôn diệp đào chi lập tức xoa tay hầm hè nô thì đi ngay đây Đào Chi không để ôn diệp phải chờ lâu chưa tới một khắc ôn diệp đã nghe thấy tiếng kinh hô của đào chỉ tiểu thế tử sau đó vân c h i bước vào bẩm báo phu nhân tiểu thế tử của đông viện đến rồi ô n diệp kết thúc một động tác cuối cùng hỏi nó đến làm gì vân c h i lắc đầu đáp tiểu thế tử không nói chỉ nói muốn gặp người ô n diệp xuống giường nói người đâu rồi vân c h i đáp đào c h i đã mời vào nhà rồi bên ngoài lạnh như vậy cũng không tiện để tiểu thế tử chờ ở ngoài sân ô n diệp quay người đi vào gian bên cạnh thay y phục d â y lát sau vân chi đ ẩ y cửa nội thất ra ôn diệp bước ra ngoài tư cảnh dung vừa nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau thì lập tức nhảy xuống ghế chờ ôn diệp ngồi xuống rồi mới quy củ hành lễ vãn bối với nàng cúi mày rũ mắt nói cảnh dung gặp qua nhị thầm thầm ô n diệp có chút s ừ n g sốt mấy ngày không gặp bị đoạt xá rồi hay sao mà ăn nói khép nép vậy cả ngồi đi ô n diệp mở miệng nói đến tây viện có chuyện gì sao tư cảnh dung ngẩng đầu lên trên mặt còn chút khó chịu nói chất từ đến xin lỗi nhị thầm thầm ồn diệp nghĩ đến cái gì khóe miệng khẽ cong lên giả vờ cái gì cũng không hiểu phải không còn nói xem muốn xin lỗi ta chuyện gì tư cảnh dung lúc trước là ta hiểu lầm nhị thầm thầm cho rằng người sẽ đối xử không tốt với tuyên đệ ở trước mặt mẫu thân nói mấy câu mạo phạm nhị thầm thầm ồn diệp nhận lấy chung trà đào chi đưa tới cúi đầu nhấp một ngụm sau đó ngước mắt lên nhìn cậu rồi nói ồ Là mấy chương â u gì g vậy? Nói n ta e xem. thử Từ k h đoán được ôn dịp sẽ ra bảy mươi mốt tư cảnh dung vô thức ngẩng đầu lên thật sao ô n diệp liếc tư cảnh dung một cái không hề bỏ sót động tác c h e mông theo bản năng của cậu sau đó gật đầu trước ánh mắt sáng q u ắ c ánh lên vẻ trông mong của đối phương tư cảnh dung nhận được lời đảm bảo rồi mới chịu mở miệng không phải cậu sợ ôn diệp giận chỉ là cái mông này của cậu đã liên tục chịu hai lần tai ương nếu còn thêm một lần nữa thì nát m ấ t tư cảnh dung nhỏ giọng nói ta nói nói nhị thầm thầm là mẹ kế ác độc vân chi và đào chi ở bên cạnh nghe vậy thì giận lắm sao t i ể u thế từ có thể nói nhăng nói cuội về phu nhân của bọn họ như vậy chứ trong khi đó phản ứng của đương sự ôn diệp lại rất lạnh nhạt còn nữa không tư cảnh r u n g lắc đầu hết rồi bây giờ cậu đã biết tam đường di nhà ngoại tổ có mưu đồ bất chính đối với nhị thúc nhà mình là cậu rơi vào hố lửa của tam đường di mẫu thân nói muốn biết nhị thẩm thẩm rốt cuộc là người như thế nào thân là người nhà không nên nghe d è m pha từ miệng người ngoài phải học cách tự mình quan sát mà tam đường di chính là người ngoài mà mẫu thân đã nói chỉ nghe một phía từ người ngoài đã vội vàng nhận định là vì không đủ tín nhiệm người nhà cậu là thế t ử quốc công phủ đó là cái không nên nhất sau hai trận đòn roi ra pháp vài ngày cấm thúc cùng với bằng chứng mà thanh thuyết cô cô mang về từ cảnh dung đã hoàn toàn tỉnh ngộ ổn diệp thấy cậu thực sự thành khẩn nhận sai bèn nói nhị thầm thầm tha thứ cho con tư cảnh dung nghe vậy trái tim rốt cuộc cũng yên ổn giọng nói cũng dần thoải mái hơn cảm ơn nhị thầm thầm nhưng một khắc sau vẻ mặt của cậu lại suy sụp lần nữa ổn diệp thấy vậy mới hỏi còn chuyện gì nữa à tư cảnh dung lắc đầu rồi lại gật đầu mẫu thân nói đầu xuân sang năm sẽ đưa ta đi thư viện một tháng chỉ có thể về nhà một lần ổn diệp nhướng mày nói con không muốn đi Từ c ả n h diệp ầ dần n c mờ thầm hơn, ta ghét nhất là đọc sách nhị h lít lít ta t là đọc không biến sắc thiếp lời vậy sao tư cảnh dung tiếp tục l ạ i nhảy hôn nhiên không nhận ra nguy hiểm đang cận kề sau này ta muốn làm tướng quân giống như phụ thân tổ phụ và ngoại tổ phụ vậy ra trận giết địch nhưng mẫu thân c ứ muốn ta đi đọc sái t r ồ tàu tàu không cho con học võ à ô n diệp lại hỏi Thư thân tiếp tục thì Cảnh dung lắc đầu nói, cũng không phải, học lắc cũng đọc phải Dung nói nói, nếu muốn đầu mẫu võ sự á lát c chung của con cho con con h thả như nghe thân thì hơn, như thích. Ổn xuống, giọng nói gần như dịu dàng nói, vẫn nên nữa tặng món Diệp dịu lời đi, trà ta một vật đảm bảo mẫu vậy lễ sẽ s dịu dàng của lục thị chỉ tồn tại ở thời điểm thư cảnh dung trước năm tuổi thái độ lúc này của ôn diệp suýt chút nữa khiến cậu tưởng rằng mình đã quay lại hồi còn bé trong lòng tư cảnh dung không nhịn được muốn nói tam đường di nói chuyện còn ác hơn cả mẫu thân lễ vật gì tư cảnh dung bất xác hỏi ra miệng ồn diệp mỉm cười đây là bí mật kết quả là tư cảnh dung lúc đến còn bồn chồn khó chịu lúc về đông viện lại mang theo vẻ mặt tràn đầy mong đợi chờ người đi rồi đào chi liền nổi giận dung đùng phu nhân t i ể u thế từ nói người như vậy người còn chuẩn bị lễ vật cho cậu ấy làm gì nàng ấy thật sự nhìn không nổi ô n diệp t h ô n g thả nói ta còn chưa nói sẽ tặng gì mà ngươi đừng giận vân chi nghe vậy liên hỏi phu nhân định tặng cái gì ô n diệp lộ ra nụ cười không có ý tốt nói ta nhớ danh sách thư tịch mà ta mua cho t i ể u muội lần trước vẫn còn đúng không đào chi lm ờ ờ hiểu ra còn nô thì vẫn luôn cất kỹ ô n diệp quay sang nhìn nàng ấy phân phó từ bên trong chọn ra mấy quyền tối nghĩa nhất khó đọc nhất đưa qua cho t i ể u thế tử nói rằng đó là kỳ vọng tốt đẹp mà nhị thầm thầm dành cho nó ồn diệp chưa từng nghĩ tới sẽ làm mẹ kế ác độc nhưng thầm thầm ác độc ấy mà trước mắt nàng rất có hứng thú nha Trường thì tối tối tiện tiểu thế tử một lát tiệm rút rồi đưa lượng đưa giờ nói, nhân, nô ngay vẳn nay đến chính viện ăn tối nhân tiện đưa cho tiểu thế tử luôn. Hồn nghĩ một lát rồi đồng ý, dù sao canh giờ vẫn còn sớm, mà sách đó cách chỗ này cũng không、xa. Nàng bảo Vân giờ Đào đi đây, đó Đào mà cho sao bảo cho chỉ sách cách chỗ Chi Chi. phu vội vừa Diệp bây xa. dù sớm, ý, hiện tại ôn diệp căn bản không thiếu tiền lúc làm thứ nữ tiền tiêu vặt hàng tháng mà ôn ra phát cho thứ nữ là m ộ ư ơ i lượng bạc sau khi đến quốc công phù thì số tiền đó trực tiếp tăng gấp đôi hai mươi lượng ở quốc công phù lục thị trường quản việc bếp núc chi phí tiêu dùng của các viện vẫn luôn được chia đều mà ở tây viện ngoài định mức của thường nguyệt gia g i a thì các khoản khác đều tùy ý nàng sử dụng g ả đến đây đã hơn nửa tháng ngoài bạc thường thường cho hồng hạnh lần trước bạc áp đáy dương của ôn diệp vẫn còn nguyên vì đã có danh sách t h ư tịch sẵn trước nên đào chi cả đi lẫn về chỉ mất một canh giờ theo nàng ấy trở lại còn có hai gã sai vặt của tiệm sách phụ trách khiêng dương sách hai trăm l ư ợ n g mà ôn diệp đưa đào chi tiêu hết không còn một cắc vốn dĩ còn thừa mười mấy văn tiền nhưng trên đường trở lại quốc công phủ bỗng gặp người bán khoai nướng nàng ấy thuận tay mua mấy củ ôn diệp vừa thấy còn có thu hoạch ngoài ý muốn thì cong cong khóe miệng nói với đào chỉ không uổng công ta thương ngươi đào chi h ừ cười lần nào phu nhân cũng nói vậy ôn diệp múc một muỗng khoai lang thơm ngọt nhét vào miệng thỏa mãn cực kỳ tâm trạng tốt do khoai lang nướng mang lại vẫn duy trì cho đến trước bữa tối từ nguyệt gia trở lại tây viện vào giờ dần ôn diệp thấy hắn đến thì nói lang quân chờ một lát một lát nữa là xong rồi tuy mười mấy quyển sách không tính là nhiều nhưng c h ồ n g lại với nhau thì cũng không nhẹ ôn diệp chia sách ra hai dương gỗ lớn vân chi và đào chi mỗi người ôm một dương từ nguyệt gia thoáng nhìn dương gỗ trên bàn rồi ngước mắt nhìn ôn diệp ồn diệp ngầm hiểu nói là một chút lễ vật ta chuẩn bị cho t i ể u thế tử lang quân đừng hỏi nữa một câu nói chặn đứng tâm tư muốn hỏi của tường nguyệt gia t sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi canh giờ cũng xem xem rồi ôn diệp nói đi thôi lang quân tường nguyệt gia lại nói ta có vài lời muốn nói với nàng ồn diệp thoáng khựng lại quay sang nói với hai t ỷ nữ các ngươi ra ngoài trước đi vân chi và đào chi ôm dương gỗ phúc thân hành lễ xong thì bước ra khỏi nhà chính bấy giờ ôn diệp mới hỏi lang quân muốn nói gì ta mỗi ngày đi ngủ vào giờ hoi thức dậy vào giữa giờ gian mỗi bữa ăn đều tuân thủ nghiêm ngặt không cay không mặn không vượt quá lượng cơm việc học võ cũng chưa từng bỏ quên từng u y ệ t ra nhìn nàng với vẻ chăm chú nàng đã hiểu chưa ôn diệp tỏ vẻ mình không hiểu đang êm đẹp nói mấy cái này làm gì lang quân nói rõ ràng chút được không ô n diệp nhạy h cảm p á thấy i gia liên gia thiện phái người Diệp ệ Nguyệt chuyện Nguyệt n trạng này không ổn lắm, mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này hình như có liên quan đến nàng. chính công hình phòng, này nàng không cần phái người đưa canh đến hình bộ nữa. Ôn tâm từ Từ ta thự t lắm, mà của lúc có của có sau đưa là ý bộ bộ rất khó hiểu lang quân là vì chuyện này mà giận ta ư từ nguyệt g i a nhíu mày nói ra tiếng ta giận nàng hồi nào hắn chỉ không muốn loại chuyện khiến người ta hiểu lầm này phát sinh lần nữa ồn diệp nghĩ rồi nói nhìn vẻ mặt của lang quân có phải món canh đó khiến lang quân hiểu lầm rồi hay không t ư n g u y ệ t ra châm mặc ồn diệp mí môi nén cười nói lang quân oan uổng ta rồi đó chỉ là một bát canh thịt dê bình thường mà thôi không có hàm ý đặc biệt nào cả mùa đông uống một bát canh dê làm ấm người mà thôi không chỉ lang quân có phần tàu tàu và t u y ê n nhi đều có phần Hồn Diệp chương bảy mươi ba dù sao bây giờ một nửa quyền sử dụng cũng thuộc về nàng không phải sao ôn diệp lại nói nếu lang quân không thích thì sau này sẽ không đưa nữa tuy là hiểu lầm nhưng trên đời này không có người nam nhân nào nguyện ý bị nghi ngờ về phương diện đó sáng nay nàng cũng chỉ tâm huyết dâng chào một lần như vậy không có nghĩ nhiều quên mất từ nguyệt gia làm việc ở công thự chỗ đó không chỉ có một vị quan là hắn đoán chừng lúc gã sai vặt đưa canh tới đã nói cái gì đó rồi để quan viên khác nghe thấy ánh mắt của ôn diệp cực kỳ chân thành từ nguyệt gia im lặng một lúc rồi nói là ta hiểu lâm nàng xin lỗi nàng biết sai có thể sữa là một lang quân tốt Ôn còn có thể thế nào nữa, đương nhiên là lập tức tha thứ cho hắn rồi, nhưng để tránh ngày sau còn phát sinh hiểu lâm gì nữa, nàng nói bằng lúc nào rảnh lang quân danh những ánh đồng dịp lập phát có tức cho chi lúc sách Có cục của các đó. thể thế tha thứ liệt một ghét mắt hiểu hãy để là là sau ra gì gì rồi, rỗi liêu vào ban ngày cứ ám ảnh mãi kê yêu lâm lẽ ban nguyệt kỳ vì có một cái nhạc đệm như vậy nên trên đường hai người đến chính viện bao không khí cực kỳ yên tĩnh bữa tối ở chính viện đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó chỉ chờ phô thê hai người đến và ngồi xuống hơn m ộ mươi món ngon lần lượt được mang lên từ ngọc liên đã một ngày không gặp ôn diệp lúc này vừa thấy người đã bình bịch chạy tới muốn chen vào ngồi giữa nàng và từ nguyệt gia ô n diệp nhìn từ ngọc liên mà chẳng hiểu gì cả mặc kệ là nguyên nhân gì nàng sẽ không nhường chỗ đâu vì thế quay sang nhìn từ nguyệt gia với ánh mắt sáng sáng quắc vì hiểu lầm lúc này nên lúc này từ nguyệt gia vẫn còn thấy ai n ấ y hắn hé môi tuyên nhi từ ngọc viên ôm chặt đùi ôn diệp quay người sang nói với từ nguyệt gia không từ nguyệt gia lại mở miệng lần nữa được rồi tuyên nhi muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó từ nguyệt gia ngập ngừng một lát đứng dậy nhường chỗ Kỳ ma ma nhét cái ghế đặc biệt dành riêng cho từ ngọc viên vào giữa hai phô thê từ ngọc viên thành công ngồi vào chỗ ô n diệp không thể lý giải được mạch não của tiểu hài tử ngồi chỗ nào mà không phải là ăn chứ từ ngọc viên ngồi trên chiếc ghế cao hơn chút ánh mắt dừng lại trên món thịt viên gần trước mặt sau đó ngọt ngào nói với kỳ ma ma đang chờ hầu mình ma mạ thịt viên kỳ ma ma lập tức gấp một viên dùng muỗng gỗ nghiền nhỏ rồi mới đút cho cậu nhóc từ ngọc viên a ô một ngầm ăn hết thịt viên mà kỳ ma ma đút sau đó quay sang ôn diệp nói với giọng lơ lớ mẫu thân nhìn con này giọng nói không nhỏ tất cả mọi người bao gồm cả từ cảnh lâm đang hăng say ăn uống cũng ngẩng đầu lên nhìn ve p h í a này ô n diệp chỉ đành cúi đầu nhìn sang trong mắt tiểu hài t ử đắc ý rào rạt tựa như còn có chút hưng ơ phấn sau khi phản kích xong từ ngọc viên thấy ôn diệp nhìn mình thì lập tức chỉ vào món thịt khác nói với kỳ ma ma ma ma thịt sau đó đôi đũa dùng chung trong tay kỳ ma ma lập tức gắp đồ ăn trong cái đĩa mà từ ngọc viên vừa chỉ là một món làm từ thịt đùi gà ô n diệp rốt cuộc cũng phản ứng lại đây là t í n h huống gì này trí nhớ của tiểu hài t ử thật tốt Sau mấy m ó ngược liên n tục ờ người i gũi với ôn thì... Ngay cả phu thê công gia sinh khác không kỳ không chỉ cho thị. phô thê nghe người tự thuật về những chuyện phát sinh ở ôn phủ ngày đó cũng không nghĩ đám Ngọc cả quốc công đều đã đó đến. về nguyên Tuyên ôn ôn rằng gần Ngay ngày cũng n g rõ do từ tự ma ma ư ở lại là kỳ ma ma sau nhiều lần g ắ p thịt cho cậu nhóc trong lòng bà ấy đã nghiền ngẫm ra một chút lục thị cẩn thận quan sát ôn thị một hồi lâu khí chất toàn thân thanh nhã hiền hòa ánh mắt sáng trong l ú chương đối bảy mươi bốn đối với màn phản kích trong âm thầm của từ ngọc viên ôn diệp trực tiếp lấy đ ũ a trông gắp nửa bát rau xanh đầy đến trước mặt cậu nhóc và nói con còn nhỏ ăn quá nhiều thịt không tốt phải chay mặn phối hợp có biết không từ ngọc viên chừng to hai mắt hai chữ không muốn còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe thấy lục thị tán đồng nói mẫu thân của con nói đúng đấy kỳ ma ma đừng gắp thịt cho thiên nhi nữa đút chút rau đi Lục t hai ị đã lên tiếng kỳ m ma dám nào không nghe, v ộ vàng đựng đặt bát t huynh ị t x đệ thư cảnh dung và thư cảnh lâm chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối lập tức yên lặng bảo vệ thịt trong bát may mà hai huynh đệ không hề biết trưởng thành không có nghĩa là mọi chuyện đều có thể như mong muốn của bản thân Đúng rồi, trên à tàu, u tàu. huynh lướt ổn nhìn đang đồng dịp lộ hai thời đệ a may ta nay của ta ra biểu biết rồi nói với lục Thị, lúc trước ta có tìm cho tiểu mụi hài dưới tuổi tiểu phải đến thư viện tiểu lại quyển quyển đầu xuân, cảm Lục lúc trước có cho sách thích cho đọc được chọn cầm mắn tìm một hôm thầm thầm một đây. trong nhà đến nhị r vào và là Thị, từ thế tử thư thế tử t hợp phù hợp số số đã mặt thư cảnh r u n g tràn đầy vẻ khó tin thật sao lục t h ị có chút kinh ngạc đã làm phiên đệ m ụ i rồi ổn diệp mỉm cười đều là người một nhà cả nói xong nàng liếc mắt ra hiệu với vân chi và đào chi hai người bước lên trước một bước lục thị bảo thanh tuyết đi tới mở dương ra bên trong là rất nhiều đầu sách được sắp xếp c h ỉ n h tê từ quốc công bỗng thấy hứng thú đua ai tay lấy một quyển trong số đó sau khi cẩn thận lật mấy trang thì nói số sách này đã phí không ít tâm t ư của muội n h ỉ quốc công phủ không hề thiếu sách cái khó được là tấm lòng của nhị thẩm ôn thị đối với cảnh dung về phần lục thị thì không cần phải nói nữa ánh mắt nhìn về phía ôn diệp đã dịu dàng hơn không ít sau đó quay sang nói với đại n h ị t ử vẫn còn đang ngơ ngác cảnh dung còn không mau cảm ơn nhị thầm của con tư cảnh dung cười so với khóc còn khó coi hơn cảm ơn nhị thầm thầm ôn diệp đáp lại nên vậy tư cảnh dung nhìn rồi lại nhìn đống sách khiến người khác đau đầu trong dương gõ nhịn không được hỏi ra miệng đây chính là lễ vật mà nhị thầm thầm đã nói muốn tặng cho chất nhi đấy sao ôn diệp khẽ con g môi cười đúng vậy thế từ có thích không tự cảnh dung vô tình c h ạ m phải ánh mắt nguy hiểm từ phía cha nương nhà mình căng ra đầu thừa nhận cảnh dung thích à? lục thì còn nói năm sau đi thư viện rồi phải chăm chỉ đọc sách không cầu con khảo được công danh nhưng ít nhất có thể biết lý lẽ và hiểu chuyện hơn một chút tự cảnh dung yêu hoài gật đầu tự cảnh lâm ở một bên thấy đại ca và tam đệ đều bại dưới tay nhị thầm thầm cậu nhóc âm thầm rụt cổ lại ngay cả động tác nhai thịt cũng chậm lại không ít nhưng mà chuyện còn chưa xong đâu ồn diệp bỗng nhớ tới cái gì và nói đúng rồi bên trong còn có hai quyển sách vỡ lòng cho cảnh lâm đôi má đang rung lên vì nhai thịt của từ cảnh lâm bỗng chốc cứng đờ nhịn không được nói ta còn nhỏ không cần đi thư viện từ quốc công nói đã học vỡ lòng hai năm rồi tạm thời chưa cần đi thư viện nhưng vẫn phải lên lớp sách thì càng phải đọc từ cảnh lâm tức khắc cảm thấy thịt ở trong miệng không còn ngon nữa chương ó đệ đệ cùng c bảy mươi lăm lục thị nghĩ rồi nói chỗ ta có một hộp hồng bảo thạch tỷ lệ cực tốt lát nữa muội cầm về đánh một bộ trang sức đi hồng bảo thạch ồn diệp cố nén kích động trong lòng lễ phép từ chối này q u á quý trọng rồi ta không thể cầm lục thị xuất thân từ hầu phủ của hồi môn vốn đã phong phú hơn nữa hiện tại còn t r ư ở n g quản việc bếp núp ở quốc công phủ lục thị căn bản không hề thiếu chút tiền đó nếu đã cho muội thì muội cứ nhận đi một hộp hồng bảo thạch mà thôi ồn diệp vậy cảm ơn t ầ u t ầ u lục thị suy nghĩ một lúc lại nói sau này thiếu cái gì thì cứ sai người đến chính viện nói với ta ôn diệp cố nén vui sướng trong lòng gật đầu chẳng lẽ đây chính là niềm vui được phú bà bao nuôi không biết ôn diệp nghĩ đến chuyện gì nàng khẽ nghiêng đầu nhìn từ nguyệt n g ra với ánh mắt sâu kín đối phương như có cảm ứng ngước mắt lên tâm mắt giao nhau với nàng ôn diệp nhìn nam nhân khe khẽ lắc đầu từ nguyệt ra không hiểu bằng cách nào đó mà hắn lại có thể đọc hiểu ánh mắt của nàng vụ án mà từ nguyệt gia mới tiếp nhận gần đây có mấy chỗ liên quan phức tạp cần phải thương lượng với huynh trường từ quốc công một phen vì thế sau khi ăn tối xong hai người cùng nhau đến thư phòng t i ê n viện hai huynh đ ệ từ cảnh dung và từ cảnh lâm bước chân nặng nên mang theo hai dương sách nhỏ mặt mày nghiêm túc trở về đông viện ổn diệt thì bị giữ lại ngồi chơi trong thời gian hai chung trà mới đứng dậy rời đi lúc nấy trước lúc rời đi đã xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ Từ ngọc thấy ngọc viên ôn diệp phải đi, lục ậ p diệp phía sắp tức thức theo. rớt từ nguyệt mắt thấy tử chăm sóc bước chân bước bỏ rơi ra đi lại hài kỳ ma ma mình, muốn mấy đang sau đ Ôn vô n g vào vạt váy ủ a mình thị ì vội vã đi ra khỏi chính đường, kéo ra khoảng cách với đi khỏi đường, ra ra kéo khoảng chính cách nhóc. h cậu Lục t ở trong chính đường nhìn thấy một màn này hình như hồng bảo thạch đã đưa hơi sớm rồi t ừ n g ngọc viên nhìn ngạch cửa cao cao ngây người một hồi lâu cho đến khi phát hiện bóng dáng của ôn diệp đã đi xa mới nhớ phải hô lên mẫu thân ồn diệp đã sắp ra khỏi chính viện nghe vậy tốc độ dưới chân càng nhanh hơn từ ngọc liên gọi liên tục mấy tiếng đến khi hoàn toàn không thấy bóng người nữa cái miệng nhỏ xíu méo xẹo dáng vẻ như sắp khóc đến nơi lục thị không nỡ thấy từ ngọc liên như vậy vội nói bên ngoài gió lạnh còn không mau ôm t i ể u công t ử vào trong kỳ ma ma vội vã bước tới ôm t i ể u công t ử về từ ngọc liên trở lại trong lòng lục thị với đôi m ặ t ướt sũng lục thị đau lòng muốn chết lập tức giận nói nếu nàng đã không đợi con ngày mai con cũng đừng đi tìm nàng nữa lạnh nhạt nàng mấy ngày từ ngọc viên giống như nghe hiểu miệng càng mêu lợi hại hơn vươn tay ra túm lấy cổ tay áo của lục thị bá nương đi lục thị、ừ. ổn diệp thành công đào thoát khỏi chính viện trên đường trở lại tây viện nàng cầm lấy hộp hồng bảo ngọc mà lục thị đã tặng từ trên tay vân chi sau đó mở ra trước một mảnh tuyết trắng bồ câu huyết hồng thuần khiết lộ ra một loại cảm giác vừa hoa lệ vừa t r ầ m lắng một cách bí ẩn bồ câu huyết hồng màu đỏ như máu chim bồ câu ồn diệp thưởng thức một lúc rồi đóng nắp hộp lại và giao nó cho vân chi trước khi về đến tây viện vân chi nhận lấy rồi nói quốc công phu nhân tặng phu nhân cái hộp này đánh xong một bộ trang sức vẫn còn thừa đấy đào chi nghe vậy lập tức t i ế p lời vậy thì có thể đánh thêm mấy cái vòng vàng khảm hồng bảo thạch nàng ấy nhớ rõ phu nhân vẫn luôn ngại đeo nhiều đồ trang sức đội lên đầu quá c ổ n g c à n h vừa vặn lấy làm vòng tay ôn diệp lại nói không cần cứ để đó trước đã vân chi bỗng thấy khó hiểu phu nhân không định sử dụng nó hả ôn diệp thầm than một tiếng trong mắt lộ ra mấy phần không nỡ nói hồng bảo thạch viên nào viên nấy to thế này dù là viên nào thiếu tay thiếu chân ta đều đau lòng chương bảy mươi sáu lúc về đến tây viện vân chi đi cất hồng bảo thạch đào chi giúp ôn diệp gỡ áo choàng cả người nháy mắt nhẹ nhõm hẳn ôn diệp nhấc chân đi vào nội thất đào chi đi theo sau canh giờ còn sớm ôn diệp tìm một quyền thoại bản mới nghiêng người nằm xuống trường kỷ chậm gì gì lật xem đào chi bận trước bận sau vừa chuẩn bị trà quả mơ vừa đến trù phòng bưng điểm tâm trong phòng huân lô hương khí lượn lờ là hương bạch mộc mà ôn diệp yêu thích nhất vân chi cất hộp hồng bảo thạch vào trong giương của hồi môn của ôn diệp lúc ra ngoài gặp phải liễu nha và liễu tâm bèn bước tới hỏi hai vị thì thì có chuyện gì sao nói xong lập tức liếc mắt nhìn ra ngoài viện bốn gã sai vặt đang khiêng tới hai dương gõ liễu nha vừa cười ôn hòa vừa nói đây là lang quân mệnh lệnh chúng ta khiêng đến cho nhị phu nhân vân chi kinh ngạc là lang quân phân phó ư liễu nha gật đầu đúng vậy nhị phu nhân có t i ệ n không vân chi khôi phục lại vẻ mặt bình thường tất nhiên là t i ệ n rồi mời hai vị t ỷ t ỷ đi theo ta Trong phòng, đào chi ngồi ôn vai Diệp, ở phía sau bóp vai cho sau đang ồ chồng n nhân này, người nói Trần Nương、Tử、này có thể thoát khỏi tên tiền phu chồng trước lòng g thời Tử thể thoát trước hỏi, phu khỏi phu có l dạ sói nói à Đào y không? Chi đang n về nội dung trong quyền thoại b ả n mà ôn diệp đang xem lúc này ô n diệp cắn một mụm bánh nói phu nhân nhà người cũng không biết đâu đào chi sắp bị nam chủ trong thoại b ả n chọc cho tức chết rồi t h ở dài nói muốn xem trước kết cục quá ổn diệp lắc đầu đào chi à xem thoại bản ký nhất là xem trước kết cục như vậy rất dễ mất đi hứng thú xem tiếp đào chi khó hiểu vậy lỡ như kết cục không như ý không phải tự dưng lại ôm một bụng t ứ c à ổn diệp nhấp một ngụm trà quả mơ thuận miệng nói cho có lệ người có thể vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn đào chi ngơ người tại sao phải vẽ vòng tròn ổn diệp ngoái đầu lại liếc nàng ấy một cái ra vẻ thần bí bởi vì như vậy thì hiệu quả mới càng tốt đào chi phu nhân lại t r e o nàng ấy rồi Phu nhân, liễu nha và liễu tâm cầu kiến. vừa â đây Tâm n này rồi các nàng còn đến đây làm gì? Ôn dịp mò, nhưng nàng lười ra ngoài, vì vậy nói, để các nàng Nha Chi cửa bước các các Giờ rồi lười đi. Liễu nha và Liễu đẩy để vậy ra bẩm báo. vào vì vào và v làm mò, gì? tò dịp bước vào nội thất liền cảm nhận được một luồng khí thức an ninh ô tĩnh bên trong giường như chứa đựng một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, nhạt lần trước các nàng đặt chân đến nơi này là vào đêm t â n hôn của lang quân và nhị phu nhân đêm đó khắp nơi đều là không khí vui mừng đêm nay đến ngoài bố cục trong phòng ra thì tìm không thấy nửa điểm quen thuộc lúc trước chẳng qua chỉ mới nửa tháng thời gian mà nơi đây đã thay đổi nhiều như vậy người ở trong hoàn cảnh này đều nhịn không được muốn thả lỏng lười n h ắ c mấy phần sau khi hành lễ xong liễu nha và liễu tâm lặng lẽ đối mắt với nhau、ừ. ổn diệp ngồi thẳng người dậy trên chân vẫn còn đắp đệm d à y giọng nói l ờ i biếng có chuyện gì sao Kể từ lúc đ ị n hồi ra rất r hai quy ngày này Tây cụ cáo sách chạm cạnh có Chi Chi báo bên vào Đào sổ hiếm khi Viện, Vân、Chi、và nàng là ôn nữ đó, đủ dịp mặt tỷ ở k h ô nhị g người gì. cần cọ Nếu sát t với người mới làm ậ t tự thông truyền. sự có chuyện gì cần đến các nàng ấy, cũng có、Vân、Chi và Đào Chi đi thông truyền. Hồi h ấy đến nàng Vân n gì Đào đi và phu nhân liễu tâm khẽ phúc phúc thân rồi nói lang quân lệnh cho bọn nô thì khiêng hai dương đồ lại đây nói là tặng cho nhị phu nhân ôn diệp nghe xong lời này lập tức hứng khởi lên chẳng lẽ người nam nhân này thông suốt rồi nàng thanh thanh giọng hỏi la gì vậy tận hai dương từ nguyệt ra không ra tay thì thôi một khi đã ra tay liền hào phóng như vậy không biết có phải là ảo giác của liễu tâm hay không nàng ấy cứ cảm giác thứ mà nhị phu nhân để ý nhất bây giờ chính là hai dương đồ này chứ không phải là tâm ý của lang quân liễu tâm thu lại suy nghĩ công kính thưa nô tì không biết chương bảy mươi bảy ôn diệp càng cảm thấy hứng thú hơn vội nói cho người khiêng vào mấy gã sai vặt chỉ có thể đứng chờ bên ngoài viện quãng đường từ cửa viện đến nội thất chỉ có thể để bọn nha hoàn hợp sức nâng chờ đến khi dương đã được khiêng vào phòng liễu nha phất tay cho bọn nha hoàn lui xuống rồi lần nữa đóng cửa nội thất lại hai chiếc d ư ơ n g rất nặng so với dương gỗ đựng sách mà ôn diệp tặng cho từ cảnh dung phải to gấp mấy lần ôn diệp mau mở ra liễu nha và liễu tâm nghe vậy lập tức đi qua mỗi người mở một d ư ơ n g ba chủ tớ ở một bên nhìn đặc biệt là ôn diệp và đào chi chờ mong trong mắt có muốn ngăn cũng ngăn không được cả hai chiếc d ư ơ n g đều bị khóa lại nhưng lúc liễu nha và liễu tâm qua đây đã mang theo chìa khóa theo nắp d ư ơ n g từ từ mở ra ánh mắt của ôn diệp cũng bám sát không rời kết quả là cái gì thế mà lại là hai d ư ơ n g tranh cuộn đầy ắp liễu nha biết ôn diệp thích xem sách giá sách ở thư phòng tây gian lúc trước là qua tay nàng ấy giờ đây thấy hai dương thư họa này nàng ấy không khỏi nói lang quân thật hiểu nhị phu nhân biết người thích xem sách ôn diệp c ặ p quyền thoại bàn mặt trên viết hai chữ thi kinh lại mặt mũi hơi ngây ra quả nhiên không thể đặt kỳ vọng quá cao vào nam nhân đúng vậy ôn diệp khẽ nhách miệng lúc quay đầu lại phân phó giọng nói cũng lạnh hơn một chút vân chi đào chi đem tâm ý của lang quân cất cho kỹ vào canh giờ đã không còn sớm nữa các ngươi cũng lui xuống đi ôn diệp suy nghĩ giây lát lại bổ sung thêm một câu với liễu tâm thay ta cảm ơn lang quân vâng nhị phu nhân liễu nha và liễu tâm đồng loạt lui xuống sau khi ra khỏi chính đường ở tây viện liễu nha nói ra nghi ngờ trong lòng sao ta cứ cảm thấy hình như nhị phu nhân không thích lắm liễu tâm có n è nếp nói ngươi nghĩ nhiều rồi rõ ràng nhị phu nhân còn đặc biệt d ặ n ta nói cảm ơn với lang quân mà sao có thể không thích được liễu nha không nhịn được nhíu mày nhỏ giọng nói thầm thật sao liễu tâm liếc nàng ấy một cái nói được rồi ta đi tiền viện đây ngươi cũng về phòng đi trong thư phòng ở tiền viện liễu tâm bẩm báo lại với từ nguyệt n g gia không sót một chữ từ nguyệt gia dừng bút lại hỏi phu nhân có lật xem không liễu tâm cúi đầu nói vẫn chưa chỉ sai vân chi và đào chi đem cất cẩn thận trên mặt thường nguyệt gia vẫn không có biến hóa gì như cũ tiếp tục cúi đầu thêm mực nhưng trong giọng nói lại giảm bớt mấy phần lạnh lùng ta biết rồi người lui xuống đi liễu tâm nói vâng xong lập tức rời khỏi thư phòng trong thư phòng từ nguyệt gia gặp lại b ả n tấu trương đã viết xong một người cảm xúc lúc nào cũng nhạt nhão ấy vậy mà giờ phút này lại khẽ nhúc nhích khóe môi tây viện tâm trạng tốt bị hai dương thư họa của từ nguyệt gia quây phá khó có thể hồi phục lại ôn diệp không xem thoại b ả n nữa nàng nhìn thoáng qua hai dương thư họa Không có một bức thế có bức một ra đào ạ i thác n chi ả dù mua cũng k ô n tốn Từng nguyệt g nàng mấy bạc. Nàng một Ổn dịp cẩn thận nghĩ lại mình cũng ó chỗ nào đắc c hắn không nào tội chỉ có chuyện đưa canh khiến n đưa giận ư ờ khác không khác không. hiểu hắn nhân chuyện nghi ngờ bản thân hay chi sáng. được lúc có được hay không. Đào chi cũng đời người i để đều lầm Xem nam trên này ngờ bản g Đào vào ra rất ý lắm nhưng cũng không thể không ngồi sắp xếp hai dương thư họa này với vân t r ị phu nhân bảo các nàng lấy hết thư họa ra xếp lên giá sách đó của lang quân xếp từng cuốn từng cuốn một đào chi nhớ đại khái cũng sắp ba mươi quyển rồi vậy mà chỉ mới một dương thôi đấy bên dưới hình như còn hai tầng nữa cơ vân chi thấy dáng vẻ tức giận bừng bừng của nàng thì an ủi được rồi nhanh xếp cho xong chờ lát nữa còn phải hầu hạ phu nhân tắm rửa nữa đấy đào chi thở dài thường thượt tốc độ trên tay càng nhanh hơn lúc nàng ấy cầm đến sách ở tầng thứ hai từ dưới lên thì không khỏi kinh hô ra tiếng vội vã lôi kéo người bên cạnh vân chi ngươi nhìn này chương bảy mươi tám động tác của vân chi chậm hơn nàng ấy một chút nghe tiếng nhìn qua sau đó cũng ngơ luôn là là vàng lá đào chi vội thúc giục nàng ấy nhìn xem bên n g ư ờ i có hay không vân chỉ lấy lại tinh thân cùng đào chi v ứ t sách ra thì phát hiện bên mình cũng có bạc lá trồng lên nhau dày chừng một quyển sách nàng ấy vội nói mau đi nói với phu nhân trên trường kỳ ôn diệp đang ngồi xếp bằng suy t ư ở n g như thể đã giác ngộ cái gì đào chi vọt vào kích động nói phu nhân làng quân phủ một tầng lá vàng và lá bạc thật dày dưới đáy dương ổn diệp bỗng chốc trận tròn mắt mắt nhìn đào chi trằm trằm khẩn cấp hỏi thật sự đào chi mãnh liệt gật đầu ổn diệp nhất thời thu hồi vòng tròn đã vẽ xong trong lòng mình đồng thời lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu nàng phân phó đào chi đi pha một ấm trà hào hạng và lấy thêm chút đồ ăn khuya thanh đạm cho lang quân dù công vụ bận rộn đến mấy cũng phải chú ý đến thân thể Đào chi nhún gối, một ặ t tươi tì tức mũi m cười nói, nô lập tức đi chàn phân nô đầy phó. lập khắc sau tại thư phòng t i ê n viện từ nguyệt gia nhìn một bàn thức ăn khuya nhất thời lâm vào cham mặc dường như nàng luôn có thể làm ra những chuyện vượt ra ngoài dự liệu của hắn tây viện tâm trạng của ôn diệp lại trở nên tốt đẹp rồi lần nữa cầm thoại bản lên xem một cách tràn đầy hứng thú tối nay từ nguyệt gia là lang quân tốt của nàng chuyện ngày nào ra ngày đó ngày mai hắn mới lại là từ nguyệt gia hôm sau ôn diệp phá lệ dậy sớm vân chi và đào chi đã đếm kỹ và cất số lá vàng lá bạc mới nhận tối qua vào hộp cả thầy chất đây sáu hộp ô n diệp nhìn mà vui vẻ mới sáng tinh mơ đã t h ư ở n g các nàng một nắm nhỏ đào chi nhận được ban t h ư ở n g ngay cả ánh mắt cũng sáng hơn mấy phần nói sáng nay phu nhân muốn ăn món gì bên ngoài lại đồ t u y ế t rồi ôn diệp nghĩ rồi nói một bát mì thịt với rau một ít s ù i cào chiên một đĩa dưa mới giòn vừa nói xong vân c h i đã vén m à n bước vào và nói phu nhân chính viện truyền lời đến nói rằng sau khi người ăn sáng xong thì đến chính viện một chuyến h n diệp trượt k h ư ợ n g lại ngước mắt lên nói có nói là chuyện gì không vân c h i trả lời không nói cụ thể chỉ bảo nô thì nhắc nhở phu nhân nhớ mang theo sổ sách của tây viện h n diệp hình như đã vui mừng quá sớm h n diệp bước từng bước nặng nề đi về phía chính viện đi trước dẫn đường là bạch mai vừa truyền lời lúc nãy Theo sau ngày à n l bốn bên nữ, mỗi người ôm một dương lớn, bên trong đựng tỷ một mỗi ôm d sổ sách à nặng.、Dọc、đường đi ôn dịp đều đang bận nghĩ tránh Dọc dịp đi đều để phải sao làm kính h ỏ i kiếp một k này. Ngày kính trà hôm đó lục thị chỉ nhắc đến chuyện người quản lý tây viện lúc trước là ai không hề nói đến những chuyện khác sao hôm nay lại bảo nàng đem sổ sách tới chính viện chứ ổn diệp cũng là gà vào quốc công phủ rồi mới biết trước khi lão quốc công phu nhân qua đời gia sản trong phủ đã được phân chia xong xuôi bao gồm cả cửa hàng và điền trang bên ngoài tên trên giấy tờ đã được đổi thành tên của huynh đệ hai người chỉ phân tài sản tạm thời chưa phân ra chuyện bếp núc trong phủ do lục thị trường quản tiêu dùng hàng tháng lấy từ của công hai bên bằng nhau nếu có vấn đề thì phức tạp rồi cần phải hiểu được là vấn đề của người hay là tự bản thân điền trang và cửa hàng xảy ra sai sót gì có thể còn phải phân tích kỹ ôn diệp lại không thể suy nghĩ sâu xa nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu chương bảy mươi chín nàng đã quen với đời sống cá mặn muốn nàng trở lại cuộc sống như đời trước là tuyệt đối không thể nghĩ như vậy đoàn người đã đến chính viện ổn diệp nhìn cánh cổng chính viện trước đây cảm thấy hai viện cách nhau quá xa nhưng hôm nay dường như chỉ đi mấy bước đã tới rồi bạch mai dẫn ôn diệp vào noãn cát hình ảnh đầu tiên ánh vào mi mắt chính là từ ngọc viên đang chơi đùa trên giường lò mấy tỷ nữ trẻ tuổi canh giữ quanh mép giường lò lục thị ở ở đối diện phía dưới bên cạnh giường lò đặt một dương gõ nhìn còn to hơn dương gỗ mà vân chi và đào chi đang ôm bên trong chất đầy ap sổ sách lục thị đang lật xem một trong những quyển sổ đó bản tính trên án kỳ vang lên lách cách ổn d i ệ p thấy một màn này trong lòng càng trở nên kiên định hơn nàng bước lên trước phúc thân vấn an lục thị nghe thấy âm thanh mới ngẩm đầu lên nhìn nàng nói tới đây ngồi Từ trên thấy dịp, mắt tức trong tay tụt rừng Ngọc Viên ôn sáng lên, ném cầu mây trong tay đi, không chơi nữa, muốn tụt xuống rừng cầu chơi vừa hai đi, lò lập lò mây dịp, bên ắ t mất. thân, từ ôn như nàng đến, Ngọc dịp cứ như sợ nàng lại chạy sợ lại i Mẫu v vừa h é trong lên bên Bên như vậy, ôn dịp chỉ đang ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. chỉ vậy, cậu dịp t n o ã n các có chút nóng tiểu hài từ chỉ mặc trung y thân hình mập mạc vừa ấm vừa mềm ôn diệp vốn dĩ còn chút kháng cự lập tức thả lỏng thân mình tùy ý cậu nhóc dựa lên người mình Từ Ngọc tự mình tìm lấy một vị trí thoải mái, hai cánh tay Ngọc Viên mình cánh ngắn mùn vị mái, hai lấy đ ồn g thời tay cánh ôm ôn lấy diệp mềm mại hô, mau hô, thân. Tựa như Tựa quên đã sờ ạ c chuyện trước h sẽ s Diệp lần bốn lượt trước đó. Ôn bị bỏ ba rơi lượt đó. đầu cậu nhóc tỏ ý đáp lại lục thị ngừng gầy bàn tính nhìn từng ọ c viên đang thân cận với ô n diệp một cái rồi nói lý do hôm nay gọi muội tới đây ta nghĩ muội cũng hiểu rồi ô n diệp nhô thuận gật đầu bạch mai cô nương đã nói với muội rồi lục thị bảo bọn t ỷ nữ đặt d ư ơ n g gỗ xuống rồi lui ra ngoài sau đó nói tiếp như muội đã ga vào quốc công phủ cũng nên dần ra tiếp quản sự vụ của tây viện mới phải để liễu nha và liễu tâm ở bên cạnh hiệp trợ thì được hồn diệp tiếp tục vâng dạ nhưng trên mặt lại lộ vẻ rối rắm vừa hay để lục thị nhìn thấy thuận lý thành trương hỏi ra miệng thế nào có chỗ nào khó xử ư hồn diệp nước mắt lên thành thật nói trước giờ muội chưa từng quản lý những chuyện này sợ bản thân làm không tốt Thật ra đã từng quản, tuy t ra rằng r đã quản ngày ư ớ bị chỉ là trong lời nói của ôn diệp rất mập mờ chưa từng quản mà nàng nói là chưa từng quản cửa tiệm lớn như vậy nàng cũng không nói dối lục thị lại giống như đã dự liệu từ sớm nàng ấy nói cho nên hôm nay ta gọi muội đến là chuẩn bị đích thân dạy muội những thứ này tính h n là đ toán của lục thị là muốn tranh thủ chưa tới cửa ải cuối năm tăng cường chỉ dạy cho ôn diệp một tháng chờ đến thời điểm cuối năm lúc mà mọi việc bắt đầu bận rộn lên nói không chừng ôn diệp còn có thể giúp đỡ một tay ô n diệp không biết tính toán trong lòng ôn diệp mắt thấy vẻ mặt nàng ấy kiên định thì biết khả năng cứu vớt đường sống trong chuyện này không lớn nàng nghĩ rồi lại nghĩ vẻ mặt tức khắc trở nên thành khẩn trong mắt cũng nhiều ỉ lại hơn nói với lục thị vậy thì làm phiên t à u t à u rồi lục thị thấy dáng vẻ này của nàng thì v h ì cười không cần lo lắng những chuyện này chỉ cần bắt tay vào làm thì sẽ cực kỳ thông thuận muội yên tâm đi ô n diệp ngoài mặt giống như tin tưởng trong lòng lại oán thầm cực kỳ thông thuận ư không thấy được t r ư ơ n g tám mươi tuy rằng ôn gia có tài sản từ thời tổ tiên tích góp để lại nhưng vẫn không so được với quốc công phù gia đại nghiệp đài nhưng dù vậy trước đây ôn diệp cũng hiếm khi thấy t h ầ m thị rảnh rỗi huống chi quốc công phù còn to như vậy lục thị thấy nàng kiều mình nói cái gì thì chính là cái đó trong nhất thời giọng điệu khỏi khỏi mềm xuống muội cũng không cần sợ dù làm sai ta cũng sẽ không trách phạt muội lấy bản lĩnh trêu chọc thiên nhi lúc trước của muội ra đây ôn diệp mỉm cười đời người vốn đã gian nan có một số việc không nên vạch trần nghe nhắc đến tên mình hải t ử đang dựa vào người ôn diệp mơ mơ màng màng lập tức mờ to đôi mắt màu hổ phách thân hình do mình ba khúc cựa quậy tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm dáng vẻ ngây thơ chất phác đó khiến người khác yêu thích không thôi lục thị cười xong thấy ôn diệp không ho he tiếng nào thì nhướng mày nói thế nào chẳng lẽ lời ta nói có chỗ nào không đúng ôn diệp lập tức lắc đầu u tàu t nói đều đúng lục thị sao trước đây nàng ấy không phát hiện ra ôn thị rất giỏi nịnh nọt nhỉ ta chọn cho mụi một quyền đơn giản mụi thử tính xem có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta lục thị duỗi tay sang bên cạnh lấy một quyền sổ mà bản thân đã chọn sẵn từ trước đưa qua ôn diệp dùng hai tay tiếp nhận mắt hơi cúi xuống không tiếng động thở dài một hơi thật là một quyền sổ dày nặng a bên kia thanh tuyết cầm bản tính đã chuẩn bị sẵn bày ra trước mặt ôn diệp phím bản tính làm từ ngọc xanh nhìn gần ôn nhuận sáng bóng bên trong không có một tia tạp chất gia đình quyền quý có khác chỉ là bản tính thôi cũng tinh tế như vậy xem đi dưới ánh mắt thúc giục của lục thị ôn diệp sốt cuộc cũng mở ra trang đầu tiên đây là sổ sách của một cửa hàng tơ lụa nhìn từ trang đầu tiên quả thật không được coi là phức tạp rất dễ xem chỉ là ôn diệp đã quyết tâm làm người ngốc mắt dừng lại ở trang đầu rất lâu hải từ bên cạnh r ũ i cái đầu lại gần có lẽ nhó còn c nhớ đến cảnh tượng cùng xem thoại bản với ôn diệp ở trong buồng xe vào ngày lại mặt đó lúc này lại nóng lòng muốn thử nghĩ chui vào trong lòng ôn diệp động tĩnh của hai mẫu từ bên này hiển nhiên không qua được mắt lục thị đang không ngừng gầy b à n tính nàng ấy bớt thì giờ ngước mắt lên nhìn một cái rồi nói t u y ê n nhi đừng làm phiền mẫu thân con xem sổ sách Từ Ngọc Tuyên sau o có c thể vì một vì â nhẹ như khi ô n dừng g của lục l thị mà ạ được giờ p h ú thực này cả t â n mình nhóc nghiêm nửa ôn ôn lặng lưng Ngọc Tuyên rồi túm lấy, từ Ngọc Tuyên lập tức chui tọt vào trong lòng nàng. phía dịch chui khi h của cậu tức tay ra sau Sau lập quá đã diệp diệp trái rồi về vào lẽ lấy từ túm từ tọt hiện được ý đồ từ ngọc u y ê n ngẩng đầu nhìn nàng cười khanh khách ô n diệp lần nữa sờ đầu cậu nhóc trong lòng thầm nói tiếp theo đây phải dựa vào con rồi Cứ như vậy, chờ đến khi Lục Ngọc như đến ngẩn đầu lên lần nữa, từ Ngọc Tuyên n khi Thị vậy, đầu đã từ ằ một gọn trong lòng ôn dịp ánh mắt của cả hai người đồng thời dừng nàng ôn ánh trên quyền nãy. mắt thời lại lúc dịp hai mà m của cả vừa đưa ấy sổ lát sau cả hai khuôn mặt đều lộ ra vẻ mê mang giống nhau một lớn một nhỏ đều sở hữu khuôn mặt tròn đây mượt mà nhìn thoáng qua lại có một hai phần tương tự lục thị nhìn như vậy một lúc bàn tính của ôn diệp chỉ động đậy ba bốn lần sổ sách vẫn dừng lại ở trang đầu tiên n h ị n không được nói có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi lúc này ngược lại chất phác hơn nhiều lúc trước trêu chọc u y ê n nhi còn rất hăng đâu ôn diệp vội chỉ vào một chỗ đưa sổ sách qua chỉ cho lục thị xem tàu tàu ta không hiểu chỗ này bởi vì thân mình hơi nghiêng về trước một chút dẫn đến hài từ trong lòng cũng nghiêng theo ôn diệp nhanh tay le mắt duỗi ra một cánh tay chụp lại cái eo mập của từng ọ c u y ê n từng ọ c u y ê n đù õi đầu ra nhìn một cái sau đó học vẹt không hiểu chương tám mươi một nói xong còn ra vẻ lắc đầu như thật ô n diệp nhân cơ hội này nói thêm còn có chỗ này nữa từ ngọc viên tiếp tục học vẹt chỗ này ô n diệp cuối cùng là chỗ này tơ lụa giống nhau tại sao giá mua vào lại bất đồng cái miệng nhỏ của từ ngọc viên bi ba bi bô học theo giá cả bất đồng lục thị bị dáng vẻ của cậu nhóc chào cười chờ đến khi nàng ấy nhớ ra mình vẫn chưa giải đáp thắc mắc cho ôn diệp thì thời gian đã qua một lúc rồi lục thị không hề phát hiện cái gì chỉ r ằ n g giải cho ôn diệp mấy chỗ mà nàng không hiểu lúc này lục thị mới nhận ra vị đệ muội này của nàng ấy không thông minh lắm trong phương diện quản gia này sau khi giảng giải trang đầu tiên ba lần bốn lượt mới xong lục thị đã có thể dự đoán được chuyện giúp đỡ một tay là không có khả năng may mà vị đệ muội này đủ kiên nhẫn một lần không hiểu thì nghe tiếp lần hai lần ba nghe đến khi nào hiểu mới thôi là một người chăm chỉ hiếu học buổi sáng trôi qua rất nhanh sau khi được lục thị giảng giải nhiều phương diện quyền sổ trong tay ôn diệp rốt cuộc cũng được xem hết nhưng mà nhóm tì nữ b ê tới tận bốn dương quyền sổ này chẳng qua chỉ là một góc của núi băng lục thị nhìn sổ sách chất đống thành núi bên cạnh mình ngẫm nghĩ rồi nói hay là thế này đi muội trở về tự xem những sổ sách này trước có chỗ nào không hiểu thì ghi chú lại hôm nào đó ta sẽ tập trung lại giải thích cho muội muội thấy thế nào căn cứ vào hiệu suất hôm nay chỉ sợ sổ sách năm nay phải tính đến năm sau mới may ra có phải tàu tàu c h ê muội ngốc hay không ôn diệp nói thì nói vậy nhưng động tác khép sách lại cực nhanh ngay cả tàn ảnh cũng không thấy lục thị nghẹn hỏng trước lời nói thẳng thắn của nàng ngược lại không hề chú ý đến động tác trên tay nàng nàng ấy chưa từng thấy nữ từ nhà ai nói chuyện thẳng thắn như ôn diệp có một số chuyện không phải hai bên tự hiểu trong lòng là được rồi sao hà cớ gì phải nói huýt v ệ t ra như thế lục thị chậm rãi nói vấn đề tập trung lại giải quyết càng tiết kiệm thời gian hơn còn hơn một tháng nữa là cuối năm rồi quốc công phủ có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị thời gian tới ta sẽ rất bận chỉ thiếu điều không nói thẳng ra là vấn đề của nàng nữa thôi ổn diệp là một người thấy chuyển biến tốt sẽ dừng lại thấy mục đích đã đạt được bèn dịu giọng nói vậy ta nghe theo tàu tàu trở về sẽ xem lục thị bất giác t h ở v à o nhẹ nhõm thấy đã sắp đến giờ ăn chưa liền nói thời gian không còn sớm nữa chi bằng ở lại cùng ăn một bữa đi ô n diệp nói ta không làm phiền t à u t à u nữa trở lại tây viện cũng giống vậy vừa vặn có thể xem sổ sách trong lúc ăn trưa ở lại chỗ này sợ sẽ làm phiền t à u t à u lục thì cũng không cưỡng cầu chỉ nói cũng không cần như vậy đừng cưỡng ép bản thân quá ô n diệp ngoan ngoãn gật đầu nói vậy đệ muội về trước đây nói xong lập tức đứng dậy thuận thế đặt đứa nhỏ trong lòng sang một bên chờ đến khi t h ư n g ọ c viên phản ứng lại thì ôn diệp đã tột xuống khỏi giường lò rồi từ ngọc viên quay người lại thì không thấy nàng nữa nhất thời dùng mắt tìm quanh tìm được rồi thì lập tức vươn hai cánh tay ngắn ngủn về phía nàng ngoài miệng còn kêu mẫu thân ôm lúc này ôn diệp có muốn giả vờ không thấy cũng không được lục thị thấy vậy trong lòng có chút chua sót nhưng vẫn nói được rồi hôm nay muội đem t u y ê n nhi đến tây viện đi tới giờ ăn tối lại đưa về là được hiện tại gần gũi chút cũng tốt chờ đầu xuân sang năm t u y ê n nhi lớn hơn chút nữa thời tiết cũng ấm áp hơn lúc đó sẽ để thằng bé c h u y ể n về tây việt lục thị đã nói rồi ôn diệp cũng chỉ có thể đồng ý chờ kỳ ma ma mặc ấm cho t ừ n g ọ c u y ê n xong hai cánh tay của cậu nhóc vẫn hướng về phía ôn diệp há miệng đòi ôm chương 82, ôn diệp đi qua dùng một tay ôm t ừ n g ọ c u y ê n lên may mà ngày thường nàng vẫn hay tập luyện để duy trì dáng người cân đối nếu không lúc này đã ôm không nổi khi ma ma và n ữ n n g g ư ờ khác hội theo. hai nhiều dính bám chút Viện, người Trên Tây trên ít tuyết trắng. đường đầu đều về ôn diệp t r ự cởi áo choàng và thay sang một siêm y thoải mái khác rồi đi ra ngoài từ ngọc u y ê n đã bọc người kín mít trong tấm thảm dày và yên vị trên nguyễn tháp chỗ này của ôn diệp không có giường lò nhưng đã vào nội thất rồi trong phòng có hương lô và địa long không hề lạnh ô n diệp nhìn từng ọ c viên sai đào chi dọn cơm lên cái gì mà sổ sách c h ứ ăn trước rồi nói sau bởi vì có từng ọ c viên ở đây nên trên bàn ăn nhiều thêm mấy món thanh đạm không có người lớn chỉ có đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu bữa này ôn diệp ăn khá t h í c h ý. sau khi ăn xong ôn diệp lại sai đào chi đi gọi liễu nha đến dương sổ sách gì đó dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết liễu nhà đến rất nhanh, rất có h hành ờ nàng xong, ôn dịp liền n ấy lễ thể làm được đến nhất đẳng tỳ nữ là nhờ lục thị nhìn chúng suy nghĩ tự nhiên cũng sâu xa hơn rất nhiều người quan hệ giữa nàng ấy với các tỳ nữ ma ma phía dưới vẫn luôn không tệ từ trước tới giờ chưa từng nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào Câu nghĩ ó i diệp khiến tình t lình ôn n của r o lòng nàng ấy k ô n n g g khỏi h sâu nhân châm phu quan hệ giữa nàng với liễu hơn, chẳng nhị hệ Nghĩ người ngòi nàng có trước giữa lẽ ư? với ở mặt tâm đến đây liễu nha lập tức phủ nhận khả năng xem sổ sách của nô thì cũng thường thôi trí nhớ của liễu tâm trước giờ vẫn luôn tốt hơn nô thì nàng ấy làm việc cũng nghiêm cẩn hơn nô thì một chút liễu tâm và nàng ấy một người phụ trách tiền viện của lang quân một người phụ trách hậu viện của nhị phu nhân không phải là quốc công phu nhân thuận tay chỉ đạo mà là căn cứ vào điểm mạnh và điểm yếu của hai người để phân công làm việc ổ n diệp không biến sắc hỏi tiếp cho nên ý của ngươi là liễu tâm cũng biết tính toán sổ sách liễu nha bị nàng nhìn đến không hiểu làm sao nhưng vẫn gật đầu đáp lại vâng ổ n diệp rất hài lòng với đáp án này hai người so với một người vẫn tốt hơn rất nhanh liễu tâm cũng bị gọi đến Tiếp trước mặt hai người bày hai đó bày dù ư dưới người người ơ n bàn tính.、Lúc、này ôn、Diệp、nói, đây đều là sổ sách điền trang và cửa hàng dưới danh nghĩa của Lan Quân, lần nào không rõ hoặc là chỗ nào g ghi sổ sách sổ sách sai sót thì ghi lại, sau các báo cáo Lúc cửa của chiếu có mục hoặc chỗ cho hai thẩm hai thì và và là là một tra ta. lại, đây dịp d đó đối đều rõ là người gặp chuyện luôn luôn thành thạo như liễu nha cũng không khỏi c h ố mắt khi thấy hai dương sổ sách trước mặt thất thố nói nô、no、thì phải tính hết số sổ sách này à. Ôn dịp cười, hiếp cười mắt không chờ hai người phản ứng nàng đã nói tiếp về mặt thời gian ta sẽ cho hai ngươi đủ thời gian về phần những phương diện khác càng sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt sau khi nói xong đào chi bưng một cái khay không biết là gì đi tới sau lưng ôn diệp trên khay để hai chiếc hà bao màu sắc đơn giản ôn diệp cầm hà bao đưa cho liễu nha và liễu tâm mỗi người một chiếc bên trong đựng bạc lá mà từ nguyệt n g gia đã đưa tới tây viện vào tối hôm qua thấy nàng tốt chưa không chỉ giúp từ nguyệt n g gia tìm người tính toán sổ sách ngay cả phí thăng ca cũng trả thay hắn chương 83, sau một loạt tấn công luân phiên như vậy liễu nha và liễu tâm còn tiện nói cái gì nữa tiếng gầy bàn tính lách ca lách cách không ngừng vang lên ôn diệp nằm trên nguyễn tháp vừa ăn một ngụm điểm tâm vừa uống một ngụm trà từ ngọc u y ê n bắt trước nàng cũng một ngụm điểm tâm một ngụm nước lọc đào chỉ trốn tít đằng xa chỉ sợ ôn diệp bỗng d ư n g hứng lên lại bắt nàng ấy qua đó học theo ngay cả vân c h i cũng im lặng hơn ngày thường mỗi lần rót trà thêm điểm tâm cho liễu nha và liễu tâm đều tốc chiến tốc thắng chỉ sợ bị đối phương túm lại sau đó cưỡng cầu nàng ấy cùng tính toán sổ sách liễu nha và liễu tâm nán lại tay viện tròn c h ỉ n h hai canh giờ gài bàn tính đến mức tay đều run lên các nàng không hẹn mà cùng nghĩ nhị phu nhân đáng sợ quái còn một chuyện nữa sổ sách sao lại nhiều như vậy chứ hai người trở lại phòng liễu nha vừa xoa nắn cánh tay nhức mỏi vừa nói ta tính sơ sơ một chút số sổ sách đó cũng phải tính nửa tháng mới xong liễu tâm đang tự mát xa cho chính mình vẻ mặt lúc này còn lạnh hơn dĩ vãng nói chính xác hơn là có vài phần chết lặng Nàng ấy nắn nắn nhất nghĩ ấy suy dây bả vai đau liễu á t r ồ nói, ngày mai là ngày nghỉ Lan Quân, ta cần phải ở lại tiền viện hả, phải xin nhị nhân nghỉ ngày. mai phải lại phải i là mộc một của ta l hưu hầu hạ chỉ phép phu ở sợ nha nghe xong lập tức sốt ruột l i ễ u tâm sổ sách không thể trì hoãn phần bạc lá đó của ta chia cho ngươi một nửa lúc này liễu tâm nào còn để ý những thứ này khăng khăng kiên trì lang quân càng quan trọng hơn liễu nha đột nhiên rất muốn đến tiền viện bưng trả rót nước Trước giờ ăn tối ôn dịp tiễn từ、Ngọc、Tuyên luyến không rời lưu Ngọc giờ không ăn ôn luyến dịp đ i mới rỗi người m ộ ta n ử thì thấy một b ó n giúp dáng không b ế t xuất hiện từ đã hiện l c nào trong sân, nàng l ậ t ứ chàng bỏ tay xuống, tỏ tay trang. Từ Nguyệt đoan ra xuống nàng vẻ sợ i khi ể u sau lầm nên v o h à lập tức i i ả t h h í c ta trở lại tìm lại q u y ờ n sách. Ôn n dịp dịu d à g nguyệt ra khựng bước lại nói chỉ là một ít lá vàng lá bạc nàng không cần phải vậy ồn diệp đó đã là chuyện của ngày hôm qua đều đã qua rồi lang quân nhắc mấy chuyện dâu ria không liên quan này làm gì cầm đồ rồi thì lập tức trở mặt không nhận là nói nàng đấy từ nguyệt g i a không còn lời gì để nói sách mà hắn muốn tìm nằm ở rìa ngoài giá sách liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay từ nguyệt g i a lấy sách xuống đi ra khỏi thư phòng ôn diệp lập tức bám theo ân cần hỏi han lang quân mệt không bằng không ta đấm vai cho lang quân nhé t ừ nguyệt ra dừng lại nghiêng người nhìn nàng trực tiếp hỏi toạc ra chuyện gì ổn diệp cũng không vòng vo cũng không có chuyện gì chỉ là muốn mượn liễu tâm ở tiền viện của lang quân dùng mấy ngày t ừ nguyệt ra nhíu mày nói nàng ấy vốn là tỳ nữ của tây việt nàng có quyền điều động ổn diệp lập tức mặt mày hớn hở nếu lang quân bỏ được ta đây liền không khách khí nói xong nàng lướt qua nam nhân chạy thẳng vào nội thất ngay cả đầu cũng không quay lại lang quân đi thông t h ả i trong lời nói không có một chút không nỡ từ nguyệt ra c h ư a hôm sau liễu nha nhìn liễu tâm ngồi đối diện với vẻ mặt ngơ ngác không nhịn được nở nụ cười liễu tâm tây viện lại vang lên tiếng g à y hạt bàn tính trong lúc đó ôn diệp lại lựa chọn mấy vấn đề phức tạp đi thỉnh giáo lục thị và lại chuyên môn tìm đúng lúc đối phương bận rộn nhất sau vài lần lục thị cũng lên tiếng nếu nàng thật sự không hiểu có thể giao sổ sách cho liễu nha liễu tâm tính toán chỉ cần nhớ để lại người ở bên cạnh giám sát Liễu nhà, Liễu lòng l nhà tính toán trong ngày,、để、không phụ Tâm đã để ụ chương t tám Liên tiếp ngày tiếp dịp nhìn n t hai người vô hồn, người thần sắc như sắc mươi bốn lần trước nàng muốn ăn móng heo nướng nhưng bởi vì ngày đó từ nguyệt ra ở đây nên cũng không nướng về sau liền không nhớ tới nữa hôm nay vừa vặn có thể bù lại ồn diệp cho các n à n g nghỉ nửa ngày sườn dê ướp ra vị trước mấy canh giờ chờ lửa nướng móng heo cũng đốt một vòng lửa b ô i mật ong lên xoay vòng nướng sau khi tuyết ngừng rơi nổi lên từng trận gió lạnh nướng ngay trong sân đốt chậu than cũng không lạnh lắm trong đông viện t ư cảnh dung đang vùi đầu đọc sách bỗng nhiên mũi khẽ động người người ăn cái gì vậy thơm quá Cậu c đặt s á hai xuống, đi r cửa phòng. Từ cảnh lâm ở sát vách cũng ra phòng, thò đầu nhỏ g từ sát lâm ở đầu ọ n nói, g có đại ca p huynh ả i h cũng ngửi thấy đệ ú lúc có lúc n không? rằng không, nhưng cậu nhóc g Tuy t cậu có t Từ đối ngửi không nhầm. cảnh lết â m một đứa trẻ tham ăn, một chút mùi thơm mũi thèm muốn m là này trẻ chút thoát phút đứa đã không khỏi nhóc, chảy ăn, cũng nước cậu cậu giờ i n hình như là móng heo nướng.、Hai、huynh g heo Hai là l đệ lướt nhau rất nhanh tiến đến cùng một chỗ tưởng đã tránh được ma ma cùng t ỷ nữ ở đông v i ệ t nên đã len lén chạy ra ngoài E、ban đầu bà gác cửa còn tưởng rằng là gã sai vặt của viện nào chạy loạn chờ đến khi chăm chú nhìn lại thế mà lại là tiểu thế từ cùng nhị công từ tư h ấ y có n g ờ i từ cảnh dung lập t ứ cố thẳng lưng, học bộ dáng thường ngày của phụ thân từ học phụ lưng, dáng ngày của bộ q u c công, hai a t ý đẻ thấp giọng nói đứng lên đi bà từ khẩn trương đứng dậy t ừ cảnh dung lại làm bộ ho khan ta dẫn theo cảnh lâm tới thỉnh an nhị thầm bà đi thông báo một tiếng đi yêu cầu của t i ể u thế tử bà gác cửa nào dám không đáp sau khi nói vâng lập tức xoay người bước đi nhanh hơn từ cảnh dung mang theo đệ đệ đứng ở ngoài cửa nguyệt vòm không hẹn mà cùng yên lặng hít một hơi mùi thơm quả nhiên là từ tây viện bay tới đông viện ngoại trừ móng heo nướng nhị đệ người ra hình như còn có sườn dê nướng từ lúc từ cảnh dung lớn cho tới nay một tháng có hai mươi ngày đều là đến chính viện cùng nương dùng cơm nương thích ăn thanh đạm hơn nữa cho rằng tiểu hài tử phải ăn ít đồ mặn bởi vậy cho dù trên bàn ăn xuất hiện sườn dê móng heo các loại cũng phần lớn là lấy ra hầm canh tư cảnh dung đã sớm ăn chán nhưng cho dù cậu không đi chính viện ở đông viện của mình phòng bếp không có sự đồng ý của nương cũng không dám trộm làm cho cậu ăn những thứ này các loại thịt dê nướng móng heo các loại giống như này cậu cùng đệ đệ một năm có thể ăn hai đến ba lần đã là không tệ rồi mà một lần không vượt quá hai miếng Bà bày bà. bên là là là hành gác chóng, không nhưng người rung gần, người, công quá cửa cho chờ có trước cảnh cạnh Chi. Chi tử, tử, nhanh hai ra, hai trình thêm một mặt Từ tỷ thẩm, tiên thế theo tỷ hình huynh nhận nữ nhị như Vân Vân đến nói, nhị nô đến đây. đó để đệ đi đầu lại với mới mời lâu, sau lễ sườn dê nướng và móng heo nướng trong viện đã làm được hơn phân nửa mỡ xèo xèo rơi vào trong than lửa ngọn lửa vụt lên cao đào chi sợ tới mức ngửa đầu ra sau dù sợ nhưng lại muốn tiến lên phía trước bộ dạng kéo than lửa của nàng ấy hài đến mức ôn diệp cười không ngừng liễu nha và liễu tâm vốn thường xuyên căng thẳng cũng thoải mái một cách khó hiểu dưới sự tương tác không ngừng nghỉ của ôn diệp đào chi k h ó e mắt ôn diệp thoáng nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ từ trên ghế nhỏ đứng lên chương tám mươi năm t ỷ nữ trong viện thấy từ cảnh dung và từ cảnh lâm đều đứng dậy hành lễ với hai người ồn diệp vỗ vỗ bụi than dính trong lòng bàn tay mặt mày hớn hở nói sách ta tặng tiểu thế t ử đã đọc hết rồi à Từ thầm thật thở thầm ta Tiểu thế tử gì gì thấy không thân thiết thể tới theo cảnh Cậu cảnh được cậu có thể nhắc tới chuyện được con. dung, nhị nhớ nói, nhị này dung nghe không như muốn ăn sườn dê nướng. Hồn dai dài dê sau gọi gì gì vừa sao rồi. lời vậy đấy. đó, đã đáp là là dịp sau đó nàng c h u y ể n chủ đề lít nhìn hai huynh đệ mỗi người một cái hỏi hai người các con lại đây không phải là tới chỗ ta học chứ nàng thực sự không có không khí để đọc sách chút nào tư cảnh dung còn đang suy nghĩ mở miệng như thế nào tư cảnh lâm liền bán đứng cậu sườn dê nướng tư cảnh lâm gấp gáp nói còn có móng heo nướng đứa nhỏ năm sáu tuổi đã sớm có thể nói chuyện rõ ràng chỉ là lúc tư cảnh lâm mở miệng không cẩn thận rớt một giọt nước miếng cậu nhóc căng thẳng âm phát ra bị méo mó Tư c ồn h diệp quả nhiên không khách khí cười lớn tiếng tư cảnh dung cố gắng duy trì gương mặt không biến sắc ổ n diệp bắt đầu xoa xoa đầu đứa trẻ nói xa như vậy cũng có thể người thấy sao ta sợ nó có cái mũi cuốn con s ợ dĩ hỏi như vậy Là bởi vì hai người tới、tây、Việt vì ngay Tây cũng ả một ma ma tỷ nữ đi bên người đi c không có ôn dịp liền biết bọn có dịp là biết trẻ t r ộ may tới. Nhưng đó cũng chỉ là phòng đoán chỉ đó c là ủ bọn họ mà thôi. Cũng thôi. mà m a nàng nướng số lượng nhiều vì có thể để cho trong viện ấm áp hơn một chút nên nàng nướng hai mảng sườn dê cùng cả móng heo vốn định ăn không hết thì chia cho những hạ nhân khác của tây v i ệ t nhưng cho dù cộng thêm đôi huynh đ ệ trước mắt này cũng vẫn dư giả chỉ là hai người ra ngoài gấp gáp ngay cả áo choàng cũng quên mặc ôn diệp bảo vân chi vào nhà lấy hai chiếc q u ầ nàng ra tạm thời buộc lại cho hai huynh đệ chắn gió Từ cảnh dung mặc áo tràng trắng trong chút tự từ thế, trong mắt biệt ta thành thì thể cảnh mặc còn có được cảnh còn chỉ có móng heo nướng sườn dê nướng. Ôn còn chuẩn bị mấy món chay, đặc biệt cho có giải rung nõn, lòng không nhiên, lòng hơn móng nướng sườn nướng. Ôn món người ta sâu thành xiên, không nhiều lắm, là bởi nếu ăn sườn heo sườn dê mà ngán thì có thể ăn một xiên giải ngấy. heo heo sâu lâm mấy lắm, mà một áo là diệp bởi dê dê bị giờ phút này nàng thấy t h c ả n h lâm đã quá thèm liên để đào chi giúp nàng nướng một bó cải trắng cuối cùng bôi lên một chút nước sốt không cay đưa cho cậu nhóc để cho nhóc ấy ăn đỡ thèm trước t h c ả n h dung thấy nhị đệ có đồ ăn cũng vội vàng cầm hai xiên rau xanh học động tác của đào chị nướng có hình có dạng ổn diệp không để đào chi đi giúp cậu bé để m à c ậ u làm đi làm lại dù sao nướng khét cũng là từ cậu bé ăn t h c ả n h dung và t h cảnh lâm ở một số phương diện có chút tương tự ví dụ như không thích ăn rau xanh nhưng món rau nướng hôm nay họ ăn có vẻ rất ngon không hề giống món rau xanh khó chịu mà họ nhớ trong ký ức ăn hết một xiên rồi hai xiên vẫn muốn ăn nữa Rất trong mấy tiêu từ tâm thay thành một tư hết thể tìm nhanh, sườn dê nướng và móng heo nướng đã sẵn sàng, có hai này ở đây. Liễu nhà liễu tâm không dám lại, ở lại cùng ăn. Ổn dịp không có khả năng cưỡng ép thay đổi. quan niệm đã hình thành mười mấy năm nàng, Vân chi gói một phần tư sườn dê và móng nàng mang về ăn, ăn không hết cũng heo hai khả chỉ Chi heo, chia cho các khác. mười dê dám dịp dê gói và và về có có có đã đây, đổi đã đầu để để các các các liễu liễu lại lại mụi ở ở ép Trong viện ít Tư viện người hơn, chương ả n Dung sau sờ sờ bụng no nên nói sờ sờ chờ cái ta t về sau làm tám mươi sáu ồn diệp gật đầu ừ một tiếng đúng vậy một đại tướng quân không biết chữ trên bảng hiệu liên thành môn dẫn đầu một đám quân đối với những binh lính mù chữ sẽ không ai biết liệu họ có tấn công nhầm thành hay không tư cảnh r u n g mặt đỏ bừng ấp úng nói vậy biết toàn bộ chữ không phải là được rồi sao cậu tuyệt đối không muốn làm một tướng quân đánh lầm thành như vậy quá mất mặt ổn diệt nhìn cậu một cái lại nói đúng vậy một đại tướng quân chỉ biết đọc chữ một trang b ì n h thư cũng xem không hiểu kẻ địch tùy t i ệ n đặt một binh trận có thể đem các ngươi cả đầu lẫn đuôi toàn bộ đều bắt vào mặt thư cảnh dung càng đỏ hơn gấp gáp nói ta sẽ không ngốc như vậy ồn diệp gặm móng heo xong uống một ngụ trà hoa nghỉ ngơi nói vậy sao vậy sao ta nghe nói con hiếm khi giành được hạng yêu bị vạch trần gốc dễ từ cảnh dung xấu hổ phẫn nộ không thôi h ó a bi p h ẫ n thành thèm ăn túm lấy thịt trên sườn dê cắn một ngoạm làm tướng quân thật khó sườn dê nướng ngon quái chính viện lục thị bận rộn c ả n g ngày trước bữa tối cuối cũng cũng có thể nghỉ ngơi một lát kết quả phát hiện hai đứa con trai vốn nên tới chính viện dùng cơm lại không thấy bóng dáng chỉ có một mình từ ngọc liên ở quanh nàng ấy lục thị cưng chiều ôm cậu bé còn không quên hỏi tiền ma ma cảnh dung cảnh lâm đâu bình thường lúc này hai huynh đệ đã sớm đến chính viện tiền ma ma trả lời lão nô đã bảo thanh t u y ế t đi đông viện gọi rồi à. nói xong thanh t u y ế t đã trở lại phía sau nàng ấy là đông ma ma hầu hạ bên cạnh từ cảnh dung lục thị thấy phía sau thanh tuyết chỉ có một mình đông ma ma liên hỏi thế tử và nhị công tử đâu đông ma ma đứng phía sau đáp hồi bẩm phu nhân tiểu thế t ử cùng nhị công tử lặng lẽ ra khỏi đông viện lão nô phái người cẩn thận đi theo phía sau thấy tiểu thế t ử cùng nhị công tử hóa ra là vào tây viện nên không đi vào quấy dày lục thị kinh ngạc đi đến tây viện ngay sau đó lại hỏi chúng nó đã làm xong bài tập rồi à mấy ngày liên tiếp có thuyết lớn lục thị niệm tình đại nho hay đến phù quốc công giảng bài tuổi đã già đặc biệt bảo y chờ thuyết ngừng rồi hãng qua phù giảng dạy bởi vậy mấy ngày nay từ cảnh dung cùng từ cảnh lâm đều đang làm bài tiên sinh căn dặn hai huynh đệ đều không có thiên phú đọc sách ngoại trừ bữa tối đến chính viện dùng cơm cùng lục thị mấy ngày nay luôn không ra khỏi cửa đồng ma ma c ù n g kính nói lão nô đã kiểm tra rồi thế tử và nhị công tử làm xong bài tập mới rời khỏi đông viện nếu không các nàng cũng không dám tùy ý để hai vị công tử cứ như vậy chạy ra ngoài đến lúc đó cho dù thế t ừ cùng nhị công tử không xảy ra chuyện gì thì việc trừng phạt các nàng cũng là khó tránh khỏi lục thị sau khi biết hai huynh đệ rời đi khi đã hoàn thành xong bài tập chỉ cần không nguy hiểm nàng bình thường sẽ không ngăn cản chỉ là hai nhóc con này bỗng dưng vô duyên vô cớ đi tây việt lục thị cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Tiền tử nhất thấy thị một thích Tây nhất tệ tiểu thế từ từ thể thích thể thân trở thích hiểu hồi, nói nói Viện người khiến mình nhíu nghĩ đoán mình, nghe nhị nhân nâu nghĩ không định không cùng nhị công muốn cùng cũng bản nên hơn. ma ma mày, của ra của chủ phu sách khí sách sách suy suy rõ lục cực đọc có đọc có đọc lão là ở ở bà ấy hiện tại là đang nói những lời chủ nhân thích nghe là như vậy sao mắt thấy canh giờ không còn sớm lục thị nghĩ không ra liên không tiếp tục đợi nữa nói hai t i ể u t ử này sợ là muốn ở lại tây viện dùng bữa không đợi chúng nó nữa tiền ma ma phân phó xuống khai bữa đi nàng ấy vừa dứt lời một đứa bé lao vào lòng nàng ngọt ngào gọi nàng bá nương lục thị cười nói tuyên nhi muốn nói cái gì từ ngọc liên xấu hổ nói nương muốn nương chương tám mươi bảy lúc này lục thị mới nhớ ra để không quấy giày ôn diệp viết sổ sách hai nương con đã năm sáu ngày không gặp tiền u y n nhì nói nàng cũng thằng Trong khó với i ấy cho chấp mắt, lục thị mắt bé. l đưa định, ra quyết định, nàng ấy gọi tiền nàng gọi ma ma lại nói, đắp ừ n mang đồ ăn lên, chọn mấy món ngon, theo ta cùng đến g mấy ta đồ theo t vâng lục thị đi ở phía trước kỳ ma ma ôm từ ngọc t viên đi theo phía sau nửa bước phía sau cùng là hai t ỷ nữ và người hầu của từ ngọc t u y ê n bên phải là tiền ma ma thanh thuyết và bạch mai Người đi đường trùng trùng điệp điệp đi hướng Viện. Viện vẫn chưa biết chuyện này.、Từ、cảnh rung miếng sườn dê và hai miếng móng heo, lại ăn một chén cơm chiên trứng nhị nói. Hiện tại đã no căng, cậu ngồi ở trên ghế nhỏ, trống ngửa gam ghế chưa trời, đi điệp điệp đi biết hai lại tại hai đã đất Tây Tây Từ một thầm tay mặt Phía phía ve và về heo, hận mấy sau, cơm cậu dê lên ở không t hề ể lan vài vòng trong、tuyết. Không vài tuyết. h có chút hình tượng nào tư cảnh lâm ngược lại vẫn ngồi đàng hoàng trên ghế nhỏ chỉ là nhóc ấy ăn chậm lại không có người hầu hạ đến bây giờ còn đang gặm cái móng heo thứ nhất đúng lúc này t ỷ nữ canh g i ữ ở nhị đạo môn vội vàng đến báo bẩm nhị phu nhân quốc công phu nhân mang t i ể u công thử đến viện chúng ta an ôn diệp còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của t ỷ nữ từ cảnh dung liền đứng thẳng dậy cái gì mẫu thân ta td ê đ hỏng rồi hỏng rồi mẫu thân nhìn thấy chúng ta như vậy nhất định sẽ tức giận từ cảnh dung gấp đến độ đ ả o quanh tại chỗ giờ phút này cậu hận không thể mọc ra một đôi cánh bay ra ngoài lại cúi đầu nhìn từ cảnh lâm gặm đến mức miệng bóng loáng còn không biết nguy hiểm sắp sáng lâm trái tim từ cảnh dung đập thình lình cả người lạnh hoàn toàn cái mông của cậu sợ là lại không giữ được từ cảnh dung còn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình ôn diệp đã nhanh tay lẹ mắt cướp lấy móng heo trong tay từ cảnh lâm vân chi ăn ý dùng khăn ướt lao miệng và tay cho từ cảnh lâm đào chi nhanh chóng đem sườn dê nướng cùng móng heo nướng chưa ăn xong thu lại bưng vào phòng bếp nhỏ chỉ còn từ cảnh lâm vẫn chưa thoát khỏi tình thế ngơ ngác nhìn bàn tay đột nhiên trống rỗng của mình còn móng heo nướng của nhóc thì sao từ cảnh r u n g xoay vòng quay đầu lại nhìn hoàn toàn kinh sợ nếu không phải trong không khí nông nặc mùi thịt làm sao nhìn ra được nhị đệ một khắc trước miệng còn đang bóng loáng gặm móng heo mặc dù đối với hai đứa con trai của mình lục thị vô cùng hiểu rõ nhưng trên đường tới tây viện trong lòng lục thị nhiều ít vẫn hy vọng hai huynh đ ệ có thể giống như tiền ma ma suy đoán là ở tây viện cùng nhị thầm ôn thị đọc sách nhưng mà khi lục thị đi tới trước cửa tây viện mùi than lừa từ trong viện bay ra cùng mùi thịt cháy khét tất cả đều tỏ rõ ảo tưởng của nàng ấy sắp tan biến các kỳ nữ đi theo rừng bước lại đầu đều cúi rất thấp tiền ma ma lại ở trong lòng trách mình tại sao bà ấy lại nói với phu nhân những gì mình nghĩ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn phu nhân tức giận quay đầu nàng đột nhiên bắt đầu lo lắng mông của tiểu thế tử đám hạ nhân người mùi thơm trong không khí mỗi người đều ôm tâm t ư khác nhau chỉ có từ ngọc liên ở trong lòng kỳ ma ma như chú cuốn nhỏ hai mắt tròn trịa sáng lên mũi hít một hơi lục thị nhìn người kia ở xa xa vội vã hành lễ xong nhanh chóng xoay người nháy mắt không thấy bóng t ỷ n ữ đâu hít sâu một hơi nói đi chúng ta vào cũng không cần chờ thông báo gì nữa lục thị mới vừa bước vào cánh cửa thứ nhất của tây viện lông mày liên nhíu một cái nô b ộ c của tây viện này cũng quá bất cần tuyết rơi đầy viện chỉ dọn ra một con đường xem ra lát quay lại phải nói cho một fan ồn tâm tư này lục thị đến chính viện tây viện cửa viện mở rộng cách mấy chục bước lục thị chỉ nhìn thấy một lớn hai nhỏ vây quanh chậu than bên cạnh có mấy t ỷ nữ chương 88, m ù i thịt càng nồng nhưng cả sân thậm chí còn không có nửa miếng thịt nhìn thấy cảnh tượng này lục thị vốn có chút tức giận trong lòng liên chút ra gân một nửa khóe miệng giật giật không thể nhận ra ổ n diệp đứng dậy n g h n h đón giọng nói ôn nhu như nước tàu tàu từ cảnh dung nhất thời chừng to mắt sao nhị thầm còn có hai bộ mặt thế trước kia ôn diệp nói chuyện với mình như vậy lục thị chỉ cảm thấy đây là bản tính của nàng là như vậy nhưng giờ phút này nàng ấy bỗng nhiên có chút phản ứng lại mình sợ không phải bị biểu hiện của ôn thị mê hoặc kỳ quái chính lạc đổi lại là quá khứ nàng ấy sớm nên tức giận nhưng hiện tại thì lại khác lục thị đè xuống hàng loạt cảm xúc k h ó tả dưới đáy lòng sụ mặt làm bộ cái gì cũng không biết nói sao ở trong viện lại có mùi thị t thế. lúc này t ư cảnh dung có dự kiến trước sớm che kín miệng của t ư cảnh lâm vì sợ nhóc không nhịn được mà nói ra ôn diệp đi tới nhích về phía l ụ c thị cố ý đến gần hơn giọng nói mềm mại nói thật ra không phải là đang sửa ấm ta bảo phòng bếp nhỏ nướng chút sườn dê chi bằng tàu tàu cũng dùng chung với chúng ta ôn diệp biết rõ hai huynh đ ệ t ư cảnh dung t ư cảnh lâm tới tây viện chuyện nàng ở trong viện nướng sườn dê móng heo ăn sớm muộn gì cũng không giấu được dù sao chờ hai huynh đệ mang theo người đầy mùi thịt nướng quay về đông viện các ma ma thì nữ cũng không phải không người thấy điều duy nhất khiến nàng thất sách chính là đêm nay lục thị đột nhiên xuất hiện tâm huyết dâng trào nếu không giấu được vậy cũng chỉ có thể hết sức cứu chữa lục thị không phải lần đầu tiên nghe ôn diệp nói dịu dàng như vậy hai ngày trước nàng còn đi chính viện thỉnh giáo vấn đề sổ sách của mình âm thanh của hai ngày đó so với nàng bây giờ còn dịu dàng hơn nhưng ôn thị ngày đó thật nhô nhược đến khiếp sợ mà giờ phút này lục thị phảng phất người được mùi đạo đức giả lục thị rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này sợ là ban ngày bận đến choáng váng lại sinh ra ảo giác bực này ổn diệp thấy lục thị luôn không lên tiếng liền truyền mục tiêu sang từ ngọc viên đang nhìn mình chằm chằm dùng giọng lôi cuốn nói tuyên nhi muốn ăn sườn dê nương nướng không từ ngọc viên trông mong gật đầu muốn ăn ngay khi lục thị cho rằng ôn muốn dịp đối i lại chuyển đề tài, rất thiếp núi nói con không được ăn. Từ Ngọc Tuyên dại ra trong chớp mắt, lập thức biểu môi, hai tuổi biết khi đòi hỏi một thứ gì đó thì phải nhìn ai lấy lập lệ long lanh lục Lục hấp rất nhất. Tuyên, truyền sườn nướng được nhưng dẫn Ngọc ôn con không ăn. Ngọc Tuyên ngây trong nhìn con còn nhỏ, cũng nhìn dụng dê dịp chớp gì để đề đẫm đó đ thức thị. thứ thì từ Từ mắt mắt Trẻ một có tác ra với hành vi trơ chẽn quang minh chính đại của ôn diệp đáy lòng không biết nói gì thì ra cảm giác vừa rồi cũng không phải ảo giác Món mắt nóng nướng này ăn vào dễ nóng trong người, không nên ăn nhiều. Lục thị liếc mắt nhìn nhị vào dễ thị lướt tiểu miệng Lục che tử bên cạnh không có người ngăn cản nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định nhân cơ hội này ăn đến nỗi cái bụng tròn xoe dù sao thư cảnh dung đã ăn no rồi không được ăn thì không ăn điều cậu vui mừng chính là nương không vì thế mà phạt cậu sắc mặt thư cảnh lâm như x é t đánh cậu nhóc ăn chậm còn chưa gặm xong móng heo nướng nữa lục thị lại nghiêng người điểm điểm cái mũi nhỏ của từ ngọc thuyên nhịn không được nói bị nương con rắt mũi mà con cũng không biết về sau lục thị sợ nhất chính là kế mẫu tương lai của t u y ê n nhi ỉ vào t u y ê n nhi tuổi còn nhỏ mà lừa gạt những người xung quanh hôm nay mẹ kế thuyên nhi quả thật làm chuyện mà nàng ấy đã dự đoán qua nhưng nguyên nhân làm như vậy chỉ là vì có thể ở dưới mí mắt nàng ấy tiếp tục ăn sườn dê nướng Trường thể thế to tị thể thị từ 5 năm tuổi đã được mẫu thần giáo dưỡng theo than, tượng một như như sườn nướng Nhưng được dưỡng hướng đương sườn này nàng còn nói nào. công ôn cũng không ngay miếng cũng không ăn. năm không quanh không hình miếng gà giáo gia gặm. điều đã để ai quốc mẫu mẫu chậu làm vào là vậy vây lục cầm cho có cả cho chủ cho Phù phép dê dê ý ổ n diệt nhìn ra sự nhượng bộ của lục thị và nàng vẫn kiên trì đến điểm mấu chốt đưa ánh mắt bảo vân chi đào chỉ đi chuẩn bị bữa tối mọi người nhanh chóng rời bàn ăn sườn dê nướng và móng heo nướng lại xuất hiện chỉ là đều bị cắt thành một miếng nhỏ chất đống trong đĩa mấy món lục thị mang đến cũng một lần nữa hâm nóng đặt lên bàn món ăn thanh đạm quen thuộc có lục thị ở đây không ai dám gắp sườn dê nướng và móng heo nướng cho t i ể u thế từ và nhị công từ Từ c ả n h diệp ù n ánh mắt chỉ gắp rau xanh ăn, dùng hành động lấy lòng lục thị. Mà từ cảnh、lâm、nhìn cháo hoa trong g gắp có chỉ lục cháo bát thị. hoa mắt Mà lâm từ rau lấy l ạ nhìn móng heo nướng cách đó không n heo cách tâm tâm đó xa i m niệm, muốn ăn lại không dám động, làm dám dáng ăn không động, người ta nhìn có đáng thương hay không.、Tì、nữ cũng lại bộ g cho hay chỉ có ta Tỷ cho ngồi h h ó c ấy n n ữ món móng dám sườn không động Ổn n khác, heo dê diệp và vào. g tuyệt đối xuống trực tiếp gắp cho lục thị một miếng sườn dê nướng đã chấm sẵn nước sốt nói t ẩ u t ẩ u mau nếm thử đi nước sốt này là do chính tay ta điều chế Không những thành nhỏ, nhưng thịt giống ăn Sườn nướng từng miếng gì với trước tẩu cắt mặc đây. dê dù bị lúc i với Mai tiến cái, ề n xương, không như lên từng nàng dùng lên, dùng nhỏ sườn xuống, thành ngón ngay cũng đến vậy vào trước đưa gắp gặm. lục lục l cứ Bạch cạo cắt cỡ cả thị thể thịt mặt thị. hầu hạ xứ ấy mà bám dê Bảo bữa dao đĩa đã này lục thị mới cầm đũa gắp một miếng nhỏ vào miệng biên độ động tác nhai cực nhỏ tao nhã vô cùng ôn diệp bội phục Qua một hồi lúc â u tẩu khẩu cung Sau Duyên, nàng không. Ôn nghe, miếng, ăn xong một miếng thịt sườn dê, mới nhớ tới bên cạnh còn có từ Ngọc gắp mới tạm mai một mới tới hỏi Diệp lại hai khi hợp hay thị cho thị bạch thị thịt to từ từ cắt. từ có Lục được. lục lục có vị vừa l để dê, này ho kỳ h a n tiếng nói. một k ma ma cho Tuyên Nhi cũng Thuyên Nhi n ế mới thử sườn dê mà nương nó tự tay sườn nương ư nó n dê mà n g đ Lúc này kỳ ma ma mới hành động mà từng ọ c u y ê n đã sớm nhìn chằm chằm sườn dê trong tay ôn diệp mím môi thèm ăn chờ kỳ ma ma đem thịt đã cạo bỏ vào trong bát cậu bé từ ngọc viên cúi đầu nhìn lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong tay ôn diệp ánh mắt đứa bé quá mức nóng bỏng ôn diệp muốn không chú ý cũng khó nàng ngăn cản kỳ ma ma chuẩn bị cầm lấy bát cho ăn dùng đũa gắp cho từ ngọc viên một miếng xương quả nhiên chỉ thấy mắt tròn nhỏ của cậu bé sáng lên học ôn diệp động tác mới lạ lấy tay cầm sườn dê gặm nửa ngày không cắn được bao nhiêu thịt mà nhóc vẫn gặm đến say sưa lục thị nhìn thấy nhưng không ngăn cản đại khái là bởi từ ngọc t viên tuổi còn nhỏ thỉnh thoảng quên phép tắc một lần cũng không ảnh hưởng cho lắm ổn diệp chăm chú nhìn một lát khóe mắt thoáng nhìn từ cảnh lâm khổ sở múc cháo ăn nội tâm bỗng nhiên nổi lên một chút từ bi thuận tay gắp cho cậu nhóc một miếng từ cảnh lâm nhìn sườn dê đột nhiên xuất hiện trong bát rụi rụi mắt lại xoa xoa là sườn dê thật này cậu nhóc ngẩng đầu nhìn lục thị trong ánh mắt lộ ra khát vọng lục thị đã ăn xong miếng sườn dê nướng thứ hai đối diện với ánh mắt của tiểu nhi t ử dừng một chút nói nhị thầm gắp cho con thì cứ ăn đi tư cảnh lâm lập tức giãn mặt vừa cười vừa gặm tuy rằng không có móng heo nhưng có sườn dê nướng gặm cũng đã là rất tốt nhưng cậu nhóc không cầm lên tay gặm như ban đầu mà là nửa sống nửa chết đấu tranh để dùng đũa sức ăn của lục thị yếu ăn ba miếng sườn dê nướng nửa bát cháo với mấy đũa rau xanh đã no lúc đó trong đĩa s ứ trước mặt ôn diệp đã chất không ít xương chương chín mươi lục thị thoáng nhìn ánh mắt không khỏi rời tâm mắt vào bụng ôn diệp ăn nhiều như vậy không khó chịu sao nhưng ánh mắt nàng ấy nhìn lên mặt ôn diệp quan sát một lát lại cảm thấy khó trách khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa trơn bóng như vậy nếu không có cảm giác thèm ăn thì ăn không được ở địa bàn của mình ôn diệp không che giấu sức ăn của mình thật ra nàng ăn cũng không nhiều nhìn một đống xương thịt thật ra không có bao nhiêu hơn nữa đêm nay nàng không dùng món chính đối diện với ánh mắt hoài nghi của lục thị ôn diệp cười khanh khách ánh mắt lục thị dừng lại không hiểu sao nàng ấy lại hiểu được ý tứ trong nụ cười của nàng nụ cười vô hại của ôn diệp như đang lặng la nói ăn sườn dê nướng của ta rồi sẽ không thể tính sổ sau thua được nữa tục ngữ nói bắt người mềm tay ăn người miệng ngắn lục thị giờ phút này sao còn có thể nói ra lời lạnh nhạt chỉ nói một câu ngươi là nữ chủ nhân tây v i ệ n đối đãi với hạ nhân phải tỏ ra thái độ của mình đừng để bọn họ lười biếng làm việc ngay cả trong viện ồn diệp không biết lục thị đang nói chuyện gì nhưng nàng ấy nói cái gì thì mình gật đầu một cái làm bộ biểu tình tuyệt đối tán thành và khiêm tốn thụ giáo lục thị thấy nàng như thế trong đầu đột nhiên hiện ra hành vi không hề che giấu của nàng trước đây không lâu ở trước mặt mình lời đến bên miệng không hiểu sao lại nói không nên lời đệ muội trong ấn tượng đột nhiên thay đổi là người bị lừa nên không thể tức giận được lục thị thâm nghĩ chuyện này rất không hợp lý nàng ấy cũng không thể bị chính hai miếng sườn dê nướng mua chuộc mặc dù hương vị đích xác không tệ ôn diệp dẫn đề tài trở lại sườn dê nướng nói tàu tàu có điều không biết sườn dê ta đã bảo người ta ướp từ sớm rồi đều là dùng gia vị do chính tay ta điều chế cho nên mới có thể ăn ngon như vậy lục thị nghe xong ngước mắt nhìn về phía nàng nói cho nên cả ngày ngươi chỉ để tập trung làm chuyện này ổn、ừ. diệp thành thật gật đầu đúng vậy lục thị nhớ lại mình bận rộn từ sáng đến tối đến nỗi hoa mắt chóng mặt lục thị im lặng vì cạn lời cuối giờ dậu lục thị trở lại chính viện bận rộn một hồi từ q u ố c công dùng xong bữa tối y vừa về chính viện thì biết được lục thị đến tây viện cùng nhị để muội dùng bữa giờ phút này thấy người trở về ánh mắt chạm đến thần sắc không rõ trên mặt lục thị Y tiến lên hỏi có chuyện gì vậy nàng dùng bữa ở tây viện không hài lòng sao lục thị lắc đầu cũng không phải tư quốc công vừa muốn nói vậy nàng làm sao nhưng lại ngửi thấy mùi thịt nướng từ trên người thê từ thoảng ra đến bên miệng liền đổi thành nàng ăn thịt nướng à lục thị gật đầu nói ở chỗ đệm muội ăn mấy miếng sườn dê nướng tư quốc công lại càng kinh ngạc bảo sao ta ngửi thấy mùi thịt dê lục thị nghe vậy theo bản năng cúi đầu người người có chút mùi đoán chừng là ở tây viện bám vào vừa nghe thấy lời nói kinh ngạc của tư quốc công đáy lòng lục thị mặc danh kỳ diệu sinh ra một tia phiền muộn nàng nhíu mày thanh tú nói làm sao ta giúp chàng quản quốc công phủ lớn như vậy muốn ăn mấy miếng thịt dê nướng cũng không được à tư quốc công chợt cảm thấy nguy rồi vội vàng giải thích một phen tây viện vụ án cháu trai của lại thượng thư giết người ở phố tây thì cuối cùng cũng kết thúc thời gian từ nguyệt n g gia hồi phủ sớm hơn trước không ít thật trùng hợp đụng phải đào chi đang mang theo hộp thức ăn tới tiên viện bước chân từ nguyệt n g gia dừng lại thấy đào chi hành lễ với hắn xong xoay người đi đến trước mặt gã sai vặt trông coi cửa phòng sách nói su ẩn dê nướng được phu nhân khen thưởng người cầm lấy rồi chia xuống một phần coi như là cho mọi người thêm một món mặn để ăn khuya sau khi giao hộp thức ăn đào chi lần nữa hành lễ với với tường nguyệt gia rồi rời khỏi tiền viện tường nguyệt gia nhìn lứt qua hộp thức ăn trên tay gã sai vặt cuối cùng cũng không nói gì đẩy cửa vào thư phòng